Quy 3 chương 58, làm kinh tế. Tín nạo cân di động 4 cờ rồ có thể nói là năm nay thiên vực công ty góp lại chi tác, cũng là công ty đánh sâu vào quốc tế thị trường sở dạy ra thành ý chi làm. Làm lúc này đây đánh sâu vào quốc tế cao cấp thị trường thành ý chế tác điên phong di động 4 cờ rồ tự nhiên là có rất nhiều bất đồng chỗ thậm chí so với lóa mắt tín nạo cân di động 4 muốn càng thêm cứng hãn. Kế tiếp sẽ cấp các vị người xem mang đến chúng ta công ty năm nay sở đẩy ra kinh tế chi tác, tín nạo cân di động 4 cờ rồ. Đông Hạo đứng ở sân khấu phía trên, trong mắt mang theo một mặt tự tin cùng kiêu ngạo thần sắc hướng về hiện tại đang ở quan khán cuộc họp báo sở hữu người xem, nói ra một câu mang theo sơ qua cùng vọng lời nói. Kinh thế chi làm, vô số đang ở quan khán lần này cuộc họp báo phát sóng trực tiếp người sử dụng nghe được như vậy tự trên mặt cũng lộ ra một mặt thần sắc nghi hoặc, hay là lúc này đây đỉnh nào cần di động 4 giờ rồi sẽ cho người sử dụng mang đến càng nhiều kinh khí sao? Theo vô số người sử dụng nghi hoặc, sân khấu cũng dần dần trở nên đen nhánh một mảnh, sân khấu mặt sau màn hình thượng bắt đầu truyền phát tin phim tuyên truyền. Theo một đạo hắc ám xuất hiện, chỉ thấy một khoản di động đột nhiên xuất hiện ở người sử dụng trước mắt, lúc này này khoản di động chính không ngừng xoay tròn, cuối cùng lộ ra hắn mặt trái. Mà vô số người sử dụng nhìn này di động phía sau lưng kia rực rỡ lung linh, lam bạch luân phiên bộ dáng, thậm chí nhớ tới một cái tác phẩm nghệ thuật. Theo mặt trái chuyển qua di động chính diện màn hình cũng xuất hiện ở đại gia trước mắt, màn này khoản màn hình cùng mọi người chứng kiến đến màn hình phản phất hoàn toàn không giống nhau, mà hắn nhất thấy được còn lại là hắn góc trái phía trên sông đạo không. Di động màn hình chợt lóe mà qua, ngay sau đó là một viên mang theo màu đỏ sẫm sắc xuất hiện ở hình ảnh phía trên, lúc này mang theo hừng hừng màu lửa. Phản phất tản ra cực kỳ mạnh mẽ động lực, ngọn lửa dần dần thiêu đốt. Lúc này cùng với hình ảnh, trực tiếp chuyển hướng tới rồi di động bên trong, chỉ thấy hai viên cực kỳ trường điều hình không biết tên vật thể đột nhiên xuất hiện ở di động bên trong, nháy mắt đem này ngọn lửa đọc lại thành băng. Thực hiện nhiên, này hai điều trường điều hình không biết tên vật thể đúng là di động bên trong tán nhiệt phương tiện. Theo di động dần dần hướng ra phía ngoài bộ mà đi, bốn viên cạ mạ giạt xuất hiện ở người sử dụng nhóm trong mắt, cùng với hình ảnh hướng về màn ảnh bên trong thâm nhập. Lúc này vô số tinh mỹ tuyệt luân ảnh chụp trải tràn toàn bộ màn hình, ảnh chụp càng ngày càng nhiều, mà màn hình cũng dần dần trở tối. Cuối cùng này đó ảnh chụp hợp thành tín nạp cực di động sạc nhanh đồ án. Mọi người đều biết, tín nạp cực di động từ đầy tặng sạc nhanh về sau, hắn sạc hình ảnh hoàn toàn bất động. Giống nhau 10V đút cập dưới sạc hình ảnh là bình thường màu lam vờn quanh hình tròn, mà 30V đút dưới sạc hình ảnh đem đi xa biến thành màu tím, hơn nữa ở hình tròn mặt trên nhiều một cái tia chớp ký hiệu. Tới rồi 30V đút trở lên sạc về sau, tia nguyên bản tia chớp ký hiệu liền từ một cái biến thành hai cái, mà tới rồi 50V đút trở lên sạc về sau, sạc hình ảnh liền biến thành màu vàng hình tròn đồ án, mà trung gian kia chớp ký hiệu tắc biến thành ba cái. Mà hiện tại tối cao sạc đồ án chỉ có hai loại quy cách, một loại là tuyên bố có thời gian nhất định 50V nút sạc, mà mặt khác một loại còn lại là vừa mới tuyên bố 60V nút sạc. Bất quá hiện tại hiện ra ở trước mắt này phúc sạc đồ án là từ màu vàng hình tròn đồ án hơn nữa bốn cái tia chớp ký hiệu. Sạc hình ảnh dừng lại vài giây liền trực tiếp nhảy qua, theo di động ở vô số người sử dụng trong tay truyền lại, cuối cùng như ngừng lại một vị tóc vàng mỹ nữ người mẫu tay cầm này khoản di động tự chụp hình ảnh bên trong. Phim tuyên truyền kết thúc, tuy rằng thời gian không đến 3 phút, nhưng lần này 3 phút lộ ra tin tức lại là làm mọi người đều ta sở tò mò đây là một khoản như thế nào cường đại di động lúc này đây chúng ta tỉn tã cầm di động 4G rồ ở phía sau cái thiết kế chọn dùng nhất tiên tiến cảnh đức chấn sứ thanh hoa công nghệ toàn hệ chỉ có sứ thanh hoa một loại nhan sắc nay khoản di động đã là khoa học kỹ thuật góp lại sản phẩm cũng là hạng nhất tác phẩm nghệ thuật đồng hạo cũng lại một lần xuất hiện ở sân khấu bên trong lúc này hướng về hiện trường người sử dụng nhóm bắt đầu giới thiệu này khoản di động vẻ ngoài lúc này đây thiên vực công ty sở đẩy ra nhất đứng đầu sản phẩm ở thiết kế phương diện chọn dùng nhất có hoa quốc nghệ thuật gốm xứ công nghệ sử dụng cảnh đức chấn xứ thanh hoa tài chất làm di động sau xác Có thể nói này khoản di động thành phẩm xuất phi thương thấp, rốt cuộc sứ Thanh Hoa muốn thiết kế thành di động sau cái, khó khăn có thể nghĩ. Thế cho nên chuẩn bị tốt 1500 vạn đài di động tại đây sau cái thiết kế phương diện liền tiêu phí suất 4 tỷ nguyên, dựa theo bình quân tính xuống dưới mỗi một đài di động sau sắc hơn nữa thiết kế phi nói, đều yêu cầu gần 300 nguyên. Lần này Thiên vực công ty vì này khoản sản phẩm, có thể nói là làm ra rất rất nhiều tiêu tiền con đường, vì chính là có thể bày biện ra một khoản cực kỳ hoàn mỹ sản phẩm, khiếp sợ toàn bộ thế giới, làm thế giới biết Hoa Quốc di động không kém gì mặt khác nhà máy hiệu bơn. Xứ Thanh Hoa, này lợi hại. Nưu Bộc tín nào cơ di động. Ta cảm giác này khoản di động chỉ bằng vào vẻ ngoài tất nhiên có thể khiếp sợ thế nhân. Quốc nội đang ở quan khán cuộc họp báo người sử dụng nóng, lúc này đều vì này khoản có chứa nghệ thuật thiết kế di động, tràn ngập tán thưởng cùng khen chi tử. Có thể nói sứ Thanh Hoa là hoa quốc nhất cụ đại biểu tác phẩm nghệ thuật mà lúc này đây ở trên di động mặt vận dụng loại này nghệ thuật, quả thực là cực kỳ hoàn mỹ thuyết minh cái gì kêu nghệ thuật cùng khoa học kỹ thuật giao hòa. Nay khoản di động ở màn hình phương diện, lần này chọn dùng mới nhất mặt con bình thiết kế, chọn dùng 6.3 inch song đảo không ổ lẹt màn hình thiết kế, duy trì 2.961.442 k độ phân giải 121% V3 sát vực, phong giá trị độ sáng đạt tới 740 nit, ở màn hình phương diện sẽ cho đại gia mang đến hoàn toàn mới thể nghiệm. Đông hạo nhìn toàn trường người sử dụng, trong ánh mắt mang theo một mặt bình tĩnh thần sắc giới thiệu này khoản di động chính diện, có thể nói lúc này đây di động chính diện màn hình có được rất rất nhiều sáng tạo, thậm chí có rất nhiều hấp dẫn người trong mắt phương diện đầu tiên là này khối màn hình tố chất, này khối màn hình tố chất thực hiện nhiên so đỉnh não cử di động 4 muốn càng thêm cường một chút, hơn nữa lần đầu chọn dùng song đạo không thiết kế cùng với lần đầu tiên sợ vận dụng tới tay cơ mặt trên mặt cong bình thiết kế, có thể nói mặt cong bình thiết kế là lúc này đây màn hình sáng tạo chọn dùng hoàn toàn mới OLED lẹt nu tính bình, ở như vậy mặt cong bình sẽ làm mọi người quan khán màn hình thị giác cùng với thấu triệt độ đối lập thẳng bình càng thêm hảo, hơn nữa loại này màn hình càng thêm phù hợp nhân thể trong mắt kết cấu, đương nhiên khuyết điểm cũng là vô pháp tránh cho, đầu tiên là lầm xúc vấn đề, mặt khác loại này màn hình bởi vì là mặt cong nhân tố. Cho nên màn hình hư hao tỷ lệ muốn so bình thường thẳng bình càng cao. Bất quá đồng hạo đến từ tương lai, tự nhiên biết màn hình phát triển, hắn cũng biết mặt cong bình sẽ trở thành di động kỳ hạn màn hình tiêu sướng. Mặt khác, tín nào cơn di động 4 gzo tuy rằng sử dụng mặt cong bình, nhưng là hắn di động độ dày như cũ là không chế ở 8,5 mm trong vòng. Tuy rằng thân máy đạt tới 6,3 inch, nhưng là di động trọng lượng cũng chỉ có 20,32g mà thôi. So với bình thường tín nào cơn di động 4 muốn nhẹ thượng 1,92g. Sướng với này ôn nhuận như ngọc sứ thanh hoa sâu sắc, xúc cảm vương diện tuyệt đối không kém gì bất luận cái gì di động. Đồng Hạo Phi thường kỹ càng tỉ mỉ hướng hiện trường người sử dụng giới thiệu lần này kỳ hạm sản phẩm vẻ ngoài, có thể nói lúc này đây đứng đầu kỳ hạm vẻ ngoài cùng với nó trọng lượng đều là thuộc về phi thường làm người trước mắt sáng lời trình độ. Thiên vực công ty tại đây một lần di động thiết kế phương diện hạ rất nhiều công phu, đã muốn vẫn duy trì di động tính năng cùng với tham số cường đại, lại muốn bảo trì di động trọng lượng cùng xúc cảm. Đến nào có di động 4G rồi tại đây loại tình huống dưới, trải qua không sai biệt lắm gần hơn nửa năm thiết kế, mới chân chính đạt tới loại này cân bằng tiêu chuẩn. Nay khoản di động chẳng những ở phối trí phương diện đứng đầu, bên ngoài xem cùng với xúc cảm phương diện cũng là đứng đầu toàn tải. Ta đi Cảm giác lúc này đây tín nạo cơn di động 4 tờ rồ này có điểm đồ vào ta. Xem tình huống này chỉ sợ giá cả hẳn là sẽ không thấp đi nơi nào đi, rốt cuộc nhìn dáng vẻ này khoản di động mặt trên tham số. Dù sao ta chuẩn bị 8000 đồng tiền hẳn là có thể vào tay này khoản di động đi. Có thể nói hiện tại quốc nội các vong hữu biểu hiện phi thường kích động, ở bọn họ xem gian này khoản di động phối trí cùng với vẻ ngoài đã chân chính đạt tới đứng đầu kỳ hạng tiêu chuẩn bắt được. Bất quá này khoản sản phẩm ở các phương diện nếu là kéo man nói, như vậy nó giá cả tự nhiên sẽ không thấp đến nào đi, đây cũng là hiện tại quốc nội các vòng hữu sợ lo lắng địa phương. Q3 chương 59, kỳ diễm Tỷ nào cỡ di động 4G chỉ bằng vào nương vẹn ngoài cùng màn hình thiết kế cùng vẹn ngoài, liền hoàn toàn làm đang ở quan khán phát sóng trực tiếp người sử dụng nhóm, cảm giác sâu sắc này khoản sản phẩm mạnh mẽ. Rốt cuộc này khoản di động vẹn ngoài thiết kế phi thường có đặc sắc, hơn nữa màn hình tố chất có thể nói ở hiện tại di động vòng trung thuộc về nhất định tồn tại. Lúc này đây tỷ nào cỡ di động 4G, như cũng sử dụng chính là Hǔ Ạ Tiễn Zê 830 CVU, tính năng phương diện tự nhiên không cần nhiều lời, lần này chọn dùng hủ Ạ Tiễn tự chủ nghiên cứu phát minh bộ nhớ Flaster FS1.0, chở khách LTRZ4, ở sử dụng phương diện có thể hoàn toàn đạt tới 3 năm không tạm. Đồng Hạo ở giới thiệu xong này khoản di động màn hình cùng với vẻ ngoài, liền bắt đầu giới thiệu này khoản di động sở trợ khách CPU. Lúc này đây thăng cấp bản như cũ là sử dụng nhất tiên tiến Hù Ạ Tèn Z830 CPU, nhưng là ở bộ nhớ Flash quy cách phổ diện, lúc này đây cũng không có sử dụng nhất chủ lưu DFS 2.1, mà là chọn dùng Hù Ạ Tèn công ty tự chủ nghiên cứu phát minh bộ nhớ Flash chipter FS 1.0. Có thể nói CPU cùng với bộ nhớ Flash chip đều là một khoản di động tính năng tổng hợp biểu hiện cơ sở, mà Hù Ạ Tèn từ năm trước bắt đầu liền bắt đầu nghiên cứu phát minh mới nhất bộ nhớ Flash kỹ thuật. Rốt cuộc hiện tại tín nào cần di động bộ nhớ flash một đại bộ phận là đến từ chính Hàn Quốc Hải lực sĩ, vì phòng ngừa tương lai bị người khác bắt cổ, hù ạ thẻn công ty từ năm trước bắt đầu biến độc lập nghiên cứu phát minh bộ nhớ flash chip, ở năm nay trung kỳ mới lấy được nghiên cứu thành quả. Tín nào cơ di động 4 tờ rô đúng là đệ nhất khoản vận dụng tờ FS bộ nhớ flash di động, mà tờ FS 1.0 này khoản bộ nhớ flash chip ở trình độ phương diện tự nhiên là muốn so UFS 2.1 phải mạnh hơn rất nhiều. Tờ FS 1.0 Hiện trường khán giả ở nghe được như vậy tin tức về sau. Trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc thân sắc, thực hiện nhiên bọn họ không nghĩ tới này khoản di động mặt trên sẽ trở khách một khoản hoàn toàn mới bộ nhớ flash chip. TFS 1.0 là hù ạ kẻn công ty mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới bộ nhớ flash chip, ở đọc viết tốc độ phương diện ở UFS 2.1 cơ sở mặt trên tăng lên 85% đọc viết tốc độ, có thể bảo đảm này một khoản di động càng dài lâu lưu trữ tính. Đông Hạo Phi thường tự tin, hướng về hiện trường người sử dụng cùng với quan khán phát sóng trực tiếp khán giả, giới thiệu này khoản cực kỳ mạnh mẽ bộ nhớ flash chip. Có thể nói làm thăng cấp phiên bản tỉnh não cận di động 4G rồi muốn so bình thường phiên bản tính năng càng vì mạnh mẽ tin nào cự di động lưu bờ ca nhìn dáng vẻ hiện tại tính năng lại tăng lên rất nhiều không hổ là làm dở dở phiên bản hiện tại quốc nội các vong lưu ở nghe được như vậy giới thiệu về sau trên mặt cũng lộ ra một mặt hưng phấn thần sắc thực hiện nhiên một khoản đến từ hoa quốc di động tại thế giới sân khấu mặt trên tỏa sáng rực rỡ thật là làm người trong nước nhóm cảm thấy dị thường tiêu ngạo. đến nơi đang ở quan khán cuộc họp báo mặt khác quốc nội di động nhà máy hiệu bơn nhìn đến trước mắt một màn này cũng không khỏi níu nhíu mày thực hiện nhiên bọn họ phát hiện thiên vượt công ty thực lực lại thượng một cái bậc thang áp lực như vậy cũng làm cho bọn họ không thể không bắt đầu tự hỏi Tương lai nhà mình di động nhà máy hiệu buôn phát triển đạo cụ. Quả nhiên khoa học kỹ thuật mới là đệ nhất sức sản xuất. Lúc này đây này khoảng di động bên trong, chúng ta vứt bỏ ban đầu đồng quản tán nhiệt, sử dụng nhất tiên tiến gờ dạ phiến tán nhiệt kỹ thuật, khiến cho di động ở cao áp sử dụng hạ, độ ấm trước sau có thể khống chế ở 50 độ trong vòng. Chư bỏ ở bộ nhớ Flash phương diện làm sáng tạo bên ngoài, lúc này đây tỉnh nạo cận di động ở tán nhiệt phương diện cũng làm ra phi thường đại sáng tạo. Lúc này đây tỉnh nạo cận di động ở tán nhiệt phương diện trộn dùng hoàn toàn mới gỡ dạ phiến tài chất, loại này tán nước ấm bình có thể khiến cho di động bên trong độ ấm bảo trì ở nhất định khống chế phạm vi. CVU ở cao phụ tải vận tắc hạ sẽ sinh ra đại lượng nhiệt độ, cực nóng hoàn cảnh sẽ xử di động tính năng hạ thấp, hơn nữa cũng ảnh hưởng người sử dụng xúc cảm, mà ở di động bên trong gia nhập gờ dạ phiền tán nhiệt có thể hoàn toàn giảm bớt như vậy vấn đề. Cao tính năng CVU, cao quy cách bộ nhớ flash, cao tố chất tán nhiệt tài chất. Có thể nói lúc này đây tỉnh não cần di động 4G rồi, vì có thể để cao tính năng có thể nói là nhiều ra rất nhiều chuẩn bị. Mà làm ra này đó chuẩn bị, có thể làm hiện tại trong ngoài nước người sử dụng nhóm thừa nhận đây là một khoản phi thường mạnh mẽ di động. Nay khoản di động ở màn hình CPU tính năng phương diện đều là hiện tại toàn cầu nhất đứng đầu tồn tại, ở Kameza chụp ảnh kỹ thuật phương diện lúc này đầy tỉnh nào cân di động 4G rồi so với tỉnh nào cân di động 4 lại một lần làm ra đột phá. Ở giới thiệu vẻ ngoài thiết kế màn hình cùng với CPU tính năng về sau, đồng hạo ngay sau đó bắt đầu giới thiệu này khoản di động chụp ảnh camera công năng. Tỉnh nào cân di động từ năm trước bắt đầu liền làm ra phi thường đại đột phá, có thể nói tỉnh nào cân di động ở chụp ảnh camera công năng phương diện, đã xa xa dẫn đầu với mặt khác di động nhà máy hiệu hi Vừa mới tuyên bố tìn nạo cần di động 4 đại, liền lấy phi thường lưu trú chụp ảnh năng lực làm hiện trường người sử dụng đều phi thường trấn tĩnh. Mà hiện tại tìn nạo cần di động 4 tờ rồi làm thăng cấp phiên bản, tự nhiên mà vậy ở chụp ảnh camera phương diện cũng làm ra tương đối tăng lên. Lúc này đây chúng ta ở trên di động mặt như cũ là vận dụng tìn nạo cần di động 4 đại cảm biến, camera chính như cũ vì 40 mươi megapixel camera chính màn ảnh. Bất quá lúc này đây phó nhiếp là một cái 40 mươi megapixel điện ảnh cả mạ dặt duy trì vài ác lệ, mà mặt khác hai viên cả mạ dặt là một viên tám megapixel tiềm vọng thức tế lệ phổ lens cùng năm megapixel siêu mặt dò lens. Di động duy trì chống rung quang học cùng với 5 lần zoom quang học cùng với 30 hịch dị zoom. Camera trước cả mạ giật chọn dùng chính là một viên camera chính 24 megapixel cùng với một viên 8 megapixel phụ ảnh lệ. Đồng Hạ hướng về hiện trường người sử dụng nhóm cẩn thận giới thiệu này khoản di động chụp ảnh công năng. Tín nào cỡ di động 4 cỡ rô lúc này, đây cả mạ giật biến động có thể nói là phi thường thật lớn, camera trước cả mạ giật ra tăng rồi một viên 8 megapixel ảnh lệ lens. Rồi sau đó chỉ cả mạ giật đi trừ bỏ một viên nguyên bản 24 megapixel ống kính hai trong một góc rộng tệ lệ cùng một cái hoàn toàn mới bình thường 3D cảm giác sâu sắc màn hình chọn dùng một viên đều là camera chính 40 megapixel điện ảnh cấp duy trì vài áng lệ camera dạng cùng 8 megapixel tiềm vọng tức tỉ lệ phủ to lên. Có thể nói lúc này đây tín nảo cỡ di động 4G rồi chụp ảnh trình độ cùng bình thường bản biến hóa cũng không phải phi thường đại nhưng là này tân gia tăng phó nhiếp khiến cho nó camera công năng trình độ được đến tăng lên. Tín nảo cỡ di động 4G rồi là có thể chân chính quay chụp điện ảnh di động. Đông hạo trên mặt mang theo một mặt tự tin thần sắc thực hiện nhiên đối với nhà mình công tin này mới nhất đẩy ra sản phẩm có thể nói là phi thường tự tin. Tín nảo cỡ di động 4G rồi chụp ảnh camera trình độ đã có thể hoàn toàn đem mặt khác di động nhà máy hiệu buôn gắt gao ném ở sau người, khiến cho bọn họ căn bản vô pháp xoay người. "Ta đi." Ngư bức. Tín Nạo Cận Di động bốn cỡ giấu như bức. Này chụp ảnh camera gia công năng, trực tiếp treo lên đánh mặt khác Hưu Thừa a." "Lợi hại." "Này di động hảo cường a." Có thể nói hiện tại tín Nạo Cận Di động sở bày ra ra tới trình độ có thể nói là phi thường mạnh mẽ, thậm chí là một chúng người sử dụng đều cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Tín Nạo Cận Di động hiện tại bày ra thực lực đích xác phi thường cường, thậm chí cường không phải nhỏ tí tẹo. Tín nạo cấp di động 3 tờ rô có thể dùng sức mạnh tới hình dung này khoản di động, như vậy làm năm nay đứng đầu kỳ hạn. Tín nạo cấp di động 4 tờ rô cũng chỉ có thể dùng kinh diễm cái này từ tới hoàn toàn hình dung này khoản di động trình độ. Không hổ là kinh thế chi làm. Đông Hạo đứng ở sân khấu phía trên, nhìn hiện trường người xem vỗ tay thành, trên mặt cũng lộ ra một mặt tự hào thần sắc. Thực hiện nhiên tín nạo cấp di động hiện giờ trình độ thật là đã đạt tới toàn cầu nhất đứng đầu tiêu chuẩn. đương nhiên lần này tín nạo cấp di động trừ bỏ này đó công năng mạnh mẽ, ở sạc bay liên tục phương diện tự nhiên cũng không rơi hạ phong. Đông Hạo lại giới thiệu nhất quan trọng ba cái tham số về sau. Liên hướng hiện tại người sử dụng nhóm bắt đầu giới thiệu này khoản di động cuối cùng một cái tham số, sạc bay liên tụ. Lúc này đây tín nào cơn di động, di động mặt trên trở khách một khối 3.450 mL. Đồng hạo vẻ mặt nghiêm túc hướng về người xem giới thiệu này khoản di động tin dung lượng, này khoản di động tin dung lượng có thể nói là tam khoản sản phẩm bên trong, tin dung lượng nhỏ nhất một khoản. Bất quá so với hữu thương 2.000 mL. Đồng hạo lúc này đây sợ vận dụng tin là mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới tin nhất hảo thăng cấp phiên bản tin nào cứ di động 4 giờ rồi nói này, khoảng tin dung lượng chỉ có 3.450 mili nhưng là nó chân chính thể tích cùng trọng lượng cùng bình thường 2.000 mili Tin không sai biệt lắm chạy đi đâu. Có thể nói lúc này đây tin nào cứ di động 4 giờ rồi lại bảo trì di động xúc cảm cùng với mỏng và nhẹ tình ngu dưới, cũng bảo vệ tin nhất định dung lượng. Quy 3 chương 60 toàn cầu cuộc họp báo kết thúc, mà lúc này đây chúng ta di động có tuyến sạc công suất đạt tới kinh người 66 vét út, xa xa dẫn đầu với đồng hành. ở sạc không dây phương diện, chúng ta sạc công suất đạt tới 30 vét So nào đó hưu thương có tuyến sạc còn muốn mau. Tín nảo cơ di động 4G rồi có thể mắt thường khả quan tốc độ sạc, 30 phút có thể hoàn toàn tràn đập. Đông Hạo vẻ mặt nghiêm túc hướng về ở đây người xem cùng với các vong hữu giới thiệu lần này di động sạc công suất, có thể nói lúc này đây di động sạc công suất được đến bay nhanh tăng lên. So với tín nảo cơ di động 4, tín nảo cơ di động 4G rồi nhiều ra 6 W, tuy rằng cái này con số thoạt nhìn cũng không lớn, nhưng là cẩn thận ngấm lại, hữu thương nào đó di động sạc công suất mới 5 W, liền biết này đột phá là có bao nhiêu rõ ràng. Mà sạc không dây tăng lên càng vì nhanh chóng, lập tức tăng lên tới 30 W, thậm chí so với có chút di động sạc nhanh tốc độ còn muốn càng mau. 66V đút. Giống như tăng lên không có rất cao ha. Như vậy tốc độ đã là hiện tại di động sạc tốc độ nhanh nhất. Tin nào cất di động 4 g dồ sạc so với sạc càng mau, tin cũng lớn hơn nữa, đích xác không tồi. Tin nào cất di động 4 g dồ sạc tốc độ đích xác không tồi, chính yếu chính là hắn tin dung lượng cũng không có co lại quá nhiều, có thể nói là bay liên tục trình độ đạt tới quốc nội người sử dụng mong muốn. Quốc nội người sử dụng đối với tin nào cất di động 4 g dồ sạc còn tính vừa lòng, mà nước ngoài người sử dụng lại hoàn toàn nổ tung nổi. Rốt cuộc hiện tại nước ngoài người sử dụng dùng nhiều nhất chính là Samsung Apple, Apple sạc công suất chỉ có kẻ hèn 5 W, mà Samsung sạc công suất mới 30V đút. Mà hiện tại một đài tỉnh nào cơ di động có tuyến sạc công suất cũng đã hoàn toàn đạt tới 66V đút tiêu chuẩn, 30V đút sạc không dây thậm chí so Apple cùng Samsung có tuyến sạc còn cường. Hoa quốc này di động như bức. Này di động ta nhất định phải mua. Không hổ là đánh bại Samsung công ty. Nước ngoài người sử dụng nhóm đối với tỉnh nào cơ di động 4 tờ rồ biểu hiện như thế cường hãn tính năng, cảm thấy phi thường khiếp sợ Đối với này khoảng tham số phi thường cường hãn di động bọn họ có thể nói là nóng lòng muốn thử muốn vào tay. Tứ hạn màn hình, tính năng, chụp ảnh, sạc công suất. Hiện tại cái gọi là Apple Samsung hai khoản quốc tế đại nhãn hiệu di động, ở tín nào cận di động 4 tờ rồ đỉnh cấp phối trí tham số trước, đều là cặn bã. Chứ bỏ này đó phối trí ngoại, tín nào cận di động 4 tờ rồ chọn dùng đặc trải qua chip tủ nỉnh tuyến tính mô tơ, NFG, kia hồng ngoại điều khiển từ xa, thích hợp với càng nhiều sinh hoạt cảnh tượng. Mặt khác di động duy trì IP68 không thấm nước, di động ngoại bình chọn dùng mới nhất thiên vực đời thứ 2 thủy tinh công nghiệp, sinh hoạt hàng ngày không sợ ngoài ý muốn mặt khác song loa phát thanh chọn dùng nu tính âm thanh âm thanh nội vẩn quanh càng thêm rõ ràng. Đông Hạo vẻ mặt nghiêm túc hướng về sở hữu người sử dụng giới thiệu tìn não cần di động 4 tờ rồi tham số. Đây là hiện tại mặt hướng quốc tế thượng chân chính đệ nhất khoản di động, một khoản đứng đầu di động giờ là kìm. Vì có thể khiếp sợ thế giới, chiến thắng Samsung cùng Apple, thiên vực công ty có thể nói là đem có thể đôi đi lên liêu hoàn toàn đều đôi đi lên, khiến cho di động nhìn qua càng thêm cứng hãn. Lấy tham số phối trí, phân khúc tập trung đền bù cùng quốc tế di động nhãn hiệu chính lệ, lấy cao tốt đẹp phẩm chất được đến quốc tế thị trường tán thành. Đây là hiện tại tìn não cần di động đi hướng quốc tế. Cùng Samsung á bộ như vậy quốc tế nhà máy hiệu buôn cạnh tranh duy nhất Tôn Trị. Tín nǎo di động 4 tờ rồi chính là một khoản cao phẩm chất sản phẩm, tham số chất đầy cao cấp di động trở là kịp. Tín nǎo di động là đến từ Hoa Quốc di động nhãn hiệu, Hoa Quốc là hiện tại toàn cầu không thể thiếu một bộ phận, toàn cầu một đại bộ phận di động đều là từ Hoa Quốc lắp ráp mà thành, mà hiện tại Hoa Quốc có được rất nhiều có gan sáng tạo cùng loại với chúng ta nhà máy hiệu buôn. Bọn họ đều có mũi nhọn kỹ thuật cùng với tốt đẹp phần khống. Tương lai, ta tin tưởng sẽ có càng nhiều càng tốt sản phẩm, cùng toàn cầu bằng hữu gặp mặt. Đông hạo ở giới thiệu xong rồi hiện tại di động nhà máy hiệu buôn sau, trong mắt mang theo một mặt nghiêm trọng nhìn về phía trung quanh cả mạ dạn. Lúc này đây hắn chẳng những muốn tuyên truyền nhà mình công ty di động nhãn hiệu, càng muốn tuyên truyền Hoa Quốc chế tạo. Tương lai Hoa quốc di động ở toàn cầu thị trường thượng dừng chân sự tình đã là ván đã đóng thuyền sự, tương lai sẽ có vô số di động nhà máy hiệu buôn rụng bánh vào quốc tế thị trường. Mà tín nào cần di động là trong đó nhất mấu chốt quân chủ lực cũng vì Hoa quốc mặt khác di động đi hướng thế giới làm ra nhất định chuẩn bị. Bang bang hiện trường vỗ tay không ngừng. Lúc này người sử dụng nhóm cũng dần dần minh bạch, tương lai di động thị trường sẽ trở nên vô hạn xuất sắc, vô số đến từ Hoa Quốc di động sẽ ở toàn cầu thị trường mặt trên bày ra quyền cước. Như vậy kế tiếp chúng ta tuyên bố một chút tỉn nào cỡ di động định giá. Đông Hạo ở phát biểu nôn luận về sau, lúc này bắt đầu chuẩn bị hướng hiện tại người sử dụng nhóm tuyên bố di động giá cả. Tỉn nào cỡ di động 4, làm này một cái siêu di bên trong nhất bình thường sản phẩm, lúc này đây toàn hệ chọn dùng 6GB và tồn, phân biệt có 64GB cùng 128GB, hai loại tồn chữ quy cách như tuyển. Mà này hai loại bất đồng quy cách giá cả phân biệt vì 749 euro cùng 799 euro. Tương đương thành hoa quốc tệ đại khái là 6.000 nguyên đến 6.400 nguyên giá cả, đương nhiên quốc nội giá cả hẳn là sẽ so loại này giá cả càng tiện nghi. Mà như vậy giá cả so với phone 8 giá trị tiện nghi đại khái 30 euro, trên cơ bản là cùng Samsung thuộc về ngang nhau giới vị. Mà làm này một loạt có lại phiên bản, tính nạo cơ di động bốn lạnh, lúc này đây chọn dùng 464GB cùng 6128GB hai loại bất đồng tồn chữa quy cách. Nó giá cả phân biệt là 399 euro cùng 499 euro, đổi thành hoa quốc tệ vì 3.000 nhiều một chút so với Apple mới nhất tuyên bố iPhone xe muốn tiện nghi 20 euro. Đến nỗi tối cao phối trí tinh não cựu di động 4G rồi chỉ có được 6128GB cao xứng phiên bản, mà nó giá cả cũng cao tới 999 euro. Loại tình huống này trên cơ bản có thể sánh vai Apple năm nay cao cấp nhất kỳ hạn iPhone 8 Plus. Ở giá cả phương diện chỉ so iPhone 8 Plus cao phối trí phiên bản tiện nghi không đến 20 euro, có thể thấy được thiên bực công ty đối với tinh não cựu di động 4G rồi tự tin. Có thể nói lúc này đầy tỉnh nạo cơn di động 4 đại CSG toàn diện đối tiêu phone CSG, dùng cao phối trí tương đối tiện nghi giá cả tới đạt được toàn cầu thị trường hoặc là nói là châu Âu tán thành. Mà châu Âu thị trường có thể nói là phi thường đầy đủ, rốt cuộc châu Âu kinh tế trình độ phi thường cao, nhân dân kinh tế tiền lời cũng tương đối nhiều, đa số người có thể mua nổi phone cùng với mặt khác gander doi di động. nay cũng dẫn tới châu Âu nhân dân di động hỏng rồi trực tiếp đổi, đổi cơ suất có thể so quốc nội người sử dụng muốn cao thượng rất nhiều. Tại đây loại tình hình trong nước kinh tế hoàn cảnh dưới, Thiên vực công ty dám đem điện thoại giá cả điều đến bây giờ quốc tế Samsung di động giá cả, do đó cùng Oppo di động đi ngày cương. Tỷ nào cận di động là hiện tại hoa quốc nhất đứng đầu di động nhãn hiệu. Mà nó phối trí cùng tham số cũng là hiện tại toàn cầu đứng đầu tồn tại. Hoa quốc có một câu cách ngôn, tiền nào của nấy, ta tin tưởng đây là toàn cầu nhãn hiệu ngang nhau giới vị bên trong, có thể cho ngươi nhiều nhất di động. Ta hy vọng Tỷ nào cận di động có thể cho các ngươi hưởng thụ đến khoa học kỹ thuật là thú, có thể cho các ngươi mang đến hoàn toàn mới trải nghiệm. Đông Hạo nhìn hiện tại thời gian đã không sai biệt lắm. Lúc này trên mặt mang theo một tia bình tĩnh đem cuối cùng một đoạn lời nói, cùng với nhẹ nhàng âm nhạc, nói xong liền chậm rãi rời đi sân khấu. Tín nạo Cận Di động toàn cầu cuộc họp báo rốt cuộc là kết thúc. Mà trận này cuộc họp báo sở cấp toàn cầu mang đến chấn động có thể nói là phi thường nhiều, hiện tại toàn cầu người sử dụng nhóm đều đã biết một khoản phi thường mạnh mẽ di động nhắn hiệu, Tín nạo Cận Di động. Không nghĩ tới Hoa Quốc Thế nhưng có như vậy khoa học kỹ thuật công ty, thật sự là quá lớn mở rộng tầm mắt. Nay Tín nạo Cận Di động giá cả không quý, có đến lúc đó mua tới chơi chơi nhìn một cái có phải hay không có nói như vậy hảo. Này khoản di động có thể so Samsung phối trí cao nhiều, không nghĩ tới Hoa Quốc Thế nhưng sẽ có như vậy di động nhà máy hiệu bền. Tín nào có di động có thể nói là một lần là nổi tiếng, ở châu Âu người trong lòng, này khoản đến từ Hoa Quốc di động thật là cho bọn họ phi thường đại lực hấp dẫn, thậm chí ở bọn họ trong lòng này khoản di động có thể nói là phi thường không tồi lựa chọn. Mà đồng Hạo làm lúc này, đây cuộc họp báo vai chính lúc này đem sự tình giao cho châu Âu tân nhiệm chi nhánh công ty giám đốc, đệ các Edward. Vị này chi nhánh công ty giám đốc là một vị đến từ ở Phật đại học thị trường marketing chuyên nghiệp tốt nghiệp cao tài sinh, năm nay 35 tuổi, đã từng ở ZTE nhậm chức quá. Hiện tại bị Đồng Hạo đào lại đây đảm nhiệm châu Âu chi nhánh công ty giám đốc. Đệ Cặc ẻ đủ có 10 năm công tác kinh nghiệm, Đồng Hạo tin tưởng hắn có thể khống chế châu Âu phương diện tuyệt cục. Quy 3 chương 61, hoàn toàn mới sản phẩm. Tín Nạo Cự Di động ở cử hành hoàn toàn cầu cuộc họp báo về sau, cũng không có trực tiếp khai bán di động, mà là chờ đợi quốc nội cuộc họp báo kết thúc về sau lại toàn cầu cùng nhau tuyên bố mới nhất khoản di động. Tuy rằng Tín Nạo Cự Di động 4 đại siêu di còn không có hoàn toàn khai bán, nhưng là nhiệt độ nhưng vẫn cứ cao không dưới, có thể nói này khoản di động vô luận là bất luận cái gì phối trí phương diện tham số đều đã kéo đến đỉnh trên cơ bản đã vững vàng mà ngồi định rồi ander do cơ hoàng vị trí châu âu người sử dụng lại là như vậy nhiệt tình a khoảng cách quốc nội của họp báo còn có 2 cái giờ mà châu âu bên kia cũng chuyển quay lại tới tỉn nào cần di động 4 xưa di dự định số liệu tuy rằng nói châu âu còn không có hoàn toàn khai bán nhưng là đã mở ra dự bán hình thức vô số châu âu người sử dụng nhóm đều đối với này khoản di động phi thường thích dẫn tới lúc này đây dự định nhân số cũng không ở số ít 1.100 vạn đài tỉn nào cần di động 4 xưa di dự định số liệu tuy rằng nói châu âu còn với này vạn đài tỉn nào cần di động bốn nhìn từ châu âu truyền đến tin tức, đông hạo cũng không thể không thừa nhận châu âu người sử dụng còn là phi thường có tiền, mua di động thời điểm thường thường lựa chọn nhiều nhất vẫn là cao phối trí đồ dồ. tiêu thường thành lại đây một chút. đông hạo nhìn hiện tại dự bán tình huống, cũng đại khái có thể đoán được này tam khoản di động ở châu âu thị trường hưởng ứng, tại đây loại tình huống dưới hắn cũng bắt đầu tự hỏi kế tiếp toàn cầu di động tiêu thụ vấn đề. thường thành đi tới văn phòng bên trong gần nhất này nửa năm bên trong, hắn chính là phi thường chú ý với tỷ hòn di động tiêu thụ. Mà tỷ Hòn Di động cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, ở năm nay tuyên bố này không sai biệt lắm mau nửa năm thời gian bên trong, tổng cộng tiêu thụ đại số đã đột phá 3 năm hàng trăm vạn đài, hơn nữa nước ngoài ngàn nhiều vạn đài. Liên nay nửa năm thời gian trong vòng, tỷ Hòn Di động nhắn hiệu, tổng cộng tiêu thụ đi ra ngoài tiếp cận 6000 vạn đài di động, dựa theo như vậy thời gian tính toán nói đến năm mặt nói, toàn cầu tiêu thụ lượng hẳn là có thể đạt tới 7000 vạn thậm chí là 8000 vạn đài di động. Có thể nói năm nay thiên vực công ty là thu hoạch rất nhiều một năm, năm nay công ty đã hoàn toàn bắt đầu quốc tế thượng hành trình. Công ty kỳ hạ ba cái nhãn hiệu bên trong cùng với có hai đại nhãn hiệu hoàn toàn mà đi ra biên giới. Tín nạo cơ di động hiện tại ở phát đạt quốc gia bên trong có phi thường tốt danh tiếng, có thể nói là công ty đi cao cấp kỳ hạng trọng bảng sản phẩm. Đến nỗi đi phân khúc tầm trung tỷ hòn di động hiện tại ở Nam Á khu vực có thể nói là hôn đến hô mưa gọi gió, mà dựa theo hiện tại phát triển tình huống, Đồng Hạo tính toán suy xét đem này khoản di động bán được giống như đông Nam Á càng nhiều quốc gia đang phát triển đi. Có thể nói tín nạo cơ di động chủ đánh đúng là cán bộ tham nhưu cao cấp số cùng với đứng đầu nhãn hiệu hình tượng, hắn sở đối mặt người sử dụng trên cơ bản là phát đạt quốc gia người tiêu thụ mà thị hòn di động chủ đánh phân khúc tầm trung, hắn sở đối mặt người sử dụng trên cơ bản là quốc gia đang phát triển người sử dụng, dùng càng thấp giá cả mua được càng tốt sản phẩm. đương nhiên tại đây ba cái nhãn hiệu bên trong, địa vị nhất xấu hổ vẫn là thuộc đi ạ nhỉ ạ di động, cái này nhãn hiệu di động hiện tại chủ yếu là quốc nội thị trường, hơn nữa làm đâu chắc đấy tuyến hạ thị trường. bất quá đồng hạo sẽ suy xét để ạ nhỉ ạ di động quốc tế hóa, bất quá hắn quốc tế hóa yêu cầu nương người khác tên đi hướng thế giới. đến nào cứ di động bún lạnh, ngươi cảm thấy này khoản di động thế nào? nói thật tổng hợp con số cũng không tệ lắm, chính là CMT yếu đi điểm. một khi đã như vậy tiêu này khoản di động liền tạm thời giao cho tỷ hồn nhãn hiệu, rốt cuộc này đều mau đến năm cuối cùng, là thời điểm muốn ra khoản tân phẩm. Đông Hạo nhìn đi vào chính mình bên cạnh Thương thành, trong mắt mang theo một tiêu bình tĩnh nói, lúc này đây quốc nội cuộc họp báo, hắn cũng không tính toán đem tỷ nào cơ di động muốn lẹ ở quốc nội tuyên bố. Rốt cuộc tỷ nào cơ di động hiện tại đã ở quốc nội đã ổn ngồi cao cấp kỳ hạng vị trí, ở ngay lúc này tuyên bố một khoản trung đoàn cơ, nói thật cũng không phải một cái thực tốt lựa chọn, tại đây loại tình huống dưới cũng chỉ có thể đem này bộ di động quá kế đến công ty khác nhãn hiệu phía dưới. Ta đã hiểu. Thường Thanh kiến Chủ tịch đều đã cùng chính mình công đạo sự tình cũng cũng không có quá nhiều do dự, rốt cuộc chính mình nhãn hiệu nhiều đẩy ra một khoản sản phẩm, như vậy chính mình nhãn hiệu là có thể đủ nhiều một phần thu vào. Đến nỗi tín nào cần di động bốn lách tuy rằng xem không được, nhưng là nó tổng hợp tố tổ chất còn là phi thường không tồi, hơn nữa thích hợp giá cả nói, tuyệt đối lại có thể trở thành tỷ hòn nhãn hiệu một khoản bạo phẩm. Đông Hạo nhìn Thường Thanh rời đi, yên lặng mà đem ánh mắt nhìn phía đang ở sân khấu bên cạnh chuẩn bị lô vĩ băng. Lúc này đây cuộc họp báo có thể hòa giải nước ngoài cuộc họp báo có nhất định khác nhau, nước ngoài cuộc họp báo là tuyên bố di động siêu gì. Mà quốc nội nói còn lại là tuyên bố di động cùng với mới nhất thiên vực sinh thái hệ thống, đương nhiên còn có một khoản trọng bảng sản phẩm. Thời gian cũng tới rồi buổi tối 7 giờ, thời gian này chính là thiên vực công ty cuộc họp báo thường dùng thời gian, mà vô số người sử dụng đều đem ánh mắt tụ tập tới rồi trận này cuộc họp báo. Hiện tại Tỉnh Nạo Cận Di động 4 đại CG đã tham số hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng, mà hiện tại người tiêu thụ cùng người sử dụng nhóm nhất quan tâm vẫn là di động giá cả. Người xem các bằng hữu đại gia hảo, ta là Tỉnh Nạo Cận Di động nhãn hiệu giám đốc Lô Vĩ Bằng, lúc này đây từ ta hướng đại gia giới thiệu chúng ta Tỉnh Nạo Cận Di động mới nhất sản phẩm, Tỉnh Nạo Cận Di động 4 đại CG Theo cuộc họp báo sân khấu dần dần trở nên sáng rỡ, làm tỉnh nạo Cự Di động nhãn hiệu giám đốc Lô Vĩ Bang đã xuất hiện ở sân khấu trung ương mặt, mang theo mỉm cười hướng về màn ảnh nói. Có thể nói năm nay tỉnh nạo Cự Di động bốn đại siêu series có thể nói là phi thường có đại biểu tính sản phẩm, thậm chí Lô Vĩ Bang cảm thấy này khoản sản phẩm có thể trở thành tỉnh nạo Cự Di động bên trong nhất cụ đại biểu tính cùng ý nghĩa một thế hệ sản phẩm. Đừng rong rải, chạy nhanh công bố giá cả đi. Giá cả thích hợp, chúng ta liền mua. Đừng lãng phí thời gian, công bố giá cả đi. Cuộc họp báo vừa mới bắt đầu, liền có vô số người sử dụng ở phòng phát sóng trực tiếp điên cuồng soát công bố giá cả lần đạt. Rốt cuộc bọn họ cảm thấy lại xem này, đó di động tham số đã không có quá nhiều ý nghĩa, tương phản vẫn là lãng phí thời gian. Bất quá Lô Vĩ Bang cũng không có hướng người sử dụng nhóm như vậy tiết kiệm thời gian, ngược lại là tương đối ngắn gọn dùng không sai biệt lắm gần 10 phút thời gian giới thiệu về di động phối trí. Quan kháng cuộc họp báo người sử dụng cũng phát hiện lúc này, đầy quốc nội cũng không có tín nào cần di động 4 khai bán, cũng chỉ có tín nào cần di động 4 cùng với tờ rồi hai khoản di động. Bất quá hiện tại người sử dụng cũng không quan tâm tín nào cần di động 4 lệch rốt cuộc đi nơi nào, hiện tại bọn họ nhất quan tâm còn lại là tín nạp cần di động 4 đại xu ở quốc nội giá cả. Lỗ Vĩ Bang ở hơi chút giới thiệu phối trí về sau, liền cực kỳ bình tĩnh đem Tỉnh Nạo Cận Di Động 4 Đại CXG giá cả công bố tới rồi trên màn hình lớn mặt. Tỉnh Nạo Cận Di Động 4 Đại 664G cùng 6128G quốc nội giá cả phân biệt vì 5299 nguyên cùng với 5999 nguyên. Đến nỗi thăng cấp bạn Tỉnh Nạo Cận Di Động 4 Đại 6128G quốc nội giá cả, cũng đạt tới 6999 nguyên như vậy giá cả. Có thể nói lúc này, đời Tỉnh Nạo Cận Di Động 4 Đại CXG so với thượng nửa năm, tuyên bố sản phẩm giá cả cũng không có quá nhiều tăng lên nhưng là lại xá đi 256G như vậy đại tồn trữ phiên bản có thể nói năm nay quốc nội hưu thương đối với 256GB cũng không có quá nhiều hứng thú rốt cuộc rất rất nhiều hưu thương đẩy ra như vậy đại tồn trữ phiên bản doanh số lại không có tưởng tượng bên trong như vậy hảo tương phản còn xuất hiện đại tồn trữ phiên bản đế hàng tình huống có thể nói hiện tại 256GB cũng không phải mới vừa cần tuyệt đại bộ phận người sử dụng 128GB đã hoàn toàn đủ dùng có lẽ lại chờ đến sang năm hoặc là năm sau thời điểm mới có thể đủ chân chính đã chịu người sử dụng hoang nên tin nào cứ di động bốn đại CRG đã hoàn toàn tuyên bố Còn đem với ngày mai buổi sáng 10 giờ chính thức khai bán, phía dưới ta cho đại gia mang đến một khoản hoàn toàn mới sản phẩm, tính nào cần máy tính bảng M1. Lô vi băng ở công bố xong rồi di động giá cả về sau cũng không có trực tiếp xuống đài, ngược lại là cho hiện tại người sử dụng mang đến một cái cực kỳ trọng bằng tin tức. Thiên vực công ty thế nhưng ra máy tính bảng. Ta đi, không nghĩ tới thiên vực công ty thế nhưng ra máy tính bảng. trừ bỏ anh ác, mặt khác máy tính bảng không đều là đại bình Android di động sao. Xem một chút đi. Nói không chừng có thể mang đến nhất định kinh hỉ mà đang ở quan khán cuộc họp báo các vong hưu đối với lúc này đây tình lĩnh sẽ ra đẩy ra máy tính bảng ý tưởng cũng là từng người bất động rốt cuộc hiện tại máy tính bảng thị trường nói thật vẫn là có chút phức tạp quy 3 chương 62, mươi có thể nói hiện tại máy tính bảng thị trường nhất thành công sản phẩm phải nói là apple ipad apple sinh thái có thể nói là làm phi thường hảo iphone ipad cùng với apple máy tính có thể nói đều là cho nhau độc lập lại có thể lẫn nhau hợp tác tồn tại đến nỗi mặt khác máy tính bảng có thể nói ở hệ thống phương diện đều là vận dụng android hệ thống mà cùng bình thường android di động tương đối so lớn nhất khác nhau chính là màn hình lớn nhỏ. Nay cũng dẫn tới Android máy tính bảng vẫn luôn bị gọi là đại bình di động. Cho nên nói lúc này đây tỉn nào cân di động cuộc họp báo đẩy ra một khoản hoàn toàn mới tỉn nào cân máy tính bảng M1 thật là làm vô số người sử dụng nhóm đều cảm thấy phi thường kinh ngạc. Bất quá ở kinh ngạc lúc sau càng nhiều người sử dụng là lo lắng này khoản máy tính bảng sẽ tạm tỉn nào cân thanh danh. Cho nên nói hiện tại Android nhà máy hiệu luôn đẩy ra máy tính bảng công ty cũng không ở số ít Xiaomi Samsung đều đẩy ra quá chính mình công ty máy tính bảng nhưng là kết quả cuối cùng lại hưởng ứng thường thường này cũng dẫn tới Xiaomi cùng với Samsung này đó công ty ở đẩy ra máy tính bảng sản phẩm sau rất ít sẽ đẩy ra đời sau sản phẩm mà lúc này đây mọi người cũng không nghĩ tới tin nào cần sẽ đẩy ra chính mình máy tính bảng nay khoảng tin nào cân máy tính bảng M1 tổng cộng có được hai loại bất động lớn nhỏ kích cỡ phân biệt vì 9 in cùng 10 in chọn dùng chính là cùng tin nào cần di động thế hệ thứ 3 cùng khoản OLED màn hình có được 2 ca độ phân giải sau cái chọn dùng toàn kim loại thiết kế trải qua tinh tế mài rũa xúc cảm thoải mái 9 in thân máy trọng lượng chỉ có không đến 360g mà 10 in thân máy trọng lượng không đến 375g Lỗ Vĩ băng sắc mặt thông rong mà giới thiệu chính mình công ty đẩy ra máy tính bảng, có thể nói lúc này đầy thiên vực công ty chẳng những muốn đẩy ra ở nhà sinh thái, càng là muốn triển khai trí năng sinh thái. Mà lúc này đây tỉ nào cần máy tính bảng M1 có thể nói trải qua tỉ mị thiết kế về sau, lại chọn dùng mới nhất tin kỹ thuật, ở trọng lượng phương diện so với năm nay thượng nửa năm Apple công ty tuyên bố ạ bạn vừa rổ, muốn thanh thượng không sai biệt lắm 70 khắc trọng lượng. Chứ bỏ màn hình phương diện, lúc này đây máy tính bảng trở khách mới nhất Huawei Tec 95 MMC VU, này khoản CPU là i95 thằng các bạn, để cao GPU 20% trình độ. Ở hình ảnh xử lý phương diện có không tồi biểu hiện. Lỗ Vĩ băng sắc mặt thông dòng hướng về hiện trường người sử dụng giới thiệu này khoản máy tính bảng, lúc này đây máy tính bảng cũng không có chờ khách kỳ hạm CPU, rốt cuộc này khoản máy tính bảng định giá không thể quá cao, lại còn có muốn vẫn duy trì cao tính năng. Tại đây loại tình huống dưới, trải qua hủ ạ kiện công ty định chế i95 MMC VU mới là máy tính bảng lựa chọn tốt nhất. Mà lúc này đây máy tính bảng chọn dùng từ đứng sau 40 megapixel cùng với camera trước 20 megapixel, thỏa mãn thông thường chụp ảnh. Tương đối với CMP cùng màn hình lúc này, đây máy tính bảng ở chụp ảnh trình độ mặt trên chỉ có thể nói là trung quy trung cũ, rốt cuộc máy tính bảng chụp ảnh yêu cầu sẽ không quá cao, ai cũng sẽ không lấy nhiều như vậy đồ vật đường camera ra sử dụng. Bất quá này sở công bố tới số liệu, lại làm vô số người sử dụng nhóm không khỏi nhíu mày, thực hiện nhiên lúc này, đây tuyên bố tỉ nào cầm máy tính bảng nhìn dáng vẻ có chút trung quy trung cũ, thậm chí tới nói có chút bại hoại sản phẩm danh tiếng dấu hiệu. Đương nhiên máy tính bảng bay liên tục cũng vẫn như cũ quan trọng, lúc này đây hai khoản máy tính bảng đồng thời chờ khách hai khối 3450 mili ampe tin, ở bay liên tục phương diện biểu hiện như cũ không tầm thường. Hơn nữa duy trì 33 ngói sạc nhanh. Lỗ vi băng ở người xem không xem trọng tình huống dưới, đã trên cơ bản đem này khoản máy tính bảng tham số hoàn toàn công bố tới rồi người sử dụng nhóm trước mắt. Có thể nói hiện tại người sử dụng đối với này khoản máy tính bảng cũng không có quá nhiều hứng thú, ở bọn họ trong lòng này khoản máy tính bảng chính là Đại Bình Di Động, cùng Apple công ty áp trên lệnh thật sự là quá lớn. Mà lúc này đây chúng ta tuyên bố tìm nào cơn máy tính bảng lần đầu chở khách hoàn toàn mới thao tác hệ thống, The OS. Bất quá liền ở người sử dụng nhóm cảm thấy này khoản sản phẩm sắp trở thành nằm liệt giữa đường thời điểm, lô vĩ Bang đột nhiên công bố tin tức nháy mắt làm những cái đó đối với này khoản sản phẩm cảm thấy thất vọng người sử dụng nhóm tinh thần phấn chấn lên. Theos loại này tên hứa rất nhiều người sử dụng cũng không phải quá mức xa lạ. Thiên Vực Công Ty sớm tại năm trước cuộc họp báo mặt trên liền thả ra tương quan phim tuyên truyền, làm vô số người sử dụng nhóm cảm thấy Thiên Vực Công Ty sẽ đẩy ra tân hệ thống. Chẳng qua một năm thời gian trôi qua, lại như cũ không có động tĩnh, thậm chí làm người sử dụng nhóm đều cho rằng cái này tân hệ thống chẳng qua là tơ tơ tơ mà thôi. Mà hiện tại này khoản máy tính bảng thế nhưng chở khách mới nhất tân hệ thống, đây là làm vô số người sử dụng đều có chút không tưởng được. The OS rốt cuộc tới. Đông hạo nhìn sân khấu thượng máy tính bảng, trên mặt cũng lộ ra một mặt kiêu ngạo thần sắc. Có thể nói cái này tân hệ thống đã chủ bị không sai biệt lắm gần hơn 2 năm thời gian, hiện tại trên cơ bản trên thị trường chủ lưu áp đặt thành sáng tác giả hiệp nghị. Nay khoản máy tính bảng có lẽ có chút phần mềm trang bị không được, nhưng là đại bộ phận chủ lưu phần mềm đều đã hoàn toàn thích ứng mà nay khoản máy tính bảng cũng sẽ trở thành rất rất nhiều phần mềm khai phá giả tiến vào tân hệ thống khai phá tân phần mềm thích xứng nhập khẩu tương lai sẽ có nhiều hơn phần mềm thích xứng tân hệ thống khiến cho tân hệ thống sinh thái từng bước lớn mạnh thiên vực công ty có thể nói đã bắt đầu chuẩn bị mở rộng tân hệ thống mà nay năm trên cơ bản sẽ ở máy tính bảng cùng với trí năng ở nhà mặt trên trở khách như vậy tân hệ thống mà chờ đến tân hệ thống sinh thái đã hoàn toàn hoàn thiện lúc sau mới có thể chân chính vận dụng tới tay cơ mặt trên khiến cho tân sinh thái hoàn toàn hình thành làm tân hệ thống trở thành chính mình công ty một đại trung tâm cạnh tranh bán điểm TOS là chúng ta công ty từ một bốn năm bắt đầu cũng đã bắt đầu toàn lực chuẩn bị mới nhất hệ thống, mà cái này hệ thống sẽ trợ khách ở máy tính bảng mặt trên, mà chúng ta công ty cùng một ngàn nhiều chủ lưu áp thích xứng, này sẽ trở thành một cái hoàn toàn mới hệ thống sinh thái. Lỗ Vi băng đứng ở sân khấu phía trên, sát mặt mang theo kích động mà đối với giới đại người sử dụng cùng với trước màn ảnh các vong hưu nói, hiện tại hắn đã có thể hoàn toàn lường trước đến ngày mai internet phía trên, hoàn toàn mới đẩy ra tờ os hệ thống sẽ trở thành hot sẽ ở bảng nhiệt điểm. Ở hệ thống gia cấu phương diện, TOS chọn dùng chính là áp xúc bao con động hậu trường phương thức, bất luận cái gì phần mềm tiến vào hậu trường về sau sẽ tiến hành áp xúc, mà nó vận hành ram sẽ so bình thường Android vận hành ram thu nhỏ lại 80. Nay cũng liền ý nghĩa nếu là ngươi sử dụng Android gì động nói, một cái chiếm dụng ngươi hậu trường 500mm phần mềm phóng tới mới nhất hệ thống nói, nó chỉ biết chiếm dụng ngươi 100mm. Hơn nữa sở hữu vận hành phần mềm muốn đạt được quyền hạn nói, cần thiết có chuyên môn cho phép, nếu là không có cho phép nói, căn bản vô pháp lấy trộm ngươi tin tức cùng với ngươi riêng tư. Lỗ Vĩ băng trên mặt mang theo kích động Hướng về sở hữu người sử dụng giới thiệu này hoàn toàn mới tờ OS Tân hệ thống làm vô số người sử dụng nhóm minh mật này khoản OS Tân hệ thống rốt cuộc có cái gì chốt đặc biệt? Có thể nói cái này Tân hệ thống càng như là Android do cùng Apple tổng hợp thể. Đầu tiên nó an toàn tính so với Android do càng thêm an toàn, mà hắn mở ra độ so Apple càng thêm mở ra. Đầu tiên nó an toàn yêu cầu người sử dụng cho phép, mà không có trải qua người sử dụng cho phép nói, căn bản vô pháp khởi động hệ thống mặt khác ứng dụng cùng với camera trợ cơ bản thiết trí. Hơn nữa căn cứ hậu trường vận hành quy tắc có thể vẫn duy trì thật hậu trường vận hành hạ, khống chế phần mềm đối với hệ thống vận tồn chiếm hữu ở mở ra tính, cái này Tân hệ thống như cũng là sử dụng under do hệ thống quy tắc, có thể đao loạn bất luận cái gì phần mềm, bất quá mỗi cái phần mềm ở trang bị phía trước cần thiết phải trải qua từ OS phía chính phủ cho phép, phía chính phủ sẽ căn cứ cái này phần mềm phong bình cùng với công năng tiến hành đánh giá, cuối cùng thấp hơn ổn định giá đem vô pháp trang bị. Mặt khác Tân hệ thống cũng vận dụng rất rất nhiều công năng, có thể nói lúc này đây sở mạ tỷ sản kẹp nổ lộ gì đã đến lập trình viên thật là phi thường không tồi. Ban đầu hệ thống động họa cùng với công năng vẫn là ở vào nhất bình thường giai đoạn, mà sở mại tị sản kẹt nổ lộ gì lập trình viên hơn nữa chính mình công ty nguyên bản đoàn đội khiến cho tờ OS chẳng những có được ban đầu thiên hưởng ưu công năng, hơn nữa còn nhiều rất nhiều giống như đại nổ mạnh, một kiện nhảy lên chờ sử dụng công năng. Tờ OS cái thứ nhất hoàn toàn mới hệ thống, đương nhiên ta cũng vô pháp dùng một lần hướng đại gia hoàn toàn giới thiệu rõ ràng cái này hệ thống, mà những việc này còn cần người sử dụng nhóm tự hành thăm dò trong đó hào diệu. Lỗ vi băng dùng không sai biệt lắm gần 5 phút thời gian, cực kỳ thô sơ giản lược giới thiệu về tân hệ thống công năng, bất quá hắn cảm thấy chính mình theo như lời chỉ là một mảnh mặt, càng nhiều vẫn là yêu cầu người sử dụng nhóm đi trải nghiệm. Quy 3 chương 63, chức năng gia địa lĩnh vực, tỉ nạo cất máy tính bảng em mở một CD. Lúc này đây hai loại bất đồng kết cỡ, có được bất đồng tồn chữ cùng với Internet liên tiếp phương thức mà hắn giá cả cũng phi thường ưu đãi lỗ Vy băng ở giới thiệu về hiện giờ máy tính bảng tham số về sau liền trực tiếp công bố này khoản máy tính bảng chân thật giá cả 9 in máy tính bảng, tổng cộng có 464G cùng 6128G phiên bản trong đó wifi liên tiếp bản phân biệt vì 2599 nguyên cùng 2999 nguyên di động bản vì 2799 nguyên cùng 3199 nguyên 10 in máy tính bảng, tồn chữ vì 6128G Wi-Fi liên tiếp bản giá cả vì 3.299 nguyên, mà di động bản giá cả vì 3.499 nguyên. Có thể nói lúc này đây máy tính bảng giá cả ở 2.000 năm cùng 3.000 năm khu gian, so với mặt khác di động nhà máy hiệu buôn máy tính bảng giá cả muốn quý thượng một ít. Bất quá máy tính bảng mặt trên phối trí cùng với hệ thống tương đối với như vậy giá cả có thể nói là phi thường thích hợp. Tính nào cơn máy tính bảng M1 với tháng này 30 hào chính thức khai bán, hiện tại dự định, môi đài máy tính bảng bàn cho 200 nguyên trợ cấp ưu đãi. Bất quá Thiên Vực Công Ty thực hiện nhiên muốn đem này khoản sản phẩm hoàn toàn mở rộng mở ra, thậm chí không tiếc lấy ưu đãi 200 nguyên giá cả tới tiêu thụ này khoản sản phẩm. Tính nào cơn máy tính bảng M1 là Thiên Vực Công Ty đệ nhất khoản máy tính bảng, cũng là trừ bỏ di động bên ngoài đệ nhất khoản đại hình trí năng điện tử thiết bị, đồng dạng là tờ OS hệ thống đệ nhất khoản chờ khách sản phẩm. Có thể nói này khoản sản phẩm đối với toàn bộ Thiên Vực Công Ty sinh thái có khai thác tính ý nghĩa, càng là TOS hệ thống hòn đá tặng. Mà Thiên Vực Công Ty cũng hy vọng có thể dùng này khoản máy tính bảng mở rộng cấp càng nhiều người sử dụng cùng với khai phá giả, khiến cho Tân Sinh Thái dần dần hoàn thiện. Ta cảm giác này khoản máy tính bảng nhìn dáng vẻ không tồi, ta hẳn là sẽ lựa chọn vào tay. TOS sẽ không lại là một khoản đánh tự chủ nghiên cứu phát minh Android vui. Các người có hay không phát hiện lúc này, đây cuộc họp báo mới 1 giờ không đến, liền không có. Có thể nói hiện tại người sử dụng nhóm trong lòng, đối với này khoản máy tính bảng, có chút người sử dụng muốn nếm thử mới nhất sản phẩm, mà có chút người sử dụng đối với tân hệ thống sinh ra nhất định hoài nghi. Rốt cuộc hiện tại di động máy tính bảng thị trường trên cơ bản chỉ có 2 cái trợ doanh, một cái là một nhà độc đại OS mà một cái khác dồn là vô số di động nhà máy hiệu buôn cộng đồng sử dụng tự có mở ra tính Android hệ thống. Tờ S cái này tuổi trẻ hệ thống, từ năm trước ở người sử dụng nhóm trước mắt triển lộ tin tức thời điểm đã bị vô số người sử dụng nghi ngờ. Liên tính là hiện tại xuất hiện thành phẩm về sau như cũng là trốn không thoát một bộ phận người sử dụng nghi ngờ. Bất quá cuộc họp báo còn muốn tiếp tục, rốt cuộc hiện tại cuộc họp báo sở bày ra ra tới sản phẩm cũng chỉ bất quá là băng sơn một góc mà thôi. Năm nay tịn nào cơn cuộc họp báo sản phẩm đã hoàn toàn hiện ra ở các vị người sử dụng trước mắt, như vậy kế tiếp cho mời chúng ta công ty chủ tịch Đồng Hạo Tiên Sinh. Lỗ Vĩ băng nhìn hiện tại tuyên bố sản phẩm trên cơ bản đã tuyên bố không sai biệt lắm, như vậy kế tiếp cũng nên đem sân nhà còn cấp nhà mình chủ tịch. Rốt cuộc hiện tại cuộc họp báo đã đem tìn nạo cần di động 4 đại siêu di hòa bình bản này hai loại sản phẩm hoàn toàn hiện ra ở người sử dụng trước mắt, mà kế tiếp sở muốn tuyên bố sản phẩm đặt ở thời đại này có thể nói là cùng di động hoàn toàn không có liên hệ. Bất quá hiện tại không có liên hệ cũng không phải đại biểu về sau không có liên hệ, từ hôm nay trở đi này đó sản phẩm liên hệ đem không ngừng gia tăng. Theo Lỗ Vi băng rời đi sân khấu, lúc này sân khấu trở nên một mảnh hắc ám, thậm chí làm người sử dụng nhóm thấy không rõ sân khấu mặt trên phát ra tiếng cái gì. Các vị người xem, chào mọi người buổi tối tốt lành. Một phút qua đi, theo đồng hạo một tiếng vân an. Nguyên bản đen như mực sân khấu, nháy mắt trở nên dị thường sáng sời. Mà lúc này người sử dụng nhóm cũng hoàn toàn thấy được sân khấu mặt trên cảnh tượng. Hiện tại Đồng Hạo đang ngồi ở một chiếc sofa phía trên, mà sân khấu thượng bài trí phảng phất là một cái bình thường gia đình phòng khách, giống nhau mặt trên phóng đầy gia cụ. Đây là làm cái gì? Không hiểu. Thiên Vực Công Ty đây là còn có cái gì sản phẩm sao? Đang ở quan khán phát sóng trực tiếp người sử dụng nhóm nhìn trước mắt loại này cảnh tượng cũng có chút không biết làm sao. Không biết lúc này đây Thiên Vực Công Ty rốt cuộc ở làm chút cái gì? Nguyên nhân chính là vì người sử dụng nhóm không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Tình, lúc này người sử dụng nhóm đều tập trung tinh thần nhìn cuộc họp báo sân khấu phía trên, muốn nhìn xem lúc này đây Thiên Vực Công Ty sẽ cho bọn họ mang đến cái dạng gì kinh hỉ. Đông Hạo như cũng ngồi ở sofa phía trên, yên lặng đem đầu nâng lên lúc này đối diện dưới đại camera. Cho tới nay ta cảm thấy khoa học kỹ thuật là thay đổi mọi người sinh hoạt duy nhất con đường, vì thế Thiên Vực Công Ty cũng tại đây con đường thượng tìm kiếm như thế nào thực hiện trí năng sinh hoạt. Trải qua nhiều năm nỗ lực, chúng ta rốt cuộc chờ tới rồi hôm nay. Đông Hạo biểu hiện phi thường thông dong, thanh thản mà ngồi ở sofa phía trên, mà hắn theo như lời nói. Thật là khiến cho vô số đang ở quan khán cuộc họp báo người sử dụng khiếp sợ. Chức năng sinh hoạt. Thiên vực công ty đây là muốn làm gì? Vô số người sử dụng nhóm đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hiện tại màn hình, nhìn hiện tại sân khấu, đang ở suy đoán cái gì? Tiểu Thiên đồng học, giúp ta đem điều hòa mở ra, mở ra do ấm hình thức, đem độ ấm điều đến 20 độ. Tốt, chủ nhân của ta. Theo đồng hạ hướng về mặt bàn loa trí năng loa hạ đạt mệnh lệnh lúc này tới gần cách đó không xa điều hòa phát ra từng trận tiếng vang, cùng với một trận tiếng vang, thế nhưng vận hành lên mà đang xem phát sóng trực tiếp người sử dụng, nhìn trước mắt loại này tình hình cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thực hiện nhiên bọn họ không nghĩ tới kế tiếp thế nhưng sẽ công bố như vậy kỹ thuật. Tiểu Thiên Đồng học, mở ra TV ta muốn xem mới nhất điện ảnh. Tốt chủ nhân, đã vì ngươi truyền phát tin mới nhất điện ảnh Đào Hoa hiệp đại chiến quốc hoa quái. Tiểu Thiên Đồng học, ta tưởng uống ly nước ấm, cho ta thiêu một ly nước ấm đi. Tốt chủ nhân. Tiểu Thiên Đồng học, ta cảm thấy không khí có chút khô giáo, đem máy tạo độ ẩm cho ta mở ra đi. Tốt chủ nhân. Theo Đồng Hạo từng điều mệnh lệnh, lúc này toàn bộ sân khấu mặt trên đồ điện đều bắt đầu tự động vận hành liền giống như có sinh mệnh giống nhau, mà theo mấy thứ này chế lãm, vô số đang ở quan khán cuộc họp báo người sử dụng nhóm đều đã hoàn toàn trợn tròn mắt, rốt cuộc loại tình huống này bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Nếu ta có việc rời đi, Đồng Hạo sắc mặt bình tĩnh nhìn camera, lúc này làm bộ có việc, đứng dậy chậm rãi hướng về sân khấu tới cửa khẩu đi đến. Dương Đồng Hạo rời đi toàn bộ phòng, đóng cửa lại về sau đóng cửa lại về sau, di động thượng đột nhiên chuyển đến một trận tiếng vang. Chủ nhân hay không đóng cửa trong nhà nguồn điện, đóng cửa. Đồng Hạo cùng di động như vậy hơi chút giao lưu dưới, nguyên bản một môn chi cách trong phòng đồ điện toàn bộ đóng cửa lên. Mà Đồng Hạo ở ngoài cửa đứng vài giây, lúc sau chậm rãi mở ra cửa phòng. Chủ nhân hoan lên về nhà, đương mở ra cửa phòng lúc sau, nên diện mà đến đúng là Tiểu Thiên Đồng học hoan lên tiếng động, toàn bộ phòng đồ điện cũng bắt đầu mở điện. Hiện tại các vong hữu nhìn trước mắt loại tình huống này, cũng bị trước mắt này cái gọi là trí năng sinh hoạt hấp dẫn đến. Tại đây một khắc, bọn họ phảng phất nhớ tới lúc trước tuyên bố trí năng giọng nói loa khi câu nói kia, trí năng giọng nói loa công năng, nhưng không ngừng đơn giản như vậy. Mà hôm nay cuộc họp báo mặt trên sở bày ra ra tới mấy thứ này, cũng đích xác làm hiện tại người sử dụng minh bạch thiên vực công ty lúc này đây sẽ mang đến một cái hoàn toàn mới hệ thống. Xiaomi công ty, Lôi Quân trong mắt mang theo một mạt nghiêm túc nhan sắc, thực hiện nhiên, lúc này đây tuyên bố đổ vật thật là đánh Lôi Quân có chút trở tay không kịp. Con, có thể nói Xiaomi công ty gần nhất mấy năm, kỳ thật sớm đã có bố cục trí năng ra điện ý tưởng, thậm chí Lôi Quân ở rất rất nhiều ngành sản xuất đều tiến hành rồi thiên sứ đầu tư, muốn dùng chính mình nhân mạch quan hệ hoàn thành Xiaomi công ty chức năng sinh thái hệ thống. Chẳng qua hiện tại thiên vực công ty thế, nhưng trước tiên nhanh chân đến trước tuyên bố, loại này lý niệm thật sự là làm Lôi Quân đều có chút thảo nào. Có thể nói ai trí năng giọng nói là cái này trí năng ra điện trung tâm dạng buộc chí nhất. Xiaomi công ty hiện tại tại đây phương diện nghiên cứu còn không có hoàn toàn đột phá, trên cơ bản phải chờ tới cuối năm mới có thể chân chính nghiên cứu phát minh ra bản thân công ty trí năng ai rộng nói, cho đến lúc này mới có thể đủ chân chính đi vào trí năng gia điện thị trường. Lôi quân rõ ràng minh bạch, ai trước một bước bước vào trí năng gia điện lĩnh vực, ai liền có được nhất định quyền chủ động, mà hiện tại cái thứ nhất giảo bước tiến lên trí năng gia điện lĩnh vực lại không phải bọn họ Xiaomi công ty, mà là bọn họ lớn nhất đối thủ cạnh tranh, Thiên vực công ty. Quy 3 chương 64, khái niệm sản phẩm, trí năng ở nhà hệ thống sẽ làm người trải nghiệm đến cái gì mới là chân chính trí chí năng trải nghiệm. Thiên Vực trí năng ở nhà đem với tháng sau chính thức khai bán nhất hảo. Đông Hạo chậm rãi ngồi ở sofa phía trên, trên mặt mang theo một mạt hương phấn thần sắc. Thiên Vực công ty dẫn đầu đi vào trí năng ở nhà lĩnh vực, cũng là thành công khúc công vượt qua thay thế nguyên bản Xiaomi công ty trở thành trí năng ở nhà người mở đường. Đông Hạo có thể tin tưởng trí năng ở nhà sẽ ở thị trường thượng khiến cho nhất định anh động, mà Thiên Vực công ty cũng có thể đủ dựa vào cái này thành công mở rộng công ty bản đồ. Chứ bộ trí năng ở nhà bên ngoài, kế tiếp ta sẽ cho đại gia mang đến mặt khác một khoản hoàn toàn mới sản phẩm, một khoản hoàn toàn mới di động. Thiên Vực ca ít. Đông Hạo trầm rãi đứng lên. Lại giới thiệu xong rồi trí năng ở nhà về sau lúc này hắn chuẩn bị giới thiệu một khoản hoàn toàn mới sản phẩm. Có thể nói kế tiếp sản phẩm trên cơ bản là dựa theo tín nào cỡ di động cuộc họp báo di vãng truyền thống, Tín nào cỡ di động thế hệ thứ 2 cuộc họp báo kết thúc mang đến full màn hình trao lưu, Tín nào cỡ di động thế hệ thứ 3 cuộc họp báo mang đến thiên vực công ty hoàn toàn mới tờ OS hệ thống. Dựa theo di vãng lệ thường, lúc này đây tín nào cỡ di động 4 đại cuộc họp báo như cũ sẽ mang đến một khoản làm người kinh bạo trong mắt đồ vật. Chẳng qua hiện tại người sử dụng trăm triệu không nghĩ tới, lúc này đây mang đến kinh hỉ lại là một khoản di động. Còn có di động sao? Này khoản di động tên hảo đặc biệt, thế nhưng này đây công ty mệnh danh di động áp chủ sản phẩm sao? Thế nhưng so trí năng ở nhà còn áp chủ, mà hiện tại người sử dụng nhóm đối với lúc này đây áp chủ sản phẩm phi thường cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc lúc này đây cuộc họp báo sở mang đến kinh hỉ chính là phi thường nhiều. Nguyên bản mọi người cho rằng trở khách này order ép địn nào cần máy tính bảng là lúc này đây cuộc họp báo kinh hỉ, nhưng là theo sau mà đến trí năng ở nhà lại phủ qua nguyên bản máy tính bảng nổi bật trở thành lúc này đây cuộc họp báo vai chính. Chẳng qua trăm triệu không nghĩ tới, phía trước mấy thứ này cũng không phải lần này cuộc họp báo áp chủ sản phẩm. Cuối cùng áp trục sản phẩm ngược lại là một khoản tân di động, mà này khoản tân di động cũng không có lấy mặt khác nhãn hiệu vận, mà là trực tiếp vận dụng công ty tên. Kỳ thật này khoản di động hiện tại đã bày ra cho đại gia thật lâu, chẳng qua đại gia vẫn luôn không có phát hiện này bộ di động. Đông Hạo đứng ở sân khấu phía trên, lúc này ánh mắt bên trong mang theo một mặt thông dong thần sắc, ngữ khí cực kỳ bình tĩnh nói: "Đã xuất hiện ở hiện trường sao?" Rất nhiều người sử dụng nghe được nói như vậy, trên mặt cũng lộ ra một mặt cổ quái thần sắc, lúc này, ở đây người sử dụng chính mở to hai mắt nhìn chăm chú vào hiện tại sân khấu phía trên, cũng không có phát hiện di động bóng dáng tại đây sân khấu phía trên sở bày ra ra tới chỉ có một bộ di động, đúng là hiện tại đồng hạo trong tay tỉn nào cẩn di động bốn tờ rồ, chứ bộ này bộ di động bên ngoài, nào còn có thể nhìn đến mặt khác di động bóng dáng. đồng hạo nhìn sân khấu dưới, người sử dụng nhóm mang theo một tia thần sắc nghi hoặc, lúc này đang tìm tìm di động bóng dáng, sắc mặt bình tĩnh mà đi đến sân khấu bên cạnh, một chương lóng lánh bạch quang tỉn nào cẩn di động tự thể thể bài bên cạnh. ở mọi người nhìn chăm chú dưới, lúc này đồng hạo duỗi tay hướng về phát ra bạch quang tự thể thể bài mà đi. rất xấu ở mọi người cực kỳ kinh ngạc ánh mắt dưới, đồng hạo thế nhưng trực tiếp từ tự bài mặt trên đi xuống dưới một bộ di động mà này bộ di động vẫn luôn lấy bạch quang tự thể vì màn hình che giấu nguyên bản tự thể liền giống như tắc kè hoa giống nhau lừa gạt toàn bộ hiện trường người xem theo đồng hạo đem này khoản di động hoàn toàn bắt được người sử dụng nhóm trước mắt lúc này sân khấu hạ người sử dụng nhóm bộc phát ra kinh người vô tay rốt cuộc này đó người sử dụng nhóm đều không có nghĩ đến một khoản di động thế nhưng che giấu như thế sâu đã lừa gạt một chúng hiện trường người xem đây là chúng ta công ty mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới sản phẩm mới thiên vực át ít di động đại gia có thể nhìn kỹ này khoản di động có cái gì bất đồng địa phương sao đồng hạo tay cầm này bộ di động trong mắt mang theo một tia bình tĩnh hướng về hiện trường người sử dụng nhóm dò hỏi đến thực hiện nhiên này khoản di động có nó không tầm thường chỗ hiện trường cùng với quan khán phát sóng trực tiếp người sử dụng nhóm nghe được nói như vậy trong mắt cũng lộ ra một mặt thần sắc nghi hoặc lúc này đem ánh mắt nhìn phía sân khấu phía trên này bộ di động thực mau bọn họ liền phát hiện này bộ di động bất đồng chỗ này bộ di động thế nhưng là một khối hoàn hoàn chỉnh chỉnh màn hình cùng với nói là một khối chơi chơi màn hình không bằng nói là từ màn hình vần quanh ra tới di động bốn phương tám hướng đều đã bị màn hình sợ vây quanh. Đại gia không có nhị lầm, nay khoản di động chính phản diện đều là từ ổ lệch màn hình vẩn quanh mà thành, hơn nữa thác nước bình thiết kế khiến cho chỉnh thể tính phi thường hảo. Mà này khoản di động cũng là toàn cầu duy nhất một khoản bình chiếm so cao tới 99.9% full màn hình di động. Đồng Hạo trong mắt mang theo tự hào thần sắc hướng về hiện trường người sử dụng nhóm giới thiệu này khoản, từ nhà mình công ty cùng với lượng bạc công ty liên hợp nghiên cứu phát minh ra tới hoàn toàn mới sản phẩm. Này khoản di động trung quanh toàn bộ bị màn hình sở vẩn quanh, trên cơ bản không có chọn dùng khác tài chất sắc ngoài, từ bốn phương tám hướng tới xem chính là cực kỳ tinh ánh dịch tố sản phẩm đương nhiên này bộ di động đầu trên cùng hạ đoan vẫn cứ có mắt thường khó gặp màu đen kim loại tài chất làm vần quanh bình di động giản giáo. bất quá này cũng vô pháp ngăn cản này khối di động sở cấp hiện tại người sử dụng nhóm mang đến chấn động. rốt cuộc ai cũng không nghĩ tới hiện tại thiên vực công ty thế nhưng sẽ đẩy ra một khoản có chứa tương lai khoa học kỹ thuật di động. đương nhiên các vị sẽ tò mò này khoản di động như thế nào thực hiện chụp ảnh camera. rốt cuộc này khoản di động trung quanh đều là từ màn hình vầng quanh, thậm chí liền một viên cả mạ giật đều không có. nhưng là ta có thể minh xác nói cho đại gia, nay khoản di động chọn dùng hoàn toàn mới thiết kế, có thể thực hiện chụp ảnh. Đồng Hạo cầm hoàn toàn mới khoản di động, giống như lôi kéo một khối tác phẩm nghệ thuật giống nhau, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, lúc này chậm rãi mở ra di động chụp ảnh công năng. Theo camera ra công năng mở ra, di động đỉnh đột nhiên xuất hiện máy móc kết cấu lên xuống, mà này lên xuống máy móc mặt trên trước sau vừa lúc có cả mạ giật mô tổ. Không sai, này khoản di động vận dụng đúng là hoàn toàn mới lên xuống kết cấu ca mạ giật thiết kế lý niệm. Đương nhiên nếu là lại chờ mấy năm, chờ đến bình hạ ca mạ giật xuất hiện nói, nay khoản sản phẩm sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ, thậm chí di động đầu trên cùng trung quanh đều đem sẽ bị màn hình vây quanh. Có thể a. Nay khoản di động bao nhiêu tiền ta mua? Này bốn phía toàn bộ đều từ màn hình vây quanh, này khoản di động nếu là ngã trên mặt đất, chỉ sợ sẽ đương trường tắt đi. Tín nào các di động ngoại bình đều là từ thủy tinh công nghiệp bao trùm, chỉ cần không tay tiện nói, quỷ dạ trên mặt đất hẳn là không có quá nhiều sự đi. Có thể nói này khoản di động xuất hiện thật là dẫn phát rồi quan khán cuộc họp báo người sử dụng thảo luận, rốt cuộc này khoản di động sở mang đến khoa học kỹ thuật sáng tạo phi thường to lớn. Hiện tại mọi người đều không có nghĩ đến một khoản di động thế nhưng có thể hoàn hoàn toàn, toàn bị màn hình sở vây quanh, mà thiên vực chaos thật sự cho bọn hắn mang đến kinh hỉ. Này khoản di động với chỉ tham số trên cơ bản cùng đỉnh nào cần di động 4 tờ rồi giống nhau, bất quá hiện tại cái này kỹ thuật công nghệ còn chưa đủ thành tụ, này khoản di động tạm thời vô pháp chân chính làm được hàng hiện có khai bán. Đông Hạo ở giới thiệu xong rồi này khoản sản phẩm về sau, mặt mang xin lỗi mà đối với hiện trường người sử dụng cùng người xem nói. Rốt cuộc này khoản sản phẩm chọn dùng phun màn hình vần quanh kỹ thuật có thể nói là phi thường có khó khăn, muốn đạt tới lương phẩm cảnh giới vẫn là có chút khó khăn. Mà hiện tại này khoản di động tổng cộng sinh sản hơn nữa đủ tư cách cũng bất quá hai mươi trên cơ bản có thể xương này khoản di động vì khái niệm cơ. Vô pháp mua xem sao? nhìn dáng vẻ đây là một khoản khái niệm tính sản phẩm thật là điếu người ăn uống có thể nói vô số người sử dụng nhóm ở được đến như vậy tin tức sau cũng sôi nổi phun tào hiện tại thiên vực công ty không phục hậu rốt cuộc này khoản sản phẩm thật là hấp dẫn tới rồi một ít người sử dụng muốn ra tiền mua sắm nhưng là tại đây loại tình huống dưới lại không thể mua sắm thật sự là làm cho bọn họ trong lòng phi thường không thoải mái bất quá ở hôm nay dạng sáng chúng ta công ty sẽ đem năm đài như vậy di động thượng giá đến thương thành mà hắn phối trí trên cơ bản cùng tịn nạo cỡ di động bốn đỉnh xứng bạn tương đồng nó giá cả vì mười nguyên Liên ở có chút muốn mua sắm di động người sử dụng sắp từ bỏ thời điểm, đồng Hạo lại trực tiếp tuyên bố kia làm cho bọn họ cực kỳ hưng phấn tin tức. Quy 3 chương 65, toàn cầu đầu tiêu, 19999 nguyên giá cả thật là sợ ngây người, đang ở quan khán cuộc họp báo người xem. Bất quá ở này đó người xem bên trong tự nhiên có không kém tiền người sử dụng, ở bọn họ xem ra có thể có được một khoản full màn hình vẩn quanh di động, thả chỉ có 5 ngày khai bán siêu cấp di động, là một kiện lần có mặt mũi sự. Mà này cái gọi là 19999 nguyên giá cả không đáng kể chút nào. Tin nào cấp di động cuộc họp báo đến đây kết thúc. Từ ngày mai buổi sáng 10 giờ bắt đầu, tin nào cơn di động 4 đại siêu di sẽ toàn diện khai bán. Tin tưởng này khoản di động sẽ cho các người hoàn toàn mới thể nghiệm. Theo đồng hạo lời nói thanh, trận này trải qua 1 giờ 20 phút cuộc họp báo rốt cuộc kết thúc. Lần này cuộc họp báo so với nước ngoài cuộc họp báo tới nói, triển lãm đồ vật có thể nói là phi thường nhiều. Đầu tiên là tin nào cơn di động 4 đại siêu di, tiếp theo còn lại là lần đầu trở khách tờ HoS tin nào cơn máy tính bảng M1. Ngay sau đó công bố thiên vực công ty tiến vào trí năng ở nhà thị trường hành động. Đương nhiên lúc này đây cuộc họp báo nhất kinh diễm còn lại là cuối cùng công bố ra tới khái niệm di động thiên vực di động AI. Này khoản di động vô luận từ thiết kế vẫn là vẻ ngoài cùng với nó giá cả, đều là quốc nội di động bên trong nhất kinh diễm tác phẩm. Mà theo cuộc họp báo kết thúc, Thiên vực cùng Apple chân chính giao thủ cũng đem lập tức tiến đến. Đã tới rồi đêm khuya dạng sáng, số lấy ngàn kế các vong hữu đang gắt gao nhìn chăm chú vào Thiên vực công ty họp phỉ thị ô website, mà bọn họ đang ở chờ đợi Thiên vực di động AX khai bán. Lúc này đây Thiên vực di động AX có thể nói hấp dẫn tới rồi vô số người sử dụng, đương nhiên bọn họ ý tưởng cũng các không giống nhau. Không chấm một đến, vô số người sử dụng điên cuồng điểm đấm hiện tại mua sắm cái nút, muốn mua sắm hiện tại Thiên vực di động AX Chẳng qua năm đài di động số lượng đối mặt nhiều như vậy người sử dụng nói thật thật sự là như muối bỏ biển, thậm chí rất rất nhiều người sử dụng còn không có điểm đánh mua sắm, mua sắm màu vàng cái nút cũng đã hoàn toàn biến mất. Năm đài di động, nháy mắt dây như vậy hứa rất nhiều người sử dụng, chúng ta trong lòng đều cảm giác được vô cùng mất mát. Bất quá bọn họ cũng minh bạch, nay khoản di động thật là có được phi thường đại lực hấp dẫn, tại đây loại tình hưng dưới bị nháy mắt dây không cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Ngủ, ngủ, chờ đợi ngày mai mua tiền nào cầm di động bốn đại siêu gì, ai mua được thiên vực di động ít, ta ra tăng vạn đồng tiền mua hắn này bộ di động. Ngươi cảm thấy 8 vạn đồng tiền mua đến sao? Có thể nói Thiên vực di động AX này khoản sản phẩm thật là cấp Thiên vực công ty mang đến hứa hứa để tài độ, thậm chí còn có chút người sử dụng nguyện ý ra 3 4 vạn nguyên giá cả, từ mua sắm tới tay cơ người sử dụng trong tay mua được này khoản di động. Thiên vực di động AX. Vậy bồ hot sể erg bảng thượng này khoản di động cũng nhiệt độ dần dần bay lên, trực tiếp bay lên tới rồi hot sể erg bảng thứ 20 dành, nháy mắt làm Thiên vực công ty hấp dẫn tới rồi rất nhiều nhiệt độ. Bất quá hiện tại Thiên vực công ty nhất chú ý vẫn là đỉnh nạo cần di động 4 đại xuệ gì tiêu thụ nay một khoản di động hiện tại đã ở trong ngoài nước khiến cho nhất định manh động, hơn nữa ở quốc tế thượng chọn dùng tiền đặt cọc tiêu thụ phương thức, hiện tại nước ngoài dự định nhân số số lượng không dùng thông thường. Châu Âu thị trường, tỉ nào cỡ di động 4 cờ rồi dự định đã bay lên tới rồi 1.400 vạn đài, mà tỉ nào cỡ di động 4 đặt trước lượng cũng đột phá 1.100 vạn đài. Tương so với phối trí tương đối thiếu chút nữa tỉ nào cỡ di động 4 lệnh dự định lượng mới bất quá 900 vạn đài, mà kinh tế phát đạt nhật bản thị trường, tỉ nào cỡ di động 4 cờ rồi dự định lượng cũng đạt tới 600 vạn đài, mà tỉ nào cỡ di động bốn dự định lượng cũng tới 800 vạn đài. Đến nỗi Tỷ nào Cận Di động 4 đặt dự định lượng cũng đạt tới 300 vạn đài. Có thể nói Nhật Bản 1.500 triệu người, có 10% người lựa chọn dự định tín nào Cận Di động 4 đại CXG, có thể nói này khoản di động đã thành Nhật Bản bảo khoản di động. Mà tương đối với kinh tế không phát đạt Nam Á khu vực, Thiên vực công ty cũng tại nơi đây triển khai tiêu thụ, bất quá so với phát đạt quốc gia khu vực, Nam Á khu vực doanh số rõ ràng so ra kém phát đạt khu vực. Toàn bộ CXG bên trong được hoang nên nhất còn lại là Điên Phong Di động 4 Lách, mà nó dự định lượng đạt tới 900 vạn đại, đến nỗi Tỷ nạo Cận Di động 4 cùng 4 cỡ rồ này hai đại định giá so cao di động thêm lên đặc chất lượng mới kể hèn 300 vạn đại. Có thể nói Tín Nạo Cự Di động 4 Đại siêu di, còn không có chính thức khai bán ở toàn cầu trong phạm vi liền có được 5000 vạn đại dự lực. Có thể làm được loại tình trạng này di động nhà máy hiệu buôn, ở toàn cầu trong phạm vi cũng chỉ có Apple cùng Samsung 2 nhà làm được đến. Mà Tín Nạo Cự Di động dựa vào như vậy kinh người thành tích trên cơ bản đã ngồi ổn quốc tế cao cấp di động thị trường vị trí, thậm chí nguy hiểm cho Apple cùng Samsung 2 nhà di động nhà máy hiệu buôn địa vị. Hoa Quốc thời gian buổi sáng 10 giờ, Luân Đôn thời gian dạng sáng 1 giờ, Tín Nạo Cự Di động 4 Đại Series triển khai chính thức tiêu thụ. Vô số người sử dụng điên cùng người sử dụng dũng mãnh vào thiên vực công ty hoặc phỉ xì website, cùng với tuyến hạ cửa hàng thật. Mà xuống ngọt 4 điểm, thiên vực công ty nói tuyên bố một cái hầy bộ tin tức nháy mắt khiến cho mọi người khiếp sợ. Tín nào cơ di động 4 đại siêu di, 8 giờ, toàn cầu doanh số 2.000 vạn đài, quốc nội doanh số 150 vạn đài. Lúc này đây tín nào cơ di động 4 đại siêu di tuy rằng nói ở nước ngoài dự định thành tích phi thường lý tưởng, nhưng là cuối cùng nguyện ý tiền trả người sử dụng lại thiếu chi rất ít. Thiên vực công ty ở triển khai dự định thời điểm cho phép người sử dụng lui khoản, này cũng dẫn tới rất nhiều người sử dụng ở trải qua suy nghĩ tận kẽ lúc sau, vẫn là quyết định trước nhìn xem tình huống, lại suy xét mua không mua tỉ nào cần di động 4 đại xe gì. Rốt cuộc Thiên vực là một nhà đến từ chính phương Đông di động nhà máy hiệu buôn ở nước ngoài danh khí rất xa so bất quá Samsung cập Apple, tuy rằng nói cuộc họp báo mặt trên thổi vô cùng kỳ diệu, thậm chí hấp dẫn tới rồi vô số nước ngoài người sử dụng muốn mua sắm này khoản di động. Bất quá tại đây đoạn thời gian bên trong, cũng làm một ít đầu góc nhất thời nóng lên người sử dụng bình tĩnh lại, tạm thời quyết định nhìn xem tình huống lại lẫm suy xét. Bất quá 8 giờ trong vòng có thể đạt tới như vậy doanh số, đối với Thiên vực công ty tới nói cũng coi như là một cái phi thường đủ tư cách thành tích. Rốt cuộc như vậy thành tích nhưng không thể so sánh bộ công ty cùng với Samsung công ty kém đi nơi nào. 2000 vạn đài doanh số, dựa theo như vậy thành tích tính đi xuống, năm nay Tỉnh nào Cơ Di động 4 CG hẳn là có thể đột phá toàn cầu 3000 vạn đài doanh số. Đồng Hạo đối với lần này di động doanh số còn tính tương đối vừa lòng, ở hắn xem ra như vậy thành tích đã phi thường ưu tú. Bất quá Đồng Hạo càng quan tâm chính là Tỉnh nào Cơ máy tính bảng m mở một tiêu thụ, rốt cuộc đây là đệ nhất khoảng chờ khách tờ OS hệ thống điện tử thiết bị mà lúc này đây máy tính bảng tiêu thụ chỉ ở quốc nội tiến hành, rốt cuộc hiện tại nước ngoài sinh thái đều là lấy Google sinh thái là chủ, quốc nội đối với Google sinh thái ủy lại tính cũng không phải phi thường cường, mà TOS tân hệ thống sinh thái cùng khai phá ở hoa quốc thị trường càng phương tiện dừng chân cùng phát triển, thiên ngục công ty vừa mới mới vừa tiến vào quốc tế thị trường, người hiện tại trình độ tự nhiên không thể điên đảo ở quốc tế thị trường dừng chân không sai biệt lắm 8 năm Android Google sinh thái, ở không có tuyệt đối năm chắc phía trước, tự nhiên sẽ không ở quốc tế thị trường thượng đẩy ra TOS, chờ đến lúc này đây tỉ nào cần máy tính bảng có thể chân chính được đến người tiêu thụ tán thành hơn nữa khai phá giả đẹp tờ os chân chính khai phá tới rồi có thể hoàn toàn thích ứng di động sinh thái trình độ thời điểm thiên vực công ty sẽ đem như vậy tân hệ thống toàn bộ thích ứng đến chính mình kỳ hạ sản phẩm điện tử mặt trên khiến cho tân hệ thống trở thành chính mình công ty bán điểm chí nhất đồng đồng tin tức tốt đã tới rồi buổi tối 8 giờ mà tín nào cần di động siêu di doanh số đã hoàn toàn đạt tới thiên vực công ty nhất định mong muốn liền ở đồng hạo chuẩn bị rời đi công ty nghỉ ngơi thời điểm vương mẫn trên mặt mang theo một nụ cười đi tới chủ tịch văn phòng đồng hạo nhìn đối phương vội vã đã đến bộ dáng trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc mỹ hạc đương đối phương đem tin tức tốt nói cho đồng hạo thời điểm. Đồng Hạo cả người trên mặt cũng lộ ra một mặt hưng phấn thần sắc. Rốt cuộc tin tức này có thể nói đúng khắp cả công ty tới nói đều là cực kỳ có lợi tin tức. Tuy rằng nói không có cấp công ty mang đến nhất định ích lợi, nhưng là công ty có thể dựa vào lúc này đầy đông phong bay lên lên. Không nghĩ tới ta thượng TV. Đồng Hạo nhìn vương mẫn trên tay sở truyền phát tin video. Lúc này nhẹ nhàng sở sở chính mình kia có chút hỗn loạn đầu tóc, nửa khí cực kỳ tự đắc nói. Không sai. Đồng Hạo cùng Thiên Vực công ty thượng TV. Uy 3 chương 66, thị trường phản ứng. Năm gần đây quốc gia của ta điện tử sản nghiệp cao tốc phát triển, cùng với sáng tạo lấy tiến thủ. Lấy thiên vực công ty cầm đầu Hoa Quốc công tư từng bước hướng đi thế giới sân khấu, cũng lấy khoa học kỹ thuật vì trung tâm. bày ra Hoa quốc xí nghiệp khai thác tiến thủ tinh thần. Đồng Hạo nhìn di động mặt trên video, trên mặt lại cười nở hoa. Thực hiện nhiên này đoạn video đúng là đến từ chính Hoa quốc nhất chính thống Hoa quốc nhất hào đại truyền hình quốc gia tiếng động. Nay bộ tiết mục tương đương với chính mình cái kia thời không mỗi ngày buổi tối 7 giờ dạ tỉnh tối cao quốc dân tiết mục. Mà này tin tức thời gian tuy rằng liền nửa phút đều không có, nhưng là này tin tức hình ảnh đúng là Đông Hạo ở quốc tế cuộc họp báo cùng với quốc nội cuộc họp báo hiện trường hình ảnh nay nửa phút thời gian cũng đủ làm Thiên vực công ty danh tiếng cùng Phong Bình đại biên độ bay lên. Chủ tịch chuyện như vậy đối với công ty tới nói chính là một chuyện tốt, muốn hay không tuyên truyền một chút. Vương vẫn cũng tự nhiên rõ ràng, chuyện như vậy đối với công ty tới nói là một kiện phi thường tốt sự tình, thậm chí nhà mình công ty có thể mượn dùng này cổ đông phong thuận thế của thời. Rốt cuộc Lôi Quân đã từng nói qua một câu, chỉ cần phong đủ đại, theo cũng có thể đủ trời cao. Mà hiện tại này cổ phong quát chính là phi thường đại, Thiên vực công ty đúng là đứng ở này đầu gió mặt trên. Chuyện này tạm thời không cần phải xét vào, rốt cuộc có một số việc từ chính mình trong miệng mà nói ra so với người khác trong miệng nói ra, cấp những người khác cảm giác liền có chút bất động. Đồng Hạo nhưng thật ra cũng không có đem chuyện này hoàn toàn để ở trong lòng. Thiên Vực Công ty thành lập thời gian chính là phi thường lâu, hiện tại đã tích lũy rất nhiều nhân khí, liền tính công ty không tuyên truyền cũng sẽ hữu dụng hộ tuyên truyền. Nếu là ở ngay lúc này chính mình công ty tuyên truyền chuyện như vậy, ngược lại sẽ khiến cho nào đó án tỷ phản công kích. ở Đồng Hạo xem ra chuyện như vậy vẫn là yêu cầu dựa vào đường công tuyên truyền phương thức tới mở rộng nhà này công ty ảnh hưởng. Thực mau quốc gia tiếng động đoạn ngắn liền bị các vong lưu lấy ra, thượng truyền tới vài bộ phía trên, thực mau liền bá chiếm hót sể ấp. Mà Thiên vực công ty lập tức liền đã chịu rất rất nhiều người chú ý, ban đầu tuyên bố bình nào cận di động bốn đại siêu di Thiên vực công ty cũng đã có được phi thường đại nhiệt độ hơn nữa hiện tại có lợi thế cực. Có thể nói hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa đều có, Thiên vực công ty trên cơ bản đã hoàn toàn ở quốc nội thị trường đứng vững vàng góc chân. Huawei công ty, Zhi Chat EU đang chuẩn bị 10 tháng tuyên bố Huawei mặt chín này, một bộ năm nay Huawei quan trọng nhất di động trở là kịp. Mà hiện tại loại này thế cục, thật sự là làm hắn cảm thấy Huawei phi thường không lạc quan. Rốt cuộc hiện tại Tín nã cận di động đã hoàn toàn chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, ở toàn bộ di động thị trường bên trong có vô cùng thật lớn ưu thế ngay cả hiện tại làm nguyên bản Android di động thị trường long đầu Samsung công ty cũng không có mặt khác động tác này càng thêm làm hiện tại Huawei di động không dám hành động thiếu suy nghĩ tạm thời đem Huawei di động chậm lại đến tháng 11 phân tuyên bố đi Di Chất yếu tuy rằng đối với nhà mình sản phẩm phi thường tự tin nhưng là hắn minh bạch chính mình sản phẩm cùng hiện tại đỉnh nào cỡ di động còn có nhất định trinh lệnh. Không chi hiện tại tín nào cỡ di động chẳng những ở sản phẩm phương diện có phi thường đại cạnh tranh lực hơn nữa ở dư luận phương diện đã chặt chẽ chiếm ưu thế nhiệt độ vẫn luôn không tiêu tan. Nếu là hiện tại Huawei tuyên bố di động giờ là kim không khác thiêu thân lao đầu vào lửa tại đây loại tình huống dưới thu về di động cũng chỉ có thể lựa chọn đường vòng mà đi, chờ đợi cơ hội lại tuyên bố di động, như vậy mới có thể đủ đạt được lớn nhất, tích lợi giảm bất tổn thất. Mặt khác một bên Xiaomi công ty hiện tại cũng đang ở tự hỏi một ít vấn đề. Xiaomi công ty có thể nói năm nay quá đến cũng không phải thực hảo, tuy rằng Xiaomi di động 6 cùng với Mi Note 2 ở quốc nội cùng nước ngoài hai đại thị trường mặt trên đều lấy được không tồi doanh số, nhưng là Xiaomi công ty năm nay ở di động phở lặt kịp thị trường lại phi thường mệt mỏi. Mi Note 2 ở năm nay tuyên bố thật sự có ưu thế sao? Lôi Quân ngồi ở chính mình vị trí thượng, lúc này hoàn toàn lâm vào suy nghĩ sâu xa có thể nói hiện tại Xiaomi di động trên cơ bản đều là dựa vào cực kỳ cường đại cung ứng thương thực hiện di động phối trí cao cấp hóa. Mà nay hàng nằm sơ Xiaomi công ty bởi vì đắc tội Samsung, dẫn tới năm nay nguyên bản có cơ hội đánh sâu vào cao cấp kỳ hạm Xiaomi 6 series bị bắt sử dụng một khối màn hình lõi cơ sở. Liên tính là thăng cấp phiên bản Xiaomi 6 từ rồi sở vận dụng OLED màn hình cũng chỉ bất quá là một cái tố chất phi thường bình thường, thậm chí so ra kém mặt khác di động nhà máy liệu buôn chung đoàn cơ OLED màn hình. Có thể nói Xiaomi 6 tuyên bố thời gian. Nếu là di động phối hợp một cái càng tốt OLED màn hình nói, như vậy nó tuyệt đối có thể sừng bá ngay lúc đó di động thị trường, làm mặt khác di động đều không có cùng hắn ganh đua cao thấp cạnh tranh lực. Chẳng qua Xiaomi công ty thật sự không có thay đổi hiện thực cơ hội làm nguyên bản có cơ hội có thể thi thố tài năng Xiaomi 6 di động chết kích chầm xa. Mixt thật sự là không tốt ở thời gian này đoạn tuyên bố, thời gian này đoạn tuyên bố mixt quả thực chính là đi tặng người đầu. Bất quả nếu là qua trong khoảng thời gian này nói, chúng ta sử dụng phối trí nói, cũng đã trên cơ bản là với mặt khác hữu c Lâm Văn Võ làm lôi quân phó thủ cũng là công ty bên trong có được quyền quyết định người chi nhất. Tại đây loại tình huống dưới, hắn cảm thấy hiện tại tình hình phi thường không lạc quan. Đầu tiên hiện tại tin nào cần di động đã chặt chẽ mà nắm chắc hiện tại dư luận ưu thế. Hiện tại quốc nội di động nhà máy hiệu buôn ở ngay lúc này tuyên bố di động trên cơ bản đều là ở tạ người đầu. Mà chờ đến điên phong di động nhiệt độ đi qua về sau, lại tuyên bố miếng này khoản đại biểu cho Xiaomi công ty nhất đứng đầu cao cấp di động phở lạt kịp căn bản thượng liền không có quá lớn ưu thế. Thậm chí tới nói đến lúc ấy di động phối trí căn bản căng không dậy nổi cao cấp kỳ hạn tên này năm nay liền tạm thời không tuyên bố MIX, tuyên bố một khoản Xiaomi di động 6 diễn sinh phiên bản đi Lôi Quân cũng rõ ràng minh bạch hiện tại loại tình huống này hắn trải qua suy nghĩ cẩn kẽ về sau cuối cùng tính toán dùng như vậy phương pháp tới đối mặt hiện tại di động thị trường mix cao cấp thuộc tính muốn chặt chẽ năm chắc được vì thế Lôi Quân tình nguyện năm nay không tuyên bố cao cấp kỳ hạn cũng không thể hủy diệt cái này xiaomi danh khí vì thế biện pháp tốt nhất chính là đem hiện tại mix 2 đổi thành Xiaomi di động 6 xiaomi diễn sinh di động công ty cao tầng nhóm nghe được Lôi Quân theo như lời nói nhìn hiện tại thế cục đã như vậy cũng yên lặng gật đầu đồng ý Lôi Quân ý tưởng rốt cuộc hiện tại lôi quân theo như lời nói, thật là nhà mình công ty duy nhất được ra. Theo tín nạo cận di động nhiệt độ ở quốc nội cư cao không dưới, sản phẩm trong nước di động ở ngay lúc này đều lựa chọn tạm thời né xa ba thước tới lần tránh nguy hiểm. Mà xa ở Hàn Quốc Samsung, hiện tại chính tự hỏi rốt cuộc muốn hay không tuyên bố di động đi trực tiếp đối mặt thiên vực công ty Tín nạo cận di động. Hiện tại Hoa Quốc thị trường Tín nạo cận di động đã thay thế được Samsung trở thành Hoa Quốc di động thị trường chủ đạo giả. Mà trước mắt xuất hiện loại tình huống này làm Samsung không thể không cảnh giác lên. Rốt cuộc tín nào cần di động đánh bại Samsung di động lấy được quốc nội thị trường sự tình chính là Samsung công ty hoa quốc khu vết xe đổ. Hiện tại tín nào cần di động đem ánh mắt ngắm hướng về phía quốc tế thị trường này rõ ràng là ở đọt hắn Samsung bắt cơm. Bất quá Samsung công ty hiện tại có thể nói là tương đối bất đắc dĩ. Tuy rằng nói Samsung di động các linh kiện cùng lắp ráp Samsung công ty đều có thể đủ hoàn toàn sinh sản, nhưng là Samsung công ty cũng không phải mỗi một cái lắp ráp đều là đứng đầu tồn tại. Còn mà hiện tại tín nào cần di động từ màn hình đến pin lại đến sạc nhanh cùng với CPU chờ một loạt lắp ráp đều có thể nói là đứng đầu tiêu chuẩn. Liên tính là đại chiến quốc tế thị trường như thế lâu Samsung công ty cũng không có nắm chắc có thể chân chính ý nghĩa thượng đánh bại Tỷn Nạo Cận Di động. Nhìn dáng vẻ chỉ có thể đem cái loại này không thành thục kỹ thuật lấy ra tới. Bất quá Samsung công ty nhưng không muốn bạch bạch đem thị trường nhường cho hiện tại Tỷn Nạo Cận Di động, ở tân công ty cao tầng xem ra lại lui ra phía sau một bước nói, chỉ sợ toàn bộ quốc tế thị trường số định mức trên cơ bản sẽ bị Tỷn Nạo Cận Di động hoàn toàn nuốt vào tới. Đến lúc đó, Samsung rất có khả năng đến cùng Nokia giống nhau toàn cầu thị trường đảo thải kết cục. Vì có thể chân chính cùng hiện tại tỉnh nào cỡ công ty ganh đua cao thấp, Samsung công ty không thể không lấy ra chính mình đang ở nghiên cứu phát minh công nghệ đen muốn cùng hiện tại tỉnh nào cần di động ganh đua cao thấp. Quy 3 chương 67, Samsung đã đến. Apple công ty, cũng nhìn trước mắt toàn cầu tiêu thụ số liệu, trong mắt cũng mang theo một mặt lo lắng thần sắc. Có thể nói năm nay Apple di động doanh số nói thật cũng không phải phi thường lạc quan, hiện tại doanh số cùng so năm trước giảm xuống 20%. Lúc này đây doanh số giảm xuống, chủ yếu nguyên nhân vẫn là đến từ chính hoa quốc mới nhất quật khởi nhân, lần này đổ bộ toàn cầu thị trường. Bất quá Cúc hơi chút tự hỏi một chút, vẫn là đem chính mình trong lòng lo lắng buông xuống, rốt cuộc cá vô rừng chân với smartphone thị trường, đã nhiều như vậy, có được lưu sướng iOS hệ thống cùng với cường đại Asia G chip cùng với Apple sinh thái đủ để đối mặt đến từ Hoa Quốc đối thủ. Thời gian cũng dần dần tới rồi 9 tháng 30 hảo, mà chờ mong đã lâu tỉ nạo cần máy tính bảng cũng chính thức thượng giá thương thành. Nay khoảng từ cuộc họp báo công bố ra tới, tự mang hoàn toàn mới hệ thống máy tính bảng, lại một công bố liền đã chịu mọi người chú ý, rốt cuộc đây chính là một khoản hoàn toàn mới mang theo hệ thống khác máy tính bảng, cũng không phải là trên thị trường có đại bình di động Android máy tính bảng chúng chi lúc này đây máy tính bảng mặt trên sở dụng phối trí cũng coi như là phi thường không tuổi, vô luận là tin vẫn là màn hình, lại hoặc là CPU, đều có thể nói đáng giá cái này giới. Có thể nói đây là một khoản phân khúc tầm trung phi thường cao máy tính bảng. Hơn nữa so mặt khác máy tính bảng còn mang theo bất đồng bán điểm. Vừa sáng 10 giờ tin nào cần máy tính bảng chính thức hay bán, làm lúc này đây tin nào cần siêu di đệ nhất khoản tuyên bố máy tính bảng, này khoản máy tính bảng thiên vực công ty cũng không có lựa chọn một hơi đem sở hữu tồn kho trực tiếp thượng giá, mà là quyết định nhìn thị trường hướng gió lại quyết định kế tiếp tiêu thụ phương pháp. Lúc này đây tỉnh nào cần máy tính bảng tổng cộng thượng giá 30 vạn đài tới đối mặt hiện tại người tiêu thụ người sử dụng nhóm. Rốt cuộc 30 vạn đài cái này con số nói thật cũng không phải cái gì số nhỏ tự, lúc trước Xiaomi công ty cũng đẩy ra máy tính bảng, kết quả Xiaomi công ty máy tính bảng 1 năm doanh số mới 180 vạn đài. Căn cứ hiện tại thị trường nhu cầu, hiện tại thiên vực công ty kho hàng bên trong máy tính bảng số lượng cũng chỉ có 100 vạn đài. Đông Hạo tính toán xem này khoản máy tính bảng được hoan lên trình độ, lại suy xét có phải hay không muốn tiếp tục sinh sản như vậy máy tính bảng, miễn cho đến lúc đó sinh sản ra rất nhiều máy tính bảng, kết quả ngược lại bán không ra đi kia sẽ là phi thường đại tổn thất. Mười giờ chung một quá, vô số người sử dụng tiến vào thương thành bên trong bay nhanh lựa chọn mua sắm máy tính bảng, có thể nói lúc này đây máy tính bảng đối với người tiêu thụ lực hấp dẫn còn là phi thường đại. Không đến 30 giây thời gian, làm lúc này đây tiêu thụ vai chính tỉnh nào cần máy tính bảng, nháy mắt liền hoàn toàn bị người sử dụng tiêu thụ không còn, có thể nói như vậy doanh số thật sự là quá mức kinh người. 30 giây, tiêu thụ 30 vạn đài. Thực mau công ty phía chính phủ thấy bộ liền đem như vậy tin tức tốt tuyên bố ra tới như vậy thành tích có thể nói là phi thường lóa mắt này cũng chứng minh rồi hiện tại máy tính bảng thật là phi thường chịu người tiêu thụ hoang niên đương nhiên cũng có một bộ phận người sử dụng đã tới chậm nhìn kia đã ban chống không máy tính bảng trong lòng cũng đem phẫn nộ phát tiết ở đẩy bù phía trên ta chính là tới chậm một bước kết quả một cái máy tính bảng đều không có còn không ngao bùa hóa đều đã là quốc tế thượng van dội công ty lớn loại tình huống này còn thiếu hóa nhanh lên bù hóa tin nào cơn máy tính bảng em mở một hiện tại phi thường đã chịu người sử dụng hoang niên rốt cuộc hiện tại người sử dụng cũng không phải ngốc tử đầu tiên đây là một cái chờ khách hoàn toàn mới hệ thống máy tính bảng có được nhất hoàn toàn mới hệ thống thể nghiệm. Tiếp theo nó phối trí cũng là phi thường không tồi, có được 9 tấc ổ lạnh màn hình, ở phối hợp hiện tại di động thượng trung đoàn cơ xem vu cùng với tiếp cận 7000 nghìn ảm bẹt tin. Có thể nói này khoản máy tính bảng liền tính là lấy di động bán nói, này phân khúc tầm trung cũng là phi thường cao, có thể nói này khoản máy tính bảng mua được chính là kiếm được. Lão bản, ngươi nhìn xem hiện tại về bộ phía dưới có nhiều người như vậy mang chúng ta là thiếu hóa. Lỗ Vi băng cầm trong tay tịn nào cần máy tính bảng, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc đi tới nhà mình chủ tịch văn phòng bên trong, nhìn thấy bộ phía dưới bình luận, hắn có chút dở khóc dở cười các vong hủ như vậy bình luận tuy rằng nói là phức tạo, nhưng là từ mặt khác một phương diện là xông ra nhà mình sản phẩm hòa bạo. lỗ vi băng có thể nói là thượng thủ máy tính bảng phi thường lâu người đối với tân hệ thống thể nghiệm đã có một đoạn thời gian đối với máy tính bảng mặt trên sở trở khách tân hệ thống hắn thể nghiệm cảm giác là phi thường thoải mái dùng lỗ vi băng nói tới đánh giá máy tính bảng thượng tờ os chính là so bắt càng dai mở ra so android máy tính bảng càng thêm lưu sướng cùng an toàn là một khoản thể nghiệm phi thường nhẹ nhàng hoàn toàn mới hệ thống có được android rồi cùng os chỉ hai nhà hệ thống ưu điểm lão bản nay khoản sản phẩm ta tin tưởng hẳn là sẽ trở thành bá phẩm xem hiện tại các vong hưu phản ứng chúng ta vẫn là yêu cầu mở ra lần thứ 2 tiêu thụ lỗ vĩ băng đối với này khoản máy tính bảng phi thường tự tin ở hắn xem gian này khoản máy tính bảng có được tiềm lực cổ chính là phi thường thật lớn có thể vì công ty mang đến phi thường đại lợi cùng thanh danh mà này khoản máy tính bảng cũng là đệ nhất khoản trở khách tờ os tân hệ thống điện tử thiết bị có thể làm này khoản sản phẩm được đến phổ cập có lợi cho hình thành tân hệ thống sinh thái chỉ cần tân hệ thống có thể ở quốc nội hình thành chân chính sinh thái như vậy này khoản tân hệ thống liền có thể thành công vận dụng đến nhà mình di động sản phẩm mặt trên trở thành nhà mình di động không thể thiếu hạng nhất sở trường Đi trước an bài nhà xưởng sinh sản 100 vạn đài, mặt khác tuyên bố chờ đến 5 ngày lúc sau triển khai mặt khác 70 mươi đài tiêu thụ. Đồng Hạo tự nhiên cũng minh bạch này, khoản máy tính bảng có được phi thường đại tiềm lực, nhưng là thân là công ty chủ tịch, hắn vẫn là yêu cầu dựa theo hiện tại thị trường tình huống làm ra nhất định quyết định. Hiện tại máy tính bảng, hắn tính toán lại quá mấy ngày bắt đầu đem tồn kho sở hữu sản phẩm tiêu thụ đi ra ngoài, mặt khác hắn còn tính toán thừa dịp trong khoảng thời gian này tiếp tục sinh sản 100 vạn đài. Nếu là lần thứ hai tiêu thụ bảy vạn đài có thể giống hôm nay như vậy đã chịu người sử dụng hoang nên nói, kia Đồng Hạo liền có thể hoàn toàn hạ quyết tâm đại quy mô sinh sản như vậy máy tính bảng. Chủ tịch, Samsung tuyên bố tin tức chuẩn bị 10 tháng số 2 tuyên bố hoàn toàn mới tân phẩm. Liên ở Đồng Hạo đang thương lượng tỉ nạo cân máy tính bảng tiêu thụ thời điểm, Vương Mẫn đã đến đem lúc này đầy trao đổi hoàn toàn đánh gãy. Mà Vương Mẫn mang đến có quan hệ với Samsung tin tức, làm Đồng Hạo lại là kinh ngạc, lại là chờ mong. Có thể nói tỉ nạo cỡ di động 4 đại siêu di trên cơ bản đã ở trong ngoài nước được đến nhất định thành tích. Mấy ngày nay doanh số có thể nói là phi thường ổn định, tổng doanh số cũng thành công đột phá 2500 vạn. Dựa theo này khoảng di động nhiệt độ cùng với còn giữ lại 3 tháng thời gian, trên cơ bản có thể ở quốc tế thị trường được đến một cái phi thường tốt thành tích mà đến nãy cơ di động như thế cường thế làm hiện tại quốc nội di động nhà máy hiệu buôn trên cơ bản đều không có quá nhiều hành động dựa theo dĩ vãng thời gian quốc nội mấy bàn tay to cơ nhà máy hiệu buôn đều bắt đầu chuẩn bị các gia cao cấp kỳ hàng cơ mà hiện tại cái này tình huống lại làm các gia nhà máy hiệu buôn đều tạm thời an tĩnh mà hiện tại samsung sở công bố ra tới tin tức thực hiện nhiên là samsung ngồi không yên rốt cuộc hiện tại quốc tế thị trường doanh số bán hàng xếp hạng đệ nhất còn lại là apple mà gia hóa lượng nhiều nhất còn lại là samsung có thể nói đến nãy cơ di động cường thế tiến vào quốc tế thị trường Thật là đem nguyên bản Apple cùng Samsung hai đại đầu sở thị trường số định mức đều nuốt lấy không ít. Đương nhiên đối với này hai đại di động nhà máy hiệu buôn nhất có ảnh hưởng vẫn là Samsung. Rốt cuộc cá phù có được OS hệ thống, mà hiện tại Samsung cùng Tỷ nạo cận di động đều là ăn do trận doanh bên trong số một số hai cường thế nhà máy hiệu buôn. Mà Tỷ nạo cận di động ở châu Âu thị trường cướp đoạt người sử dụng có một đại bộ phận là nguyên bản sử dụng Samsung di động người sử dụng. Samsung sao? Đến là một cái phi thường lợi thế mạnh mẽ đối thủ không biết lúc này đây hắn sẽ mang đến cái dạng gì sản phẩm. Đông Hạo đối với Samsung công ty còn là phi thường tán thành. Rốt cuộc Samsung công ty sở có được kỹ thuật có thể nói ở toàn bộ quốc tế thị trường đều là số một số hai tồn tại, rốt cuộc Samsung công ty thành lập thời gian phi thường trường, mà ở di động thị trường mặt trên cũng có chính mình độc đáo ưu thế. Muốn nói hiện tại toàn cầu di động nhà máy hiệu buôn bên trong, có thể dựa vào thực lực của chính mình, mà không dựa vào mặt khác cung ứng thương, thành công hoàn thành di động sinh sản cũng chỉ giữ lại Samsung một nhà công ty. Hơn nữa Samsung công ty ở nào đó địa phương thậm chí có thể làm được thế giới hàng đầu, là cực kỳ có được nội tình khoa học kỹ thuật công ty. Quy 3 chương 68, Cường thế Tin nào cấp di động đem Apple công ty cùng với Samsung công ty coi như là tiến quân toàn cầu thị trường đại địch, mà Samsung công ty lại làm sao không đem tin nào cấp di động coi như là chính mình đại địch đâu? Có thể nói Samsung công ty vận mệnh phi thường khổ. Từ trí năng cơ thời đại bắt đầu, Samsung liền bắt đầu ở di động lĩnh vực khai triển khởi chính mình nghiệp vụ. Bất quá Samsung công ty vô luận như thế nào nỗ lực, lại trước sau trốn không thoát ngàn năm lão nhị địa vị. Công năng cơ thời đại, Nokia có thể nói là chặt chẽ nắm chắc được cơ hội, trở thành công năng cơ thị trường đệ nhất, mà Samsung công ty lại chỉ có thể nhìn Nokia bị cùng mộ tọt dộn lạ, chờ công ty tranh đoạt đệ nhị vị trí mà Apple công ty mang theo Apple di động ngang trời xuất thế, làm nguyên bản công năng cơ thị trường đã xảy ra chấn động. Lúc ấy trí năng cơ tên lần đầu tiên xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn. Mà Samsung có thể nói là nắm chắc cơ hội tốt nhất công năng, di động nhà máy hiệu buôn dẫn đầu vận dụng Android hệ thống, cũng tiến hành chiều sâu ưu hóa khiến cho chính mình trở thành Android di động trận doanh bên trong đi đầu đại ca. Đáng tiếc những năm gần đây, Samsung vô luận là như thế nào phát triển, vô luận là sử dụng cơ hải chiến thuật vẫn là khác phương pháp phát lực, lại trước sau ở doanh số bán hàng phương diện rất xa so ra kém sở smartphone khai thác giả Apple Cho tới bây giờ hắn thế cục có thể nói là phi thường không ổn. Nguyên bản Samsung mục tiêu chỉ có một, đó chính là làm tiên Apple. Mà hiện tại đột nhiên ngang trời sát ra tới một cái tìn nả cơn di động, ở Hoa Quốc thị trường hung hăng đem Samsung vị trí đoạt lại đây, hiện tại lại đem ánh mắt nhìn phía toàn bộ toàn cầu thị trường. Có thể nói hiện tại Samsung trước có hổ hậu có lang, muốn tại đây loại thế cục hạ giữ được chính mình vị trí, ngươi lại là một cái phi thường có khó khăn sự tình. Rốt cuộc Apple công ty có được hệ thống cùng với CPU giá trị, hơn nữa có được phi thường đại nhãn hiệu hiệu ứng. Mà nay năm ở quốc tế thị trường thượng tỏa sáng rực rỡ tín nạo cân di động có được cực kỳ cường hãn phối trí thế vào, hơn nữa hơn nữa tương đối với tiện nghi giá cả, thật là có phi thường đại ưu thế. Bất quá càng là như vậy Samsung càng không có khả năng bạch bạch đem thị trường nhượng cho cường thế quật khởi tín nạo cân di động. Rốt cuộc đều đã đem quốc nội thị trường cho tín nạo cân di động, chẳng lẽ còn muốn đem quốc tế thị trường lớn như vậy bánh kem chia đều cho chính mình đối thủ sao? Vì thế Samsung ở hai hào khai triển toàn cầu cuộc họp báo mà lúc này đây Samsung mang đến một khoản cực kỳ hoàn toàn mới di động sản phẩm, cũng là Samsung hiện tại bày ra toàn bộ kỹ thuật cùng tình nạo cỡ di động tranh đoạt thị trường mạnh mẽ sản phẩm. đông hạo đối với vị này đến từ chính cùng chính mình cùng cái Đông Á nhà máy hiệu bơn, có thể nói là phi thường chú ý, tuy rằng nói Samsung ở quốc nội thị trường đã không có nhiều ít số định mức, nhưng là ở quốc tế thị trường này ra hóa lượng là toàn cầu đệ nhất, mỗi năm di động ra hóa lượng đạt tới 300 triệu nhiều. Này 300 triệu nhiều con số có thể nói là phi thường lớn, rốt cuộc này 300 triệu nhiều con số bên trong, không bao hàm có được toàn cầu gần 15 dân cư Hoa Quốc. Nếu là Samsung công ty có thể đem sản phẩm bán ra đến Hoa Quốc khôi phục nguyên lai thị trường số định mức nói như vậy, Samsung công ty di động gia hóa lượng mỗi năm thậm chí có thể đạt tới gần 400 triệu đại trình độ. Mà lúc này đây Samsung cùng mọi người dự đoán không đến chính là, lúc này đây Samsung cũng không có tuyên bố cái gọi là Note series sản phẩm. Có thể nói Samsung toàn bộ sản phẩm bên trong nhất xuất sắc chính thức Note series, có thể nói Note series trên cơ bản là Samsung mạnh nhất sản phẩm, cũng là Samsung kỳ hạn Ở tín nào cơn di động còn không có hoàn toàn cuộc khởi thời điểm, Samsung Note Series G có thể nói là Android di động cơ hoàng dự tuyển người được chọn. Có thể nói mỗi năm sở hữu đẩy ra Android di động bên trong, chỉ cần Samsung đẩy ra Note Series, G, như vậy này khoản Note Series G di động liền có thể có phi thường đại sát suất ngồi trên Android cơ hoàng vị trí. Chẳng qua theo tín nào cơn di động cường thế cuộc khởi, lúc này Samsung di động Android cơ hoàng địa vị cũng dần dần hạ thấp, thậm chí lung lay sắp đổ không không thể vãn hồi. Cuối cùng Samsung công ty vẫn là bị nhà này Hoa Quốc công tư đổi ra Hoa Quốc thị trường, thậm chí liền vài lần trở về Hoa Quốc thị trường đều như cũng là bị đối phương hung hăng đánh trở về. Trải qua rất rất nhiều kỹ thuật sáng tạo, lúc này đây chúng ta đẩy ra hoàn toàn mới Z series sản phẩm. Samsung Z1 di động. Lần này cuộc họp báo người chủ trì là Samsung công ty một vị nữ chủ quản, lúc này nàng dùng phi thường lưu loát tiếng Anh sinh động như thật về phía toàn cầu người sử dụng thể hiện rồi Samsung công ty năm nay tuyên bố mạnh nhất sản phẩm. Thiên vực công ty văn phòng bên trong công ty cao tầng nhìn hiện tại cuộc họp báo cũng là hơi hơi một loạn, bọn họ cũng không nghĩ tới Samsung công ty thế nhưng sẽ đẩy ra hoàn toàn mới series. Mà ngồi ở vị trí thượng đồng hạo nghe được nữ cao quản theo như lời nói, trong ánh mắt cũng lộ ra một mặt nghiêm túc tân sắc, làm chưa bao giờ đi vào tới người. Lúc này hắn nghe được như vậy quen thuộc chữ cái, hắn đột nhiên nghĩ tới một khoảng có được phi thường tiên tiến kỹ thuật di động sản phẩm. Samsung công ty đây là tính toán đẩy ra gấp bình di động sao? Đông Hạo ngồi ở vị trí mặt trên nhìn trước mắt của họ báo, cuối cùng trên mặt mang theo một mặt cảm khái nói. Mà công ty các vị cao tầng nghe được nhà mình lao bản theo như lời lời nói, trên mặt cũng lộ ra một mặt cổ quái tân sắc. Lúc này ánh mắt bên trong mang theo một tia không thể tưởng tượng nhìn chính mình lao bản. Không có khả năng đi, gấp bình loại này di động muốn thực hiện lượng sản nói không có nhanh như vậy đi. Ta cũng cảm thấy rốt cuộc gấp bình cái này khái niệm đã đẩy ra rất nhiều năm, lại như cũng là không có bất luận cái gì một chút tiếng gió. Lão bản, ngươi có phải hay không có chút quá đáng nghi? Công ty các vị cao tầng nhóm nghe được nhà mình lão bản theo như lời nói, lúc này cũng lộ ra một mặt cổ quái thân sắc, lúc này ánh mắt cực kỳ nghi hoặc mà nhìn chằm chằm nhà mình lão bản, thực hiện nhiên cảm thấy nhà mình lão bản có chút quá mức đại kinh tiểu quái. Gấp bình khái niệm cơ như vậy khái niệm chính là đẩy ra rất nhiều năm, từ Samsung 2013 năm cuộc họp báo liền đưa ra cái này khái niệm, đến bây giờ đều không có chân chính thực hiện quá, thậm chí liền một chút tiếng gió đều không có lộ ra quá ở Đông Hạo nói ra gấp bình cái này từ ngữ thời điểm công ty cao tầng đều là cảm thấy nhà mình lão bản lời nói có chút không quá khả năng. Lúc này đây chúng ta Samsung hoàn toàn mới series chính là chọn dùng gấp bình thiết kế lý niệm. Không ở công ty cao tầng nhóm cảm giác được nhà mình lão bản có chút quá mức lo lắng thời điểm. Lúc này cuộc họp báo chủ trì nữ chủ quản đem lúc này đây Samsung di động lớn nhất bán điểm công bố ra tới. Không sai lúc này đây Samsung vì có thể chân chính ở toàn cầu thị trường đem tình nạo cần di động cường thế áp quá một đầu. ở ngay lúc này cũng chân chính đem nhà mình áp đáy hòm đồ vật hoàn toàn đem ra. Samsung công ty tin tưởng dựa nhà này công ty cái này độc môn kỹ thuật hẳn là có thể được đến rất nhiều người sử dụng duy trì, rốt cuộc gấp bình như vậy di động có thể nói là tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm. Thiên vực công ty cao tầng nhóm lúc này cũng vẻ mặt cổ quái nhìn, ngồi ở vị trí thượng vẫn duy trì thong dong bình tĩnh nhà mình chủ tịch, bọn họ cũng không nghĩ tới Samsung công ty lúc này đây thật sự cầm gấp bình di động sắt đã trở lại. Có thể nói lúc này đây Samsung di động sở đầy ra tân xưa gì có thể nói phi thường có lực sát thương đầu tiên Samsung có thể nói là Android di động vòng bên trong nhất cường hãng công ty chí nhất nếu nó đã đẩy ra như vậy tân sản phẩm như vậy mặt khác phối trí tự nhiên không cần phải nói đều là cực kỳ đứng đầu tồn tại liên tính là hắn phối trí so ra kém hiện tại tì nào cân di động bốn đại, coi nhưng là hắn lấy gấp bình di động vì bán điểm tiêu thụ phương pháp có thể thành công đền bù hai nhà di động trên lệnh hơn nữa Samsung ở quốc tế thị trường mặt trên có được rất nhiều trung thực người sử dụng tại đây loại tình huống dưới vừa mới tiến vào quốc tế thị trường tì nào cân di động thực hiện nhiên so với Samsung muốn kém rất nhiều. Nhìn dáng vẻ lúc này, đây Samsung là muốn đem chúng ta bài xích xuất ngoại tế thị trường. Đông Hạo trong mắt mang theo một tia trầm trọng tần sắc, đối với Gấp Bình Di động, Đông Hạo cũng ở làm nhà mình công ty cùng Lượng Bạc công ty hai nhà kỹ thuật đoàn đội ma hợp, ý đồ sinh sản ra chân chính có thể lượng sản Gấp Bình Di động. Chẳng qua Gấp Bình Di động kỹ thuật yêu cầu vẫn là tương đối cao, mà hiện tại Lượng Bạc công ty sở sinh sản OLED màn hình căn bản đột phá không đến có thể gấp 30 vạn lần trở lên trình độ. Mà Đông Hạo tính toán khi nào có thể thực hiện OLED bình gấp 50 vạn lần trở lên, khi nào mới đợi ra nhà mình công ty Gấp Bình Di động. Q3 chương 69, Samsung giá cao. Màn hình gấp thiết kế đích xác cấp Samsung này, khoản mới nhất Suri di động bỏ thêm vô số phần, thậm chí ở quốc nội để bổ họt sẽ ở bảng thượng đột nhiên xuất hiện Samsung màn hình gấp chữ. Màn hình gấp di động có thể nói hấp dẫn vô số người sử dụng cùng với chữ số người yêu thích ánh mắt, thành công vì lần này Samsung cuộc họp báo mang đến một cái hào đầu. Mà lúc này đây Samsung hoàn toàn mới Suri ở phối trí mặt trên như cũ là vẫn duy trì cực kỳ cường hãn tiêu chuẩn. Đầu tiên màn hình phương diện lúc này đây vận dụng chính là màn hình gấp phương thức, sử dụng chính là một khối 8 inch lẹt đuôi tính màn hình. Này khối 8,5 inch lẹt màn hình trải qua gấp về sau có thể trở thành một khối 6.3 inch di động. Cũng liền ý nghĩa này, khoản di động nếu là chọn dùng chính là gấp sau trạng thái kia nó chính là một khoản di động, không trải qua gấp, đó chính là một khối 8.5 inch màn hình lớn máy tính bảng. Hơn nữa Samsung ở màn hình lĩnh vực có được tuyệt đối thực lực, Samsung Z1 nó sở bày ra ra tới màn hình tố chất cũng phi thường cường. Này khối màn hình duy trì 2k độ phân giải, ở P3 sắc vực thượng cơ bản cùng tỉnh nạo cân di động thế hệ thứ 3 tờ dồ giống nhau, nhưng là ở tỉnh nạo cân độ sáng đạt tới đ Cho nên nói này khối màn hình tuy rằng nói so ra kém tình nạo cơ di động 4G, nhưng đã ở toàn bộ toàn cầu phương diện thuộc về số 1 số 2 đứng đầu tồn tại. Mà ở CPU tính năng phương diện, lúc này đây vận dụng chính là Cancom năm nay tuyên bố kỳ hãm CPU sở nạp dây gần ca 810 CPU. Bộ nhớ Flash phương diện chọn dùng UFS 21 cùng với LPDDR4X như vậy quy cách khiến cho di động vận hành càng thêm lưu sướng. Ở camera giật phương diện, lúc này đây Samsung chọn dùng nhà mình nghiên cứu phát minh cảm biến, mà cái này cảm biến lúc trước chính là cùng năm nay ở quốc nội tuyên bố Oppo Pets cùng khoảng cảm biến. Mà cả mạ giặt quy cách trên cơ bản là cùng Oppo Find cơ bản tương đồng, chọn dùng một viên 64 megapixel camera chính giống đầu, hơn nữa trở khách một viên 16 megapixel biến tiêu màn ảnh, cùng với 13 megapixel siêu ảnh lens. Có thể nói lúc này, đây Samsung di động ở phía trước trí cả mạ giặt phương diện làm ra phi thường đại đột phá, lúc này đây camera trước cả mạ giặt chọn dùng chính là một viên 32 megapixel đại tích camera giặt. Lúc này đây Samsung camera mô tụ có thể nói trước sau hai cái cả mạ giặt trình độ đều phi thường cứng hãn. Hơn nữa Samsung lấy làm tự hào màn hình cùng với can com sờ náp dây gần CV thêm vào, này khoản di động trình độ đã đạt tới kỳ hạn tiêu chuẩn. Đương nhiên càng làm cho người chú ý chính là lúc này đây Samsung di động sạc công suất cùng với nó pin dung lượng. Rốt cuộc Samsung từ kia một lần nổ mạnh sự kiện về sau, ở sạc phương diện chính là không có còn dám tăng lên tới một loại tốc độ, thậm chí tới nói, sạc tốc độ đã ở under rồi do trận doanh bên trong, không chiếm được bất luận cái gì ưu thế. Làm lúc này đây Samsung nhất thành ý màn hình gấp di động, lúc này đây Samsung di động chở khách một khối 4400 mili Ampe tin, hơn nữa duy trì 40W sạc nhanh. Có thể nói 40V đút như vậy sạc công suất đã là Samsung phi thường mạo hiểm sở vận dụng sạc công suất, rốt cuộc Samsung trước kia sạc công suất nhưng cho tới bây giờ không có đạt tới như vậy cao, mà lúc này đây Samsung vì có thể thành công đem cùng chính mình under do thị trường thủ vệ trụ, chính là hạ quá nhiều vốn gốc. Samsung Z1 này khoản di động có thể nói đã đạt tới Samsung công nghệ kỳ hạm tiêu chuẩn, vận dụng màn hình gấp cùng với Samsung hệ thống hai bên mặt ưu thế, lại phối hợp Samsung nhãn hiệu, có thể nói có thể đem hiện tại Samsung ưu thế hoàn toàn bày ra ra tới. Thậm chí hiện tại ở toàn cầu thị trường lưu hành tiền nào cần di động bốn đại ở đối mặt Samsung thời điểm còn là phi thường áp lực thật lớn. Muốn chân chính đem Samsung đánh bại, vẫn là yêu cầu một ít bản lĩnh. Lúc này đây Samsung có thể nói là thế tới rào rào. Hiện giờ loại tình huống này muốn thay đổi loại này tình hình, có thể nói là một kiện tương đối chuyện khó khăn a. Lỗ Vĩ Bang làm hiện tại công ty bên trong trưởng quản tiền nào cần di động giám đốc cũng là công ty phó giám đốc. Đối với hiện tại đối phương sở bày ra ra tới thực lực, hắn vẫn là cảm giác được phi thường có áp lực. Rốt cuộc Samsung trình độ nhưng không kém gì chính mình. Tại đây loại tình huống dưới có thể nói là một kiện rất khó giải quyết sự. Đồng Hạo trong mắt mang theo một tia nghiêm túc nhìn hiện tại màn hình, lúc này ánh mắt bên trong mang theo một màn trầm trọng thần sắc. Đối với hiện tại Samsung sở bày ra ra tới thực lực, hắn có thể minh sắc cảm giác được có cổ áp lực, chưa không cần quá mức khẩn trương. Samsung di động phí tổn cùng so với chúng ta di động muốn quý thượng rất nhiều, đặc biệt là nó màn hình gấp thiết kế, chỉ sợ yêu cầu tiêu phí đại lượng tiền tài ở mặt trên, cho nên nó định giá chỉ sợ cũng sẽ vượt qua chúng ta tưởng tượng. Đồng Hạo đối với lúc này đây Samsung tuyên bố màn hình gấp di động sự tình, hắn vẫn là cảm giác được phi thường kinh ngạc. Rốt cuộc Samsung hiện tại tiêu chuẩn có thể tuyên bố ra gấp di động trên cơ bản là rất khó thực hiện sự tình. Rốt cuộc ở đồng hạo cái kia thời không Samsung màn hình gấp di động công nghệ chân chính thành thục trên cơ bản muốn tới một chín năm, mà hiện tại chính là xuất trước tiên 3 năm, chỉ sợ đối phương ở hiện tại kỹ thuật phương diện sở hạ phí tồn chỉ sợ sẽ phi thường nhiều. Trong công ty mặt cao tầng ánh mắt bên trong mang theo một mặt thần sắc khẩn trương, gắt gao nhìn chăm chăm trước mắt màn hình. Tại đây một khắc bọn họ chính là đã hoàn toàn đem Samsung coi như hiện tại chính mình công ty địch nhân lớn nhất, mà theo Samsung công ty đưa điện thoại di động sở hữu phối trí toàn bộ hiện ra ở người xem trong mắt. Hiện giờ Samsung công ty cũng tính toán đem hiện tại di động giá cả công bố cấp hiện trường người xem lúc này đây chúng ta sở đẩy ra Samsung Z 1 series G có thể nói là một khoản phi thường không tồi di động, nó sở có được kỹ thuật tiêu chuẩn vượt quá các vị tưởng tượng. Samsung ở kỹ thuật phương diện nhưng không thể so mặt các Android di động công ty kém. Samsung nữ chủ quản mặt mang tươi cười đứng ở sân khấu phía trên, thực hiện nhiên hắn lời nói bên trong mang theo khác ý tứ, này lời nói thực hiện nhiên là ở địa thiên vực công ty. Công ty cao tầng nghe được lời như vậy cũng không có sinh khí, tương phản biểu hiện còn phi thường thông dong bình tĩnh. Rốt cuộc Samsung công ty chính là quốc tế đầu sò, ngay cả đối phương đều như thế coi trọng, chính mình đủ để thấy được nhà mình công ty thực lực đã là được đến Samsung công ty tán thành mà lúc này đây Samsung Z1 tổng cộng có được hai loại bất đồng tồn trữ quy cách, phân biệt vì 6128GB cùng 6256GB. mà lúc này đây Samsung di động ở định giá phương diện chính là định đến không thấp, làm nhất cơ sở 6128GB, lúc này đây di động giá cả vì 1.599 đô la, mà này giá cả đổi thành hoa quốc tệ nói ít nhất là phá vạn trình độ. đỉnh xứng phiên bản 6256GB, nó giá cả thậm chí đạt tới cực kỳ làm cho người ta sợ hãi 1.899 đô la, loại này giá cả liền tính là Apple cao nhất xứng phiên bản cũng căn bản không đạt được như vậy giá cả có thể nói lúc này đây Samsung di động định giá thật sự là làm hiện tại các vong huy chấn động. Samsung là cả nước nhất đứng đầu công ty, mà hiện giờ này khoản di động có được đương kim thế giới nhất đứng đầu khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn có thể nói là đáng giá các vị mua sắm mũi nhọn sản phẩm. Nữ chủ quản ở công bố ra như vậy giá cả về sau, trên mặt mang theo một tia bình thản nói, thực hiện nhiên tại đây loại tình huống dưới, hắn cảm thấy như vậy giá cả có thể nói là phi thường hợp lý giá cả. Mà Samsung hiện tại chẳng những bán chính là mũi nhọn sản phẩm, càng là bán chính là tín ngưỡng, chỉ có chân chính tín ngưỡng Samsung sản phẩm, người mới có thể đủ cảm nhận được Samsung di động là thú. 1899 đô la, này đổi thành hoa quốc tệ ít nhất muốn đạt tới 1 vạn tam trở lên, như vậy giá cả thật sự là quá mức với kinh người. Thiên vực trong công ty mặt cao tầng đối với Samsung lúc này, đây sở công bố giá cả có thể nói là phi thường trấn tĩnh, hồ cản sụ rốt cuộc lúc này, đây Samsung tỏa định giá cả thật sự là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Samsung Z1 hiện tại nhất mũi nhọn kỹ thuật đúng là hắn sợ có được màn hình gấp kỹ thuật, mà đi rất màn hình gấp kỹ thuật, Samsung di động cùng nhà mình công ty điển nǎo cận di động bốn đại chính là có phi thường đại chiến lược. Chẳng qua hiện tại đối phương chỉ bằng vào một cái màn hình gấp bán điểm Liền ngay mắt có được phi thường đại nhiệt độ thậm chí ở giá cả phương diện đều đã vượt qua tỉ nạ cử di động 4 cỡ. Nói thật, đưa một khoản sản phẩm giá cả đạt tới một cái cực hạn thời điểm, nó sở gặp phải người tiêu thụ đều là có được nhất định thừa nhận năng lực người, mà lúc ấy bọn họ sở chú ý không hề là di động với trí, mà là di động công nghệ đen cùng với tự trưng. Đồng Hạo Yên lặng nhìn công ty cao tầng, cuối cùng ngữ khí mang theo một mặt thoải mái nói. Quy 3 chương 70, trí năng ở nhà, Đồng Hạo gặp qua tương lai di động chi tranh, đối với di động phương diện này sự tình, hắn vẫn là tương đối hiểu biết. Có thể nói di động đương đạt tới kỳ hạm cùng cao cấp kỳ hạm trình độ thời điểm, Các gia sản phẩm nói thật, tham số phương diện trên lệnh cũng không phải phi thường đại, thậm chí phi thường tương tự. Mà lúc này các gia nhãn hiệu hình tượng cùng kỹ thuật tại đây loại tình huống dưới, có được phi thường đại ưu thế. Có thể nói thế giới này kinh tế thực lực phi thường cường đại người, ở mua sắm sản phẩm thời điểm cũng không sẽ suy xét này khoản sản phẩm phối trí tham số. Liên giống như quốc nội có một nhà chuyên môn làm cao cấp di động tám mở đầu con số di động nhà máy hiệu bơn. Mỗi khi hắn đẩy ra một khoản tân di động, tổng bị người khác cười nhạo, này khoản di động phối trí căn bản không đáng giá cái này giá cả. Nhưng lần này khoản di động ở kinh tế giàu có người trong mắt còn là phi thường giá trị cái này giá cả. Thậm chí tới nói, có rất nhiều người nguyện ý vì này khoản di động mua đơn. Mà mua sắm Samsung người trên cơ bản kinh tế sai biệt đã phi thường thiểu bọn họ kinh tế đầy đủ trình độ đã có thể đạt tới thừa nhận loại này di động phở lật kịp giá cả. Samsung nhãn hiệu cùng với nó màn hình gấp công nghệ đen thật là này đó người sử dụng nhóm nguyện ý ngoan ngoãn bỏ tiền mua sắm di động quan trọng nguyên nhân chí nhất. Điểm này Thiên vực công ty thật là đã làm một ít cùng loại sự tình. Thiên vực Z1 này khoảng có được hoàn toàn mới vẩn quanh bình thiết kế di động, ở giá cả phương diện chính là đạt tới phi thường kinh người 19999 nguyên, hơn nữa hạn lượng đại số đạt tới năm đại. Mà căn cứ ngày đó di động dạng sáng khai bán số liệu, Office eo app sẽ tổng cộng phân biệt không nhiều lắm 8 vạn nhiều người tại tuyến, có thể nói này 8 vạn người bên trong ít nhất có một nửa người nguyện ý ra tiền mua này khoản di động, mà ở bọn họ trong lòng muốn mua sắm này khoản di động, cũng không phải cái gì đặc biệt khó sự tình, tương phản còn phi thường đơn giản. Chân chính đủ mua nổi Samsung di động người sẽ không quá để ý Samsung di động phối trí, rốt cuộc cái này phối trí đã ở Android di động phở lạc kịp bên trong, thuộc về đứng đầu tiêu chuẩn, bọn họ để ý còn lại là màn hình gấp cùng với Samsung cái này thay bài. Đông Hạo mặt mang phong dung nhìn nhà này công ty cao tầng, trong ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh tinh sắc. Tuy rằng hiện tại tìn nào cỡ di động ở di động tham số phương diện tiêu chuẩn đã có thể chân chính đạt tới Android di động đứng đầu tiêu chuẩn, nhưng là tìn nào cỡ di động nhãn hiệu nhận tri độ lại không có tưởng tượng bên trong như vậy cao. Muốn làm thế giới tán thành cái này nhãn hiệu, cũng là yêu cầu hiện tại công ty không ngừng nỗ lực mới có thể đủ làm hiện giờ mọi người tán thành tìn nào cỡ cái này nhãn hiệu. Mà con đường này chỉ sợ phải đi một đoạn thời gian, rốt cuộc hiện tại tìn nào cỡ di động đặt ở toàn bộ toàn cầu thị trường bên trong cũng chỉ bất quá là vừa rồi nhập môn. Đối mặt Long Đầu lão đại Apple cùng Samsung vẫn là có phi thường đại chiến lệnh. 8 tháng số 3, Samsung chính thức khai bán làm toàn cầu vang dội đứng đầu nhãn hiệu, Samsung sở bày ra ra tới thực lực có thể nói là phi thường cường đại, thậm chí ở hiện tại di động thị trường bên trong, Samsung lực ảnh hưởng có thể nói là phi thường đại, thậm chí hắn tuyên bố khiến cho vô số toàn cầu người tiêu thụ vây xem. Đương nhiên này khoản di động tuyên bố đối hiện tại đang ở toàn cầu nhiệt tiêu tỉnh nặc cơ di động đau đầu một kích, thậm chí ở Samsung di động tuyên bố hôm nay tỉnh cơ di động doanh số thậm chí giống như nhảy cầu giống nhau, làm cho cả công ty chung người dị thường nghiêm trọng. Chủ tịch, đây là ngày hôm qua toàn cầu doanh số Vương Mẫn Thực mau liền đem số 3 số liệu cấp thống kê ra tới, có thể nói số 3 tỉ nạ cận di động 4 đời siêu ji số liệu có thể nói là phi thường thảm không đỡ nhìn. Quốc nội số liệu tương đối đẹp, rốt cuộc hiện tại người trong nước kinh tế trình độ cũng không có như vậy cao, mà Samsung 1400 nhiều khởi giá bán, thật sự là ngăn cản một đống lớn người trong nước. Mà gặp phải lần này Samsung đột kích ảnh hưởng lớn nhất thị trường, còn lại là hiện tại châu Âu thị trường cùng Nhật Bản thị trường. Có thể nói châu Âu cùng với hiện tại Nhật Bản đều là cực kỳ phát đạt phát đạt quốc gia, quốc dân thu vào tiêu chuẩn có thể nói là phi thường cao. Mà Samsung màn hình gấp di động thật là hấp dẫn rất rất nhiều người sử dụng. Rất nhiều người sử dụng đối với này khoản di động có thể nói là phi thường để ý. Samsung màn hình gấp di động lập tức liền hấp dẫn tới rồi này đó người sử dụng, ở châu Âu cùng Nhật Bản hai đại thị trường, có thể nói là gặp tới rồi người sử dụng nhóm cực đại hoan nên. Nhật Bản thị trường nguyên bản Tǐn Nạo Cự Di động 4 đại SG mỗi ngày đại khái có thể bán ra một vạn đến hơn 2 vạn đại, mà Samsung cường thế nhập cục về sau, Tǐn Nạo Cự Di động 4 đại SG ở Nhật Bản doanh số trực tiếp ngã xuống đến mỗi ngày chỉ có thể bán ra 1 2 ngàn nhiều đại. Mà châu Âu thị trường tiêu thụ thành tích càng là thảm không đỡ nhịn, nguyên bản có châu Âu các quốc gia điện tín công ty duy trì Nguyên tưởng rằng có thể khiến cho di động bảo trì ứng có doanh số, lại không có nghĩ đến doanh số lại thẳng tắp giảm xuống. Nguyên bản châu Âu thị trường mỗi ngày có thể bán ra gần 5 vạn nhiều đài, mà hiện tại đối mặt Samsung đánh sâu vào, đã một ngày chỉ có thể bán được 1 vạn đài tạ hiu. Quốc tế thị trường nói tạm thời cứ như vậy, làm hắn kiêu ngạo một đoạn thời gian đi. Rốt cuộc quốc tế thị trường chúng ta hiện tại thực lực cùng Samsung cạnh tương nói, cuối cùng kết quả chỉ sợ là đối chúng ta tới nói tương đối bất lợi. Hiện tại tạm thời đem trọng tâm chuyển rời đến quốc nội thị trường đi. Đồng Hạo cũng minh bạch lấy hiện tại chính mình công ty sở có được danh danh đi cùng Samsung công ty đánh giá nói, phần thắng cũng không phải phi thường đại mà hiện tại chính mình công ty đã ở toàn bộ quốc tế thị trường mặt trên có nhất định thanh danh, ở ngay lúc này hàng đầu làm sự tình chính là chậm rãi tích lũy nhãn hiệu danh tiếng, làm đâu chắc đấy, không thể bởi vì đối phương nhất thời cường thế mà hoảng dừng tay chân. mặt khác một phương diện vẫn là muốn tạm thời vẫn duy trì chính mình quốc nội ứng có thị trường địa vị, Rốt cuộc quốc nội thị trường chính là hiện tại toàn bộ toàn cầu android di động thị trường nhất quan trọng một đại thị trường, thiên vượng công ty cần thiết muốn chặt chẽ đem quốc nội thị trường nắm giữ ở trong tay chính mình. về thiên vượng trí năng đồ điện cũng muốn bắt đầu chuẩn bị thượng giá đến thương thành, trừ bỏ di động nghiệp vụ bên ngoài. Sinh thái đắp nặn là chúng ta công ty hiện tại nhất chủ yếu phát triển một cái hạng mục. Đồng Hạo tạm thời đem ánh mắt từ di động thị trường thu trở về. Rốt cuộc hiện tại nhà này công ty sản phẩm đã không sai biệt lắm ở toàn cầu cùng quốc nội thị trường đứng vững gót chân, mà trừ bỏ di động nghiệp vụ bên ngoài, nhà mình công ty sinh thái ở nhà cũng là đồng dạng yêu cầu chú ý điểm. Lúc này đây Thiên vực công ty ở chức năng gia điện phương diện tổng cộng đẩy ra 8 khoản sản phẩm, mà này 8 khoản sản phẩm có thể nói là chức năng ở nhà nhất quan trọng dạng bộ chi nhất. Thiên vực quẩy thức điều hòa, khởi giá bán vì 2299 nguyên. Thiên vực 42 inch chức năng TV Khởi giá bán vị 2499 nguyên. Thiên vực trí năng khóa cửa, khởi giá bán vị 1499 nguyên. Thiên vực trí năng bước màn, khởi giá bán vị 999 nguyên. Thiên vực không khí tinh lọc khí, khởi giá bán vị 899 nguyên. Thiên vực trí năng buồn cầu, khởi giá bán vị 1499 nguyên. Thiên vực trí năng vâng quàn, khởi giá bán vị 399 nguyên. Thiên vực trí năng trục lăn máy giặt, khởi giá bán vị 1299 nguyên. Cho nên nói lúc này, đầy thiên vực công ty đẩy ra 8 khoản sản phẩm đều là tổ kiến trí năng ở nhà sinh thái trung tâm sản phẩm mà này bộ sản phẩm có thể dựa vào di động công chế cũng có thể đủ dựa vào trí năng loa tiến hành công chế đương nhiên trí năng gia điện đặt ở hiện tại thị trường mặt trên tới nói tuy rằng nói so bình thường gia điện có nhất định ưu thế nhưng là nó doanh số là tuyệt đối so với không thượng smartphone rốt cuộc gia điện thị trường hiện tại trên cơ bản đã hoàn toàn củng cố các gia sử dụng gia điện niên hạn cũng tương đối trường muốn đổi trí năng gia cụ người sử dụng vẫn là tương đối thiếu mà đồng hạo cũng không có quá nhiều lo lắng rốt cuộc gia điện đổi mới thời gian so với di động tới nói vẫn là muốn trường một ít này cũng dẫn tới nó tiêu thụ kỳ hạn tương đối trường Thiên vực công ty hiện tại có thể chậm rãi rửa vào thời gian tới đêm này đó sản phẩm tiêu thụ đi ra ngoài, cuối cùng dùng thị trường danh tiếng khiến cho nhà mình công ty ở nhà sinh thái hình thành. Theo thiên vực công ty chí năng gia điện chính thức thượng tuyến cũng hoàn toàn gây xích mic nào đó người thần kinh. Lôi quân ngồi ở Xiaomi công ty văn phòng trông được hiện tại trên máy tính thiên vực gọi phỉ CO website, khiếp mắt không biết ở tự hỏi cái gì. Có thể nói lôi quân ở thương nghiệp thượng địa vị tối cao cũng không phải Xiaomi công ty người sáng lập, mà là hoa quốc tối cao địa vị thiên sứ đầu tư người. Ở Xiaomi công ty còn không có thành lập phía trước, lôi quân liền dựa vào chính mình phi thường khôn khéo ánh mắt, trở thành rất nhiều tiềm tàng sĩ nghiệp thiên sứ đầu tư người. Mà lôi quân ở Xiaomi di động một vài đại thành công về sau, cũng đã có ý tưởng chủ kiến, về Xiaomi công ty sinh thái liên, chẳng qua ý nghĩ như vậy thế nhưng bị người khác nhanh chân đến trước. Quy 3 chương 71, quốc tế cùng quốc nội. Tháng 11 chỉnh nguyện, tín nạo cân di động 4 đời CG, cùng với mới nhất đẩy ra tín nạo cân máy tính bảng M1, này hai loại bất đồng loại hình chí năng thiết bị đẩy ra phải tới rồi quốc nội thị trường người tiêu thụ Tín nào cỡ di động bốn đại siêu di có được cực kỳ mạnh mẽ tính năng cùng với phối trí, có thể nói là tín nào cỡ di động những năm gần đây tuyên bố sở hữu di động bên trong góp lại chi làm. Nay khoản di động cũng củng cố tín nào cỡ di động ở quốc nội cao cấp di động phở lạt kịp thị trường không thể lay động địa vị. Tín nào cỡ di động tự mang tuyên bố về sau nguyên bản tại hạ nửa năm chuẩn bị tuyên bố di động phở lạt kịp Xiaomi cùng Huawei hai nhà công ty cũng tạm thời đem tuyên bố di động nhật tự hóa lại. duy nhất có thể ở cao cấp di động phở lạt kịp thị trường bên trong cùng tỷ hòn di động tự mang cạnh tranh cũng chỉ dư lại Apple cùng với cường thế đột kích màn hình gấp di động Samsung rất một. Mà quốc nội tiêu thụ số liệu có thể nói là phi thường lạc quan. Tin nạo cỡ di động tự mang tuyên bố thời điểm liền tổng cộng tiêu thụ 150 vạn đài, hết hạn đến 10 tháng đường đấy. Phong di động tự mang Syria ở quốc nội tiêu thụ lượng đã thành công đột phá tới rồi 300 vạn. Dựa theo hiện tại loại tình huống này cùng với 1.111 sắp đã đến cuối năm phía trước ở quốc nội doanh số hẳn là có thể thành công đột phá 500 vạn. Ở toàn bộ Hoa quốc trong vòng Apple bộ di động người sử dụng cũng có phi thường đại kích thích tố. Tuy rằng Apple bộ di động định giá phi thường cao, nhưng là tại đây đoạn thời gian trong vòng cũng thành công tiêu thụ 180 vạn đài. Tuy rằng so với năm trước doanh số muốn hơi hạ thấp một chút, nhưng là ở quốc nội thị trường lực ảnh hưởng còn là phi thường thật lớn, tuy rằng doanh số phương diện tạm thời lạc hậu với Tǐn Nǎo Cẩn Di động, nhưng là này lợi nhuận to lớn, chính là rất xa vượt qua Tǐn Nǎo Cẩn Di động 4 đời CG. Đến nỗi đã ở quốc nội đại thế đã mất Samsung, lúc này đây tuyên bố màn hình gấp di động cũng giống hồi quang phản chiếu giống nhau khiến cho quốc nội người tiêu thụ phản ứng, mà hắn tháng 10 tổng doanh số cũng thành công đột phá tới rồi 18 vạn đài. So với năm trước cùng năm nay đầu năm Samsung tới nói, như vậy thành tích có thể nói là phi thường lưu tú. Rốt cuộc Samsung mấy năm nay kỳ hạn cơ ở quốc nội doanh số cũng không phải phi thường dễ dàng, thậm chí tiêu thụ một năm doanh số cũng không sai biệt lắm chỉ có 30 đến 40 vạn khu gian. Mà hiện tại Samsung dựa vào một tháng liền bán ra 18 vạn đài di động, có thể nói là một cái phi thường kinh người con số. Rốt cuộc màn hình gấp sáng tạo đối với có chút kinh tế phi thường đầy đủ người sử dụng tới nói có thể nói là tràn ngập dụ hoặc lực. Nếu không phải vờn quanh bình lương phẩm suất không cao, làm sao có Samsung như thế kiêu ngạo. Đồng Hạo đối với lúc này, đây Samsung ở quốc nội thị trường biểu hiện khí phách hăng hái bộ dáng, trong lòng cũng tỏ vẻ có chút không vui. Rốt cuộc hiện tại quốc nội Android thị trường cũng không thể lại làm Samsung lại một lần sắt đã trở lại. Mà hiện tại vờn quanh bình này, khoản di động tuy rằng nói có được phi thường đại sáng tạo, nhưng là này bộ di động muốn sinh sản ra tới lương phẩm suất có thể nói là phi thường thấp. Hiện tại công ty kỹ thuật muốn sinh sản này bộ di động lương phẩm suất liền 20% phần trăm đều không đến. Hiện tại cũng chỉ có thể thả ra mấy đài di động hấp dẫn hấp dẫn người sử dụng danh tiếng. Lại không có nghĩ vậy một lần Samsung thế nhưng sẽ thả ra như vậy đại chiếu, trực tiếp đem màn hình gấp di động phát không ra. Có thể nói màn hình gấp này bộ di động đối với hiện tại tỉn nào cỡ có thể nói là có phi thường đại nguy hiểm. Rốt cuộc mua sắm cao cấp di động trở lại kịp người sử dụng, đại bộ phận người kinh tế đều phi thường đầy đủ, mà màn hình gấp di động tại đây loại tình huống dưới có được phi thường đại thị trường, có thể thỏa mãn với này đó cao cấp người sử dụng. Nếu là đặt ở mấy năm trước Samsung còn độc chiếm cao cấp thị trường tình huống, chỉ sợ hiện tại quốc nội di động nhà máy hiệu buôn căn bản không có người có thể chân chính chống lại Samsung. Đến nỗi hiện tại quốc tế thị trường như cũng là Apple cùng Samsung hai nhà độc đại, rốt cuộc Apple cùng Samsung hai nhà công ty có được phi thường cường đại nhãn hiệu lực ảnh hưởng. Đến nỗi năm nay mới sáp nhập quốc tế thị trường tỉnh nạ cơ. Di động căn bản vô pháp cùng này đó ở quốc tế thị trường đã lưu lại hiện hách thanh danh quốc tế đại bái chống trọi, cũng chỉ có thể dựa vào cực kỳ mũi nhọn với trí, cùng với tương so với Samsung cùng Apple giá cả, do đó đạt được nhất định ưu thế. Hiện tại quốc tế thị trường bên trong doanh số tốt nhất như cũng là Apple di động, Apple có thể nói là smartphone thị trường khai thác giả, kinh doanh nhiều năm Apple có được phi thường cường đại người sử dụng cơ sở. Hết hạn đến 10 tháng đế, theo toàn cầu thống kê, lúc này đây Apple di động chỉ bằng vào tháng này liền tổng cộng bán ra 2800 vạn đại. Đương nhiên này trong đó cũng bao gồm, cũng không có lui thị giảm giá phone 7 series Có thể nói này 2.800 vạn bao gồm iPhone 8 Series cùng iPhone 7 cùng iPhone 6 Series cùng với mới nhất đẩy ra iPhone SE. Điểm này thành tích có thể nói đúng với Apple tới nói là một cái phi thường tốt thành tích, so với năm trước tới nói iPhone 8 Series tiêu thụ lượng vẫn là chỉnh thể giảm xuống. Toàn dựa vào giảm giá về sau trước đây sản phẩm chống, khiến cho Apple doanh số không giảm phản tăng. Samsung di động bởi vì tuyên bố thời gian so vãn, hơn nữa giá cả tới nói cũng không tiện nghi, bất quá bởi vì nhãn hiệu nhiều năm kinh doanh sở lưu lại thanh dành. Hơn nữa sản phẩm bản thân cũng có thật lớn lực hấp dẫn, khiến cho doanh số phương diện cũng thành công đột phá đến phi thường khả quan 500 vạn toàn cầu doanh số. Hơn nữa Samsung ở toàn cầu thực hành cơ hại chiến thuật, khiến cho này một tháng doanh số cũng đạt tới một cái phi thường khả quan 2.700 vạn doanh số. Mà làm lúc này đây tiến quân quốc tế đến nào cân di động, tuy rằng nói đầu tiêu phương diện lấy được phi thường đại thành tích, nhưng là bởi vì lần đầu tiên tiến vào quốc tế thị trường, không có ảnh hưởng quá lớn lực khiến cho kế tiếp doanh số từng bước hạ thấp. So với Apple cùng Samsung hai nhà, tỉnh nạo cân di động cuộc họp báo thật là khiến cho toàn cầu người sử dụng chú ý, thậm chí cũng khiến cho châu Âu người tiêu thụ mua sắm triều dâng, nhưng là triều dâng qua đi tỉnh nạo cân di động tệ đoàn cũng triển lãm không thể nghi ngờ. Đều là Android di động Samsung, nói thật ở di động thiết kế phương diện, chính là xa xa dẫn đầu với mặt khác Android di động nhà máy hiệu bồn, liền tính lúc này đây tỉnh nạo cân di động vận dụng gốm xứ cũng như cũng là so bất quá đối phương di động sở thiết kế kim loại sao sắc tiếp theo tỉ nào cỡ di động hệ thống tuy rằng nói ở quốc nội thuộc về tương đối đứng đầu tiêu chuẩn nhưng là so với vẫn luôn ở mài rủa Android do hệ thống samsung vẫn là có phi thường đại trinh lệnh có thể nói điên phong di động hệ thống phi thường thích hợp với quốc nội người sử dụng sử dụng mà đặt ở nước ngoài thị trường những cái đó đã dùng quán samsung Android doi di động người sử dụng tới nói nói thật có chút biến yếu loại tình huống này dẫn tới cao khai thấp đi tiêu thụ cục diện tỉ nào cỡ di động ở tuyên bố toàn cầu cuộc họp báo thời điểm thật là hấp dẫn tới rồi vô số người sử dụng mua sắm mà chờ đến mua sắm lúc sau bại lộ ra này đó khuyết điểm khiến cho một ít muốn vào tay người sử dụng lựa chọn mặt khác cơ hình Rốt cuộc Châu Âu thị trường người dùng quán cao cấp di động đối với cao cấp di động phái trí nói thật không có như vậy nhiều để ý cao cấp di động thị trường càng muốn chính là di động thể nghiệm mà Samsung thể nghiệm rõ ràng là muốn so tỉn nào cần di động muốn cao thượng một chút hơn nữa tỉn nào cần di động nhãn hiệu lực ảnh hưởng rõ ràng so bất quá Samsung này cũng dẫn tới hậu kỳ tiêu thụ hủy bại. mà tỉn nào cần di động doanh số ngay từ đầu có hai không không không vạn đài rồi sau đó mặt một tháng thời gian trong vòng tiêu thụ tổng sản lượng cũng chỉ dư lại 400 vật đài toàn bộ nguyện tổng doanh số chính là so bất quá Samsung cùng với Apple bất quá đồng hạo đối với như vậy thành tích còn xem như tương đối vừa lòng rốt cuộc như vậy doanh số đã đạt tới chính mình mong muốn, mà nay năm tỉnh nào cận di động năm thứ nhất tiến vào quốc tế thị trường doanh số, hồ cản sủ đã hoàn toàn đạt tới ban đầu 3000 vạn đại mục đích. Mà tháng 11 quá, năm nay thời gian cũng chỉ dư lại 2 tháng ly năm nay kết thúc cũng không có quá nhiều thời giờ, mà vẫn luôn nghẹn một cổ khí di động nhà máy hiệu buôn cũng ở ngay lúc này bắt đầu chuẩn bị ở xong 11 cái này phi thường tốt thời gian tuyên bố nhà mình công ty cao cấp di động trở là kịp. Tháng 11 số 5, Huawei mặt chín cường thế đột kích. Tháng 11 số 8, Xiaomi hoàn toàn mới tân phẩm, chờ mong cùng người gặp mặt. Ở tháng 11 vừa mới bắt đầu huy cùng với Xiaomi hai nhà công ty ở ngay lúc này công bố di động mới tuyên bố thời gian, thực hiện nhiên hiện tại bọn họ đã nghẹn lâu lắm. Dựa theo di vãng đạo lý, di động tuyên bố thời gian hẳn là muốn ở tháng 10 thời điểm, mà vì tránh đi mũi nhọn, hai nhà công ty cạnh sinh sinh chính là kéo dài một tháng. Quy 3 chương 72, ba nhà tranh phong tương đối, huy cùng Xiaomi công ty rốt cuộc ra tay cơ. Rốt cuộc chờ tới rồi. Cảm giác lúc này đây Xiaomi sẽ không nhược đi nơi nào. Có thể nói hiện tại người sử dụng vẫn là chờ mong huy cùng Xiaomi công ty tân cơ. Rốt cuộc tín nào cỡ di động tuy rằng nhìn qua phi thường không tồi, nhưng là bởi vì nó giá cả đều đã 5.000 nghìn xuất đầu, dẫn tới có chút người sử dụng căn bản vô pháp thừa nhận như vậy giá cả. Trừ bỏ cao cấp kỳ hạn cơ thị trường, hiện tại quốc nội kỳ hạn cơ thị trường trên cơ bản bị huawei, xiaomi cùng vừa mới độc lập tì hòn di động ba chiếm. Vô số tạm thời mua không nổi tín nào cỡ di động người sử dụng lựa chọn, nhìn xem xiaomi cùng huawei hai nhà công ty di động với trí lại làm bước tiếp theo tính toán. Rốt cuộc dựa theo loại tình huống này dưới huawei cùng xiaomi hai nhà di động nhà máy hiệu quân sở lựa chọn định vị hẳn là bốn đến năm định vị. Mà cái này định vị bên trong người sử dụng có thể so cao cấp kỳ hạm sở nhằm vào người sử dụng muốn càng nhiều một ít. Liên ở vô số người sử dụng nhóm mang theo Xiaomi công ty cùng Huệ công ty hai nhà công ty mang theo di động mới đã đến thời điểm đã yết lặng, không sai biệt lắm gần nửa năm tỷ hòn di động, ở ngay lúc này phát biểu một cái 10 bộ. Tháng 11 10 hào buổi chiều tam điểm, Tỷ hòn di động hai tờ rồi đặc biệt bản chính thức online, 1111 đặc duyệt online. Tỷ hòn di động này tuyên bố với bù, ngáy mắt làm cho cả trên mạng không khí có chút dương cung bạt kiếm lên. Thực hiện nhiên Tỷ hòn di động ở ngay lúc này tuyên bố tân cơ. Rõ ràng nhằm vào chính là hiện giờ chuẩn bị ở di động thị trường thi thố tài năng Hu với cùng Xiaomi. Có thể nói Tam gia công ty ở ngay lúc này đồng thời tuyên bố Tân Di động, có thể nói làm rất rất nhiều ăn dưa quần chúng đều trở nên tràn ngập chờ mong lên. Rốt cuộc Xiaomi công ty đi hòn di động cùng với Hu Huy kỳ hạ gở lọ gì, những năm gần đây nhưng không thiếu làm chuyện như vậy. Này Tam gia di động nhãn hiệu cạnh tranh từ mấy năm nay bắt đầu liền trở nên dị thường giống ra, mấy năm nay tháng năm phân có thể nói Tam gia công ty cạnh tranh phi thường kịch liệt, không nghĩ tới lúc này đầy cạnh tranh thế nhưng kéo dài tới rồi tháng 11. Đi hồn di động lại muốn phát tân cơ sao? chính là thực chờ mong tân cơ đã đến, tỷ hòn làm phiên hu làm phiên Xiaomi, làm phiên tỉn nạc cơ, có ý tứ a. nhìn dáng vẻ năm nay di động thị trường lại muốn long tranh hổ đấu, có thể nói hiện tại ăn dưa quần chúng đều không sợ sự đại, rốt cuộc lúc này đây mấy nhà di động nhà máy hiệu buôn tranh đấu, cuối cùng có lợi vẫn là người tiêu thụ nhóm, có thể nói hiện tại người tiêu thụ nhóm đối với lần này tham gia tranh đấu có thể nói là tràn ngập hứng thú. hu công ty, di trắt iu ở được đến tỷ hòn di động cũng muốn tuyên bố tân cơ tin tức về sau, lúc này trên mặt hắn cũng lộ ra một màn kinh ngạc thần sắc, hiện tại là cái người bình thường đều minh bạch. Tỷ hòn di động lúc này đây Minh bãi muốn cản Hu với cùng Xiaomi công ty lộ. Hơn nữa lúc này đây tiến đến ngăn lại Hu với cùng Xiaomi hai nhà công ty, đúng là hiện giờ đã trở thành độc lập nhãn hiệu tỷ hòn di động. Mấy năm nay tỷ hòn di động đối bia chính là Xiaomi công ty chung đế đoàn xiaomi cùng với Huawei công ty kỳ hạ độc lập nhãn hiệu gờ lọ là gì. Làm gì chắc ý ú không nghĩ tới chính là tỷ hòn di động độc lập về sau chẳng những đi chung đế đoan, lại còn có đi cao cấp lộ tuyến. Hơn nữa đem ánh mắt nhắm ngay hiện tại chuẩn bị tuyên bố di động Xiaomi công ty cùng với Huawei công ty, chính là muốn đem bánh kem toàn bộ ăn sạch à? Di chất EU nhưng thật ra thấy rõ ràng hiện tại thiên vực công ty dạ tâm. Thiên vực công ty chẳng những phải làm cao cấp di động phở lạc kịp thị trường long đầu, ở những mặt khác cũng muốn làm đến mức tận cùng, đây là trên cơ bản là ở đoạt mặt khác di động nhà máy hiệu buôn bắt cơm. Bất quá di chất EU cũng minh bạch đây là hiện tại hoa quốc cùng với quốc tế di động thị trường phát ra triển xu thế, rốt cuộc hiện tại thị trường đã bắt đầu từng bước bao hòa, mà mặt khác tiểu phẩm bài di động cũng dần dần mất đi ưu thế, phúc kiến bị mặt khác đại di động nhà máy hiệu buôn cùng đầu. Hiện tại quốc nội chân chính lưu lại di động nhà máy hiệu buôn cũng chỉ dư lại 6 gia, mà 6 gia di động nhà máy hiệu buôn sẽ không lưu dư lực đi cướp đoạt nhà khác người tiêu thụ, do đó giữ được chính mình thị trường địa vị. Sợ hắn làm gì? Hu Gây nhưng không kém gì gì hòn a. Di chắt ý đối với hiện tại đối thủ cạnh tranh, tuy rằng nói phi thường cảnh giác, nhưng là hắn cũng không có sinh ra quá mức sợ hãi cảm giác. Rốt cuộc Hu Gây nghiên cứu khoa học thực lực cũng không yếu, thậm chí lúc này đây ở C phương diện lại có tân tiến triển, mà mặt khác một bên Xiaomi công ty ở được đến như vậy tin tức về sau, nhưng thật ra biểu hiện đến phi thường bình tĩnh. Phản phất chuyện này đối với hiện tại Xiaomi công ty cũng không có quá nhiều lo lắng. Rốt cuộc lúc này đây Xiaomi công ty tuyên bố di động cũng không phải mix di động, mà là một khoản hoàn toàn mới Xiaomi 6 di động. Dựa theo lôi quân theo như lời nói, này khoản di động chính là đền bù năm nay trùng tuần tuyên bố Xiaomi 6 tiếp nối sản phẩm, ở giá cả phương diện tự nhiên sẽ không cao đi nơi nào. Thậm chí dựa theo hiện tại lôi quân theo như lời nói, này khoản di động có thể nói là phi thường hương, hơn nữa đối với chính mình công ty tới nói, có thể nói là một kiện phi thường có lợi sản phẩm. Đầu tiên này khoản sản phẩm một phương diện là vì có thể đền bù Xiaomi di động 6 siêu đoàn bản tuyên bố sản phẩm, một phương diện vẫn là vì rửa sạch di động linh kiện tồn kho. Rốt cuộc Xiaomi công ty lúc trước vì chuẩn bị tuyên bố Xiaomi 6 di động định rồi rất rất nhiều linh kiện, mà dựa theo vốn có quy hoạch Xiaomi công ty là phải hướng Samsung công ty cạnh mua sắm màn hình. Nhưng là kết quả cuối cùng, bởi vì Xiaomi công ty mộ vị cao tầng sơ sẩy, khiến cho vô pháp được đến Samsung cung ứng, cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được sạp cùng với Beza công ty sở cung ứng lại đây màn hình. Tuy rằng nói này hai nhà công ty cung ứng một ít màn hình, nhưng là so với mặt khác di động linh kiện, này đó màn hình số lượng chỉ có thể thỏa mãn tiêu hóa một nửa nhiều một chút linh kiện. Loại tình huống này cũng dẫn tới dư lại linh kiện vô pháp tiêu thụ đi ra ngoài, cuối cùng cũng chỉ có thể lại được đến lượng bạc công ty màn hình về sau trải qua sinh sản di động đem này đó di động linh kiện hoàn toàn quét sạch. Này bộ mới nhất sản phẩm có thể nói là Xiaomi di động 6 series thu quan chi tác mà lôi quân hy vọng dựa vào này khoản sản phẩm thực hiện đối Xiaomi di động 6 hoàn mỹ thu quan đã đạt được thanh danh lại đạt được kết lợi, đồng thời trả hết không chính mình công ty linh kiện tồn kho có thể nói đây là một kiện làm người cực kỳ hưng phấn, nhất cử tam đến sự tình. Lôi tổng, lúc này đây định giá có phải hay không có điểm thấp điểm, chỉ sợ. Lâm văn võ đối với lúc này đây tân khoản di động định giá vẫn là tương đối lo lắng, rốt cuộc cái này giá cả chỉ sợ sẽ khiến cho một ít không cần thiết phiền toái. Lôi quân nhìn chính mình phó thủ, trong ánh mắt mang theo một mạn kiên định thần sắc, cần thiết muốn làm như vậy. Năm nay Xiaomi công ty tình thế ngươi cũng thấy rồi, chỉnh năm doanh số cũng không nhiều. Nếu ít lợi phương diện vẫn là không có làm được cực hạn nói, kia cũng chỉ có thể suy xét dùng địa phương khác tới lên ngủ. Tỷ như nói giữ lại nhà này công ty cực hạn phân khúc tập trung địa vị. Lâm Văn Võ, Hồng Phong chờ Xiaomi công ty một chúng cao tầng ở nghe được lôi lời nói, trong lòng cũng minh bạch, năm nay Xiaomi công ty sở quá nhật tử cũng không phải phi thường hảo, công ty năm nay tiền lợi đối lập với mấy năm trước trực tiếp trình nhảy cầu xu thế. Nếu ích lợi phương diện hoàn toàn giữ không nổi nguyên lai like địa vị, kia cũng chỉ có thể tạm thời dùng khác phương pháp giữ được nguyên bản kiên trì phân khúc tầm trung thanh danh. Rốt cuộc hiện tại Xiaomi công ty có thể nói là hai mặt thủ địch, gỡ rõ gì thì hòn này hai đại đối thủ sôi nổi đi phân khúc tầm trung lộ tuyến, này đích xác đối với Xiaomi công ty tiêu thụ tràn ngập mê hiểm. Xiaomi công ty tính toán dùng cực kỳ ưu đại giá cả tiêu thụ Xiaomi di động sau cuối cùng một khoản di động, do đó làm mọi người minh bạch. Xiaomi công ty như cũng là lúc trước Xiaomi công ty, như cũng là đi tới cực hạn phân khúc tầm trung lộ tuyến. Số 5 buổi tối, Hu chính thức mang theo nhà mình công ty mới nhất di động giờ là kịp, Hu gây mặt chính thức online, mà siêu di làm Hu nhất có đại biểu tính kỳ hạng sản phẩm, có thể nói là đem Hu sở hữu kỹ thuật toàn bộ đều tập trung ở này khoản sản phẩm phía trên. Mà lúc này đây tuyên bố Hu gây mặt chín, tự nhiên mà vậy sẽ không biểu hiện quá kém vì rằng nói so với lúc này, đây khiếp sợ thế nhân tỉ nạo cận di động bốn đại có chút chiến lệnh, nhưng là Hu Grey mặt 9 đối lập với mặt khác di động như cũ không yếu hạ phong. Lúc này đây chúng ta tuyên bố sản phẩm là Hu Grey mặt 9, đây là một khoản phi thường cường đại sản phẩm, chúng ta có thể bảo đảm dùng 2 năm không tạc. Di Chat Yú làm lúc này đây cuộc họp báo tổ chức, lúc này mặt mang theo một tiêu bình tĩnh hướng đi sân khấu ngựa khí bên trong, mang theo một cổ tự tin mà đối với hiện tại người sử dụng nóng nói. Quy 3 chương 73, mặt 9. Tỉ nạo cận di động 4 giờ giờ chỉ bằng vào nương vẻ ngoài cùng màn hình thiết kế cùng vẻ ngoài. Liên hoàn toàn làm đang ở quan khán phát sóng trực tiếp người sử dụng nhóm, cảm giác sâu sắc này khoản sản phẩm mạnh mẽ. Rốt cuộc này khoản di động vẻ ngoài thiết kế phi thường có đặc sắc, hơn nữa màn hình tố chất có thể nói ở hiện tại di động vòng trung thuộc về nhất định tồn tại. Lúc này đây tính nạ cần di động 4G, như cũng sử dụng chính là hủ Ạ Tẹn Z830 CVU, tính năng phương diện tự nhiên không cần nhiều lời, lần này chọn dùng hủ Ạ Tẹn tự chủ nghiên cứu phát minh bộ nhớ Flaster FS1.0, trở khách Lờ 4 ít, ở sử dụng phương diện có thể hoàn toàn đạt tới 3 năm không tạm. Đông Hạo ở giới thiệu xong này khoản di động màn hình cùng với vẻ ngoài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 Di động duy trì chống dung quang học cùng với 5 lần dung quang học cùng với 30 mươi hệ di dùng. Camera trước cả mạ dặt chọn dùng chính là một viên camera chính hai mươi tư megapixel cùng với một viên 8 megapixel máy ảnh lệ. Đồng hạ hướng về hiện trường người sử dụng nhóm cẩn thận giới thiệu này khoản di động chụp ảnh công năng. Tin nào có di động 4 g rồi lúc này đây cả mạ dặt biến động có thể nói là phi thường thật lớn. Camera trước cả mạ dặt gia tăng rồi một viên tám megapixel máy ảnh lệ lens. Rồi sau đó chỉ cả mạ dặt đi trừ bỏ một viên nguyên bản hai megapixel ống kính hai trong một góc rộng tỷ lệ cùng một cái hoàn toàn mới bình thường ba dề cảm giác sâu sắc màn ảnh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 Tín nào cân di động 4 g rô nói này khoảng tin dung lượng chỉ có 3.450 mAh, nhưng là nó chân chính thể tích cùng trọng lượng cùng bình thường 2.000 mAh tin không sai biệt lắm chạy đi đâu. Có thể nói lúc này đây tín nào cân di động 4 g rồi lại bảo trì di động xúc cảm cùng với mỏng và nhẹ tình hồn dưới, cũng bảo vệ tin nhất định dung lượng. quy 3 chương 74, Xiaomi 6 CSG tác phẩm thu quan, mới 33 V đốt sao, này so năm nay thượng nửa năm kỳ hạm cơ tăng lên 3 V đốt sạc công suất. Hiếu thương sạc tốc độ đều là hắn gấp 2, không nghĩ tới vẫn là như vậy sạc tốc độ khác phối chỉ cũng không tệ lắm đến lúc đó nhìn xem giá cả lại làm quyết định đi. Hiện tại quan kháng cuộc họp báo khán giả, lúc này đối với Hu sở bày ra sạc tốc độ còn không phải quá mức vừa lòng. Rốt cuộc hiện tại Hu sạc tốc độ đối lập với sở hữu mặt khác di động nhà máy hiệu buôn tới nói vẫn là tương đối chậm. Rốt cuộc hiện tại quốc nội di động nhà máy hiệu buôn sạc tốc độ trên cơ bản đều tăng lên tới 40 vđt trở lên, mà hiện tại Hu kỳ hạn cơ sạc tốc độ cũng chỉ có kẻ hèn 33 vđt. Cùng nguyên nói như vậy sạc tốc độ coi như là Hu di động một cái tương đối rõ ràng toàn bản. đương nhiên lúc này đây Hu cũng lấy ra chính mình nhất cường đại giữ nhà bản lĩnh. Rốt cuộc Huawei cường đại nhất bộ môn cũng không phải di động bộ môn, mà là nó thông tin kỹ thuật bộ môn. Có thể nói Huawei sở hữu nghiên cứu phát minh bên trong, thông tin kỹ thuật bộ môn sở hao phí tài nguyên là nhiều nhất, đồng dạng hao phí kinh tế cũng là Huawei đầu to. Huawei di động có thể nói là toàn bộ di động nhà máy hiệu buôn bên trong có được mạnh nhất thư từ qua lại kỹ thuật di động. Theo giao thông kỹ thuật biến chuyển từng ngày, có thể nói hiện tại mọi người đã không rời đi hoàn toàn mới giao thông kỹ thuật, tỉ như nói cao thiết cùng tàu điện ngầm. Bất quá cao thiết cùng tàu điện ngầm mặt trên tín hiệu không tốt, thường thường ảnh hưởng tới rồi di động sử dụng thể nghiệm. Di ZChat EU lúc này trong mắt phóng kim quang, thực hiện nhiên thông tin kỹ thuật là Huawei trừ bỏ kỳ dinh chiếc bên ngoài cường đại nhất kỹ thuật, này một chương là Huawei di động phi thường đại bán điểm chí nhất. Rốt cuộc di động vốn dĩ chính là thư từ qua lại kỹ thuật vật dẫn, tín hiệu có thể quyết định di động thông tin cùng với Internet liên tiếp ổn định tính, mà này đó đều là hiện tại mọi người không thể thiếu đồ vật. Rốt cuộc liên tính tính năng lại hảo, nếu là Internet liên tiếp không ổn định dẫn tới khô cạn loại tình huống này nói, chỉ sợ người sử dụng sử dụng thể nghiệm cũng sẽ không hảo đi nơi nào Cho nên nói tín hiệu phương diện cho tới nay đều là Huawei phi thường coi trọng phát triển phương hướng, cũng khiến cho Huawei hiện tại ở quốc tế mặt trên đều có được trí cao vô thượng địa vị. Lúc này đây chúng ta mang đến hoàn toàn mới tàu điện ngầm hình thức cùng cao thiết hình thức, cùng với thang máy hình thức. Lúc này đây Huawei có thể nói là ở thông tin kỹ thuật phương diện hạ phi thường đại công phu, ở Huawei xem ra người sử dụng thư từ qua lại thể nghiệm là di động cơ sở, vì thế Huawei không tiếp tại đây mặt trên hạ phi thường đại công phu. Thang máy, tàu điện ngầm, cao thiết. Theo hiện tại Hoa quốc kinh tế phát triển. Có thể nói này ba cái cảnh tượng là hiện tại Hoa Quốc dân chúng phi thường thường thấy cảnh tượng, mà này ba cái cảnh tượng đều có được cộng đồng đặc tính, tín hiệu không tốt. Mà Huawei ở này đó phương diện đối với di động thư từ qua lại làm phi thường đại sáng tạo cùng với ưu hóa, đem Huawei di động cường hạng phát huy vô cùng nhỏ nhuyễn. Chúng ta lúc này đây ở di động phương diện có được rất nhiều sáng tạo. Ở này đó phương diện đầu nhập, chính là xa xa dẫn đầu sở hữu hữu thương, thậm chí tới nói ở toàn bộ toàn cầu phương diện đều là độc nhất vô nhị trình độ. Di chắt ưu đối với nhà mình di động sản phẩm có thể nói phi thường tràn ngập tự tin, Hu gây nhà mình di động hiện giờ sở có được ưu thế sớm đã rất xa vượt qua mặt khác nhà máy hiệu bơn. Thư từ qua lại kỹ thuật, đây là Hu gây di động không thể thiếu lợi nhuận là đánh bại sở hữu nhà máy hiệu bơn mạnh nhất vũ khí. Vô luận ngươi là ở thang máy bên trong vẫn là ở khác cao thiết, cùng với tàu điện ngầm loại này phong bế thức hoàn cảnh bên trong, có được Hu gây di động, ngươi tín hiệu ổn định tính đem rất xa vượt qua với mặt khác hữu thương. Di chắt ưu trên mặt cũng mang theo không thể bằng được tự tin thần sắc. Siêu cao phối chỉ ở phối hợp hiện giờ không gì sánh kịp tín hiệu ưu thế, có thể nói lúc này đây di động ưu thế đã xa xa vượt qua mặt khác ưu thương. Thiên Vực Công ty, Đồng Hạo nhìn Hu với Sở Bảy Ra Ra tới lúc này đây cuộc họp báo bán điểm, trong lòng cũng đang ở tự hỏi tương lai nhà mình di động phát triển xu thế. Có thể thuyết phục tin kỹ thuật là hiện tại công ty vẫn luôn muốn nắm giữ phát triển phương hướng chi nhất, mà hiện giờ đối phương Sở Bảy Ra Ra tới kỹ thuật cũng thật sâu kích thích tới rồi hiện tại Thiên Vực Công ty. Năm D thời đại hẳn là thực mau liền phải đã đến, hiện giờ tại đây loại tình huống dưới. Chúng ta vẫn là yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng đối mặt 5G thời đại, mà hiện giờ khiến cho nhà mình di động được đến phát triển là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Đồng Hạo đến từ chính tương lai, đối với thư từ qua lại kỹ thuật có thể nói là tương đối coi trọng, ở hắn xem ra hiện giờ thông tin thời đại, internet tốc độ chính không ngừng tăng lên phát triển, mà nhà mình công ty chân chính quật khởi với 4G thời đại, nếu muốn càng tiến thêm một bước nói, như vậy ở 5G thời đại cần thiết muốn chặt chẽ nắm giữ thư từ qua lại kỹ thuật lời nói quyền. Mà hiện tại đồng Hạo cũng bắt đầu bố cục toàn bộ 5G, tính toán tranh thủ sớm ngày được đến kỹ thuật phương diện sáng tạo, ở 5G thời đại có được nhất định lời nói quyền. Hu cuộc họp báo cũng dần dần tiến vào kết thúc. Có thể nói lúc này đây Hu đem nhà mình công ty sản phẩm ưu thế biểu hiện đến phi thường vô cùng nhẫn nhuyễn. Đương nhiên hiện tại người tiêu thụ chú ý đồ vật không ngừng di động phối trí cũng có di động giá cả, mà Hu lúc này đây ở di động định giá phương diện có thể nói làm ra nhất định nội bộ. 464 g 4299 nguyên. 6128g, 4799 nguyên. Dựa theo nguyên bản Hu di động dự định giới, lúc này đây di động định giá ít nhất muốn đạt tới 4599 nguyên giá cả. Bất quá di chat EU vẫn là tự hỏi hiện tại di động thị trường tình huống. Vì có thể bảo đảm Hu Wei Mạt 9 ở hiện tại quốc nội cập quốc tế thị trường Phương Diện có được địa vị, cho nên ở định giá Phương Diện vẫn là làm ra một ít hy sinh. Vì có thể chân chính ở thị trường Phương Diện được đến nhất định lực ảnh hưởng, lúc này đây di động giá bán Phương Diện trực tiếp giảm mất 300 nguyên, trên lệnh giá 100 đồng tiền phương thức tới đạt được thị trường Phương Diện tán thành. Hu Wei Mạt 9 là Hu Wei mấy năm gần đây nhất ưu tú tác phẩm, hắn sợ có được tiêu chuẩn là hiện giờ Hu Wei di động tối cao tiêu chuẩn, ta tin tưởng này bộ di động sẽ làm các ngươi cảm thấy vừa lòng. Di Chát ý đứng ở sân khấu mặt trên. Sa mặt mang theo một mặt nghiêm túc nhìn hiện trường người xem, đưa khí cực kỳ trầm trọng đối với phía dưới khán giả nói, thực hiện nhiên hiện tại Huwei đã đem sở hữu kỹ thuật toàn bộ bày ra ra tới, hiện tại liền hy vọng này đó người sử dụng nhóm có thể tiếp thu này khoản di động. Mà Huwei ở như vậy tình huống dưới cũng rốt cuộc là rơi xuống màn tre, thực hiện nhiên hiện tại Huwei thật là có được nhất định ưu thế. Tuy rằng nói Huwei phối trí so với hiện tại Tỉnh Nạ Cợn, di động một thế hệ tới nói còn kém một chút, nhưng là không thể phủ nhận chính là, Huwei di động thật là giá trị cái này giá cả. Đối với này đó dự toán thiếu thốn người sử dụng tới nói, Thuê di động như vậy giá cả thật là làm cho bọn họ cũng cảm giác được phi thường vui sướng, thậm chí ở bọn họ xem ra này khoản di động thật là 4000 cùng 5000 giới vị bên trong có thể cho bọn hắn nhiều nhất phối trí cùng thể nghiệm di động. Làm thương thành đem điện thoại định giá hạ thấp 200. Đồng Hạo đang xem xong Hu với Sở Công bố ra tới này đó phối trí về sau, trong mắt cũng lộ ra một mặt nghiêm túc thân sắc, hiện giờ hắn trong lòng cũng lộ ra một tia nghiêm trọng. Có thể nói Hu hiện tại ở toàn bộ di động thị trường lớn nhất người cạnh tranh vẫn là hiện tại Tỷ nào Cơ di động 4 đại, bất quá ở Đồng Hạo trong mắt, Hu không thể làm hắn như vậy trở thành nhà mình di động đối thủ vì thế thì hòn di động mới nhất tuyên bố di động cần thiết làm ra nhất định làm giới mới có thể có cơ hội kéo huawei mặt chín xuống nước ở đồng hạo xem ra huawei di động như vậy một cái mạnh mẽ đối thủ cần thiết muốn đem nó kéo xuống nước cùng tỷ hòn cảm thấy một cấp bậc cũng không thể làm nó trở thành tì não cần di động cao cấp kỳ hạn thị trường thượng địch nhân lớn nhất bất quá khẩn tiếp mà đến xiaomi công ty cuộc họp báo lại làm hiện tại đồng hạo không thể không lại một lần yên tâm lúc này đây xiaomi công ty cuộc họp báo từ toàn cầu nhất chứ danh ca sĩ lôi quân mang đến xiaomi công ty năm nay cuối cùng một khoản sản phẩm đồng dạng cũng là xiaomi di động sáu thu quan chi làm Lúc này đây chúng ta công ty vì đại gia mang đến Xiaomi công ty nhất mạnh mẽ di động, Xiaomi 6X di động. Lúc này đây lôi quân cấp hiện trường người sử dụng mang đến hoàn toàn mới sản phẩm, Xiaomi 6X di động, có thể nói này bộ di động ở mệnh danh phía trước liền có khác ý nghĩa. Rốt cuộc kích cỡ vì 6X di động không lưu ít như thế nào có thể kêu Xiaomi 6X, V3 chương 75, đồ thể. Lúc này đây lôi quân cũng không có vì này một bộ di động cử hành cuộc họp báo, mà là ngắn ngủi ghi lại một cái video tới giới thiệu này một đài hoàn toàn mới di động. Xiaomi di động 6X, chúng ta chính là siêu việt chính chúng ta. Đường Lôi Quân Phi thường tự tin mà đem hiện giờ Xiaomi di động 6X số liệu công bố ra tới sau, Lôi Quân cực kỳ tự đắc hướng về người sử dụng nhóm nói ra như vậy một câu. đích xác hiện tại này khoản di động ở phối trí mặt trên là phi thường không tồi, trên cơ bản đến bù xong rồi Xiaomi di động 6S khuyết điểm, vận dụng thượng một khối phi thường tốt ở lẹt màn hình. Mà này khối OLED màn hình đúng là năm trước lượng bạc công ty sinh sản OLED màn hình, liền tính là đặt ở năm nay này khối, màn hình cũng thuộc về nhất lưu trình độ, quan cảm phi thường không tồi. Hơn nữa còn ở trên di động mặt thiết trí trên dưới song loa loa phát thanh khiến cho loa phát thanh quy cách lại một lần tăng lên có thể nói lúc này đây Xiaomi 6X ở ảnh âm phương diện thể nghiệm tăng lên phi thường đại. Trừ cái này ra, Xiaomi di động 6X mặt khác phối trí cùng ban đầu Xiaomi di động 6 trở rồi trên cơ bản là tương đồng. Duy nhất bất đồng địa phương chính là này khoản di động GPU tiến hành rồi siêu tần, khiến cho bình thường Xiaomi 6S nhiều ra một vạn đa phần, thành công dạo bước tiến lên 36 vạn phần chạy chia làm tích. Xiaomi công ty vẫn luôn tuần hoàn theo cao phân khúc tầm trung sức lực, đem nhất sáng tạo khoa học kỹ thuật phổ biến cấp sở hữu người sử dụng. Mà lúc này đây Xiaomi 6X 1111 đặc lệ giá cả là nhiều ít đâu? Lôi quân trên mặt mang theo một mặt nghiêm túc thần sắc, thực hiện nhiên đối với hiện giờ này khoản sản phẩm hắn còn là phi thường coi trọng, này khoản sản phẩm có thể nói ở lợi nhuận phương diện đã áp súc tới rồi phí tổn giới. Mà này khoản di động tuyên bố mục đích chính là vì có thể mở rộng Xiaomi công ty ban đầu lực ảnh hưởng, khiến cho giữ lại Xiaomi công ty vốn di thị trường địa vị. 664GB, 3199 nguyên. 6128GB, 3499 nguyên. Hơn nữa Xiaomi công ty ở như vậy giá cả mặt trên, 1111 đặc hệ 100 nguyên, khiến cho này bộ di động phân khúc tầm trung được đến phi thường đại tăng lên. Xiaomi di động 6 s có thể nói là Xiaomi di động 6 xia di nhất cường hãn di động, ở màn hình cùng với loa phát thanh quy cách phương diện, hoàn toàn chính là siêu Việt năm nay năm chung tuyên bố Xiaomi di động 6 tờ rổ. Mà này khoản di động giá cả lại ban đầu Xiaomi di động 6 tờ rổ giá cả giống nhau như lúc, hơn nữa ở song 11 giới tình huống còn ưu đãi 100 nguyên, này quả thực chính là phân khúc tầm trung vô địch. Ngư bức, Xiaomi ngư bức. 6 tờ rổ người sử dụng khóc vượng ở VLUKER. Ta đi, này khoản di động thật sự thơm quá Lúc này đây Xiaomi tuyên bố di động có thể nói là đạt tới kỳ hạm tiêu chuẩn, bất luận cái gì địa phương đều là kỳ hạm trình độ, hơn nữa nó giá cả cũng phi thường tiện nghi, so với cùng giới vị di động thờ là kim, nó giá cả trực tiếp giảm bất gần 1.000 nguyên. Đừng xem thường này cái gọi là 1.000 nguyên, 1.000 nguyên sở mang đến người sử dụng trên lệch số đếm có thể nói là phi thường đại, mà Xiaomi công ty hoàn toàn có thể dựa vào này khoản sản phẩm thành công hấp dẫn đến vô số người sử dụng. Đến nội ban đầu Xiaomi di động 6 cùng tờ rồ này, hai khoản sản phẩm sớm đã sắp kể bên thanh thương trình độ. Ai lúc này đầy gian này khoản di động có thể nói là một kiện phi thường tốt sự tình, thậm chí sẽ không ảnh hưởng đến kho hàng tồn chữ phân phối. Thiên vực công ty, đồng hạo nhìn lúc này đây Xiaomi công ty tuyên bố di động, trên mặt cũng lộ ra một mặt trầm trọng biểu tình. Nếu 4000 giới vị trở lên địch nhân là Hu Wei nói, như vậy 3000 giới vị trở lên địch nhân, đó chính là hiện tại Xiaomi công ty. Năm nay Xiaomi công ty cùng với Hu Wei công ty sản phẩm biểu hiện đều phi thường lưu tú, nếu không phải nhà mình tìm nào cơn di động bốn đại xưa di cực kỳ mạnh mẽ chỉ sợ thật sự sẽ bị hai nhà kéo xuống mã, lại giảm giá 200, nhất định phải đem này hai nhà công ty kéo đến cùng chúng ta tỷ hòn nhãn hiệu cùng cái trình độ. Đông Hạo đối với hai vị này cường thế đột kích địch nhân bản thân vẫn là có điều lo lắng, tại đây loại tình huống dưới cũng chỉ có thể dùng biện pháp khác tới kiểm chế hiện giờ hai nhà công ty. Mà tỷ hòn di động nhãn hiệu chẳng những là hiện tại công ty gia hóa chủ lực, càng là kiểm chế mặt khác di động nhà máy hiệu buôn chủ yếu chiến lực. Vì có thể làm tỷ hòn nhãn hiệu chân chính ý nghĩa ngồi ổn cao cấp kỳ hạn vị trí, kia cũng chỉ có thể làm tỷ hòn nhãn hiệu đem hô hội cùng Xiaomi kiểm chế lên. Làm chủ đánh phân khúc tầm trung nhãn hiệu Tỷ Ẩn hiện tại chỉ có một mục tiêu, làm phiên Xiaomi, làm phiên Huawei, cuối cùng lại làm phiên Tín Na Cở. Mà lúc này đây Tỷ Ẩn Di động tuyên bố hoàn toàn mới di động có thể nói là phi thường trực tiếp, đã không có làm cuộc họp báo cũng không có làm video. Trực tiếp vậy bộ đã phát một cái dự nhiệt tin tức, đem với tháng 11 10 hào buổi chiều tam điểm chính thức online. Nay khoản sản phẩm tuy rằng được xưng là 1111 đặc biệt cung ứng phiên bản, nhưng là người sáng xuất đều có thể nhìn ra tới, lúc này đây Tỷ Ẩn Di động tuyên bố sở muốn nhằm vào chính là Hugo cùng c hai nhà công ty. Mà vô số người sử dụng nhóm đều tương đối chờ mong hiện tại thì hòn di động 2 tờ râu đặc biệt bản. Hy vọng này khoản di động có thể cho bọn hắn này đó người sử dụng mang đến một ít không giống nhau đặc biệt cảm giác. Bất quá ta liền ở người sử dụng nhóm chính chờ mong di động mới đã đến hết sức. Thiên Vực công ty chẳng những mang đến một khoản hoàn toàn mới di động, còn mang theo mặt khác một khoản có lợi cho sinh hoạt phương diện sản phẩm. Mà này khoản sản phẩm cũng làm người sử dụng nhóm ý thức được hiện tại Thiên Vực công ty không chỉ có làm di động ý tưởng. Lúc này đây vượt giới cũng quá lớn đi. Không nghĩ tới lúc này đây còn đẩy ra như vậy sản phẩm. Nay quả thực chính là ngành sản xuất trung cất giả. Mỗi một lần đều ở chỗ này làm sự tình a. Thiên vực công ty ngư bức. Có thể nói hiện tại người sử dụng nhóm đối với như vậy thiên vực công ty chính là phi thường bội phục, rốt cuộc làm vượt giới chuyện như vậy thượng, một cái làm người trên cơ bản đã chơi hỏng rồi toàn bộ công ty. Bất quá hiện tại người sử dụng nhóm đại bộ phận đều đem ánh mắt chú ý ở hiện tại tuyên bố tỷ hòn di động 2 tờ dầu kỷ niệm bản thượng. Lam ở 1111 tuyên bố kỷ niệm bản di động, ở phối trí cùng với giá cả phương diện tự nhiên có nhất định ưu thế. Mà người sử dụng nhóm ở nhìn đến này khoản di động thượng giá về sau cũng tỉ mỉ quan khán này, bộ di động chủ yếu phối trí cùng với nó vẻ ngoài lúc này, bọn họ nghĩ tới một khoản cũng không có ở quốc nội đưa ra thị trường di động, tỉ nạo cận di động 4. Có thể nói lúc này, đây tuyên bố tỉ hòn di động 2 tờ dồ kỷ niệm bản cùng nước ngoài tuyên bố tỉ nạo cận di động 4 lại phi thường tương tự, vẻ ngoài cùng đại bộ phận tham số cơ bản tương đồng, thậm chí tới nói này khoản tân tuyên bố tỉ hòn di động thậm chí có thể gọi là tỉ nạo cận di động 4 lett tính năng tăng mạnh bản. Lúc này đây di động CVU đem ban nồi hủ ạ tèn zê 710 hoàn toàn vứt bỏ vận dụng tới rồi mới nhất cao cấp kỳ hãm CVU hủ ạ tèn zê 830. Hơn nữa còn vận dụng tới rồi lão đại ca trên người sở chở khách tờ Fs10L tờ tờ giờ, giờ 4 x như vậy cao bộ nhớ flask quy cách. Có thể nói đem nguyên bản kéo suy sụp tín nào cần di động 4 lạch trực tiếp đánh thượng máu gả. 1080 V cao thanh ổn lệch màn hình. 33 V đốt cực nhanh sạc nhanh. giờ ít mở xếp hạng đệ tứ đi ạ nghi ản di động 2 tờ rồi cùng khoảng cả mạ giạt mô tổ. Hơn nữa hủ ạ kèn Z830 thiết tam giác siêu cấp tính năng. Có thể nói này khoản di động trên cơ bản không có bất luận cái gì đoàn bản Hơn nữa ở chụp ảnh công năng phương diện bởi vì cvu là trở khách kỳ hạm hù ạ tèn Z830, ở IFKM camera giải toán xử lý phương diện hiếu thắng với đi ạ nghỉ ạn di động 2 tờ rồ hù ạ tèn Z100T, ở thành tượng phương diện chính là muốn hơi cao hơn đi ạ nghỉ ạn di động 2 tờ rồ. Làm mọi người đều không có nghĩ đến chính là, này khoản di động giá cả quả thực là lóe mù mọi người đôi mắt. 664G, 2.999 nguyên. 6128G, 3.399 nguyên. Có được kỳ hạm cơ phối trí, lại đem giá cả trực tiếp kéo đến nguyên nội làm quảng đại đang suy nghĩ muốn mua sắm di động người sử dụng thẳng hô thật hương. Như thế nào huawei mặt chính, cái gì xiaomi di động 6X, thậm chí tìn nào cỡ di động 4 đại siêu gì, ở đối mặt lúc này đây đặc biệt bản di động trước đều là đệ đệ, đây mới là chân chính giá cả đồ tể. Con. quản ngươi chụp ảnh tính năng như thế nào cứng hãn, lại chân chính siêu cao phân khúc tầm trung trước mặt đều là bất khả một kích. Mà lúc này đây tỷ hòn di động cũng hoàn toàn làm được làm phiên xiaomi, làm phiên huawei, thậm chí còn có làm phiên tìn nào cỡ khả năng. Lúc này đây tỷ hòn di động định giá có thể nói là trải qua nhiều lần điều chỉnh cuối cùng định giá. Có thể nói làm công ty trên cơ bản không có bất luận cái gì lợi nhuận đang nói. Dựa theo thường thành nói tới nói, nay khoản di động trên cơ bản là gián phí tổn ở bán. Tại đây 1111 trong lúc, đẩy ra như vậy một khoản cao phân khúc tầm trung cao kỳ hạng tính năng di động, nói thật đây cũng là thiên vực công ty tương lai phát triển hạng nhất sách lược chi nhất, cũng là vì có thể thực hiện nhãn hiệu phân chia, một lần phi thường đại đến thử. Tỷ hòn di động 2 tờ dầu kỷ niệm bạn, lúc này đây chính là muốn đem 2000 đến 4500 nguyên cái này đương vị di động toàn bộ rết lung tung một phen. Q3 chương 76, 1111 sắp đến. Tỳ Hòn di động hai giờ rồi đặc biệt bản trên cơ bản là gián phí tổn bán, mà làm như vậy có tam đại chỗ tốt. Đệ nhất chính là củng cố Tỳ Hòn di động nhãn hiệu hình tượng, làm Tỳ Hòn di động có thể làm một quốc nội di động thị trường phân khúc tầm trung chi vương vị trí. Mấy năm gần đây di động thị trường có thể nói là cạnh tranh phi thường kịch liệt, Xiaomi gõ dị cùng với Tỳ Hòn này tam đại nhãn hiệu, có thể nói là vì tranh đoạt phân khúc tầm trung chi vương vị trí, làm ra rất nhiều sản phẩm cạnh tranh. Tỳ Hòn di động lúc này đây tuyên bố này khoảng chẳng những phân khúc tập trung cực cao, hơn nữa phối trí đạt tới đứng đầu tiêu chuẩn siêu cao phân khúc tập trung. Di động vì chính là có thể củng cố chính mình ở quốc nội di động thị trường vị trí. Đề nghị phương diện chính là kiềm chế với Huawei cùng Xiaomi. Này hai khoản tuyên bố di động củng cố tỉn nào cần di động 4 đại siêu di cao cấp kỳ hạn vị trí. Cái thứ 3 phương diện vẫn là vì thanh tồn kho. Rốt cuộc tỷ hòn di động 2 tờ dầu kỷ niệm bản chính là tỉn nào cần di động 4 lại thay đổi một cái CPU sở sinh sản ra tới tân cơ hình. Bản thân tỉn nào cần di động 4 lại làm toàn cầu tuyên bố trung đoàn di động chuẩn bị nhất định linh kiện tồn kho. Trạng quan này khoản trung đoàn di động ở quốc tế thị trường lực ảnh hưởng thật sự là quá nhỏ. Dẫn tới này khoản di động ở quốc tế thị trường doanh số cũng không tính quá nhiều, so ra kém làm di động phở lạt kiếm tìm nào cận di động bốn cùng tờ rổ. Mà vì có thể chân chính tiêu hóa chính mình công ty kho hàng linh kiện tồn kho, tại đây loại tình huống dưới, cũng chỉ có thể dùng như vậy phương thức đem công ty tồn kho lấy loại này tần cơ hình phương thức quét sạch. Đẩy ra như vậy một khoản cao phân khúc tầm trung cao tính năng di động bản thân phương diện, đối với công ty phát triển có thể nói là nhất cử tam đến, hơn nữa có thể có lợi cho hiện tại nhà này công ty tam phẩm bài phân chia phát triển sức lực. Tần nạo cận di động đi cao cấp kỳ hãm chi lộ. Tần di động đi cao phân khúc tầm trung tuyến thượng tiêu thụ chi lộ đi án nghỉ ản di động đi nữ tính chụp ảnh di động cùng với tuyến hạ tiêu thụ chi lộ ba cái bất đồng nhãn hiệu di động đi tới bất đồng phát triển con đường lấy tam chiếc xe ngựa phát triển xu thế tới thúc đẩy nhà mình công ty di động phát triển lúc này đây 1111 trừ bỏ như vậy cao phân khúc tầm trung di động phở lặt kịp bên ngoài lúc này đây thiên vực công ty còn đẩy ra một khoản cùng di động cùng với gia điện liên hệ cũng không lớn sản phẩm thiên vực chạy bằng điện xe đạp s 1 không sai lúc này đây thiên vực thương thành mặt trên thượng giá một khoản hoàn toàn mới chạy bằng điện xe đạp mà này một nhà chạy bằng điện xe đạp từ đồng hạo bản nhân toàn tư cầm cổ vận dụng siêu cấp tin 2 đại hoàn toàn mới kỹ thuật sở sinh sản đầu nhập xe điện. Nay khoản chạy bằng điện xe đạp vận dụng mới nhất tin kỹ thuật khiến cho này khoản xe điện trọng lượng phổ biến thấp hơn mặt khác xe điện. Nay khoản xe điện trọng lượng phi thường nhẹ nhàng, chỉ có phụ phổ thông thông 18 kg, mà hắn có thể thừa nhận 120 kg trọng lượng. Toàn xe chọn dùng nôn hợp kim xe giá, hơn nữa vận dụng mới nhất lý thùng tin, tin dung lượng đạt tới 20A, so với bình thường lý thùng tin trọng lượng muốn trực tiếp nhẹ nhàng một nữa. Toàn xe duy trì 42 phục sạc điện áp, có thể ở đại khái 10 tiếng đồng hồ trong vòng tràn ngập, mà kỵ hành tốc độ có thể đạt tới nhanh nhất 55 cây số mỗi giờ hơn nữa nó mãn lượng điện duy trì này khoản xe kỵ hành 65 cây số khoảng cách đồng thời này khoản chạy bằng điện xe đạp còn duy trì chân đạp hình thức liên tính ở không điện dưới tình huống này chiếc xe cũng có thể đủ lấy xe đạp hình thức tiếp tục chạy có thể nói hiện tại người sử dụng nhóm đều có chút hoàn toàn một bước bọn họ không nghĩ tới lúc này đầy thiên vực công ty thế nhưng sẽ như vậy đột nhiên không kịp dự phòng nhảy vào xe điện ngành sản xuất hơn nữa này khoản xe điện thuật nhìn tham số còn phi thường không tồi hơn nữa còn có thể đủ thực hiện xe điện cùng với xe đạp thay đổi ở đại đa số người sử dụng trong mắt như vậy tốt chạy bằng điện xe đạp giá cao ít nhất ở 2.000 trở lên Mà lúc này đây Thiên vực chạy bằng điện xe đạp S1 giá cả thế nhưng trực tiếp đạt tới 1999 nguyên. Có thể nói chỉ có một lần ở 1111 tuyên bố hai khoản hoàn toàn mới sản phẩm, đây là muốn đem giá cả đồ tệ vị trí ngồi xuống rốt cuộc. Một bộ tỉ hòn di động 2 Toro, một khoản hoàn toàn mới Thiên vực chạy bằng điện xe đạp S1. Cho nên nói này hai khoản sản phẩm phối trí lại xứng với như vậy cường hạn giá cả, có thể nói là phi thường không tồi lựa chọn. Mà lúc này đây Thiên vực công ty vì chuẩn bị chiến tranh 1111, có thể nói là làm đủ chuẩn bị, mà này hai khoản sản phẩm dễ khai trị, có thể nói là đã chịu đông đảo người tiêu thụ người sử dụng hoan nghênh gần khai ban không đến nửa giờ, này hai khoản phân khúc tầm trung siêu cao sản phẩm, nháy mắt đã bị quét sạch không hóa. 30 phút, 30 vạn đài điểm tỷ ổn di động 2 tở rồ kỉ niệm bản, 1 vạn đài thiên vực chạy bằng điện xe đạp tiêu thụ không còn. Mà thiên vực công ty phía chính phủ phối bổ cũng đáp lại chuyện này, có thể nói này hai khoản phân khúc tầm trung phi thường cao sản phẩm một khi lợi ra, liền được đến người tiêu thụ cùng nhiệt truy phủng, thế cho nên hiện tại này hai khoản sản phẩm sở chuẩn bị tồn kho cũng bị trực tiếp tiêu thụ không còn. Này hai khoản sản phẩm lựa nóng tiêu thụ, có thể nói đã là phù hợp thiên vực công ty mong muốn, bất quá thiên vực công ty cũng không có trực tiếp phóng quá nhiều hóa tiến hành tiêu thụ. Hôm nay nhật tử mới là 10 hảo, cũng không có đến 1111 hướng doanh số, mà Thiên vực công ty lúc này đây chính là đem mục tiêu gắt gao tỏa định ở doanh số đệ nhất vị trí. Vì thế lúc này đây công ty có thể nói là làm đủ chuẩn bị đi đối mặt lúc này đây 1111. Mà này hai khoản sản phẩm tự nhiên mà vậy là vì 1111 sở chuẩn bị ra tới sản phẩm, hôm nay tiêu thụ tự nhiên sẽ không chuẩn bị quá nhiều hóa, trong đó có một bộ phận hóa yêu cầu chờ đến ngày mai không điểm bắt đầu tiêu thụ, do đó đạt được càng cao lợi nhuận thành tích. Mà lúc này đây Thiên vực công ty có thể nói là làm đủ chuẩn bị Rốt cuộc hiện tại công ty năm nay sở sinh sản ra di động cơ hình là phi thường nhiều, thậm chí vượt qua năm trước gấp hai. Làm địn nào cân di động năm nay 6 tháng cuối năm kỳ hạn địn nào cân di động bốn series cũng không có chủ động giảm giá, mà lại như cũ vẫn duy trì cao cấp kỳ hạn giá cả. Bất quá ở mua sắm di động thời điểm sẽ đưa tặng hoàn toàn mới địn nào cân bờ bluetooth anh nghe. Mà lúc này đây chủ đánh phân khúc tầm trung tỷ hòn di động, chủ đánh sản phẩm vẫn là vừa mới phát ra ra tỷ hòn di động 2 tờ rồi đặc biệt bản. Đến nỗi mặt khác tỷ hòn di động hai đại series, làm chủ đánh trăm nguyên cơ cùng ngàn nguyên cơ hai khoản sản phẩm ở giá cả phương diện ưu đãi năm nguyên. Mà tỷ hòn di động 2 tờ tất cùng tỷ hòn di động 2 tờ rồi này, hai khoản 2000 nguyên tệ hữu di động, lúc này đây giá cả cũng ưu đãi 100 nguyên. Đến nỗi năm nay, tỷ hòn di động đứng đầu kỳ hạm tỷ hòn di động 2 bộ mát, lúc này đây phía chính phủ vì có thể đem này khoản sản phẩm thành công tiêu thụ đi ra ngoài, ở định giá phương diện trực tiếp giảm giá 500, khiến cho này khoản di động giá cả cũng ngã vào 3000 trong vòng. Đương nhiên cái gọi là giảm giá 500 tuy rằng nghe tới phi thường nhiều, nhưng là so với chủ đánh tuyến hạ phẩm bài Dạn Mỹ án di động vậy có chút kém xa làm khởi giá bán vì 1699 Đạn mìạn di động 2, tại đây một lần giá cả trực tiếp ưu đãi 300 nguyên, mà làm nó thăng cấp bạn điạn mìạn di động 2S, ở giá cả phương diện trực tiếp ưu đãi 500 nguyên, ở giá cả phương diện cũng trực tiếp đạt tới 1999 nguyên khởi bán. Đương nhiên trong công ty mặt giảm giá hàng đến nhiều nhất hẳn là điạn mìạn di động nhãn hiệu bên trong nhất cường đại kỳ hãng cơ, điạn mìạn di động 2 Pro. Nay khoản ở giờ ít mở camera xếp hạng đạt tới đệ tứ di động, lúc này đây giá cả trực tiếp hạ thấp 900 nguyên, mà nó giá cả cũng đạt tới 3599 nguyên như vậy giá cả Lúc này đây Thiên vực công ty đối với 1111 doanh số phi thường coi trọng, rốt cuộc năm nay Thiên vực công ty chỉnh thể phát triển có thể nói là phi thường nhanh chóng. Đầu tiên tuyến lên thị trường đã hoàn toàn bố cục thiên miêu kinh đông, gỗ cản sự cùng với Tô Ninh trở điện thương ngôi cao, tuyến lên thị trường bố cục trên cơ bản đã su với báo hỏa. Đến nỗi tuyến hạ, này một năm Thiên vực cửa hàng kinh doanh trực tiếp đã thành công đột phá 1000 gia, mà trong phạm vi tổng cộng có 1200 gia Thiên vực cửa hàng kinh doanh trực tiếp. Hơn nữa Vương Mẫn cũng bắt đầu cùng Mạc di động bán ra thương bắt đầu đàm phán đem một bộ phận lợi nhuận nhường cho nơi đó bán ra thương do đó ở cả nước trong phạm vi cũng mở ra không sai biệt lắm 1.300 nhiều gia đình ản nghỉ ản di động chuyên bán cửa hàng có thể nói năm nay thiên vực công ty phát triển có thể nói là vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng dùng dã man sinh trưởng tới nói cũng bất quá phân vị vụ ô hiện tại này hai nhà chủ đánh tuyến hạ thị trường di động đại sưởng hiện giờ cũng dần dần gặp phải đi ản nghỉ ản cường thế đánh út lại mà hiện tại tuyến hạ thị trường trên cơ bản đã hình thành vị vụ ô cùng với đi ản nghỉ ản tam đại di động nhãn hiệu ba chân thế chân vặn cục diện hơn nữa đi ản giống như tham lam dã thu giống nhau chậm rãi như tầm ăn lên vị vụ thị trường quy ba chương bảy Mẹ ấy dù nguy cơ, không một đến, 1111 hoan đã đến. Tỷ Hòn Di động 2 tờ đặc biệt bản cùng với Thiên vực chạy bằng điện xe đạp S1 này hai khoản vì 1111 đặc biệt chuẩn bị sản phẩm nháy mắt bị các vong hưu điện đoạn. Rốt cuộc tỷ Hòn Di động 2 tờ đặc biệt bản phân khúc tầm trung có thể nói là phi thường cao, so với mặt khác nhà máy hiệu buôn di động muốn cao hơn không ít. Mà Thiên vực công ty lúc này đây chuẩn bị 70 vạn tồn kho, phía chính phủ tồn kho để lại 30 vạn, dư lại tồn kho tác giao cho mặt khác điện thương ngồi cao. Bất quá này khoản di động có thể nói là phi thường hòa bạo, một khi tiêu thụ liền đã chịu các vong hưu duy trì cùng hoàn nên. Mười hào buổi chiều thượng giá khi, Nay khoản di động bởi vì không có triệu khai của hầu báo, ở tuyên truyền phương diện không có làm đủ, thế cho nên rất nhiều người sử dụng còn không có nhận thấy được này khoản di động. Bất quá trải qua buổi chiều nửa giờ tranh mua, Nay khoản di động nhiệt độ nháy mắt liền hoàn toàn bị xào lên, thế cho nên vô số người sử dụng nhóm đều chờ đợi đêm khuya tranh mua lần này tỷ hòn di động 2 tờ rồ đặc biệt bản. Rốt cuộc tranh mua tỷ hòn di động chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, mà này khoản di động lấy này cực cao phân khúc tầm trung, chú định có thể trở thành lúc này đây 1111 sản phẩm điện tử trọng bảng sản phẩm. Dạng sáng một giờ, phía chính phủ 30 vạn đại quét sạch Dạng sáng một giờ nữa, các đại điện thương ngôi cao tỷ hòn di động 2 tờ đặc biệt bản tiêu thụ không còn. Có thể nói không đến 2 cái giờ thời gian, chuẩn bị tốt 70 vạn tổn kho trên cơ bản đều bị tiêu thụ không còn, duy nhất dư lại cũng chỉ có tuyến hạ cửa hàng thật hơn 2 vạn đại tổn kho. Lúc này đây tỷ hòn di động 2 tờ đặc biệt bản hoàn toàn xứng đáng trở thành lúc này đây 1111 sản phẩm điện tử, doanh số nhất hỏa bạo sản phẩm. Mà Thiên vực công ty mặt khác một khoản chạy bằng điện xe đạp doanh số cũng phi thường không tồi, ở một buổi tối thời gian bên trong, tổng cộng tiêu thụ ra đại khái 4 vạn đại chạy bằng điện xe đạp. Có thể nói như vậy số lượng phi thường kinh ngợi liền tính là bình thường xe điện, trong sân ở một tháng thời gian trong vòng cũng tiêu thụ không ra nhiều như vậy đài chạy bằng điện xe đạp. Thiên vực công ty ở năm nay 1111 bên trong, có thể nói là tiêu thụ ra tới rất nhiều sản phẩm. Làm công ty chủ đánh kỳ hạm sản phẩm, tín nào cất bốn đời siêu di ở 1111 một ngày bên trong tiêu thụ ra tổng cộng 60 vạn đài di động. Chủ đánh vân khúc tầm trung tỷ hòn di động thế hệ thứ nhì xưa thì tại cái này 1111 ngày hội trung trở thành thiên vực công ty chủ yếu ra hóa sản phẩm, tính thượng tại đây một lần ngày hội bên trong đại triển nổi bật tỷ hòn di động 2 tờ rô đặc biệt bản, này một cái xưa tổng cộng là tiêu thụ ra tới gần 270 vạn đài di động. Đến nỗi chủ đánh tuyến hạ đi ạn nghỉ ạn di động thế hệ thứ nhì xưa gì. lúc này đây doanh số cũng có thể gọi là phi thường khả quan, ở một ngày thời gian trong vòng cũng bán ra gần 150 vạn đài di động. Có thể nói năm nay di động doanh số phi thường khả quan, thiên vực công ty ở năm nay di động nhà máy hiệu buôn bên trong thi thố tài năng, khiến cho địa vị được đến bay nhanh tăng lên, hơn nữa di động tức vì mê người giá cả, có thể nói hiện giờ 1111 thành công có thể nói là phi thường dễ dàng. Mà nay năm thiên miêu kinh đông cùng với các gia điện thương ngôi cao 1111 bảng đơn bên trong, tỷ hòn có thể nói là vững vàng mà ngồi ở đệ nhất vị trí, đến nỗi đỉ ạn nghỉ ạn cùng tín nạo cân này hai cái nhãn hiệu cũng vững vàng ngồi ổn tiền mở vị trí. Lúc này đây thiên vực công ty 1111 có thể nói là đại hoạch to chẳng những đem công ty chuẩn bị tốt sản phẩm tồn kho quét sạch, hơn nữa còn được đến nhất định thanh danh. Đến nỗi Xiaomi cùng Huawei này hai nhà công ty tuy rằng đã chịu tỷ hòn di động đánh sâu vào, bất quá tỷ hòn di động 2 tờ trò đặc biệt bản ở không đến 2 cái giờ thời gian bên trong liền hoàn toàn bàn quang, cũng cho hai nhà công ty thở dốc cơ hội. Bất quá giảm giá lúc sau tỷ hòn di động 2 tờ trò mát cùng đi Anmi An di động 2 tờ trò, so với Xiaomi cùng Huawei hai nhà công ty tân tuyên bố di động như cũ là có nhất định ưu thế. Nay cũng dẫn tới Huawei cùng Xiaomi tuy rằng nói ở 1111 doanh số phi thường không tồi, nhưng không có hoàn toàn đạt tới lý tưởng chỉ số. Bất quá 1111 nhiệt triệu cũng sắp qua đi, mà mẹ ấy rủ nhà này ở năm nay không có động tác di động nhà máy hiệu Boon cũng làm giá hạng nhất quyết định. Năm nay tháng 11 20 hảo, mẹ ấy rủ công ty đẩy ra mới nhất một thế hệ sản phẩm, mẹ ấy rủ ca một tân khoản di động. Mẹ ấy rủ ca một có thể nói là thế tới giàu rạn, lúc này đây hắn di động phối trí lại tương đối tới nói là tương đối làm người cảm thấy xấu hổ. Đầu tiên ca một chọn dùng chính là thượng nửa năm hủ ạ kèn Z100 cpu tuy rằng nói ở mặt khác màn hình Display chờ phương diện biểu hiện phi thường tốt đẹp, nhưng là đối lập với mặt khác đã sáng tạo di động nhà máy hiệu Boon tới nói, mẹ ấy rủ vẫn là có chút chênh lệch mà càng một một khi đẩy ra có thể nói là doanh số phi thường thất thảm, thậm chí làm Hoàng trưởng vị này ở Di động ngành sản xuất bên trong lăn lê bò lết lao nhân cũng bắt đầu lo lắng lên. Lấy hiện tại thị trường thế cục, mẹ ấy dù phát triển thực lực đã không bằng từ trước, thậm chí kể bên phá sản bên cạnh. Có thể nói hiện tại Di động thị trường cạnh tranh có thể so chính mình lúc ấy hiếu thắng rất nhiều, dẫn tới tiểu sưởng ưu thế càng ngày càng nhỏ. Ta mẹ ấy dù chính là Trúc Hải đại Sưởng, sao có thể sẽ lưu lạc như thế nông nỗi? Hoàng trưởng nhìn năm nay nhà mình công ty 1 2 3 quý tài vụ báo biểu, không khỏi cảm giác được một trận choáng váng đầu, rốt cuộc như vậy thành tích, làm Hoàng trưởng lại bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không, có năng lực làm công ty một lần nữa quật khởi lên? So với mặt khác thiên vực, Xiaomi, thu về chờ mặt khác di động nhà máy hiệu buôn phát triển không ngừng tình cảnh. Mẹ ơi dũ thị trường số định mức có thể nói là từng năm hạ thấp, thậm chí còn công ty năm nay nhị tam quý đều đã xuất hiện gần mấy ngàn vạn lỗ lã. Này đối với mẹ ơi dũ tới nói cũng không phải là thực tốt sự, hoàng trưởng thậm chí cảm thấy nhà mình công ty còn như vậy làm đi xuống nói, cuối cùng kết quả chỉ sợ là phi thường bất lợi với công ty tiếp tục phát triển, thậm chí là có thể tại đây ngày càng cạnh tranh kịch liệt di động thị trường tồn tại xuống dưới đều là một kiện việc khó. Rốt cuộc liên tưởng, nhạc coi chờ mấy nhà đã từng phong cảnh vô hạn di động đại sưởng, tình cảnh hiện tại có thể nói là phi thường mỹ thảm, thậm chí có chút nhà máy hiệu buôn đều đã chém rất di động nghiệp vụ bộ, thực hiện tráng sĩ đoạn cổ tay lấy cầu tiếp tục sinh tồn. Mẹ ấy dù có thể nói ở hoa quốc sản phẩm điện tử ngành sản xuất bên trong có gần 10 năm lịch sử, ngay từ đầu mẹ ấy dù xem chuẩn MV3 thị trường, hơn nữa hoặc là nhà mình sản phẩm ưu thế, thành công ở MV3 thị trường thượng đoạt được một vị trí nhỏ. Mà mẹ ấy dù cũng là toàn bộ hoa quốc bên trong trước hết xem trọng smartphone thị trường công ty, có thể nói là hoa quốc smartphone thị trường bên trong mới nhất người lãnh đạo. Do đó được đến nhanh chóng phát triển chiếm lĩnh đại lượng thị trường. Chẳng qua mẹ ấy rủ vẫn luôn đều đem lực chú ý đặt ở chính mình di động ngành sản xuất bên trong, cũng không có ý thức được, hiện giờ nhà mình ưu thế cũng dần dần biến mất. Tới rồi loại này nguy cơ tồn vong thời khắc, mẹ ấy rủ cũng không biết chính mình muốn phát triển chuyển rời đến cái dạng gì ngành sản xuất bên trong, này đối với mẹ ấy rủ tới nói cũng không phải là cái gì thực tốt sự tình, tưởng phản mẹ ấy rủ hơi chút đi nhầm một chút lộ, như vậy gặp phải sẽ là sụp đổ. Năm nay tài báo Lô Lã, mấy nhà góc vốn công ty cũng không muốn đầu tư chúng ta mẹ ấy rủ. Mẹ ấy rủ năm nay đệ nhị quý cùng đệ tam quý tài báo, có thể nói Lô Lã mấy ngàn vạn mà hoàng trưởng nhìn hiện tại mẹ ấy rủ ca một như vậy tiêu thụ tình huống cũng trên cơ bản có thể đoán được mẹ ấy rủ đệ tứ quý tài báo. không cần nhiều lời mẹ ấy rủ lần này chỉ sợ lại mình dựa theo hiện tại công ty tài báo, cùng một nhà đầu tư người chỉ sợ sẽ không đem tiền đầu nhập mẹ ấy rủ công ty cái này động không đáy bên trong cái này làm cho mẹ ấy rủ tương lai thoạt nhìn phi thường ảm đạm hoàng tổng thiên vực công ty đồng đồng tới muốn Liên ở hoàng trưởng vì nhà này công ty phát triển hết đường xoay sở hết sức chỉ thấy bên cạnh hắn bí thư trên mặt mang theo một mặt nghiêm túc thần sắc đi tới hoàng trưởng bên cạnh đồng hạo hoàng trưởng nghe được tin này Trên mặt cũng lộ ra một mặt thần sắc nghi hoặc. Đối với Đồng Hạo hắn có thể nói là lại ái lại hận, Thiên vực công ty cường thế vượt trội, chiếm trước đại đa số di động công ty thị trường, làm đại đa số di động công ty trên cơ bản kệ bên phá sản. Nhưng mà mẹ ấy dù lúc trước vốn dĩ liền phải kệ bên giải thể, nếu không phải Thiên vực công ty kéo một phen mẹ ấy dù công ty, mẹ ấy dù công ty sẽ suy bại càng thêm nhanh chóng. Hoàng Trường đối với Thiên vực công ty có thể nói là cảm tình phức tạp, như muốn coi là đối thủ, lại căn bản vô pháp chân chính cùng đối phương trực diện. Thỉnh hẳn vào đi. Hoàng Trường hơi chút suy tư một chút, vẫn là thỉnh đối phương vào được. Quy 3 chương 78 tân mẹ ấy rủ, ai cũng không biết đồng hạo rốt cuộc cùng hoàng trưởng hàn huyên cái gì, thậm chí mẹ ấy rủ bên trong biểu hiện đến lại giống như một bãi bình tĩnh nước ao. chẳng qua trên thế giới này không có bất luận cái gì tin tức là tuyệt đối bảo mật, mà thiên vực công ty chủ tịch đồng hạo tiến đến bãi phòng mẹ ấy rủ công ty sự tình cũng bị mẹ ấy rủ công ty bên trong nhân viên chuyển ra tới, mà các vong hưu ở được đến như vậy tin tức, ngáy mắt hóa thành bắt quái chi vương lúc này chính suy đoán, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? rốt cuộc mẹ ấy rủ khoa học kỹ thuật tuy rằng hiện tại phong cảnh không ở, nhưng là đối phương đã từng là quốc nội sở mát thị trường khai thác giả. Một nhà là di động ngành sản xuất khai thác giả, mặt khác một nhà còn lại là hiện tại quốc nội di động thị trường long đầu. Hai nhà công ty lão tổng như vậy hội đàm tin tức, tự nhiên là làm vô số ăn dưa các vong hưu tò mò. Nhưng là từ hiện tại phía chính phủ tới nói cũng không có cấp ra bất luận cái gì trả lời. Cái này làm cho vô số các vong hưu càng thêm tò mò rốt cuộc hai nhà công ty là có cái dạng gì hợp tác quan hệ. Bất quá thực mo liền có vong hưu liền từ trên mạng mặt phát hiện một ít manh mối, thậm chí này phát hiện tin tức, nháy mắt cấp di động thị trường mang đến nhất định chấn động. Mẹ ấy đủ khoa học kỹ thuật công ty sửa tên đổi họ. Mẹ ấy rủ khoa học kỹ thuật nguyên bản lớn nhất cầm cổ nhân vi hoàng trưởng bản nhân có được công ty 60% cổ phần, mà hiện tại mẹ ấy rủ khoa học kỹ thuật công ty lớn nhất cầm cổ người thế nhưng biến thành thiên vực công ty chủ tịch đồng hạo, hơn nữa còn kiềm giữ mẹ ấy rủ khoa học kỹ thuật công ty 65% cổ phần, đến nỗi ban đầu lớn nhất cầm cổ người hoàng trưởng kiềm giữ cổ phần co lại tới rồi 35%, có thể nói hiện tại mẹ ấy rủ khoa học kỹ thuật công ty lớn nhất cổ đông đúng là đồng hạo, bất quá dựa theo mẹ ấy rủ trốn công kỳ ra tới tin tức, hiện tại mẹ ấy rủ khoa học kỹ thuật xi y cùng pháp nhân như cũng là hoàng trưởng nay cũng liền ý nghĩa đồng hạo cùng hoàng trưởng ở bí mật nói chuyện với nhau bên trong đặt thành ngoại giới không thể báo cho hiệp nghị. kỹ thuật hoàng trưởng là một cái phi thường có lý tưởng người, hơn nữa không hy vọng chính mình đau khổ thành lập mẹ ấy rủ công ty, cứ như vậy kế bên này, hắn giống như liên tưởng chờ di động nhà máy hiệu buôn vết xe đổ. mà đồng hạo cũng có tính toán hợp nhất mẹ ấy rủ khoa học kỹ thuật công ty ý tưởng, muốn em mẹ ấy rủ khoa học kỹ thuật công ty chế tạo thành chính mình công ty huynh đệ nhà máy hiệu buôn, hơn nữa muốn sửa đổi mẹ ấy rủ tương lai phát triển sở nhắm vào người sử dụng con đường. thiên vượt công ty hiện tại kỳ hạ có được tam đại nhãn hiệu, này tam đại nhãn hiệu sở nhắm vào chính là cao cấp kỳ hạ. Cao phân khúc tầm trung cơ hình cùng với tuyến hạ nữ tính chụp ảnh di động, nhưng là đồng hạo trong lòng còn nhớ thương một cái khác người sử dụng quần thể, mà này đó người sử dụng quần thể đúng là trò chơi người yêu thích. đương nhiên đồng hạo cũng có thể dựa vào thiên vực công ty sáng lập một cái hoàn toàn mới trò chơi nhãn hiệu, bất quá đồng hạo cũng không tính toán đem trứng gà toàn bộ đặt ở một cái rổ bên trong. Thiên vực công ty phát triển đến loại này giai đoạn, trên cơ bản đã tiến vào toàn thịnh thời kỳ, mà các gia đầu tư công ty cũng bắt đầu đối với công ty kỳ hạ tam đại nhãn hiệu tiến hành rồi đánh giá giá trị, làm công ty chủ đánh cao cấp kỳ hạ tinh não cỡ di động, đánh giá giá trị đã thành công đột phá 2.500 vạn. Mà chủ đánh phân khúc tầm trung tỷ hòn di động nhãn hiệu, đánh giá giá trị cũng đột phá 1.600 vạn. Đến nôi tuyến hạ phẩm bài đi ạ nghỉ ạ di động, tuy rằng nói thải cấp công ty lợi nhuận tối cao, nhưng lần này đánh giá giá trị lại so với phía trước hai cái nhãn hiệu muốn thiếu một chút. Đại khái đánh giá giá trị không sai biệt lắm 1.200 vạn. Có thể nói hiện tại Thiên Vực Công Ty thị giá trị trên cơ bản đã đột phá 5.000 vạn nguyên, thậm chí có một ít đầu tư công ty đem Thiên Vực Công Ty định giá đến 6.000 vạn nguyên. Như vậy một cái thành tích có thể nói là phi thường ưu tú. Phóng tới hiện tại loại tình huống này, có thể nói đã có thể thành công tiến vào internet khoa học kỹ thuật xí nghiệp tiền người bảo toàn. Ở hiện tại Hoa Quốc, khoa học kỹ thuật Internet xí nghiệp bên trong kinh tế thực lực nhất hùng hậu vẫn là Huawei, tiếp theo đó là Ali cùng Tencent hai nhà công ty, trừ bỏ Tencent Ali, dư lại còn lại là Vong Dễ, Kinh Đông, Xiaomi, Thiên Vực, baidu, Vivo, oppo Mà dựa theo hiện tại thị trường đánh giá giá trị, Thiên Vực tập đoàn đã hoàn toàn siêu Việt Xiaomi chờ một chúng di động nhà máy hiệu bơn, thành công mà xâm nhập Internet xí nghiệp thứ 5 vị trí. Thiên Vực công ty hiện tại phát triển đã trên cơ bản là muốn đi vào toàn cầu hóa xu thế mà ở loại tình huống này, dưới đưa ra thị trường đã thành thiên vực công ty bên trong một chúng quản lý nhân viên cùng với các cổ đông cộng đồng ý tưởng. Có thể nói đưa ra thị trường chẳng những có thể hội tụ rất nhiều tài chính, hơn nữa còn có thể đủ mở rộng công ty lực ảnh hưởng, khiến cho công ty phát triển liên lụy đến càng nhiều ích lợi cùng với nhà tư bản. Do đó khiến cho công ty phát triển có thể mượn dùng mặt khác ích lợi quan hệ được đến bay nhanh phát triển. Đồng Hạo làm công ty bên trong lớn nhất cổ đông, tuy rằng có thể nắm giữ công ty phát triển phương hướng, nhưng là đối với công ty bên trong mặt khác cổ đông ý tưởng cũng là cần phải có sở bất tâm. Đặc biệt là hiện tại công ty bên trong có được kiện sen, Ali nhất định ảnh hưởng. Cảnh này khiến công ty đưa ra thị trường trên cơ bản đã không thể lại lùi xuống. Mà hiện tại Đồng Hạo cũng rõ ràng chính mình đem công ty làm được lớn như vậy như vậy cường, về sau công ty tương lai phát triển tuy rằng còn có thể nắm giữ ở chính mình trong tay, nhưng là cũng muốn tuần hoàn theo thế giới này phát tác. Kinh tế toàn cầu hóa cùng với tư bản toàn cầu hóa, như vậy phát triển chẳng những là toàn cầu tư bản hội tụ với hoa quốc xí nghiệp, càng là hoa quốc xí nghiệp thẩm thấu với toàn cầu thị trường. Đồng Hạo nếu đã trở thành hiện giờ thiên vực công ty chân chính người cầm quyền như vậy tự nhiên mà vậy không thể lẩn tránh những việc này. Tương lai Đồng Hạo chẳng những muốn đem công ty bà ngoại khống chế ở trong tay chính mình, còn muốn cho công ty trở thành toàn bộ toàn cầu nhất đồng khoa học kỹ thuật công ty. Đương nhiên trứng gà không có khả năng đồng thời phóng một cái trong rổ. Đồng Hạo đem nguyên bản tính toán làm trò chơi nhãn hiệu, tạm thời giao cho sắp gặp phải sụp đổ mẹ ấy dù đi làm. Hơn nữa bị trường tương ứng công ty quản lý cơ sở, cùng với chuyên nghiệp di động sinh sản cùng với phần mềm thiết kế chờ đoàn đội. Đồng Hạo muốn từ chính mình công ty bên trong lại phân ra tới một cái tân nhãn hiệu đoàn đội, hoặc là tổ kiến một chi tân nhãn hiệu đoàn đội nói, chỉ sợ tiêu phí phí dụng sẽ càng nhiều. Hơn nữa mẹ ấy dù nói thật ở quốc nội hoạt động fan cơ sở nhưng một chút đều không thể so Xiaomi công ty kém, có được phi thường đại tiềm lực người sử dụng, có thể nói này đó người sử dụng cũng là đồng hạo coi trọng mẹ ấy dù hạng nhất nguyên nhân. Mà hiện tại đồng hạo bỏ vốn 1 tỷ nguyên đem mẹ ấy dù giải rác cổ đông cổ phần thu mua, hơn nữa lấy bỏ vốn 2 tỷ nguyên, cung cấp mẹ ấy dù tương ứng cung ứng liên trở điều kiện đạt được hoàng trưởng một loạt cổ phần, cuối cùng chân chính trở thành hiện tại mẹ ấy dù khoa học kỹ thuật chân chính đại cổ đông Bất quá dựa theo hai người quy định, Hoàng trưởng như cũng là hiện tại mệ ấy rủ khoa học kỹ thuật pháp nhân cùng với công ty CEO, hơn nữa có được một phiếu phủ định quyền, thành công bảo vệ Hoàng trưởng ở mệ ấy rủ khoa học kỹ thuật công ty địa vị. Đương nhiên dựa theo hai người ước định, cùng với đối tương lai di động thị trường phát triển đoán trước, từ sang năm bắt đầu, mệ ấy rủ sẽ đi hướng một cái hoàn toàn mới con đường, sẽ trở thành thiên vực công ty huynh đệ công ty, trở thành một cái vì người chơi mà sinh hoàn toàn mới mệ ấy rủ. Mẹ ấy dù đã xảy ra như vậy đại công ty biến động, làm rất rất nhiều các vong hữu đều bắt đầu hồ đoán, bất quá kế tiếp mẹ ấy dù công ty sở làm hành động, càng là làm các vong hữu trong lòng nghi hoặc càng thêm dày đặc. Mẹ ấy dù ca 1 này khoản hoàn toàn mới di động vở là kịp, nay khoản mẹ ấy dù tuyên bố không sai biệt lắm mấy ngày mới bán ra 3.000 nhiều đại kỳ hạng cơ, thế nhưng bắt đầu rồi di động cũ sốc thủy. Nguyên bản mẹ ấy dù ca 1 thấp nhất xứng phiên bản 464G phiên bản, khởi giá bán vì 3.499 nguyên. Hiện tại lập tức trực tiếp nhảy cầu tới rồi 2.499 nguyên, tuyên bố không đến mấy ngày trực tiếp nhảy cầu 1000, có thể nói đây là quốc nội di động thị trường nhảy cầu lợi hại nhất một lần. Ma mẹ ấy rủ khoa học kỹ thuật công ty cũng không có quên mua sắm đầu phát kia mấy ngàn người sử dụng, đối với giảm giá trước mua sắm di động người sử dụng, trực tiếp lấy lui khoản 1000 nguyên phương thức ma bình này, đó muốn rút ra giao nhỏ trung thực người sử dụng. Hoàng Trường lúc này đây trực tiếp giảm giá, nói thật vẫn là vì có thể đem này một đám hóa toàn bộ quét sạch, rốt cuộc ngược thế giá cả thật sự định tới rồi như vậy cao trên cơ bản là căn bản bán không ra đi ngược lại sẽ bởi vì tích lũy nội tồn kho khiến cho lô vốn càng nhiều vì thế lúc này đây mẹ ấy rủ trực tiếp đưa điện thoại di động định giá hạ thấp phí tồn dưới thậm chí tới nói còn lô lại nhất định lắp ráp phí phí chuyên trở cùng với nhân công phí dụng vì chính là có thể đem này phê hóa toàn bộ bản quăng vì tương lai di động mới chuẩn bị sẵn sàng mà mẹ ấy rủ ca một lần này từ giảm giá đến 2.000 năm nháy mắt liền tâm lên hơn nữa mẹ ấy rủ vốn di thiết kế cùng với phần mềm hệ thống lưu hóa ở vào quốc nội đệ nhất thay đổi khiến cho này bộ di động doanh số nháy mắt bắt đầu diễn vun quy ba chương bảy Hạ giá xe điện, chào mọi người, ta là Mạnh mẽ, phía dưới ta cho đại gia mang đến một lần khai dương đánh giá. Lúc này đây chúng ta sở mang đến sản phẩm đúng là Thiên vực công ty mới nhất tuyên bố ra tới một khoản sản phẩm. Thiên vực chạy bằng điện xe đạp S1. Bạo lực chác bình, là một cái chuyên môn làm đánh giá blogger. Chính như hắn lấy tên giống nhau, hắn sở làm đánh giá cũng chỉ có thể dùng hai chữ hình dung, bạo lực. Dùng nhất bạo lực phương thức bày ra sản phẩm thực lực, đây là tên này chữ số blogger nhất ám hiểu sự tình. Thiên vực công ty, cho tới nay là trong lòng ta một nhà phi thường động khoa học kỹ thuật công ty. Không nghĩ tới lúc này đầy thiên vực công ty thế nhưng sẽ đẩy ra một khoản hoàn toàn mới chạy bằng điện xe đạp này quả thực có thể dùng không làm việc đản hoàng tới hình dung thiên vực công ty bạo lực chắc bình loã gở mạnh mẽ lúc này trên mặt mang theo một nụ cười đứng ở bên ngoài mà lúc này hắn bên cạnh chính phóng một chiếc toàn thân thông bạch chạy bằng điện xe đạp mà sở hữu tò mò các vong hữu nhìn này chiếc chạy bằng điện xe đạp vẻ ngoài bị hắn này thuần trắng sắc vẻ ngoài hấp dẫn từ mặt ngoài tới xem này chiếc chạy bằng điện xe đạp là một khoản nhan giá trị phi thường không tối phương tiện giao thông bất quá càng làm cho hiện giờ các vong hữu tò mò là làm bạo lực chắc bình loã gở mạnh mẽ em muốn như thế nào cha tấn lúc này đây video vai chính làm một chiếc chạy bằng điện xe đạp đầu tiên là muốn suy xét nó bay liên tục cùng với nó lộ trình lúc này đây chúng ta cố ý chuẩn bị một đài hoàn toàn mới cùng khoản mẫu lập 2.499 nguyên xe điện tiến hành tương đối vì đại gia bày ra một chút này chiếc xe điện trình độ vì thế chúng ta định rồi một cái con đường mà con đường này dài đến 60 cây số hai chiếc tin dung lượng tương đồng chạy bằng điện xe đạp đồng thời từ đây bọn họ bay liên tục sẽ thế nào bạo lực chắc bình lọc ở trong mắt mang theo một mặt tự tin thần sắc, nửa khí cực kỳ đắc ý hướng về, hiện tại người sử dụng nói, ngay sau đó bên cạnh hắn xuất hiện hai vị nhân viên công tác, phân biệt cối bất đồng xe điện, chuẩn bị dựa theo quy định đường nhỏ bắt đầu chạy. Ở video gia tốc 200 gấp đôi tốc sau, trải qua 2 3 tiếng đồng hồ cao tốc chạy, chứ danh nhãn hiệu mô lập xe điện hiện tại đã hoàn toàn tại hành xử đến 50 cây số về sau liền hoàn toàn không điện. Ma Thiên vực chạy bằng điện xe đạp S1 tại tiến hành cực kỳ đường dài buôn ba lúc sau, chẳng những đem 60 cây số con đường hoàn toàn mà chạy xong, hơn nữa chạy bằng điện xe đạp mặt trên còn có được 20% lượng điện. Này bay liên tục có thể a? Thiên vực công ty Ngưu Bức, nguyên bản còn tưởng mua một khoản mô lập nhãn hiệu xe điện, bất quá nhìn dáng vẻ Thiên vực cũng không tồi. 1990 nguyên, như vậy bay liên tục quả thực không cần quá hư a. Đang ở quan khán video các vong hữu đối với hiện tại Thiên vực chạy bằng điện xe đạp S1 trở bày ra bay liên tục trình độ có thể nói là phi thường vượt lòng, thậm chí cảm thấy cái này xe điện có thể nói là có được siêu cao phân khúc tầm trung. Bất quá có càng nhiều bạo lực chắc bình fans càng thêm chờ mong kế tiếp đánh giá, rốt cuộc bạo lực chắc bình còn không có bày ra hắn chân chính bạo lực. Đương nhiên trừ bỏ bay liên tục bên ngoài, Chạy bằng điện xe đạp an toàn cũng như cũng là phi thường quan trọng, vì thế, bạo lực chắc bình ở đối lập hai chiếc chạy bằng điện xe đạp tục hành về sau, giọng nói vừa chuyện lúc này hai chiếc chạy bằng điện xe đạp cách đó không xa đố một chiếc phi thường đại xe tải. Rất rất nhiều chú ý bạo lực đánh giá các vong hưu, nhìn kia thật lớn xe tải cùng với tương đối với xe tải phi thường nhỏ bé hai chiếc xe điện, lúc này bọn họ cũng minh bạch bạo lực chắc bình rốt cuộc phải làm chút cái gì. Bạo lực thời gian Đến Theo video bên trong lò cứ gầm mạnh mẽ nói ra nói như vậy. Nơi đó hai chiếc xe điện không sai biệt lắm gần mấy trăm mẹ xe tải lớn đột nhiên khởi động, lấy phi thường mau tốc độ hung hăng đâm hướng về phía này hai chiếc phi thường nhỏ bé chạy bằng điện xe đạp. Phanh. Theo một trận hỏa hoa mang tiếc chớp, hai chiếc chạy bằng điện xe đạp theo kịch liệt va chạm trực tiếp bị xe tải đâm bay mấy chục mét, hung hăng té ngã trên mặt đất. Mạnh mẽ nhìn này bị va chạm đi ra ngoài hai chiếc chạy bằng điện xe đạp, bay nhanh mang theo nhếp ảnh ra đi tới bị đâm viên hai chiếc chạy bằng điện xe đạp bên cạnh. Đại gia có thể nhìn đến. Thiên Vực công ty chạy bằng điện xe đạp S1 toàn thân chọn dùng lôn hợp kim thiết kế, lúc này chính là giản giáo có chút hơi chút tối lượng. Mà Mỗ lập xe điện, bởi vì là vợ làt tiền sắc ngoài, thân xe đã hoàn toàn bị va chạm hư, nhìn dáng vẻ có chút thảm mục như thế. Mạnh mẽ đứng ở hai chiếc đã va chạm xe điện bên cạnh biến sắc, mang theo một kia thông dòng hướng về hiện tại các vị khán giả giải thích nói. Ở hiện tại khán giả trước mặt, Mã Mỗ lập nhãn hiệu xe điện thực hiện nhiên muốn so Thiên Vực chạy bằng điện xe đạp càng thêm thê thảm một ít. Này hai chiếc xe đã đâm thành dáng vẻ này, như vậy hiện tại chúng ta tới thử một lần hắn còn có thể không tiếp tục sử dụng. Mạnh mẽ lúc này gọi tới chính mình bên cạnh trợ thủ đem hiện giờ này hai chiếc đã bị đâm thiếu chút nữa báo hỏng xe bên cạnh, đem hai chiếc xe đem hoàn toàn đẩy lên, tính toán thử một lần này hai chiếc xe có không tiếp tục ở trên đường chạy. đương nhiên hai chiếc xe thí nghiệm kết quả có thể nói là hoàn toàn bất động, thiên vực chạy bằng điện xe đạp tuy rằng nói xe có rất nhỏ biến hình, nhưng lại như cũ có thể ở trên đường mà chạy. mổ lập xe điện ở trên đường chạy không đến vài phút, cuối cùng liền hoàn toàn chạy không được, thậm chí xe đều đã hoàn toàn tan thành từng mảnh. chúng ta có thể từ loại tình huống này mặt trên tới xem ra tới, thiên vực xe điện bay liên tục cùng với nó kiên cố tính so trên thị trường đại bộ phận xe điện muốn càng thêm hảo. hơn nữa này chiếc xe đến từ chính thiên vực công ty. Tự nhiên mà vậy có thể cùng Thiên Vực Công ty sản phẩm sinh ra hô động quan hệ. Mạnh mẽ trên mặt mang theo một nụ cười về phía hiện tại người sử dụng nhóm giới thiệu này khoản xe điện, bất đồng với tầm thường địa phương, thực hiện nhiên này khoản xe điện đích xác có rất nhiều không giống bình thường biểu hiện. Đầu tiên này khoản xe điện có thể ở tay lái tay bên cạnh đặt cố định Thiên Vực Công ty Kỳ Hạ Di động cuối cùng đảm đường chạy bằng điện xe đạp hướng dẫn. Hơn nữa còn có thể ở trên di động mặt dạo loạt về này khoản chạy bằng điện xe đạp. Người sử dụng nhóm có thể tại đây áp mặt trên xem xét xe điện hiện tại sở có được lượng điện, hơn nữa có thể dự đánh giá xe điện còn có thể đủ chạy bao lâu hơn nữa cái này áp còn có thể đủ định vị cái này xe điện vị trí hơn nữa có được này chiếc xe điện gần một tháng chạy tung tích khiến cho xe điện tự động thượng thủ đảm đương này khoảng chạy bằng điện xe đạp chìa khóa có thể nói này chiếc chạy bằng điện xe đạp không hề là truyền thống ý nghĩa thượng chạy bằng điện xe đạp ở nó mặt trên có được rất rất nhiều cải tiến thậm chí có thể gọi là nửa trí năng hóa chạy bằng điện xe đạp thiên vực công ty mạnh mẽ tiến vào xe điện ngành sản xuất có thể nói sẽ cho cái này ngành sản xuất mang đến rất nhiều biến mà như vậy biến động đối với chúng ta người tiêu thụ tới nói là một kiện phi thường tốt sự tình Tương lai chạy bằng điện xe đạp ngành sản xuất sẽ càng thêm kịch liệt, mà sản phẩm cũng sẽ càng thêm phù hợp người sử dụng nhu cầu. Mạnh mẽ cuối cùng tổng kết một chút sản phẩm, lại biểu đạt một chút chính mình thân là người tiêu thụ cảm thụ. Cuối cùng kết thúc lúc này đây video thực hiện nhiên bạo lực chắc bình lúc này đây tuyên bố video thật là làm vô số người sử dụng nhóm chú ý thiên vực công ty sản phẩm mới. Hơn nữa vô số người sử dụng bắt đầu đối với lúc này đây tuyên bố chạy bằng điện xe đạp có nhất định đổi mới. Rốt cuộc hiện tại người sử dụng đối với chạy bằng điện xe đạp hiệu biết cũng không phải rất nhiều, rất nhiều người sử dụng phi thường chú ý chính là chạy bằng điện xe đạp nhãn hiệu. Mà thiên vực công ty tuy rằng có nhất định danh khí, nhưng rốt cuộc không phải làm chạy bằng điện xe đạp, này cũng làm rất rất nhiều người sử dụng nhóm đối này sinh ra hoài nghi. Bất quá bạo lực chắc bình lúc này đây phát sóng trực tiếp, lại làm sở hữu người sử dụng nhóm cũng ý thức được lúc này đây xe điện ngành sản xuất rất tiến vào một con hung ác manh thú, mà tương đối với này chỉ hung ác manh thú, mặt khác xe điện nhà máy hiệu vân có vẻ có chút quá mức đơn bạc, cao bay liên tục, cao nhan giá trị, cao kiên cố, cao trí năng, có thể nói lúc này đây thiên vực chạy bằng điện xe đạp s một chính thức tiến vào rất rất nhiều người sử dụng nhóm trong mắt. Mà Thiên bực chạy bằng điện xe đạp S1 đơn đặt hàng nháy mắt từ mỗi ngày mấy trăm đơn bay lên tới rồi mấy ngàn đơn, được đến nhiều hơn người tiêu thụ tán thành. Không đến 10 ngày, Thiên bực chạy bằng điện xe đạp S1 chính thức từ họ Phỉ Sỉ OFS sẽ cùng với các đại điện thương ngôi cao hạ giá, mà nó hạ giá nguyên nhân cư nhiên là quá mức nhiệt tiêu, sinh sản căn bản theo không kịp doanh số, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng hạ giá phương thức tới hoán một chút loại này cục diện. Quy 3 chương 80, can con hội nghị, vốn đang suy xét mua một đài chạy bằng điện xe đạp, hiện tại liền không hóa, quả thực quá thất vọng rồi. Nguyên bản tưởng lại nhìn một cái lại mua, không nghĩ tới liền không hóa, thật sự là khó chịu a thiên buộc công ty, mau lấy hoa tới bán. Vô số không có mua được này, chiếc chạy bằng điện xe đạp người sử dụng, nhìn như vậy sản phẩm trực tiếp hạ giá, trên mặt cũng lộ ra một mặt không vui thân sắc. Rốt cuộc này đó người sử dụng nói thật đều là một đám phi thường thích hóa so tam gia người sử dụng, tại đây loại tình huống dưới, bọn họ trải qua hóa so tam gia về sau, cuối cùng mới hạ quyết tâm mua sắm lần này sản phẩm, lại không có nghĩ đến lần này sản phẩm thế nhưng trực tiếp hạ giá, thật sự là làm cho bọn họ có chút trở tay không kịp. Chờ đến bọn họ có mua sắm đồ vật ý tưởng về sau, lúc này đồ vật đã sớm đã không có, cái này làm cho bọn họ đều phi thường không phải mãi thậm chí trong lòng tìm mọi cách muốn mua sắm đến này chiếc xe điện hiện tại người sử dụng nhóm phản hồi muốn mua sắm chúng ta chạy bằng điện xe đạp S1 chủ tịch này đó người sử dụng đều mau đem chúng ta hệ bổ cấp bạo vương vẫn đi tới nhà mình chủ tịch bên cạnh nữ khí mang theo một mặt lo lắng đối với nhà mình chủ tịch nói thực hiện nhiên hiện tại loại này xe đạp đã đã chịu người sử dụng nhóm rộng khắp chú ý thậm chí rất nhiều người sử dụng muốn mua sắm này chiếc xe điện nếm thử một chút đồng hạo cũng không nghĩ tới này chiếc xe điện thế nhưng sẽ đã chịu như vậy hưởng ứng rốt cuộc xe điện cùng di động chính là hai loại bất đồng ngành sản xuất mà lúc này đây sinh sản tuyên bố loại này xe điện một là vì thí thủy Mặt khác một loại phương diện chính là vì có thể mở rộng nhà mình công ty Sinh Thái Liên. Nguyên nhân chính là vì lúc này đây chuẩn bị là thí thủy, cho nên đối với lần này xe điện ngành sản xuất đầu nhập cũng không tính quá nhiều chỉ đầu nhập vào kẻ hèn không đến 1 ngàn vạn. Cho nên dẫn tới hiện tại xe điện sản lượng vẫn luôn không nhiều lắm, trải qua không sai biệt lắm gần 2 tháng dáng người mới sinh sản kẻ hèn 15 vạn chiếc xe điện. Ta cũng không thể chống dông biến ra này đó xe điện, rốt cuộc này đó xe điện yêu cầu đại lượng sinh sản vẫn là phải chờ đợi một ít thời gian, tạm thời làm người sử dụng nhóm trước chờ một chút, chờ đến năm nay cuối năm lại một lần khai bán xe điện. Đồng Hạo thấy được lúc này đây nhà mình xe điện như thế được hoan nghênh biểu hiện, trong lòng cũng kiên định đi vào xe điện ngành sản xuất tin tưởng. Đương nhiên giờ khắc này, đồng Hạo quyết định tăng lớn đối với chính mình tân thành lập tân nguồn năng lượng xe điện công ty đầu tư, khiến cho công ty có thể nhiều gia tăng mấy cái sinh sản tuyến, khiến cho sinh sản tốc độ được đến tăng lên. Thiên vực công ty mấy bổ cũng đại khái giải thích vì sao hạ giá sản phẩm nguyên nhân, hơn nữa bảo đảm ở năm nay năm trước lại một lần thượng giá này khoản sản phẩm mới không sai biệt lắm bình ổn những cái đó mua không được người tiêu thụ lựa giận. Thời gian cũng tới rồi mười tháng. Di động thị trường cũng dần dần an tĩnh lại, rốt cuộc năm nay di động tranh phong đã tới rồi kết thúc, các gia di động nhà máy hiệu buôn đều ở chuẩn bị sang năm nhà mình di động. Mà Cancom ở 12 tháng ngày đầu tiên liền tuyên bố một cái tân tin tức, đem với tháng này số 5 triệu khai Cancom mới nhất kỹ thuật hội nghị. Tại đây một lần hội nghị mặt trên, sẽ đẩy ra sang năm Cancom mặt hướng di động thị trường cao trung cấp thấp tam loại bất động CV mua cao, hơn nữa lúc này đây Cancom còn thả ra một ít tiểu đạo tin tức, ở cao cấp CV phương diện sẽ lần đầu sử dụng tờ SMK mới nhất đột phá 8 nạ nội chế thành công nghệ. 8nm đây là TS mở cửa, năm nay cuối năm mới chân chính đột phá thực hiện bộ phận lượng sản chế tác công nghệ, không nghĩ tới can quan liền như vậy gấp không chờ nổi sử dụng thượng 8nm chế thành công nghệ. 8nm công nghệ sở chế tạo ra tới CPU, tự nhiên mà vậy muốn so hiện tại sở hữu 10nm chế trình CPU càng thêm lợi hại. Rốt cuộc 8nm công nghệ có thể tương đồng chip diện tích thượng đặt càng nhiều bóng bán dẫn, khiến cho CPU trình độ được đến tiến thêm một bước bay lên. Đồng hạo ở được đến như vậy tin tức cũng là ngây ngẩn cả người, hắn cũng không nghĩ tới TS mở cửa nhanh như vậy liền đem 8nm chế thành công nghệ phóng tới thương dùng tới mặt nói thật, Hu Hạ Kẹn công ty năm nay cũng bắt đầu hướng về 7nm phương hướng phát triển, hiện tại đã thành công đột phá 9nm chế thành công nghệ, hơn nữa có thể thích hợp thử 8nm chế thành công nghệ sinh sản. Mà hiện tại Cancom thế nhưng cùng TSMC hợp tác đẩy ra tương ứng 8nm chip. Nói thật đây là một kiện đối hù Hạ Kẹn thậm chí là Thiên Vực công ty không tốt sự tình. Thực mau Cancom liền mời toàn cầu rất rất nhiều di động nhà máy hiệu buôn tham gia lúc này đây Cancom kỹ thuật hội nghị. đương nhiên tại đây một lần kỹ thuật hội nghị phía trên quốc nội hiện tại mới bàn tay to cơ nhà máy hiệu luôn chung. Cancom duy độc không có mời Hu với cùng Thiên Vực hai nhà công ty. Đối với này hai nhà có thể tự cấp tự túc sinh sản CVU công ty, Cancom đối với hai nhà có thể nói là phi thường không thích. Bất quá trên thế giới này mặt cũng không có không ra phong tượng, húng chi lúc này đây Cancom kỹ thuật phân hội còn mời vô số truyền thông cùng với các gia di động nhà máy hiệu bơn, mà Cancom lúc này đây tuyên bố CVU nội dung cũng chính thức xuất hiện ở quảng đại các vong hưu trước mặt. Lúc này đây Cancom đẩy ra hai khoản bất đồng cao cấp kỳ hạm CVU, trong đó một khoản vì sở náp dây gần K820 nay khoản CPU như cũng là sử dụng 10 nạ nổ chế thành công nghệ, ở CPU phương diện tăng lên 10%, GPU phương diện tăng lên 15%, hơn nữa lúc này đây ở ISG mặt trên ra tăng rồi một cái trung tâm, khiến cho có thể xử lý 100 triệu bits trong vòng anh trụ. Đương nhiên nhất cụ đột phá tính chính là lúc này đây CPU cũng gia nhập giờ FD giải toán mô khối có thể duy trì một giây gần 2.600 triệu thứ tính toán. Có thể nói sở náp giây gần K820 này khoản CPU ở tính năng phương diện tăng lên cũng không tính nhiều, trên cơ bản có thể đạt tới hiện tại A11 CPU đương nhiên tăng lên càng có rất nhiều i5 lờ cùng rời f2 cái mô khối. trừ bỏ này khoản mặt hướng cao cấp kỳ hạn cpu bên ngoài. cancom còn, còn tuyên bố ở năm nay 6 tháng cuối năm sẽ đẩy ra một khoản 8l mở chế trình công nghệ sở nắp dây gần k820 cpu. cancom sở nắp dây gần k820 so với sang năm thượng nửa năm tuyên bố sở nắp dây gần k820 tới nói cpu phương diện tăng lên 20%, GDU phương diện tăng lên 15%. tuy rằng so với k820 tới nói này khoản cpu có lẽ bay lên không có bao lớn. nhưng là đối lập đến nay năm sở nắp dây gần k810 cũng khá nhiều. Bất quá mọi người cũng có thể đủ từ này, khoản CVU tuyên bố thời gian bên trong, nhìn ra được hiện tại TSMC còn không có chân chính nắm giữ 8nm lượng sản chế trình công nghệ, bằng không cũng sẽ không lựa chọn đem lúc này đây mạnh nhất CVU phóng tới 6 tháng cuối năm khai bán. Chư bỏ lần này tuyên bố hai khoản cao cấp CVU bên ngoài, còn có được một khoản đầu cuối CVU cùng với một khoản mặt hướng nhập môn cấp CVU. Lúc này đây Cancom ở trung đoan CVU phương diện vứt bỏ nguyên bản 12nm. Chọn dùng càng tiến thêm một bước 11N mở chế thành công nghệ, ở CPU phương diện so với đời trước tăng lên 10%, GPU tăng lên 15%, này có thể nói là cancom như cũ là thoát khỏi không được nó cao thông danh hảo. So với trung đoàn nhập môn CPU lúc này đầy cancom chính là hoàn toàn đem kem đánh răng cấp tế bào. Hiện tại cancom trải qua nhiều năm như vậy lăn lê bò lết, cũng dần dần ý thức được, hiện tại hoa quốc người sử dụng di động nhu cầu có thể nói hoa quốc người sử dụng ra hóa đầu to vẫn là trăm nguyên cơ cùng ngàn nguyên cơ mà vì vụ cùng út vô lúc trước trăm nguyên cơ cùng ngàn nguyên cơ đều bị mễ đi ạ tẻ kết sở bà chiếm năm trước lại bị hủ ạ tẻn công ty sở chiếm cứ cái này làm cho căn con thấy được hoa quốc nội nhập môn cvu thương cơ vì có thể chặt chẽ chiếm cứ hoa quốc nhập môn cvu thị trường lúc này đây căn con chính là đem nhập môn cvu tính năng kem đánh răng hoàn toàn tế bào đầu tiên ở chế trình công nghệ phương diện vứt bỏ nguyên bản 14 bốn nm công nghệ con cùng với 4 nhân gia cấu chọn dùng 12 hai nm công nghệ cùng với tương đối tiên tiến 8 hạch gia cấu mà này đó phương diện thay đổi có thể nói là làm ban đầu cấp thấp nhập môn cvu tính năng được đến chất bay vọt Dựa theo hiện tại Cancom phía chính phủ cách nói, lúc này đây Cancom nhập môn CPU ở CPU phương diện tăng lên 65%, mà ở GTU phương diện tăng lên 35%. Lúc này đây nhập môn cấp CPU trình độ tiến bộ, hoàn toàn có thể thuyết minh hiện tại câu thông đối với Hoa Quốc thị trường coi trọng. Thậm chí hội nghị, ở cùng mấy nhà di động công ty triển lãm này nhập môn CPU thời điểm, còn có thể đủ cực kỳ bình tĩnh tỏ vẻ, này khoản CPU giá cả đèm cùng năm trước nhập môn cấp CPU giá cả báo chí nhất trí. Nay biểu lộ Cancom muốn dựa vào phương thức này tới đến Hoa Quốc các gia di động nhà máy hiệu do đó ba chiếm Hoa Quốc cấp thấp CPU thị trường, Quy 3 chương 81, mươi một, Hu A Kẹn trình độ, Cancom bày ra ra tới mới nhất CPU thật sự là làm quốc nội mặt khắc chìm thiết kế nhà máy hiệu buôn cảm giác được gáp lực thật lớn. Hu A Kẹn, Hỷ sĩ sì Lý Côn, mẹ tỷ A Kẹt này tham gia chip thiết kế công ty đều là Hoa quốc vang dội bề mặt, mà chiêu thông lúc này đầy thực hiện nhiên muốn từ bọn họ trong tay đoạt hạ Hoa quốc thị trường. Đông hạo ở được đến Cancom sở sinh sản CPU tin tức về sau, liền mã bất định để chạy tới Hu A Kèn công ty. Căn đã sinh sản ra tương ứng CPU, kia Hu A Kèn cũng tự nhiên sẽ có nhất định chuẩn bị. Hiện tại công ty đã có thể phê lượng sinh sản 9 nạ nội chế tạo công nghệ CPU, mà hủ ạ tẹn Z840 cùng hủ ạ tẹn Z200 này hai khoản CPU sử dụng cái này kỹ thuật. Chứ như Kim nhìn nhà mình lão bản đã đến đầu tiên liền đem nhà mình công ty mới nhất thiết kế hai khoản kỳ hãm CPU đem ra. Cho tới nay hủ ạ tẹn công ty ở chip chế trình thượng chọn dùng tuần tự tiệm tiến phương thức, từng bước tháng 1 năm 10 nở mở công nghệ chậm giai hướng 7 nở mở công nghệ chế trình phát triển. Ở chip chế trình thượng, 16, 14, 12, 10, 7, 5 nở mở vẫn luôn là quang khắc cơ chế trình kỹ thuật đường danh giới. Từ giờ SM mở cỡ trở nhất Lưu chất bán dẫn nhà máy hiệu boron, vẫn luôn thích ở kỹ thuật phương diện đột phá cực hạn, mà mặt khác chất bán dẫn công ty ở không có giống nhất Lưu chất bán dẫn công ty kỹ thuật kỳ, sẽ suy xét nghiên cứu phát minh hơi chút dễ dàng chế trình công nghệ. Giống đồng hạo cái kia thời đại, nhất Lưu chất bán dẫn công ty đều đột phá 5 nm ở kỹ thuật, quốc nội chất bán dẫn công ty mới ở 9 nm mở công nghệ thượng làm ra đột phá. Hiện tại cái này thời kỳ, Ter SM cỡ chuyên nghiên 7 nm mở công nghệ tìm kiếm đột phá, Samsung lui mà cầu tiếp theo lựa chọn 8 nm mở công nghệ khi, Hù ạ kẹn công ty vì công ty kỹ thuật phát triển sớm đã làm tốt quy hoạch, tính toán năm nay đột phá 9NM công nghệ, sang 5 năm năm trung đột phá 8NM, sang 5 năm năm mặt chính thức đột phá 7NM. Z200 cùng Z840 này hai cái kích cỡ CPU có thể nói là sang năm hù ạ kẹn công ty sở chủ đánh sản phẩm, Z200 CPU tương đối với yếu kém một ít, mà Z840 rõ ràng muốn càng cường một ít. Hù ạ kẹn Z200 CPU lúc này đây chọn dùng 9NM công nghệ chế thành, so với thượng một thế hệ Z100 CPU, này khoản hoàn toàn mới CPU ở CPU phương diện tăng lên 20% ở GDU phương diện tăng lên 10%, hơn nữa ISG thượng nhiều hơn một cái trung tâm. Có thể nói này khoản CVU đã hoàn toàn siêu việt hủ ạ tẹn Z830, thậm chí có thể cùng Cancom mới nhất tuyên bố sở náp dây gần K820 không phân cao thấp. Mà hủ ạ tẹn Z840 này khoản CVU cùng hủ ạ tẹn z 200 CVU dùng 9NM công nghệ, nhưng là tại đây một lần hắn chọn dùng chính là một cái siêu đại hạch thêm ba cái trung hạch, bốn cái tiểu trung tâm hoàn toàn mới gia cấu. Cảnh này khiến nảy viên CPU so với thượng một thế hệ hủ ạ kẹn G830 CPU phương diện tăng lên 25%, mà GPU phương diện trực tiếp tăng lên tới 20%, tổng hợp trình độ trên cơ bản có thể vô hạn tiếp cận với sở náp dây gần K820. Bất quá cũng chỉ giới hạn trong tiếp cận mà thôi, rốt cuộc đối phương sở chọn dùng chính là 8 nạ nổ chế thành công nghệ, ở chip thượng có thể đặt bóng bán dẫn số lượng có thể so 9NM nhiều rất nhiều. 8NM công nghệ hiện tại là thế nào? Đồng hạo trong lòng vẫn là có nhất định dạ tầm, hắn hy vọng chính mình công ty CPU có thể đánh bại can con, mà muốn đánh bại can Đầu tiên là muốn nắm giữ 8NM lượng sản kỹ thuật. Chưng Như Kim tới rồi nhà mình lão bản trò chuyện, cũng không có cảm giác được có quá nhiều kỳ quái, rốt cuộc Hủ Ạ kiện thành lập tới nay vẫn luôn là đem can con coi, vì chính mình địch nhân lớn nhất. Nhà mình lão bản muốn ở CV Vũ Phương diện cùng Can con lanh đua cao thấp, cũng là một kiện phi thường bình thường sự tình. Hiện tại chúng ta 8NM công nghệ đã bắt đầu đang ở nếm thử, chẳng qua lương phẩm suất cũng không phải rất cao, phỏng chừng chờ đến 8 tháng lúc sau, chúng ta công ty có thể hoàn toàn nắm giữ 8NM lượng sản công nghệ. Hù ạ kẹn công ty ở CPU V U sinh sản phương diện, tự nhiên có nhất định tiêu chuẩn, hơn nữa có toàn cầu phương diện kỹ thuật giao lưu. Đối với 8nm chế thành công nghệ cũng có nhất định nắm giữ. Mà Hù ạ kẹn công ty trên cơ bản có thể ở năm nay 6 tháng cuối năm nắm giữ 8nm chế thành công nghệ, ở năm nay cuối năm hoặc là sang năm đầu năm chân chính đột phá 7nm công nghệ. Tám nguyệt sau sau, kia cũng đủ rồi, liền dựa theo hiện tại Hù ạ kẹn Z840 CPU thiết kế một khoản lấy 8nm chế thành công nghệ chế thành Hù ạ kẹn Z840, tranh thủ tại hạ nửa năm chân chính đi làm viên cán quang. Đồng Hạo trên mặt mang theo một mặt kiên quyết thần sắc, đối với lần này cùng Can Cong cạnh tranh hắn chính là đặc biệt đề bụng Trương Như Kim cũng không có cự tuyệt nhà mình lão bản, hắn cũng đồng dạng minh bạch, chỉ có chân chính chiến thắng Can Cong, nhà này công ty mới có thể chân chính bị toàn cầu tán thành, đến lúc đó mới có thể đi vào toàn cầu hóa con đường. Lại giới thiệu xong rồi hai khoản mặt hướng kỳ hạng CVU về sau, lúc này đây Trương Như Kim lấy ra hai khoản D-SUV chung đê D-van CVU, Hǔa Kèn D720 cùng hủ Hǔa Kèn D620 CVU. Lúc này đây Hǔa Kèn D720 chọn dùng hoàn toàn mới 11nm trở thành công nghệ So với thượng một thế hệ sản phẩm CPU cùng GDU tăng lên 2 năm, hơn nữa ở nội bộ gia tăng rồi giờ SG Moto, này cũng liền ý nghĩa này, khoản chip có thể phi thường lưu sướng duy trì trí năng ai giọng nói trợ thủ. Mahu ạ tẹn Z620 này khoản mặt hướng với nhập môn cấp thấp cơ thị trường CPU, lúc này đây Trương Như Kim cũng cùng Can Com giống nhau chọn dùng 12nm ở chế thành công nghệ, cùng với đồng dạng tám hạch gia cấu. Này khoản CPU ở CPU cùng GDU này hai bên mặt, so thượng một thế hệ tăng lên 35%, hơn nữa cũng gia nhập giờ SG Moto. Cảnh này khiến này khoản nhập môn cấp CVU cùng Hu A Tiễn Z720, nhưng CVU giống nhau duy trì cao tốc ai giải toán. Hu A Tiễn công ty trừ bỏ ZSG CVU, còn có một khoản mặt hướng trung quả nhiên ít CVU, này khoản CVU một khi đưa ra thị trường được đến khen ngợi liền phi thường nhiều. Mà lúc này đây Trương Như Kim đoàn đội vì cái này SG đẩy ra tam khoản bất động CVU. X105, X105T, x tam khoản CVU. Này tam khoản xử lý chip chung, trước hai khoản CPU như cũ là sử dụng nhất thường quy 10nm ở chế thành công nghệ, mà ít 105 tác sử dụng chính là nhất tiên tiến 9nm ở chế thành công nghệ, trên cơ bản là cùng hộ ạ kẹn Z200 cùng hộ ạ kẹn Z840 thuộc về đồng cấp sản phẩm. Ít 105 CPU là mới nhất iCGG CPU, so với đời trước ít 95 ở GT cùng CPU phương diện tăng lên 20%, ở chạy phân phương diện phòng trừ có thể siêu việt hộ ạ kẹn ít 95T1S. Mà ít 105TC CPU so với đời trước sản phẩm ít 95T ở CPU phương diện chỉ tăng lên 15%, nhưng là ở GPU phương diện được đến 25% tăng lên, như vậy số liệu trên cơ bản đã có thể đạt tới hủ ạ tèn Z100 CPU trình độ. Đến nỗi lần này mới nhất hủ ạ tèn X105 chọn dùng 9N mở chế thành công nghệ, chọn dùng hai cái đại trung tâm mang sáu cái tiểu trung tâm gia cấu, này khoản XSZ kỳ hạm chip CPU cùng GPU phương diện đều đã hoàn toàn siêu việt hủ ạ tèn Z200 CPU đại khái 5% tài hưu. Bất quá này khoản CPU ở tổng hợp trình độ phương diện, vẫn là so ra kém hủ ạ tèn Z200 rốt cuộc khu ủ ạ kèn út 105 ở CPU cùng GPU phương diện làm ra lớn như vậy thăng cấp, tương ứng ở ISD, nhưng những mặt khác tiến hành rồi đại quy mô co lại. Nay khoản CPU có thể nói là đồng hạo làm ơn trương như kim cố ý sinh sản ra tới CPU, đương nhiên này khoản CPU sở phục vụ đối tượng đúng là đồng hạo gần nhất nhập cổ mẹ ấy rủ công ty. Mà này khoản CPU có thể nói là một cái phi thường cường hạn trò chơi chìm, có như vậy cường đại GPU cùng CPU thêm vào, trên cơ bản căn bản không sợ hiện tại mặt khác trò chơi. Con Lúc này đây hụ ạ kèn đại hội liền tạm thời không cần cử hành, bất quá D720 Cùng Z620, cùng với X105, Z200 này hai khoản xử lý cơ chế tin tức tạm thời thả ra đi, có yêu cầu công ty tự nhiên sẽ liên hệ chúng ta. Đông hạo nhìn chính mình trước mặt trước mắt trên bàn sở phóng bảy khối CPU, tự hỏi luôn mãi về sau, cuối cùng cũng làm ra quyết định của chính mình. Cancom cử hành kỹ thuật hội nghị, lần này hội nghị thượng Cancom thể hiện rồi chính mình CPU thực lực. Trình độ loại này CPU chỉ sợ sẽ hấp dẫn đến Xiaomi cùng Lam lục 2 xưởng, có thể liệu định mấy nhà nhà máy hiệu buôn sang năm trên cơ bản đều sẽ ở nhà mình di động bên trong vận dụng đến Cancom CPU. Mà Hu Ân hiện tại sản lượng nói thật trên cơ bản đã sung túc, bất quá Thiên Vực công ty năm nay thị trường số định mức kịch liệt bay lên, quốc tế thị trường bộc lộ tài năng, gia hóa lượng kịch liệt bay lên, hơn nữa Hu Ân cũng bắt đầu tiếp mặt khách chip đơn đặt hàng. Sang năm Hu Ân CVU cung cấp Thiên Vực cùng mẹ ấy rủ hai nhà nhà máy hiệu bên sau, sở dư lại CPU cũng sẽ không quá nhiều. Quy 3 chương 82, quốc nội cùng nước ngoài hợp tác. Hu Ân công ty so với năm trước tới nói vẫn là tương đối liệu thấp, bất quá ở đồng hạo ý bảo dưới, Hu Ân công ty sang năm sắp tuyên bố CVU cũng chính thức tiến vào đại trung tâm nhìn mà hiện tại quốc nội các gia di động nhà máy hiệu buôn bên trong, trước hết tiến đến đặt hàng CVU đúng là Hubei. Hubei có thể hòa giải thiên vực cùng với Hùạ Tiện công ty có thể nói là tương ái tương sát thật lâu, hiện tại Hubei rất nhiều trung đê đoàn cơ hình trên cơ bản đều là chờ khách Hùạ Tiện công ty CVU. Mà Hùạ Tiện công ty trung đê đoàn CVU biểu hiện còn là phi thường không tồi, hơn nữa giá cả phi thường tiện nghi, thậm chí Hubei bên trong hoang nghênh. Tuy rằng nói Hùạ Tiện công ty phía sau là Thiên vực công ty lão bản đồng hạo, là này căn bản không có biện pháp đoạn tuyệt hai nhà hợp tác quan hệ rốt cuộc hu với trung đế đoàn di động đại bộ phận trở khách chính là hù ạ kẹn công ty trung đế đoàn CVU, mà hu với công ty tự chủ nghiên cứu phát minh hỉ thị lý cổn ki zin cũng có một đại bộ phận là từ hù ạ kẹn công ty đại sinh sản mà ra. Ở hù ạ kẹn công ty công bố năm nay muốn tuyên bố CVU về sau, hu với công ty liền lập tức hạ 1000 vạn phiến hù ạ kiện Z720 cùng 500 vạn phiến hù ạ kiện U105 đơn đặt hàng. Ngay sau đó lam lục hai xưởng ở trải qua cao tầng thương nghị về sau, cũng phân biệt từ hù ạ kiện công ty đính 500 vạn phiến hù ạ kiện Z720 cùng với 500 vạn phiến hù ạ kiện Z620 CVU. Đối với cùng Cancom hợp tác chặt chẽ Xiaomi công ty cũng ở cuối cùng lựa chọn hướng hủ ạ tèn công ty dự định 500 vạn phiến hủ ạ tèn X105. Tuy rằng các gia nhà máy hiệu buôn đều có cùng Cancom hợp tác quan hệ, nhưng là hủ ạ tèn CPU nói thật cũng không có quá kém, hơn nữa giá cả so với Cancom tới nói vẫn là tiện nghi không ít. Bất quá các gia nhà máy hiệu buôn suy xét đã ở Cancom mua sắm đại lượng CPU về sau, cũng dần dần giảm bất đối với hủ ạ tèn CPU mua sắm. Nay cũng dẫn tới hủ ạ tèn CPU năm nay đơn đặt hàng so năm trước tới nói muốn thiếu rất nhiều bất quá đồng Hạo đối với các gia di động nhà máy hiệu Buôn cũng không có quá nhiều ý kiến, rốt cuộc ở thương nghiệp cạnh tranh phương diện những việc này đều có thể nói là phi thường bình thường sự. Hơn nữa đồng Hạo phía sau Thiên vực công ty, cùng với trở thành huynh đệ nhãn hiệu mẹ ẩy rủ đều có thể đủ chân chính thành công tiêu hóa này đó CVU. 12 tháng trung mẹ ẩy rủ cũng dùng 2 tỷ nguyên hướng hù ạ tèn mua sắm 20 vạn khối hù ạ tèn mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới hù ạ tèn X105 CVU, tính toán bắt đầu nghiên cứu phát minh nhà mình công ty mới nhất kích cỡ di động. Hơn nữa hù ạ công ty vì mạnh mẽ duy trì mẹ ấy rủ phát triển, cũng nguyện ý tạm thời cùng mẹ ấy rủ ký kết hiệp nghị. Trước cung cấp mẹ ầy dù 100 vạn CPU, hù ạ kẹn chờ đến năm nay, năm mặt lại cùng mẹ ầy dù cùng nhau tính sổ. Lúc này đây mẹ ầy dù căn cứ đồng Hạo ý kiến, tính toán thay đổi nhà mình công ty sinh sản di động con đường, quyết định sinh sản ra một khoản, tính năng cực kỳ cường đại hơn nữa phi thường thích hợp cho chơi đàng trò chơi di động. Mà lúc này đây hoàng trưởng được đến đồng Hạo nhập cổ, khiến cho sản phẩm cung ứng liên lập tức bị mở ra. Đáp thượng này chiếc xe tốc hành mẹ ầy dù, chẳng những đạt được cung ứng liên con đường gia tăng, hơn nữa có thể lấy tương đối ưu đãi giá cả bắt được cung ứng linh kiện. Ma Hoàng Trưởng cũng làm ra một cái quyết định, tính toán ở sang năm thượng nửa năm đẩy ra một khoản có thể làm cho cả ngành sản xuất khiếp sợ trò chơi di động, do đó vãn hồi chính mình mẹ ấy dù suy bại danh tiếng. Tin phòng thí nghiệm, siêu cấp tin số 2 đã chân chính ở thiên vực xe điện mặt trên thực hiện sử dụng, hơn nữa đạt được người tiêu thụ di động khen ngợi. Mà hiện tại phòng thí nghiệm đã bắt đầu đối siêu cấp tin số 3 bắt đầu thực nghiệm, tranh thủ sang năm năm mặt có thể lộ sản, hơn nữa bảo đảm nó an toàn tính. Siêu cấp tin số 3 có thể lấy nhất định thể tích tụ tái càng nhiều lượng điện. Siêu cấp tin nhất hảo, 2000 ml ạm tin thể tích đại khái có thể gửi 3300 ml ạm lượng điện. Siêu cấp tin số 2 có thể thực hiện ngang nhau tin thể tích gửi gấp 2 lượng điện, này cũng liền ý nghĩa 2000 miliampe tin thể tích có thể gửi 4000 miliampe lượng điện. Thiên vực công ty đã đem siêu cấp tin số 2 chuẩn bị bắt đầu đầu nhập chính mình công ty sang 5 di động tham số bên trong, này cũng liền ý nghĩa sang 5 thiên vực công ty di động ở có thể bảo trì đại lượng điện đồng thời, cũng có thể đủ vẫn duy trì di động mỏng và nhẹ. Mà hiện tại phòng thí nghiệm mới nhất nghiên cứu phát minh siêu cấp tin số 3, có thể nói là hạng nhất phi thường khó khăn nghiên cứu phát minh, rốt cuộc kỹ thuật càng về sau mặt đột phá, nó khó khăn cũng lại càng lớn. Dựa theo hiện tại phòng thí nghiệm đối với siêu cấp tin số 3 quy hoạch, nay khối cùng thể tích tin cần thiết có thể chịu tải cùng thể tích tin 2.5 lần đến 3 lần lượng điện. Cũng chính là ý nghĩa một khối đại khái 2000 mili ảm vẽ thể tích tin có thể gửi 5000 mili ảm vẽ đến 6000 mili ảm vẽ lượng điện. Đương nhiên lúc này đây Đồng Hạo đi vào phòng thí nghiệm còn có một cái mục đích, rốt cuộc này siêu cấp tin hạng mục thật là hạng nhất phi thường lợi hại khoa học kỹ thuật hạng mục, mà như vậy khoa học kỹ thuật hạng mục theo lý thường hẳn là muốn tạo phúc cho dân. Mà hàng thị thị trưởng Vương Minh cũng mang theo mặt trên tin tức, tính toán cùng Đồng Hạo nói nói chuyện về hợp tác sự tình. Có thể nói siêu cấp tin cái này kỹ thuật thật là có được phi thường đại ý nghĩa, cái này kỹ thuật chẳng những ở thương nghiệp phương diện có phi thường đại ý nghĩa, hơn nữa hiện tại rất nhiều đồ vật đều yêu cầu dùng lì thùng tin. Chúng ta hàng thị mỗi năm tính toán ra 5 tỷ mua sắm tương ứng lượng siêu cấp tin. Vương Minh đối với siêu cấp tin cái này kỹ thuật còn là phi thường coi trọng, hơn nữa chính phủ cũng tính toán nâng đỡ một chút này, đó có thể lợi quốc lợi dân khoa học kỹ thuật công ty. Mà hiện tại tốt nhất nâng đỡ phương thức chính là tăng mạnh hai bên hợp tác, từ đối phương trong tay mua sắm nhất định lượng siêu cấp tin, làm mặt trên đem siêu cấp tin vận dụng đến nào đó có thể vận dụng đến địa phương. Đồng Hạo tự nhiên đối với như vậy thị phi thường để ý, có thể có như vậy hợp tác, có thể nói là một kiện phi thường tốt sự. Thậm chí Đồng Hạo còn nguyện ý đem này đó siêu cấp tin bằng ưu đại giá cả bán cho vương mình. Rốt cuộc một nhà chân chính khoa học kỹ thuật công ty muốn chân chính phát triển lên, chính là không thể thiếu như vậy hợp tác. Như vậy hợp tác chẳng những đối hai bên hữu ích, càng có thể kiên định Đồng Hạo cùng hắn phía sau nghiên cứu khoa học đoàn đội đem như vậy có thể nghiên cứu kỹ thuật hoàn toàn phát triển lên. Vương Minh đối với lúc này đây hợp tác phi thường vừa lòng, lại hơi chút cùng Đồng Hạo trò chuyện thiên, hai người cho nhau khen tặng một chút, liền mang theo này phân hợp đồng hiệp nghị rời đi phòng thí nghiệm. Nhìn Vương Minh rời đi, Đồng Hạo cũng bắt đầu chuẩn bị đi trước nước ngoài lưu đồ. Lúc này đây Đồng Hạo tính toán mang theo chính mình thủ hạ đoàn đội đi trước châu Âu nước nước khu vực đi bái phòng một nhà thành danh đã lâu ống kính quang học công ty. Rốt cuộc Thiên vực công ty hiện tại kỳ hạ di động có được phi thường không tồi cảm biến, cùng với tương đối không tồi điều giáo phép tính, hiện tại muốn sử di động chụp ảnh càng thêm lợi hại, như vậy kế tiếp nên ở thấu kính mặt trên mài giũa. Siêu cao pixel, phối hợp mật số lệ cảm biến, IS trợ siêu cấp GIS phép tính hoàn thành, di động hệ thống camera phép tính chip ổn định. Tại như vậy nhiều có thể đề cao di động camera chụp ảnh trình độ tham số bên trong, Thiên vực công ty duy động không có nắm giữ đúng là thấu kính phương diện này kỹ thuật. Hu Huy công ty có thể nói là ở thấu kính cùng với optics sẽ phép tính mặt trên mài Jura phi thường lợi hại công ty chi nhất, thậm chí hắn thấu kính đều bị lai tạp chứng thực. Mà Đồng Hạo nguyên bản cái kia thời không Hu Huy dựa vào thấu kính cùng với mạnh mẽ cảm biến, hơn nữa độc hữu Hu dựa zero phép tính, khiến cho Hu Huy di động chụp ảnh tiêu chuẩn một lần dẫn đầu với quốc nội mặt khác di động nhà máy hiệu bền. Hiện tại Thiên vực công ty muốn ở di động chụp ảnh phương diện được đến đột phá nói, vậy cần thiết khắc tìm hạn kế, từ mặt khác nhược thế vào tay tranh thủ đem các thiếu địa phương của quyền khiến cho chính mình công ty chụp ảnh trình độ có thể siêu việt hữu thương Châu Âu mùa đông rét lạnh lại cùng hiện tại quốc nội rét lạnh thời tiết thêm vào bất đồng loại này lãnh mang theo một tia hơi hơi mưa phùn làm xuống máy bay đồng hạo không khỏi một trận run, run run mà lúc này đây đồng hạo trên cơ bản là đem nhà mình công ty Cam ra đoàn đội mười mấy tên thành viên toàn bộ yêu cầu cùng nhau xa phó dị quốc tha hương thực địa giống nhà này đã có được một trăm nhiều năm lịch sử lão công tư thi lên thạc sĩ rời đi sân bay Đồng Hạo cũng ở sân bay bên ngoài gặp Thiên vực công ty châu Âu công ty tiếp đại nhân viên, có thể nói lúc này đầy suất ngoại phía trước sở hữu chuẩn bị tất cả đều từ châu Âu chi nhánh công ty cùng nhau xử lý rõ ràng, thậm chí liền món kia ra có trăm năm lịch sử công ty cũng hẹn trước hảo thời gian tham quan. Quy 3 chương 83, Thiên vực cùng dịch. Nước Đức mùa đông vẫn là tương đối lạnh, sáng sớm tinh mơ, Đồng Hạo liền mang theo chính mình công ty đoàn đội đi tới nhà này ở quang học lĩnh vực có gần gần trăm năm lịch sử cất dịch công ty trước. Cất dịch nhà này công ty thành lập gần không sai biệt lắm có 150 nhiều năm, mà nhà này công ty liền lấy người sáng lập tên vì mệnh danh Nhà này công ty ở thành lập 100 nhiều năm, trong vòng ở quang học hệ thống cùng với công nghiệp dụng cụ đo lường, thậm chí ở chữa bệnh thiết bị phương diện đều là toàn cầu số 1 số 2 đứng đầu tồn tại. Thiên vực công ty hiện tại đã ở cảm biến cùng với phép tính phương diện có phi thường đại đột phá, nhưng lại ở camera màn ảnh phương diện thật sự là có chút lạc hậu với quốc nội chứ danh di động nhà máy hiệu bồn. Tuy rằng hiện tại nhà này công ty sở sinh sản di động ở chụp ảnh thực lực phương diện đã xa xa dẫn đầu với quốc nội thậm chí quốc tế mặt khác di động nhà máy liệu bồn, nhưng là đồng hạng đối với như vậy thành tích thực rõ ràng cũng không thỏa mãn, ở hắn xem ra chính mình công ty phải hướng càng cao ngọn núi phóng đi. Đến lúc đó Thiên vực công ty sinh sản ra tới di động ở chủ ảnh, các mê gia phương diện muốn đứng ở tối cao phong thượng vừa xem mọi núi nhỏ, muốn em sở hữu mặt khác nhà máy hiệu buôn đánh bại. Ngươi hảo, Cật Tiên Sinh. Ngươi hảo, đến từ Hoa Hạ khách nhân hoan nên ngài đi vào cật giật công ty. Đông Hạo Sở mang đến đoàn đội tự nhiên mà vậy là đã chịu một đám người hoan nên. Thiên vực công ty hiện tại lực ảnh hưởng ở trên thế giới cũng càng lúc càng lớn, tuy rằng xa xa so ra kém Apple Samsung như vậy lỗ sở, nhưng là giống như chậm rãi bay lên tân tinh giống nhau có được vô hạn khả năng cùng hy vọng. Dịch công ty ở được đến đối phương tỉnh cầu hợp tác tin tức về sau, liền phái chuyên gia đối với nhà này đến từ Hoa Quốc di động công ty tiến hành quá điều tra. Ở trải qua cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ số liệu cùng với điều tra kết quả phân tích lúc sau, dịch công ty đối với vị này xa ở phương Đông khoa học kỹ thuật công ty có thể nói là tràn ngập hứng thú. Thiên vực công ty tuy rằng hiện tại tại thế giới lực ảnh hưởng xa xa so bất quá Samsung, nhưng là ở nào đó phương diện thế nhưng chút nào không kém gì hiện tại quốc tế di động đầu sò Samsung. Đây là làm dịch phi thường coi trọng địa phương. Rốt cuộc hiện tại Samsung đã là ở toàn cầu sưng vương, Apple cũng là toàn cầu sưng bá. Ở ngay lúc này lựa chọn gia nhập hai nhà trên xa, thực hiện nhiên là một cái không sáng suốt lựa chọn. Rốt cuộc đối phương chính là thành danh đã lâu khoa học kỹ thuật đầu sỏ, này nhãn hiệu lực ảnh hưởng có rất rất nhiều trung thực người sử dụng đi theo, nhiều dịch một cái không nhiều lắm, thiếu dịch một cái không ít. Mà thiên vực công ty lại cùng Apple Samsung này hai nhà thành danh đã lâu di động đầu sỏ bất động hắn chẳng qua vừa mới bước vào toàn cầu thị trường, bất quá hắn sở bày ra ra tới thực lực lại có phi thường đại hy vọng có thể điên đảo toàn bộ quốc tế di động thị trường tương lai. Dấy lựa chọn một nhà như vậy, một nhà hoa quốc công tư một phương diện là coi trọng đối phương tiềm lực, mà khác một phương diện chính là vì có thể sự hai bên hợp tác càng thêm bình đẳng lẫn nhau thắng. Hơn nữa hoa quốc nhà này, công ty camera có thể nói đặt ở toàn bộ toàn cầu phương diện đều là thuộc về riêng một ngọn cờ tồn tại, thậm chí so với Samsung cùng Apple camera chụp ảnh muốn càng cường một ít. Nếu là nhà này hoa quốc công tư có thể vận dụng đến nhà mình công ty thấu kính nói, chỉ sợ chụp ảnh tố chất sẽ siêu việt sở hữu di động nhà máy hiệu buồn, trở thành di động vòng bên trong mạnh nhất chụp ảnh di động. Ở trải qua công ty nhiều như vậy khảo sát, cùng với tư liệu thống kê về sau, Công ty cổ đông trải qua đổi phiếu quyết sách, cuối cùng lấy 55% cổ phần duy trì suất. Đồng ý lúc này đây dịch cùng này một nhà hoa quốc công tư hợp tác. Cắt làm hiện tại công ty tổng giám đốc đồng dạng cũng là dịch công ty bên trong đại cổ đông. Đối với lúc này đây cùng thiên vực công ty hợp tác có thể nói là phi thường có trọng. Ở hắn xem ra hai bên hợp tác cuối cùng sẽ đạt tới cùng có lợi cộng thắng, cuối cùng lẫn nhau thành tựu đi hướng thành công. Đồng hạo đám người ở cật dẫn rất hạ, cũng cẩn thận tham quan hiện tại dịch công ty. Có được 100 nhiều năm lịch sử dịch công ty quả nhiên ở ông kính quang học lĩnh vực có được vượt mức bình thường kỹ thuật. Từ thấu kính chọn nhân tài đến thấu kính trích, thế cho nên đến thấu kính cuối cùng cắt, có thể nói đều là trải qua tầng tầng gia công, cuối cùng mới hoàn toàn chế tác một mảnh cực kỳ tinh mỹ diệt thấu kính. Đây là tín nạo cần di động 4 caro. Lúc này đây chúng ta đem ban đầu thấu kính thay cho, chọn dùng chúng ta công ty mới nhất thiết kế thấu kính. Đây là dùng cùng hình thức hạ di động camera sở quay chụp hình ảnh. Các vẻ mặt nghiêm túc hướng về đối phương giới thiệu chính mình công ty thấu kính. Lúc này đây hợp tác không đơn giản là đơn thuốc dân gian hợp tác. Thiên vực công ty yêu cầu diệt công ty thấu kính khiến cho chính mình công ty kỳ hạ di động chụp ảnh trình độ được đến tiến bộ vượt bậc tăng lên. Dịch công ty cũng yêu cầu Thiên Vực công ty tiến thêm một bước tăng lên chính mình danh khí. tuy rằng nói dịch ở toàn cầu trong phạm vi có phi thường đại thanh danh, nhưng là ở Hoa Quốc trong vòng danh khí cũng không có toàn cầu thị trường như vậy rộng khắp. Ở Hoa quốc bên trong, càng nhiều người biết dịch công ty là bởi vì dịch kỳ hạ mắt kính thấu kính, mà dịch ở ông kính quang học lĩnh vực có được phi thường cường đại nội tình cùng kỹ thuật. Thiên Vực công ty nhìn trước mắt hai bước tương đồng di động mặt trên sở bảy gia ra, ra tới hình ảnh, cũng đối với này hạng nhất đối lập phi thường tràn ngập hứng thú. Bọn họ muốn nhìn xem nhà này công ty di động nếu là trở khách dịch công ty thấu kính về sau sẽ có cái dạng nào biểu hiện. Hai trương hình ảnh đều là cùng chỗ hoàn cảnh màn này hai phút hình ảnh bên trong, sở vận dụng dịch tấu kính di động, ở ảnh trụ cho hấp thụ ánh sáng độ cùng với sắc thái hoàn nguyên độ, muốn so ban đầu di động càng thêm mạnh hơn rất nhiều, thậm chí làm đồng hạo thiếu chút nữa cho rằng đây là dùng máy ảnh kỹ thuật số sở quay chụp ảnh trụ. Hiện tại tuy rằng di động màn ảnh camera đã phi thường phổ biến, thậm chí ở di động cả mạ giặt phương diện đều có phi thường sông ra thiết kế, nhưng là di động đối lập với máy ảnh kỹ thuật số nói, vẫn là có phi thường đại trên lệnh mà dịch công ty nói thiết kế màn ảnh lại phối hợp tìm nào cơ di động 4 g rồi sở quay chụp ra tới ảnh chụp đã phi thường tiếp cận với máy ảnh kỹ thuật số sở quay chụp hình ảnh này cũng cho thấy hai nhà nếu là thật sự liên hợp lại nói tất nhiên có thể điên đảo di động ngành sản xuất Quý công ty sở có được kỹ thuật thật đúng là thị phi thường lợi hại ta cảm thấy quý công ty nếu là có thể cùng chúng ta hợp tác nói như vậy chúng ta cường cường liên hợp dưới tất nhiên có thể làm thế giới hưởng thụ đến chụp ảnh nhiếp ảnh là thú đồng hạo gấp không chờ nổi muốn cùng dịch công ty hợp tác Rốt cuộc nếu là có thể ở chính mình công ty di động mặt trên vận dụng đối phương thiết kế sinh sản thấu kính nói, như vậy nhà này công ty kỳ hạ di động chụp ảnh trình độ sẽ cao hơn một cái bậc thang. Ngan vạn đừng xem thường này cái gọi là thượng một cái bậc thang, nếu là có thể chân chính thượng cái này bậc thang nói, như vậy thiên vực công ty về sau kỳ hạ di động hoàn toàn có thể ở camera phương diện treo lên đánh sở hữu di động, chết răng là một cái không gì sánh được ưu thế. Cát đã sớm minh bạch đối phương trong lòng suy nghĩ, thực hiện nhiên hiện giờ hai bên đều muốn chân chính thâm nhập hợp tác, đem tốt nhất sản phẩm mang cho sở hữu người tiêu thụ. Nhưng là hai bên dù sao cũng là công ty Công ty tồn tại mục đích chính là muốn kiếm lấy càng nhiều tiền tài. Hai nhà nếu là thật sự hợp tác nói, ở ích lợi phương diện tất nhiên sẽ liên lụy rất nhiều. Như thế nào cái hợp tác phương pháp lại như thế nào phân phối trong đó ích lợi? Có thể nói những việc này đều phải bàn bạc kỹ hơn. Rốt cuộc hai nhà công ty hiện tại cũng không phải là giống thiên vực cùng hù ạ kẻ giống nhau mặc chung một cái quần. Các mặt mang mỉm cười mang theo mọi người tham quan một chút chính mình công ty sản phẩm viện bảo tàng. Cuối cùng ở giữa trưa thời điểm kiểm đơn thỉnh mọi người ăn chính tông cơm tây sau, liền bắt đầu rồi hai nhà công ty chính thức đàm phán dễ công ty có được phi thường cường đại kính mặt thiết kế cùng chế tạo kỹ thuật mà thiên vực công ty hiện tại ở hoa quốc có được phi thường đại lực ảnh hưởng ở toàn cầu phương diện cũng có nhất định địa vị hơn nữa tương lai đem có được vô hạn khả năng hiện tại hai nhà công ty có thể nói đều có từng người lợi nói quyền đương nhiên cũng muốn từ đối phương trong tay nhiều được đến một phần ích lợi cuối cùng hai nhà công ty trải qua gần một vòng thời gian mới chân chính đem lúc này đây hợp tác hoàn toàn nói thành có thể nói lúc này đây hợp tác hai nhà công ty đều làm nhất định nội bộ rốt cuộc hiện tại hai nhà công ty ở quốc tế phương diện đều có nhất định địa vị chỉ có lẫn nhau hợp tác mới có thể đủ chân chính sáng tạo song thắng cục diện Q3 chương 84, sự nghiệp văn hóa. Trải qua lúc này đây đàm phán hai bên rốt cuộc đạt thành hợp tác hiệp nghị. Thiên vực công ty sắp xuất hiện tháng 4 năm một 10 tỷ cùng dịch công ty thành lập một nhà về di động thấu kính chuyên nghiệp thiết kế công ty, mà dịch tại đây một cái tân công ty bên trong sẽ phái ra nhà mình chuyên nghiệp đoàn đội cùng thiên vực công ty đoàn đội liên hợp thiết kế cùng chế thành tân thấu kính. Mà dịch công ty chỉ ở bên trong này ra chút kỹ thuật cùng với nhân viên, nhưng là cần thiết muốn đạt được nhà này công ty 35% cổ phần. Có thể nói hai nhà công ty một phương diện ra tiền, mà mặt khác một phương diện còn lại là ra kỹ thuật, đương nhiên nhà này công ty chủ yếu lợi nói quyền vẫn là thuộc về thiên vực công ty. Bất quá dịch công ty còn có khác tính toán, lúc này đây thành lập tân thiết kế thấu kính công ty phía trước, trước hết cần cho phép dịch công ty lấy cổ đông thân phận nhập cổ thiên vực công ty châu Âu chi nhánh công ty. Đồng hạo nhưng thật ra không có cự tuyệt lúc này đây dịch công ty nhập cổ. Rốt cuộc hiện tại kinh tế là toàn cầu hóa, thiên vực công ty kỳ hạ di động nhãn hiệu muốn ở châu Âu phát triển lớn mạnh, cần thiết muốn cùng châu Âu tư bản có nhất định liên hệ. Năm nay Tỉnh Nạo Cận Di động bốn đời CG có thể ở châu Âu thị trường bộc lộ quan điểm cũng đã chịu nhất định chú ý, châu Âu các gia điện tín công ty ở trong đó có thể nói là ra không ít lực, làm Tỉnh Nạo Cận Di động bốn đời CG có thể ở vừa mới đổ bộ châu Âu một năm liền tiến vào đại chúng tầm nhìn. Dịch công ty có thể nói thành lập 100 nhiều năm, hắn sở đầu tư phạm vi đã trên cơ bản siêu Việt hắn nguyên bản nghề chính chủ nghiệp, mà nay ở châu Âu lực ảnh hưởng cũng không dùng kinh thường. Ở trải qua thương thảo về sau, cuối cùng đồng Hạo cho phép dịch công ty bỏ vốn 5 tỷ nhập cổ thiên vực công ty châu Âu chi nhánh công ty hơn nữa đạt được công ty tương ứng 4% cổ phần trở thành công ty bên trong có được cổ phần nhiều nhất châu âu cổ đông chí nhất đồng hạo tại như vậy lớn lên thời gian cùng dịch công ty trải qua trao đổi về sau cũng coi như là vì nhà mình sang năm di động làm tốt nhất định chuẩn bị có thể nói nhà mình công ty sang năm đẩy ra di động bên trong sẽ có mấy bộ di động chờ khách dự thấu kính, lại xứng với nhà mình công ty nguyên bản di động chụp ảnh thực lực có thể thuyết minh năm tiên vực công ty kỳ hạ di động chụp ảnh trình độ sẽ đại biên độ tăng lên hơn nữa khiếp sợ thế nhân châu âu bên này thu phục tân hợp tác đồng bọn về sau Đồng Hạo liền mang theo chính mình thủ hạ đoàn đội từ xa xôi châu Âu chạy về quốc nội, cửa ải cuối năm gần sở hữu sự tình đều yêu cầu hào hào thống kê một phen. Rốt cuộc năm nay là một cái phi thường đại được mua nên đại, nhà mình công ty di động doanh số đều cực kỳ không tồi, so sánh với năm trước nói hẳn là có phi thường đại tăng lên. 12 tháng đế, Thiên vực công ty cũng ở buổi sáng triệu khai năm nay công ty năm mặt tổng kết đại hội. Năm nay một năm thời gian bên trong, Thiên vực công ty có thể nói phát triển phi thường nhanh chóng, thậm chí tới nói đã là bắt đầu đạt tới được giải nhất tiêu chuẩn. Mà lúc này đây cuối năm đại hội cái thứ nhất tổng kết báo cáo còn lại là công ty phụ trách thị trường tuyên truyền marketing cùng với tuyến Hạ thị trường bố cục Vương Mẫn. So với năm trước chúng ta công ty tại tuyến Hạ sở khai 500 gia thẳng doanh tuyến vào nhà trọ, năm nay chúng ta công ty tuyến Hạ cửa hàng kinh doanh trực tiếp đã thành công đột phá 1500 gia, trên cơ bản ở cả nước mỗi cái thành thị bên trong đều có chúng ta cửa hàng kinh doanh trực tiếp. Vương Mẫn sắc mặt nghiêm túc hướng về nhà mình công ty các công nhân, báo cáo năm nay tuyến Hạ thị trường công tác. Tuyên Hạ thị trưởng có thể nói là thiên vực công ty phi thường coi trọng một cái tiêu thụ con đường, thậm chí tới nói có đôi khi Tuyên Hạ con đường lợi nhuận rất xa cao hơn Tuyên Thượng con đường. Này cũng khiến cho Đồng Hạo ở năm trước bắt đầu liền làm nhà mình công ty bắt đầu bố cục tuyến hạ thị trường, mà trải qua dài đến 2 năm thời gian, nhà này công ty tuyến hạ thị trường cửa hàng kinh doanh trực tiếp đã thành công mà đột phá 1500 ra. Này 1500 gia số lượng cũng không tính thiếu, trên cơ bản mỗi cái địa cấp thị đều sẽ có một nhà cửa hàng kinh doanh trực tiếp, thậm chí ở nào đó huyện thành cũng sẽ có như vậy cửa hàng kinh doanh trực tiếp. Căn cứ hiện tại phát triển trình độ, ta cảm thấy tuyến hạ cửa hàng kinh doanh trực tiếp ở sang năm sẽ có đột phá tính tăng trưởng, sẽ ở huyện thành bắt đầu mọc rễ đẻ mầm. Tranh thủ sang năm mỗi cái huyện thành đều sẽ có thiên vực chuyên bán cửa hàng tồn tại. Vương Mẫn đối với năm nay chính mình công tác có thể nói là phi thường vui lòng. Bất quá năm nay sắp qua đi, hiện tại công ty yêu cầu triển vọng còn lại là sau năm. Thiên vực công ty mấy năm nay tại tuyến hạ thị trường khuyết trương có thể nói là phi thường mau. đương nhiên khuyết trương như vậy nhanh chóng, tự nhiên là hoa không ít tinh lực cùng với tài chính. Vì có thể làm chính mình công ty tuyến hạ thị trường có thể khuyết trương. Thiên vực công ty trên cơ bản tại đây phương diện đầu nhập vào không sai biệt lắm gần 5 tỷ tài chính, mà theo tuyến hạ thị trường bản đồ tiếp tục khuyết trương. Chỉ sợ tại đây phương diện sở yêu cầu hao phí tài chính sẽ từng ngày gia tăng mãnh liệt. Rốt cuộc hiện tại Thiên vực công ty tuyến hạ cửa hàng kinh doanh trực tiếp đều là từ công ty độc nhất vô nhị quản lý, mỗi năm bề mặt phí dụng cùng với thủy điện nhân công này, đó phí dụng đều phải tính toán ở bên trong. Theo mặt tiền cửa hàng quỹ chương, cuối cùng giữ gìn phí dụng cũng sẽ từng năm bay lên. Mà Vương Mẫn cũng làm quá một số liệu, nếu là sang năm nhà mình tuyến hạ thẳng doanh môn cửa hàng chạy đến 2000 ra nói, quang hư muốn giữ gìn cùng với nhân viên công tác phí dụng liền sẽ đạt tới 1 tỷ. 1 tỷ nguyên nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, Vương Mẫn tổng không thể xem nhẹ phương diện này con số. Mà dựa theo hiện tại công ty thương lượng, tính toán sang năm chuyển biến khuyết trương tuyến hạ thị trường phương pháp, chọn dùng cùng tuyến hạ bán ra thương hợp tác phương pháp, cấp bán ra thương ban cho nhất định lợi nhuận, làm tuyến hạ nhiều ra rất rất nhiều chuyên bán cửa hàng. Đến nơi tuyến phía dưới mặt cửa hàng kinh doanh trực tiếp, thiên vực công ty cũng sẽ không từ bỏ, chẳng qua tạm thời muốn đem bước chân thả chậm một chút, đem ban đầu khuyết trương kế hoạch sửa vì sang năm tới trương 500 ra tân thiên vực cửa hàng kinh doanh trực tiếp. Thiên vực cửa hàng kinh doanh trực tiếp hiện tại cũng làm đến bước đầu quy mô, sản phẩm làm tốt làm cường là tiêu thụ một loại bản lĩnh, nhưng là ở làm tốt sản phẩm phía trước, tuyến hạ cửa hàng kinh doanh trực tiếp thương phẩm văn hóa cũng đồng dạng yêu cầu làm tốt. Đông Hạo đối với tuyến hạ thị trường như vậy, dã man khuyết trương cũng là phi thường vừa lòng, bất quá ở khuyết trương nhanh như vậy hoàn cảnh hạ, hắn vẫn là hy vọng có thể nhiều hơn tăng mạnh sứ nghiệp văn hóa tuyên truyền. Tuyến hạ thị trường chẳng những là tiêu thụ sản phẩm địa phương, càng là tuyên truyền công ty hình tượng cùng với kinh doanh fans văn hóa chủ yếu trận địa trí nhất. Đông Hạo trải qua quá tương lai di động thị trường phát triển, có thể nói hiện tại di động thị trường biểu hiện còn rõ êm sóng lặng, nhưng là Đông Hạo có thể lượng trước đến tương lai theo thời đại phát triển, liên tính là các gia di động nhà máy hiệp bần, cũng có thể độ sinh ra rất nhiều chân hai phấn. Mà này đó fans đều sẽ tụ kiến từng người di động vòng văn hóa. Mà loại này di động vòng văn hóa theo nào đó nhân tố gia nhập, sẽ sinh ra một ít khác nhau cùng tranh luận, này cũng sẽ dẫn tới này di động chức sẽ xuất hiện phi thường ác liệt nôn ngựa xung đột. Đương nhiên làm di động nhà máy liệu buôn đối với tình huống như vậy bọn họ có thể nói là trong lòng biết rõ ràng, nhưng là loại này phát triển phương hướng chính phù hợp di động nhà máy liệu buôn tuyên truyền chính mình sản phẩm mở rộng chính mình lực ảnh hưởng tốt nhất biện pháp. Ai người sử dụng phép nhiều, ai sản phẩm cạnh tranh lực cũng lại càng lớn, trong tương lai này cũng trở thành một loại xu thế. Đồng Hạo hiện tại vị trí một sáu năm mạn, các gia di động nhà máy liệu buôn cũng có từng người fans đoàn thể, nhưng là hiện tại này đó đoàn thể bên trong xung đột cũng không có giống tương lai như vậy máy liệt. Bất quá theo phát triển cũng sẽ xuất hiện nhất định bằng dáng. Mà hiện tại Đồng Hạo có nhiều năm di động ngành sản xuất kinh nghiệm, còn đối với chuyện như vậy cũng có thể đủ vẫn duy trì thông đồng thái độ đi đối mặt. Bất quá với phòng ngừa chú đáo, Đồng Hạo đối với nhà mình di động nhãn hiệu còn là phi thường tự tin, hắn tin tưởng lấy cực kỳ ưu tú di động sản phẩm, hơn nữa đối với chính mình công ty xí nghiệp văn hóa xây dựng đủ để có thể trở thành toàn cầu di động giới bên trong nhân tài kết xuất. Vương Mẫn đáng người đối với nhà mình chủ tịch theo như lời nói, nhưng thật ra phi thường đồng ý, công ty hiện tại phát triển tốc độ có thể nói là phi thường nhanh chóng, trên cơ bản không đến mấy năm liền ngồi ổn, hiện giờ cả nước di động ngành sản xuất dê đầu đàn vị trí. Bất quá Thiên vực công ty xí nghiệp văn hóa xây dựng lại không bằng hắn di động phát triển giống nhau, rốt cuộc Thiên vực công ty có thể nói thành lập chi sơ, ở danh tiếng phương diện vẫn luôn ở vào thấp cùng lão trạng thái. Thẳng đến mấy năm nay mới đưa khẩu lý chậm rãi một chuyện, bất quá muốn đem nhà này công ty chân chính làm to làm lớn, kia xí nghiệp văn hóa cần thiết muốn gia tăng xây dựng, yêu cầu làm càng nhiều người tiêu thụ đi nhận đồng nhà mình công ty xí nghiệp văn hóa. Quy 3 chương 85, ba đại nhãn hiệu trình độ. Tuyến hạ thị trường hừng hực khí thế phát triển, mà Thiên vực công ty kỳ hạ các nhãn hiệu ở năm nay doanh số đều phi thường không tồi, thậm chí tới nói viễn siêu năm trước đồng kỳ doanh số. Tín nạo cận di động làm Thiên vực công ty vương bài, vẫn luôn chủ đánh cao cấp di động phở lật kịp thị trường, mà nay năm Tín nạo cận di động đẩy ra hai loại bất đồng CG di động mới. Tín nạo cận di động t một CG cùng Tín nạo cận di động bốn đại CG. Này hai khoản di động hiện giờ sở lấy thành tích đều có thể nói dùng phi thường không tồi tới hình dung. Năm nay, Tỷ nạo cận di động T1 CG quốc nội doanh số đã đột phá tới rồi 1000 vạn đài, mà Tỷ nạo cận di động 4 đời CG cũng đột phá 500 vạn đài doanh số, so với năm trước một năm Tỷ nạo cận di động 1200 vạn đài, doanh số đại biên độ bay lên. Mà nay năm di động ở nước ngoài lấy được doanh số so quốc nội đòi lấy doanh số càng tiến thêm một bước, Tỷ nạo cận t 1 CG đã ở Nhật Bản đột phá 1000 vạn doanh số, mà Tỷ nạo cận di động 4 đời CG toàn cầu doanh số cũng đạt tới gần 2800 vạn đài số liệu. Lô Vi bằng làm Tỷ nạo cận di động nhãn hiệu tổng giám đốc, đối với năm nay Tỷ nạo cận di động sở bán ra sản phẩm tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ một lần thống kê. Năm nay tuyên bố hai loại bất đồng xứ gì Tỷ nạo Cận Di động doanh số tổng hòa cũng đột phá 5000 vạn trị số, có thể nói đây là một cái phi thường phấn chấn nhân tâm thành tích. Mà Tỷ nạo Cận Di động công ty mang đến gần 30000 triệu thuần lợi nhuận, như vậy thành tích có thể so năm trước muốn tốt hơn rất nhiều. Rốt cuộc năm trước Tỷ nạo Cận Di động chỉ tuyên bố Tỷ nạo Cận Di động thế hệ thứ 3 xứ mà này nhất phẩm bài đoạt được lợi nhuận bất quá 5500 triệu. Mà nay năm Tỷ nạo Cận Di động sở tạo thành thuần lợi nhuận đã hoàn toàn phiên bốn lần trở lên, chẳng những vì công ty thu hoạch đại lượng tài chính lợi nhuận, cũng vì công ty đạt được đại lượng có thể phát triển tài chính. Tỉnh nào cần di động nhãn hiệu chúng ta kế hoạch tranh thủ ở sang năm tiến vào Tây bán cầu thị trường, tin tưởng lúc ấy tất nhiên có chúng ta công ty một vị trí nhỏ. Lỗ Vi băng đối với năm nay nhà mình nhãn hiệu sở lấy thành tích có thể nói là phi thường cao hứng, cho nên nói như vậy thành tích là một cái phi thường thành tích ưu tú. đương nhiên hiện tại thành tích đã trở thành qua đi, tương lai tỉnh nào cần di động yêu cầu đi lộ sẽ xa hơn. Rốt cuộc hiện tại tỉnh nào cần di động chân chính tiến vào thị trường cũng không phải rất nhiều, chỉ có tiến vào Đông Á, Đông Nam Á, Châu Âu này mấy cái còn tính không tồi đại thị trường. Nhưng là toàn cầu trong vòng còn có rất rất nhiều thị trường yêu cầu tỉnh nào cần di động đi công chiếm. Tỉ như nói Bắc Mỹ thị trường cùng với Châu Mỹ là tinh thị trường, còn muốn Châu Đại Dương chờ thị trường đều là tỉnh nào cân di động tương lai phát triển phương hướng chí nhất. Lộ vi băng làm cái này nhãn hiệu tổng giám đốc, tự nhiên mà vậy đối với nhà mình di động tương lai có thể nói là làm tốt rất nhiều quy hoạch. Tỉnh nào cân di động làm cao cấp di động vở là kịp, nó sở nhằm vào mục tiêu còn lại là phát đạt quốc gia người tiêu thụ. Phát đạt quốc gia người tiêu thụ có được phi thường cường đại kinh tế thực lực, có thể chân chính thúc đẩy tỉnh nào cân di động ở toàn cầu đại hoạch thành công Năm nay nhà mình công ty di động tuy rằng thành công đi vào quốc tế thị trường nhưng là so với Apple cùng Samsung này mấy nhà đại di động nhà máy hiệu buôn so sánh vẫn là có phi thường đại chính lệnh. Loại này trên lệnh không chỉ có yêu cầu chính mình công ty di động sản phẩm lực tăng mạnh, càng cần nữa thời gian tích lũy mới có thể đủ chân chính siêu việt mặt khác di động nhà máy hiệu buôn. Nếu nói tin nào cần di động là nhà mình công ty bảy mà nói như vậy chủ đẩy phân khúc tầm trung tỷ hòn di động còn lại là nhà mình công ty gia hóa đảm lương. Năm nay tỷ hòn di động có thể nói là chân chính độc lập lên. Cũng ở năm trung cuộc họp báo thượng dùng một lần tuyên bố năm đại tỷ hòn di động thế hệ thứ nhì CJ. Tính thượng ở 1111 đặc biệt tuyên bố tỷ hòn di động hai tờ dô đặc biệt bản, năm nay tỷ hòn di động tuyên bố số lượng cũng đã hoàn thành đạt tới 6 đài. Mà này 6 đài di động đại biểu chính là bất đồng giai đoạn người sử dụng sở nhu cầu sản phẩm, mà giới vị, từ trăm nguyên đương đến 4.000 nguyên kỳ hàng đương, đều có tỷ hòn di động bằng ráng. Đương nhiên, năm nay tỷ hòn di động doanh số đối lập năm trước tới nói cũng có phi thường đại tiến bộ. Năm nay chúng ta tỷ hòn di động ở quốc nội doanh số tổng cộng đạt tới 6.500 vạn doanh số. Cùng năm trước đòi lấy thành tích hơi chút có chút bay lên, mà nay năm chúng ta tỷ hòn di động thành công độ bộ Đông Nam Á khu vực. Hơn nữa ở Đông Nam Á cùng Nam Á khu vực thu hoạch 3.500 vạn doanh số. Đặc biệt là ở Nam Á khu vực chúng ta năm nay tỷ hòn di động tổng cộng bán ra 2.800 vạn đài. Chỉ ở sau ở Nam Á khu vực bán ra 3.500 vạn đài Xiaomi công ty vị cư Nam Á thị trường đệ nhị danh. Năm nay chúng ta tỷ hòn di động một năm toàn cầu doanh số thành công đột phá 100 triệu đài. Thương Thành làm hiện tại tỷ hòn di động nhãn hiệu giám đốc đối với tỷ hòn di động sở lấy được thành công có thể nói là phi thường cao hứng. Rốt cuộc tỷ hòn di động một năm đột phá 100 triệu đài đây chính là một kiện phi thường kinh người con số. Đồng hạo cũng đối với một năm đột phá 100 triệu đài như vậy tin tức cảm giác được phi thường kiếp sợ. Bất quá nghị nghị hắn cũng bình thường trở lại. Rốt cuộc tỷ hòn di động năm nay tuyên bố sản phẩm chính là mặt hướng toàn giai đoạn người sử dụng. Hơn nữa còn thành công tiến vào chỉ ở sau hoa quốc thị trường nam á thị trường. Mạt tỷ hòn hiện tại đẩy ra sản phẩm cạnh tranh lực đã hoàn toàn thoát ly đì nà cơn bóng dáng, chân chính ý nghĩa thượng trở thành một cái tân nhãn hiệu. Bất quá này một triệu doanh số thật là tương đối do người. Rốt cuộc Lamoppo năm trước ở Hoa Quốc một năm doanh số cũng không có đạt tới như vậy cao con số. Tì hòn di động dựa vào chính mình này khoản sản phẩm cao phân khúc tầm trung, có thể nói vì công ty mang đến phi thường đại sản phẩm ra hóa lượng, nhưng là nó lợi nhuận lại không có tưởng tượng bên trong như vậy cao, rốt cuộc cái này nhãn hiệu di động chủ đánh vẫn là ra hóa lượng. Mà một năm bán ra 100 triệu đài di động tì hòn di động, ở nó lợi nhuận phương diện, tổng cộng tuần lợi nhuận mới đạt tới 200 triệu nguyên, tương đương với mỗi bán ra một đài di động này đạt được lợi nhuận mới chỉ có 200 nguyên. Tín nào cỡ cùng tỷ hòn hai đại nhãn hiệu có thể nói doanh số từng bước bay lên, thậm chí ở toàn cầu phương diện lấy được thật lớn tiến triển. Tín nào cỡ làm công ty chủ đánh cao cấp sản phẩm, trong tương lai sẽ tiến vào càng nhiều phát đạt quốc gia thị trường, thu hoạch càng nhiều thị trường số định mức. Chủ đánh vân khúc tầm trung tỷ hòn di động đối với kinh tế chưa đạt tới phát đạt lao khu vực cùng quốc gia thực hiện nhiên có phi thường cường đại cạnh tranh lực. Mà công ty tương lai chính là đem hai người sản phẩm chân chính bắt đầu mặt hướng với từng người nhằm vào người sử dụng cụ thể tiến hành toàn cầu hóa phát triển. Bất quá so với tin nào cỡ di động cùng tỷ hòn di động, này hai khoản di động đi hướng toàn cầu cục diện, đi hạn đi hạn di động tương đối với tới nói liền tương đối xấu hổ. Một nhà công ty có được ba cái bất đồng nhằm vào người sử dụng nhãn hiệu, mà này ba cái nhãn hiệu bên trong chỉ có đi hạn đi hạn di động vẫn luôn chặt chẽ lưu tại quốc nội, cũng không có chân chính ý nghĩa thượng xuất ngoại. Bất quá công ty bên trong cũng không có người coi thường đi hạn đi hạn di động đối với công ty ảnh hưởng. Rốt cuộc hiện tại quốc nội di động đầu sổ bên trong, nhất tuyến thượng có được cạnh tranh lực chính là Xiaomi cùng Huawei, tuyến hạ thị trường còn lại là Oppo, Vivo. Nếu là nói tỷ hòn di động tại tuyến lên thị trường ngăn chặn Xiaomi cùng Hu Huy nói, như vậy thì ạ nị ạn di động đó là dựa vào quảng cáo cùng với tuyến hạ mở rộng phương thức, thành công mà tiến vào tuyến hạ thị trường, cũng bắt đầu chậm dãi như tầm ăn lên ốp tô vị bộ tuyến hạ thị trường. Hạ lệ làm dĩ ạ nị ạn di động nhãn hiệu giám đốc, tuy rằng ở công ty địa vị hơi thua kém lô vị băng cùng thường thành hai vị này mà khác di động nhãn hiệu trải qua, nhưng là năm nay hắn sở lấy được thành tích lại là mọi người dọ như ban ngày tồn tại. So với năm trước tuyến hạ thị trường tiêu thụ 3500 vạn đại di động, năm nay chúng ta tại tuyến hạ tiêu thụ di động đã thành công đột phá tới rồi 4500 vạn đại. Dựa theo phát triển xu thế sang năm rất có khả năng sẽ đột phá 5.000 vạn đại doanh số. Mà nay năm chúng ta di động nhãn hiệu đã thành công cấp lấy tuyến hạ thị trường 21% thị trường số đỉnh mức so với vị vụ tuyến hạ thị trường 32% số đỉnh mức, ô tô tuyến hạ 31 số đỉnh mức đã chặt chẽ ngồi ổn, tuyến hạ thị trường đệ tam bảo tọa, Căn cứ tương lai phát triển ta tin tưởng lại quá 1-2 năm hẳn là có thể siêu việt ô tô vị vụ hạ lệ đối với địa hạn nghỉ hạn di động còn là phi thường tràn ngập tự tin, lấy một nhà chi lực đi đối kháng ở di động thị trường mặt trên hoành hành nhiều năm ô tô vô, bản thân liền bày ra ra cái này nhãn hiệu cường thế. Q3 chương 86, bốn cái mục tiêu. Đi ánỷ ạn tuy rằng là năm nay công ty thế hệ thứ 3 nhãn hiệu bên trong ra hóa lượng thấp nhất sản phẩm, nhưng là này đó sản phẩm chủ yếu là đi tuyến hạng, trong đó lợi nhuận có thể nói là phi thường to lớn, trên cơ bản mỗi bán ra một đài di động tương đương với bán ra 2 3 bộ ti hòn di động. Mà lúc này đây đi ạnỷ ạn di động thuần lợi nhuận đã đạt tới 204 tỷ nguyên, như vậy thành tích có thể nói đã vượt qua tỷ hòn di động, chỉ ở sau công ty Lao Đại Ca tỉnh nào cơ di động. Chứ bỏ này tam đại nhãn hiệu di động sở mang lợi nhuận, năm nay công ty còn có những mặt khác lợi nhuận. Tỷ như nói thay nghe Lộ từ khí trở linh kiện tiêu thụ vì công ty mang đến gần không sai biệt lắm gần 1 tỷ lợi nhuận. Mà công ty ở di động nhãn hiệu làm lên về sau, cũng cùng nhiều gia phần mềm công ty có điều liên hệ, thu nhất định tiền thuê đến từ ra hệ thống UI bên trong mở rộng mặt khác công ty phần mềm. Này hạng nhất thu vào cũng đạt tới 9 tỷ nguyên, cũng trở thành công ty thu vào một đại bộ phận. Thiên vực công ty mỗi bán ra một bộ di động nói, liền có thể từ gần đem 70 nhiều gia phần mềm công ty trong tay cộng lại khi đạt được hơn 40 nguyên lợi nhuận, có thể nói đây là hạng nhất thêm vào thu vào. Có thể nói Xiaomi công ty lúc trước ở sáng lập chi sơ thời điểm, di động lợi nhuận có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là có thể dựa vào như vậy phương thức cũng có thể đủ kiếm lấy đến rất nhiều tài chính tới phát triển công ty. Hơn nữa Xiaomi công ty cũng căn cứ chính mình công ty đánh giá giá trị không ngừng bay lên, tiến hành rồi một vòng lại một vòng góp vốn, cuối cùng mới chân chính làm to làm lớn. Năm nay Thiên vực công ty dựa vào này ba cái nhãn hiệu phát lực, năm nay công ty thuần lợi nhuận cũng thành công đột phá tới rồi 840 nhiều trăm triệu nguyên, có thể nói như vậy thành tích thật là phi thường ưu tú. Vương Mẫn năm nay tiền lương đoạt được lợi nhuận nói ra về sau, đồng hạo trong lòng cũng đối với lấy được như vậy thành tích, cảm thấy phi thường kiêu ngạo, thậm chí có chút kích động. 840 trăm triệu, này cũng không phải là cái gì số nhỏ tự, như vậy thuần lợi nhuận có thể nói có thể làm vô số người đều cảm thấy nghẹn họ nhìn chân trối. Nếu là Đồng Hạo vẫn là lúc trước cái kia chạch năm nói, như vậy cũng sẽ bị cái này con số dọa ngất qua đi, chẳng qua hiện tại hắn sớm đã trải qua gần một năm trưởng thành trở nên thành thục lên. Năm nay công ty sở lấy được thành tựu có thể nói là phi thường cao, mà sang năm ta cảm thấy chúng ta công ty có thể càng tiến thêm một bước, ta hy vọng sang năm chúng ta công ty có thể lấy được thuần lợi nhuận vượt qua 100 tỷ nguyên. Đồng Hạo nhìn ngồi ở văn phòng bên trong công ty cao tầng trong mắt cũng lộ ra một mặt chờ đợi thân sắc. Năm nay công ty chẳng những ở thành tích phương diện lấy được phi thường thành tích ưu tú, hơn nữa ở công ty quy mô phương diện cũng được đến tiến thêm một bước quyết trương. Năm nay công ty cao tầng cũng từ ban đầu mười người tả hữu đột phá tới rồi hơn 30 người, tuy rằng trong đó trung tâm vẫn là lấy đồng hạo cầm đầu, nhưng là người nhiều làm việc nói cũng liền càng thêm có trật tự. Trải qua mấy năm nay phát triển công ty công nhân cũng từ nguyên bản không đến ngàn người trình độ phát triển tới rồi hiện tại công ty bên trong đã thành công đột phá vạn nhân viên công. Công ty một vạn nhiều người công nhân bên trong, có gần 4.500 nhiều danh công nhân, là làm phần mềm hoặc là phần cứng nghiên cứu khoa học công tác nhân viên chiếm cứ công ty 45% tỷ lệ. Rốt cuộc đồng hạo minh bạch, nhà mình công ty hiện tại là một nhà chú trọng khoa học kỹ thuật trình độ công ty, chỉ có có được cực kỳ cường hãn kỹ thuật mới có thể đủ ở hiện giờ di động ngành sản xuất chân chính dừng chân đi xuống. Đương nhiên theo thời gian trôi qua, công ty bên trong công nhân gia tăng nguyên bản có thể cất chứa gần mấy trăm người office building cũng trở nên chen chúc lên, thậm chí còn cần đi địa phương khác thuê càng nhiều office building dùng để tiến hành công ty làm công đương nhiên như vậy đi xuống cũng không phải cái gì chuyện tốt vì thế đồng hạo còn tìm tới công ty cao tầng tiến hành công ty tân quy hoạch mà dựa theo công ty quy hoạch công ty đã trải qua tòa thị chính cho phép bắt đầu xây dựng thêm công ty chính mình vườn công nghệ đại khái sang năm là có thể đủ thành công mà dọn nhập vườn công nghệ bên trong đương nhiên trừ bỏ công ty nhân viên tăng nhiều công ty lợi nhuận cũng dần dần tăng đại ở nghiên cứu khoa học kỹ thuật phương diện đầu nhập cũng dần dần tăng nhiều thiên vực hiện tại ở phần mềm cùng với phần cứng phương diện nghiên cứu khoa học đầu nhập năm nay đã thành công đột phá tới rồi ba triệu cái này làm cho công ty ở phần mềm cùng với pin sạc nhanh bao gồm camera mặt khác lắp ráp Tấn nhiệt tài liệu trở phương diện có được rất nhiều sáng tạo. Này đó thay đổi cũng làm công ty trình độ không ngừng tăng lên. Hiện tại thiên vực công ty này 3 năm lợi nhuận chính là 1 năm so 1 năm cao, ở như vậy cao lợi nhuận tiền cảnh hạ, càng cần nữa công ty cao tầng nhìn về phía tương lai, vì công ty làm tốt hoàn toàn mới bố cụ. Mà sang năm nhà mình công ty sẽ toàn diện tiến vào toàn cầu thị trường, chân chính làm toàn cầu các địa phương đều có thể mua sắm đến nhà mình công ty sản phẩm, khiến cho nhà mình công ty có thể chân chính trở thành một nhà bị toàn cầu thị trường tán thành di động nhãn hiệu. Mà nhà mình công ty chỉ cần làm được điểm này, như vậy tương lai nói sẽ tràn ngập vô hạn khả năng, hơn nữa theo phát triển tương lai Làm thiên Samsung cùng với Apple đều đem không phải là phi thường chuyện khó khăn. Dựa theo hiện tại loại tình huống này, thực mo liền sẽ có chuyên nghiệp cơ cấu đem năm nay di động doanh số thống kê ra tới, dựa theo chúng ta năm nay toàn cầu doanh số đột phá gần 200 triệu trình độ, muốn thành công mà ở toàn cầu phương diện vượt qua Huawei trở thành đệ tam cũng không phải không có có thể. Đông Hạo trên mặt mang theo một mặt chờ mong biểu tình, thực hiện nhiên hiện tại Thiên vực công ty ở quốc nội địa vị có thể nói đã vững vàng ngồi ổn long đầu bảo tọa. Mà hiện tại Thiên vực càng là đem ánh mắt đánh hướng về phía hiện giờ toàn cầu thị trường, rốt cuộc tương lai toàn cầu thị trường mới là nhà mình công ty chủ sân khấu cứ năm trước một năm doanh số, Samsung doanh số đạt tới 3.200 triệu đài, mà Apple doanh số đã đạt tới gần 2.200 triệu đài, Huawei năm trước một năm doanh số đạt tới 1.700 triệu đài. Samsung là toàn cầu lớn nhất di động nhà máy hiệu luôn tuy rằng hắn từ bỏ Trung Quốc như vậy đại thị trường nhưng là hắn di động sản phẩm có thể nói là ở toàn cầu phương diện bán chạy. Hơn nữa Samsung chọn dùng cơ hải chiến thuật, cảnh này khiến nó ra hóa lượng rất xa vượt qua mặt khác di động nhà máy hiệu luôn. So với chọn dùng cơ hải chiến thuật Samsung, Samsung lao đối thủ, Apple ở di động ngành sản xuất chọn dùng vẫn luôn là tinh anh chiến thuật, mà Apple cũng là toàn cầu trong phạm vi nhất bị tán thành di động công ty. Tuy rằng nó giá cả tương đối với sang quý, nhưng lại Apple ở phát đạt quốc gia có thể nói là phi thường được hơn nền. hơn nữa Apple ở phát đạt quốc gia giá cả đối lập với bọn họ thu vào cũng không tính nhiều, thế cho nên Apple di động ở nước ngoài hỏng rồi cũng không phải đi duy tu, mà là có thể trực tiếp đổi tân cơ. Lấy hiện tại thiên vực công ty ở toàn cầu doanh số gần 200 triệu đài trình độ dưới, muốn siêu Việt Hu gây đạt được toàn cầu trước vị trí, có thể nói cũng không phải cái gì về khó. Công ty năm nay sở lấy được thành tích ta phi thường vừa lòng, như vậy đem ta vì công ty định ra mấy cái tần mục tiêu. Đệ nhất, sang năm công ty thuần lợi nhuận vượt qua 100 tỷ nguyên. Đệ nhị, Sang năm công ty ở trừ hoa quốc thị trường ngoại lấy được 1 năm 100 triệu 2 ngàn vạn trở lên doanh số. Đệ tam, sang năm công ty di động toàn cầu ra hóa lượng đột phá 200 triệu 5 ngàn vạn đài di động. Đệ tứ, sang năm công ty ở tháng 6 phân phía trước đưa ra thị trường. Đông Hạo nhìn hiện tại công tác đại hội đã tổng kết không sai bị lắm, có lúc này hắn cũng chậm rãi từ chính mình vị trí mặt trên đứng lên mặt mang theo một tia thông dong nói ra chính mình đối với công ty tương lai kỳ vọng. Thiên vực công ty từ một nhà kệ bên phá sản công ty từng bước một đi tới hôm nay vị trí này, có thể nói trong đó là đã trải qua rất rất nhiều cạnh tranh, mới rốt cuộc đi tới hôm nay này một bước. Tương lai Thiên vực công ty sẽ gặp phải càng nhiều khiêu chiến, mà hắn đối thủ cạnh tranh đều là ở toàn cầu vang dội di động đầu sỏ, mà công ty muốn từ nhiều như vậy đầu sỏ bên trong mở một đường máu tới, có thể nói là một kiện phi thường gian nan sự tình. Bất quá nguyên nhân chính là vì chuyện như vậy có tính khiêu chiến, cho nên đồng Hạo hy vọng chính mình có thể làm nhà mình nhãn hiệu chân chính hướng đi thế giới, có thể làm một cái hoa quốc di động nhà máy hiệu buôn nổi tiếng hậu thế giới đỉnh. Công ty cao tầng nhóm nghe được nhà mình chủ tịch theo như lời nói, trên mặt cũng lộ ra tuyệt trâm thần sắc, thực hiện nhiên hiện tại công ty phát triển đến loại tình trạng này. Bọn họ cũng tin tưởng công ty tương lai sẽ phát triển càng ngày càng tốt, đương nhiên tiền đề là bọn họ cần thiết muốn tiếp tục như vậy dũng cảm tiến tới. Quy 3 chương 87, cách cục, 16 năm Thiên vực công ty toàn cầu tổng doanh số ước chừng 200 triệu đài di động. Nguyên Đán vừa mới bắt đầu thứ nhất tin tức xoát bạo toàn bộ hội bộ, mà như vậy tin tức thật sự là chấn kinh rồi rất rất nhiều vong hưu đôi mắt. Thiên vực công ty ở năm trước 1 năm di động doanh số thế nhưng cao tới 200 triệu đại, 200 triệu cái này con số có thể nói là phi thường thấy được, làm vô số người sử dụng đều có chút nghẹn học nhìn chân trối. Liên ở hôm nay rạng sáng, làm nhất cụ quyền uy thống kê cơ cấu Đem năm trước toàn cầu sở smartphone thị trường tổng doanh số tiến hành rồi tập hợp. Mà đi năm toàn cầu di động tổng doanh số đệ nhất như cũ là Samsung. Samsung ở toàn cầu trong phạm vi có được rất nhiều trung thực người sử dụng, hơn nữa Samsung danh tiếng vẫn luôn biểu hiện không tồi, mà ở năm trước Samsung tổng cộng gia hóa 2.900 triệu đài di động, trở thành toàn cầu di động gia hóa lượng xếp hạng đệ nhất xí nghiệp. Bất quá cái này số liệu nói thật, cũng không phải một cái phi thường tốt thành tích, tương phản đối với Samsung tới nói là một cái lớn lao xỉ nhục. Rốt cuộc Samsung ở toàn cầu trong phạm vi có phi thường đại thành danh, hơn nữa nó gia hóa lượng đều duy trì ở 3.500 triệu đại tải hữu. Như vậy phi thường cao số liệu thật sự là làm Samsung mặt mũi quát giác. Rốt cuộc hàng năm có thể đột phá 300 triệu đài, năm nay lại trực tiếp kế 2.900 triệu đài. Như vậy trên lệnh chính là làm Samsung cao tầng cảm thấy phi thường đau đầu. Thậm chí rất nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ cho rằng Samsung hiện giờ gia hóa lượng hạ thấp, hàng đầu nguyên nhân là rời khỏi Hoa quốc thị trường. Một nguyên nhân khác chính là Hoa quốc thiên vực công ty cường thế của thời, mạnh mẽ tước đi đối phương một bộ phận Android do thị trường số định mức, mà xếp hạng đệ nhị còn lại là toàn cầu nhất có quyền uy di động nhà máy hiệu bùn Apple, mà Apple doanh số năm trước đạt tới 2,3 triệu đài. Năm nay Apple doanh số đối lập với năm trước nói thật là cũng không có quá nhiều biến hóa, như cũng là vẫn duy trì nguyên bản thành tích. Tuy rằng Apple ở doanh số phương diện chỉ có 2.3 trăm triệu đài, nhưng nghề hạ Apple bản thân lợi nhuận phi thường cao, chỉ đi tinh phẩm lộ tuyến, này cũng khiến cho Apple năm trước lợi nhuận rất xa cao hơn Samsung. Samsung cùng Apple hai vị này đại lao có thể nói là ngồi ổn đệ nhất cùng đệ nhị vị trí, mà đệ tam vị trí đúng là năm nay chính thức tiến vào quốc tế thị trường Thiên vực công ty. Thiên vực công ty năm nay năm thứ nhất vừa mới tiến vào hiện giờ di động thị trường, liền đạt được 200 triệu đại ra hóa lượng thành tích ưu tú, ngồi ổn toàn cầu thị trường đệ tam vị trí. Có thể nói Thiên vực lúc này đây là chân chính ở toàn cầu trong phạm vi triển lộ tài giỏi, so với năm trước 100 triệu 2000 vạn, lúc này đây Thiên vực được đến thành tích có thể nói là phi thường khả quan. Thiên vực đệ tam thành tích trên cơ bản làm cho cả Hoa quốc người đều cảm thấy phi thường kiêu ngạo, rốt cuộc Thiên vực công ty chính là Hoa quốc nổi tiếng nhất di động nhà máy hiệu Bồn, lấy được như vậy thành tích đích xác đáng giá Hoa quốc nhân dân kiêu ngạo. Đến nỗi toàn cầu di động gia hóa lượng xếp hạng đệ tứ cũng là một nhà Trung Quốc nhà máy hiệu Bồn, mà vị này Trung Quốc nhà máy hiệu Bồn đúng là ở quốc tế thị trường rất có thanh danh huệ gây. tuy rằng nói hiện tại ở quốc nội thị trường tình huống so bất quá Thiên vực công ty Nhưng là Huawei muốn sớm hơn tiến vào quốc tế thị trường, hơn nữa ở quốc tế thị trường cũng có phi thường tốt danh tiếng, ở thư từ qua lại kỹ thuật mặt trên thậm chí là di động giới người lãnh đạo. Mà Huawei năm trước di động toàn cầu ra hóa lượng cũng đạt tới 1.800 triệu đài, tương so với năm ngoái có hơi chút tăng lên, cũng coi như là một cái phi thường không tồi mắt sáng số liệu. Xếp hạng thứ 5 còn lại là Xiaomi công ty, Xiaomi công ty năm nay bởi vì cùng ứng liên nguyên nhân, ở quốc nội di động thị trường mặt trên cũng không có thực tốt thành tích. Nhưng là Xiaomi di động ở Đông Nam Á cùng Nam Á thị trường có phi thường đại kêu gọi lực, mà ở mới nhất số liệu bên trong Xiaomi công ty năm trước ở Đông Nam Á cùng với Nam Á khu vực tổng cộng gia hóa 6.700 vạn đài, lại tính thượng quốc nội 6.500 vạn đài di động. Xiaomi di động năm nay ở toàn cầu doanh số cũng đạt tới 1.300 triệu đài di động, chỉ này với Huawei trở thành toàn cầu di động gia hóa lượng thứ năm nhãn hiệu. Hoa quốc nội tam gia di động công ty lấy được toàn cầu gia hóa lượng trước năm vị trí, này có thể nói là một kiện phi thường tốt tin tức. Mà tam gia gia hóa lượng cộng lại lên cũng thành công siêu Việt Samsung, làm nguyên bản Samsung địa vị cũng bắt đầu dao động lên có thể nói ở hoa quốc di động còn không có hoàn toàn vượt khởi thời điểm, samsung chính là toàn cầu di động thị trường chân chính vương giả, thường thường có thể chiếm cứ toàn cầu android di động thị trường 50 trở lên số định mức. năm trước quốc nội di động nhà máy hiệu buôn tập thể phát lực, là nguyên bản ở toàn cầu trong phạm vi tiếng tăm lừng lây samsung ở gia hóa phương diện hàng tới rồi tân thấp, mà người trong nước cũng có thể đủ từ loại tình huống này bên trong, nhìn ra trung quốc sinh sản di động ngành sản xuất chính từng bước mại hướng toàn cầu, hơn nữa ở toàn cầu phương diện dần dần bị hàn quốc người tiêu thụ cùng người sử dụng nhóm tán thành, thiên vực công ty bên trong, đồng hạo nhìn nhà mình công ty ấy bù bên trong kia khen lời nói. Trên mặt cũng lộ ra một mặt kiêu ngạo thân sắc, thực hiện nhiên thiên vực công ty ở năm trước toàn cầu sở lấy được thành tích, cũng đã chịu người tiêu thụ tán thành. Tán thành độ càng cao, tương lai càng là sắp tới. Mà quốc nội di động doanh số số liệu cũng ở nguyên đáng ngày này giữa chưa xuất hiện ở đồng hạo trong tay. năm trước quốc nội di động gia hóa lượng tăng lên 5%, so với năm trước quốc nội di động thị trường thành giao lượng vì 5.25 triệu đại Mà thiên vực công ty kỳ hạ tam đại di động nhắn hiệu. Tỷ nào các di động năm trước tổng cộng ở quốc nội ra hóa lượng đạt tới 1.500 vạn đài, thì hòn di động ra hóa lượng đạt tới 6.500 vạn đài, tỷ ạ nỉ ạ di động ra hóa lượng đạt tới 4.500 vạn đài. Năm nay Thiên vực công ty di động tổng ra hóa lượng đạt tới 1.250 triệu đài di động, so với năm trước 1.100 triệu đài tăng lên 13% số lượng, ra hóa lượng chiếm cứ cả nước thị trường 23,8%. Mà xếp hạng đệ nhị còn lại là Huy, Huy di động quốc nội ra hóa lượng năm nay đạt tới 100 triệu đài, so với năm trước 9.000 vạn đài tăng lên 11%, chiếm cứ cả nước thị trường 19% số định mức. So với năm trước cả nước gia hóa lượng xếp hạng đệ tam Xiaomi công ty năm nay gia hóa lượng cũng chỉ có 6700 vạn đại di động, so với năm trước 9000 vạn đại di động, năm nay Xiaomi di động gia hóa lượng có thể nói là đại biên độ co lại. Lúc này đây Xiaomi công ty gia hóa lượng so sánh với năm trước còn lại 25%, đây chính là một cái phi thường đại chỉ số, này cũng làm Xiaomi công ty nguyên bản thanh danh đại biên độ co lại. Có thể nói Xiaomi công ty ở di động thị trường vừa mới thăng cấp thời điểm, dựa vào phân khúc tầm trung ưu thế, có thể nói là ở quốc nội di động thị trường hôn đến hô mưa gọi gió thậm chí còn liên tục bắt lấy mấy năm cả nước gia hóa lượng đệ nhất vị trí. Chẳng qua Xiaomi công ty bởi vì đã chịu mặt các công ty đánh sâu vào, hơn nữa chính mình công ty cung ứng liên xuất hiện một ít vấn đề, khiến cho Xiaomi công ty thị trường số định mức đại biên độ hạ thấp. Có thể nói Xiaomi công ty là hiện tại quốc nội di động nhà máy hiệu vươn bên trong trừ bỏ mê ấy dụ cho rằng, duy nhất một cái thị trường số định mức đại biên độ giảm xuống di động đại sưởng. Đến nơi Upto Vivo. Tuy rằng tuyến hạ thị trường số định mức bắt đầu bị sốc nhan di động như tầm ăn lên chiếm trước, nhưng là OPPO vị vô người phụ trách cũng bắt đầu coi trọng tuyến lên thị trường. Ngay từ đầu bố cục tuyến lên thị trường chuẩn bị chiếm trước số định mức. Vì vô cùng OPPO năm nay công ty gia hóa lượng tuyến thượng số định mức đều đã đột phá 25%, cũng coi như là một chân chân chính ý nghĩa thượng bước vào tuyến lên thị trường. OPPO năm nay di động gia hóa lượng cũng đạt tới 8.500 vạn, so với năm trước 6.800 đại di động. OPPO năm nay thị trường số định mức thế nhưng gia tăng rồi rất nhiều, so năm trước gia hóa lượng tăng lên 26% mà vị vụ năm nay gia hóa lượng cũng đạt tới 8.000 vạn đài di động, so với năm trước 6.500 vạn đài, Vị vụ năm nay di động doanh số cũng bay lên 23%. Năm nay quốc nội năm bàn tay to cơ đại sưởng gia hóa lượng đã đạt tới, toàn bộ gia hóa lượng 87%, này có thể nói là một cái phi thường cao số liệu. Trừ bỏ năm đại nhà máy hiệu bương ngoại, Apple công ty năm nay ở Hoa Quốc gia hóa lượng cũng đạt tới 4.000 vạn đài, tuy rằng so năm trước giảm xuống 500 vạn đài, đồng dạng cũng chiếm cứ Hoa Quốc thị trường 7.6% số lịnh mức cũng liền ý nghĩa Apple hơn nữa đương kim năm bản tay to cơ nhà máy hiệu buồn, trên cơ bản là đem quốc nội di động thị trường không sai biệt lắm 95% số định mức chặt chẽ nắm giữ trong tay, ấn dư lại 5% nhiều một chút số định mức, tất bị Samsung, mẹ ấy dù liên tưởng này đó di động tiểu xưởng sở chia cắt. Có thể nói 16 năm đã hoàn toàn chính thức đích xác lập quốc nội năm bản tay to cơ nhà máy hiệu buồn chia cắt quốc nội thị trường cách cục. Q3 chương 88, tân trò chơi. Nhất hào buổi tối, một khoản hoàn toàn mới trò chơi lấy hẹn trước phương thức xuất hiện ở các bình phục chức ứng dụng thương thành bên trong. Mà trò chơi này cũng đã chịu rất rất nhiều người sử dụng chú ý, rốt cuộc đẩy ra trò chơi này chính là đương kim quốc nội nhất nổi danh trò chơi phòng làm việc, lỉnh lằng phòng làm việc. Lĩnh làng trò chơi phòng làm việc có thể nói là thiên vực công ty cùng kẹn kèn công ty liên thủ sáng lập khai phá trò chơi đại hình phòng làm việc. Có thể nói lỉnh lằng trò chơi công tác là tại đây 2 năm sở đẩy ra trò chơi khoản, kiểu dáng kinh điển, vô luận là kinh điển đỏ tạo loại game mobile vương giả gở lọ gì, vẫn là nhập học lại lên lớp lại thành công game DC loại sản phẩm kẹn kèn xe bay cùng với xuyên qua hoạt tuyển. Lĩnh Lạng trò chơi phòng làm việc sở đẩy ra mấy khoản game mobile, ở nhất định trình độ mặt trên có thể nói là chiếm cứ hoa quốc game mobile giới nửa Giang Sơn. Làm chiếm cứ xuống tay du giới nửa Giang Sơn công tác, là năm trước lĩnh Lạng trò chơi phòng làm việc, cũng vì hai nhà mang đến rất nhiều tài phú. Thiên vực công ty ở năm trước một năm trò chơi thu vào chia làm đại khái cũng đã đột phá tới rồi 400 triệu nguyên, trò chơi này sở kiếm tiền có thể so bán di động kiếm tiền nhiều hơn. Mã Yên Lặng không sai biệt lắm gần một năm lĩnh Lạng phòng làm việc, trải qua một năm nghiên cứu phát minh, rốt cuộc là mang đến hoàn toàn mới game mobile. Này game mobile nghiên cứu phát minh quá trình có thể nói là phi thường gian khổ. Không sai biệt lắm hao phí nửa năm thời gian, mới đưa này khoản game mô hoàn toàn mài giũa thành công, hơn nữa có thể thành công thích ứng với mặt khác di động thiết bị. Nửa năm thành công nghiên cứu phát minh trò chơi này, đương nhiên còn trải qua cực kỳ nghiêm khắc xét duyệt, mới có thể đủ chân chính bước lên Android thương thành. Trò chơi này có thể nói vừa mới làm ra tới, về sau liền cầm đi xét duyệt, có thể nói là trải qua mấy lần sửa bản mới chân chính ý nghĩa lượng, mới miễn cưỡng thông qua xét duyệt, cuối cùng bước lên các bình phục trác ứng dụng cửa hàng. Kích thích doanh liệu. Không sai, trò chơi này đúng là đồng hạng nguyên bản vị trí thế giới kia bên trong ở 1.7 năm năm trung đại hoạch thành công hơn nữa một lần chiếm cứ tiệm net ghế ăn gà trò chơi. Chẳng qua trò chơi này xét duyệt trải qua có thể nói là phi thường khó khăn, trải qua không sai biệt lắm gần nửa năm xét duyệt mới chân chính online, mà vì có thể thực hiện online, ngay cả nguyên bản tên cũng đổi thành như vậy. Tuy rằng tên đổi thành như vậy, nhưng là trò chơi bản thân vẫn là không có quá nhiều thay đổi, như cũng là nguyên lai like chơi pháp, mà trò chơi này có thể nói là cực kỳ tràn ngập mới mẹ độ, tất nhiên có thể hấp dẫn đến rất nhiều người sử dụng chú ý. Trò chơi này trên cơ bản là Đồng Hạo đưa ra kiến nghị, trò chơi kế hoạch trên cơ bản là từ Đồng Hạo đảm nhiệm, mà Đồng Hạo có được trò chơi này toàn bộ bản quyền cho nên trò chơi này cùng trước mấy khoản lĩnh lạng phòng làm việc tuyên bố trò chơi bất động. Trước mấy khoản trò chơi bản quyền đều ở kẹn sẹn công ty nơi đó vì mà này khoản hoàn toàn mới trò chơi bản quyền lại ở đồng hạo nơi này. này cũng liền ý nghĩa đồng hạo có được trò chơi này nhất định lời nói quyền. kẹn sẹn công ty bên kia ở lần đầu tiên thượng thủ trò chơi này về sau liền ý thức được trò chơi này sẽ trở thành bão khoản. thậm chí mã hoa đẳng cũng vài lần muốn ra giá cao bán đức trò chơi này bản quyền. bất quá đồng hạo cũng hiểu được trò chơi này chắc chắn có thể thịnh hành toàn cầu. thậm chí có thể trong tương lai mang đến rất rất nhiều lưu lượng. như vậy trò chơi bản quyền nếu là bị đối phương mua nói. Tương lai nhà mình công ty ở Lĩnh Lạng Phòng làm việc lời nói quyền sẽ từng bước hạ thấp. Rốt cuộc hiện tại Lĩnh Lạng Phòng làm việc tuyên bố game mobile bên trong đại bộ phận bản quyền đều là về tẻn xẻn công ty sở hữu, mà tẻn xẻn công ty có quyền thu hồi này đó cho chơi bản quyền. Đồng Hạo cũng tự nhiên phi thường rõ ràng điểm này, cho nên vì có thể cho chính mình có chút đường lui, Đồng Hạo gần nhất theo dõi một nhà sắp bật khởi công ty game Hạ Bị có. Hạ Bị có là một nhà chủ đánh thế giới giả tưởng trò chơi công ty, hơn nữa hiện tại nhà này công ty đang ở nghiên cứu phát minh một khoản phi thường lợi hại trò chơi, mà trò chơi này sở yêu cầu di động phối trí có thể nói là phi thường chi cao thậm chí hiện tại cao cấp di động phở lạc kịp cũng không nhất định có thể kéo nhà này công ty trò chơi. Hơn nữa ở thời đại này, thế giới giả tưởng trò chơi cũng không đã chịu chủ lưu trò chơi công ty tán thành. năm cũ tèn ten heo sưởng này, đó chủ chơi game nghiên cứu phát minh công ty cũng đều không có chú ý tới thế giới giả tưởng, chính không ngừng hướng về chủ lưu thị trường đẩy mạnh. Hạ Bị có cuối cùng ở 195 bắt đầu bộc lộ tài năng, hơn nữa bằng vào tốt đẹp trò chơi họa chất cùng với thao tác thể nghiệm, dần dần bị chủ lưu trò chơi thị trường sở tán thành, hơn nữa theo nhị linh 5 tên 41 khoản hoàn toàn mới cho chơi, cuối cùng còn bắt lấy toàn cầu trò chơi nước chảy đệ nhất danh. Chẳng qua hiện tại nhà này công ty cũng không có đã chịu bất luận kẻ nào chú ý, thậm chí ở chủ lưu trò chơi vòng chung cũng không có bất luận cái gì thanh âm. Mà đồng hạo lại sớm đã nhìn chúng nhà này công ty, hơn nữa còn bỏ vốn 300 triệu nhập cổ nhà này không bị xem trọng công ty game. Dựa vào này 300 triệu đạt được nhà này công ty 20% cổ phần, hơn nữa còn làm thiên vực công ty cùng nhà này công ty kỹ thuật đoàn đội thành lập kỹ thuật phương diện giao lưu, tranh thủ làm hạ mỹ có trò chơi có thể càng thêm thích xứng nhà mình công ty cơ hình. Bất quá chờ đợi Hạ Mỹ có nhà này, công ty Lem chân chính ở trò chơi thị trường mặt trên chân chính quật khởi chỉ sợ phải đợi thượng 1 2 năm, rốt cuộc hiện tại di động có thể chân chính lưu sướng vận hành nhà bọn họ trò chơi đúng là số ít. Mà hiện tại này khoản ăn gà trò chơi mới là trò chơi thị trường vai chính, tuy rằng Đồng Hạo cự tuyệt đem trò chơi bản quyền bán ra, nhưng là kẹn sẻn công ty đối với trò chơi này tuyên truyền cũng không có rơi xuống thái độ. Rốt cuộc trò chơi này kẹn sẻn công ty có thể nhìn ra nó có thể vì nhà mình công ty mang đến phi thường đại ích lợi, mà thương nhân đều lấy ích lợi làm hạt định, tại đây loại tình huống dưới, sẽ không bởi vì nào đó sự tình mà từ bỏ trước thích lợi. Trung chi hiện tại hai nhà công ty chi gian có cực kỳ chặt chẽ hợp tác, hiện giờ hai nhà công ty có thể nói là cùng có lợi lẫn nhau thắng, không cần thiết vì một trò chơi mà đi trở mặt. Vì thế tẹn sen công ty có thể nói là đối với trò chơi này làm tốt nguyên vẹn dự nhiệt, cũng làm vô số chờ mong hoàn toàn mới trò chơi game mô và các fan đều cực kỳ chờ đợi trò chơi này online. Rốt cuộc lĩnh lạng phòng làm việc trò chơi chất lượng có thể nói là phi thường cao, mà lĩnh lạng trò chơi phòng làm việc đã chiếm cứ game mô gai giới nửa Giang Sơn. Ở 1 năm không có đem bán mới nhất trò chơi tình huống dưới, có thể thấy được này khoản hoàn toàn mới trò chơi tất nhiên sẽ là một khoản trải qua tỉ mỉ mài giũa hảo trò chơi. Liên ở vô số trò chơi người chơi, chờ mong trò chơi này thượng tuyến là lúc, trò chơi Android do trang bị giao diện lại nhiều rất rất nhiều hạn chế. Buồn khoảng trò chơi yêu cầu phối trí cực cao, kiến nghị chạy phân vượt qua 25 vạn phần di động trang bị này trò chơi. Buồn khoảng trò chơi yêu cầu vận hành RAM lớn hơn 4GB, tổ trữ lớn hơn 10GB. Trò chơi này yêu cầu đúng là làm hiện tại muốn download trò chơi người chơi sử dụng. Chạy phân 25 vạn trở lên, cái này phối trí yêu cầu có thể nói là phi thường cao, rốt cuộc năm nay tuyên bố di động bên trong, đại đa số trăm nguyên ngân cơ thậm chí ngàn nguyên ngân cơ chạy phân điểm mới 20 vạn phần trong vòng. Cũng liền ý nghĩa như vậy một cái trò chơi kiến nghị soát rất rất nhiều trò chơi người sử dụng, rốt cuộc có được chạy phân ở 25 vạn phần di động trên cơ bản rất ít. Bất quá này đó người sử dụng biểu hiện phản đối tiếng động nhưng thật ra không có như vậy thiếu. Rốt cuộc lúc trước đẩy ra kện xẻn xe bay thời điểm cũng xuất hiện quá chuyện như vậy, ngay lúc đó kện xẻn bay ra đẩy ra thời điểm chỉ có thể làm di động sợ lật kịp lưu sướng vận hành. Mà lúc này đây sở đẩy ra trò chơi, so với lúc ấy đẩy ra xe bay muốn khoan dung rất nhiều, rốt cuộc hiện tại không phải di động sợ lật kịp mặt khác cơ hình bên trong cũng có mấy khoản di động có thể thích ứng như vậy trò chơi. Con hảo ta dùng chính là điện thoại di động 2 tờ rùa kỷ nữ bản chơi trò chơi này một chút áp lực đều không có. Xiaomi di động 6 không sợ áp lực, nhanh lên đến 10 giờ đi. Ta đều gấp không chờ nổi muốn thể nghiệm một chút trò chơi này có phải hay không giống tượng tượng bên trong như vậy như bước như vậy một câu hạn chế nhắc nhở, càng là khơi dậy rất nhiều trò chơi người chơi tò mò cùng với kích động chi tâm. Rốt cuộc như vậy nhắc nhở có thể làm sở hữu người sử dụng ý thức được. Trò chơi này phối trí hẳn là phi thường chi cao, như vậy trong đó nội dung cũng phi thường nhiều, chỉ sợ là một khoản phi thường không tuổi trò chơi. Theo thời gian đến 1 tháng số tháng 2 năm không giờ, trò chơi này cũng chính thức online, tiến vào vô số người chơi tầm mắt bên trong. Quy 3 chương 89, trò chơi hòa Bạo, 10 giờ, vô số chờ đợi hồi lâu vong hữu lúc này tiến vào Android ứng dụng cửa hàng, đau đớn này khoảng từ lĩnh lãm công ty game mới nhất Nghiên cứu Phát Minh ra tới hoàn toàn mới trò chơi. Có thể nói trò chơi này từ tuyên truyền bắt đầu, liền đã chịu rất nhiều vong hữu chú ý, hơn nữa trò chơi này sở riêng trang bị phối trí, làm càng nhiều vong hữu muốn kiến thức đến trò chơi này rốt cuộc có cái gì không giống người thường chỗ. Đương nhóm đầu tiên tiến vào trò chơi này các vong hữu, ở thuần thục thao tác mấy cái giờ về sau, cũng ý thức được trò chơi này thú vị tính, có thể nói đây là một khoản hoàn toàn mới FPS trò chơi, so với ngôi thứ nhất FPS trò chơi, trò chơi này là hoàn toàn mới ngôi thứ ba FPS trò chơi. Hơn nữa trò chơi này chẳng những đối kỹ thuật có nhất định khảo nghiệm, hơn nữa trò chơi bên trong sở yêu cầu an bài hợp lý lợi dụng tài nguyên địa hình hết thể nhân tố, cuối cùng lấy được cuối cùng thắng lợi. trò chơi này hảo thú vị à? Ta chưa từng có gặp qua giống như vậy trò chơi, thật sự là quá thú vị. trò chơi này ta chơi một đoạn thời gian, cảm giác được đầu óc có điểm vượng vượng, bất quá trò chơi chơi pháp còn là phi thường thú vị. linh lãng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Trải qua một số lớn vong hữu trò chơi đấu loạt cùng với đối trò chơi đến thử bọn họ cũng minh bạch trò chơi này thú vị tính đương nhiên ở này đó bình luận bên trong tự nhiên có một ít không tốt luận luận. Rốt cuộc không có bất luận cái gì một trò chơi là phi thường hoàn mỹ, mà trò chơi này yêu cầu phối trí tương đối cao, hơn nữa sở vận hành 3D cảnh tượng ở thời gian dài chơi đùa về sau, có cực nhỏ bộ phận người chơi sẽ xuất hiện một ít đầu góc không thoải mái. Đương nhiên càng làm cho này đó trò chơi các người chơi càng thấy thú vị, đặc biệt là mỗi khi ở trò chơi bên trong bị người chơi khác đảo thải về sau, Trò chơi hình ảnh liền sẽ xuất hiện một cái đại đại đồ án tự, này một chữ phản phất ở cười nhạo vô số không có chân chính lấy được cuối cùng thắng lợi người chơi. Mà những cái đó ở đột phá thật mạnh với quanh, cuối cùng lấy được trò chơi thắng lợi người sống sót, sẽ xuất hiện đại các đại lợi, đêm nay ăn gà chữ. Trò chơi này vừa mới thượng giá không đến một ngày, hắn trò chơi cho điểm liền trực tiếp đạt tới 4.8 ka phần, có thể nói đây là đường kim hạn mức cao nhất trò chơi bên trong điểm tối cao một trò chơi, thậm chí so vương giả gỡ lọ gì này đó trò chơi điểm còn muốn cao. Không nghĩ tới linh lang thế nhưng sẽ mang đến như vậy trò chơi, quả thực là có chút ngoài dự đoán mọi người a thì phạt tội gì lão bản Đinh Tam Thạch nhìn nhà mình đối thủ như vậy từng ngày lớn mạnh trong lòng cũng cảm giác được tràn ngập áp lực đặc biệt là lĩnh làng trò chơi này phòng làm việc sở đẩy ra trò chơi dần dần ở hiện tại game Lemo thị trường chiếm cứ phi thường đại số đỉnh mức chính không ngừng đè ép mặt khác di động nhà máy hiệu buôn sinh tồn không gian mà hiện tại lĩnh làng trò chơi phòng làm việc lại một lần tuyên bố một khoản phi thường có ý tứ cho chơi thậm chí trò chơi này đều có thể đủ trở thành trò chơi vòng trung bạo khoản Đinh Tam Thạch làm ở trò chơi vòng bên trong hôn quá nhiều năm như vậy người tự nhiên có thể nhìn ra được trò chơi này có được vô hạn tiềm lực đầu tiên Trò chơi này là một khoản cực kỳ có ý tứ FTS trò chơi, quốc nội thị trường bên trong có được rất nhiều FTS trò chơi trung thực người sử dụng. Tiếp theo trò chơi này tuy rằng là FTS nội trò chơi, nhưng là cùng dị vãng sở hữu FTS trò chơi đều có điều bất đồng, trò chơi này có thể nói là dùng một loại khác phương pháp tới phát triển FTS trò chơi. Mà như vậy chơi pháp có thể nói là phi thường có thú vị tính cùng cảnh ký tính, hơn nữa nó sở yêu cầu suy xét không chỉ là thương pháp, lại còn có có ý thức. Vì cái gì giống anh hùng liên minh cùng vương giả gỡ lọ gì như vậy trò chơi có thể hỏa bạo lên, bởi vì loại này trò chơi đều là có chứa phi thường cường cạnh kỹ tính trò chơi, loại này trò chơi trên cơ bản lấy kỹ thuật vì vương. Quốc nội hiện tại trên cơ bản sở hữu FGS trò chơi thu phí đều dựa vào đạo cụ thu phí, mà trò chơi này có thể nói là vận dụng một khoản hoàn toàn mới chơi pháp, lại gia nhập thu phí phương thức sau hẳn là sẽ không ảnh hưởng trò chơi tiến trình cùng chơi pháp. Bạo phẩm Đinh Tam Thạch tuy rằng không nghĩ thừa nhận hiện giờ chính mình công ty chính rơi vào hạ phòng, nhưng là hắn cũng minh bạch hiện tại loại tình huống này đã trở thành sự thật, hiện tại tẻn tàn công ty chính có được phi thường hành lý, chính từng bước một mà như tằm ăn lên hắn thịt phạt tỏ gì trò chơi thị trường. Như vậy chơi pháp có phải hay không có thể tham khảo một chút. Đinh Tam Thạch nhìn chính mình di động mặt trên sở vận hành trò chơi trong mắt cũng lộ ra một mặt do dự tỷ lệ, tại đây loại tình huống dưới, hắn suy xét dùng khác phương thức tới thay đổi nhà mình trò chơi thị trường tình huống. Mà trò chơi thị trường tham khảo phương thức này có thể nói là nhìn mãi quen mắt, mà hắn cũng nghĩ đến dùng như vậy phương thức tới phục khắc đối phương lưu thế mặt khác một bên tẻn xẻn công ty cao ốc bên trong mã hoa đẳng chính nhìn ngồi ở chính mình đối diện đồng hạo hướng về đối phương hiện giờ dần dần ở quốc nội di động thị trường lấy được địa vị hắn cũng không khỏi cảm khái thời đại biến hóa quá nhanh đã từng di động thị trường có thể nói là quần hùng tranh bá mà hiện tại di động thị trường thế cục cũng bắt đầu trong sáng lên thiên vực công ty kỳ hạ ba cái di động nhãn hiệu có thể nói đông bơi lộ dạ vô hạn tiềm lực mà hiện tại này ba cái nhãn hiệu sở lấy được thành tích cũng chứng minh rồi nhà này công ty tương lai sẽ không thể hạ lựa chẳng qua mã hoa đẳng cùng đồng hạo lui tới cũng không phải cái gọi là ôn chuyện mà là vì phương kinh tế ích lợi mà tiến hành thương nghiệp hội đàm kích thích doanh địa, trò chơi này có thể nói là phi thường thành công, ta cảm thấy đem nó làm thành DC quả nhiên lời nói, tất nhiên có thể lấy được nhất định thành tích. Mã Hoa đằng đối với này khoản ăn gà loại trò chơi có thể nói là phi thường xem trọng, này khoản ăn gà loại trò chơi thật là được đến thị trường tán thành, thậm chí hiện tại một ngày số người online đã đột phá 1000 và người. Mà hiện tại Tencent công ty Ngày sống di động trò chơi tối cao vẫn là Vương giả liên minh, Vương giả liên minh một ngày có thể phân biệt không nhiều lắm gần 5000 và người, xuyên qua hỏa tuyến cùng Tencent xe bay game mobile ngày xuống lượng có thể đạt tới 1000 và người. Có thể nói này tam khoản trò chơi đều là trải qua không sai biệt lắm một năm tích lũy mới lấy được như vậy thành tích. Kích thích doanh địa trò chơi này lại vượt mức bình thường dựa vào 3 ngày thời gian đột phá ngày sống lượng 1000 và người, thậm chí đều đã siêu việt kẹn sẹn xe bay, phi thường tiếp cận đồng loại FPS trò chơi xuyên qua hỏa tuyến game mobile. Mã Hoa đẳng làm trò chơi giới đại lão, tự nhiên có thể nhìn ra này khoản game mobile là có được bao lớn tiềm lực, nếu là cho hắn một đoạn thời gian nói, muốn siêu việt vương giả gỡ lọ gì cũng không phải cái gì về khó. Trò chơi này làm thành game DC cũng là có thể, bất quá ngươi nghĩ tới này khoản game DC như thế nào tu phí. Đạo cụ tu phí thời gian thu phí. Đồng Hạo nhìn Mã Hoa Đằng muốn đem trò chơi này làm thành game DC bộ dáng, trên mặt cũng không lộ ra bất luận cái gì kinh ngạc biểu tình. Rốt cuộc trò chơi này hiện tại hỏa bạo trình độ, Mã Hoa Đằng nếu là không nghĩ đem trò chơi này làm thành game DC nói, kia mới là ngốc tử. Mã Hoa Đằng nghe được nói như vậy cũng là hơi chút thắng, đối với loại này trò chơi Mã Hoa Đằng cũng có nhất định kinh nghiệm. Có thể nói trò chơi này cùng anh hùng liên minh giống nhau rất giống đều là chủ đánh cạnh kỹ loại trò chơi, mà anh hùng liên minh mới có miễn phí trò chơi phương thức, vận dụng đạo cụ làn ra thu phí phương thức có thể kiếm lấy nhất định lợi nhuận mà kích thích doanh địa trò chơi này tác thành anh hùng liên minh như vậy miễn phí hình thức trò chơi nói muốn thu vào phương diện lấy được nhất định thành tích kia cần phải so anh hùng liên minh muốn có nhiều anh hùng liên minh có rất nhiều anh hùng gổ cản sụ con kẹn sẹn công ty có thể căn cứ này đó anh hùng ra bất đồng làn da cuối cùng dựa vào làn da kiếm lấy nhất định lợi nhuận kích thích doanh địa trò chơi này mỗi cái người chơi vừa mới sống lại thời điểm lớn lên đều không sai biệt lắm nhì thời trang phương diện này đối với người sử dụng lực hấp dẫn cũng không phải rất lớn rốt cuộc FGS người chơi càng chú trọng xuống ống uy lực nếu là thật sự dựa vào gia tăng súng ống uy lực đạo cụ thu phí phương thức nói tất nhiên sẽ phá hư trò chơi này công bằng tính đối với toàn bộ trò chơi phát triển tới nói cũng không phải thực tốt sự tình không bằng giống phương tây quốc gia giống nhau đông hạo nhìn mã hoa đẳng cũng không có trực tiếp cấp ra bản thân trả lời hơi chút chờ đợi đối phương một ít thời gian về sau cuối cùng ngữ khí bình thản hướng về đối phương nói ra nguyên bản chính mình thế giới kia game DC chi thu phí phương thức mã hoa đẳng chính vì chuyện này mà làm khó thời điểm nghe được nói như vậy trên mặt cũng lộ ra một tia kinh hỉ thần sắc thực hiện nhiên như vậy thu phí phương thức thật là một cái phi thường có lợi phương pháp giải quyết quy ba chương chín Chẳng tới đây, như vậy thu phí được không? Mã Hoa đẳng bán tín bán nghi nhìn trước mắt Đồng Hạo. Tuy rằng nói hiện tại hắn phi thường tâm động loại này giải quyết phương thức, nhưng là hắn vẫn là suy xét tới rồi hiện tại Hoa Quốc tình huống. Hoa quốc ban đầu bản quyền ý thức cũng không phải phi thường cao, dẫn tới rất nhiều game một người chơi công ty rất khó phát triển đi xuống. Rốt cuộc game một người chơi chính là dựa theo mỗi phân bao nhiêu tiền đi mua sắm, mà lúc ấy Hoa quốc trò chơi người sử dụng đại bộ phận người cảm thấy ai dùng tiền đi mua game một người chơi chơi ai là ngốc bức. Nay cũng dẫn tới Hoa quốc nội rất nhiều đại hình game một người chơi nhà máy hiệu buồn cuối cùng rất khó tiếp tục đi xuống đi. Mà loại tình huống này làm rất nhiều vong du công ty ý thức được thu phí trò chơi cũng không phải chủ lưu phát triển phương hướng, thế cho nên sau lại rất nhiều công ty game đẩy ra lấy đạo cụ thu phí miễn phí trò chơi. Loại này loại hình miễn phí trò chơi ngươi không có tiền cũng có thể chơi, nhưng là xung tiền nói, thực lực của ngươi sẽ đại biên độ tăng lên, mà loại này trò chơi thật là lấy mặt khác một loại phương thức hỏa bạo xung dưới, hơn nữa cấp game online mang đến phi thường đại lợi nhuận. Mã Hoa đẳng kỳ thật cũng minh bạch dùng loại này thương phẩm mua bán thu phí phương thức đi phát triển này khoản ăn gà game TC là một loại phi thường tốt phương thức, nhưng là hắn sợ hai hiện tại Hoa Quốc trò chơi người sử dụng không mua chứng. Quốc nội người sử dụng nhóm hiện tại bản quyền ý thức đều không ngừng bay lên, ngươi không có phát hiện hiện tại quốc nội rất rất nhiều người bắt đầu cũng chú trọng bản quyền sao? Đây chính là phát triển bản quyền hảo thời cơ. Ngươi nếu là đối với tình huống như vậy cảm giác được có chút lo lắng nói, ngươi có thể trước triển khai một chút game DC dự bán, nhìn xem người sử dụng nhóm là cái gì phản ứng, ngươi lại làm ra quyết đoán. Đồng Hạo nhìn Mã Hoa Đằng còn ở vì chuyện này mà lo lắng, trên mặt cũng lộ ra một tia bình tĩnh thần sắc, sắc mặt mang theo kiên định hướng về Mã Hoa Đằng nói. Mã Hoa Đằng nghe được đối phương khuyến bảo, trong lòng lại rất là tâm động. Rốt cuộc phương thức này thật là một loại có thể làm chính mình công ty đạt được thật lớn lợi nhuận, cũng có thể đủ khiến cho trò chơi càng dài xa phát triển phương thức. Ngươi nói phi thường đối hiện tại người trong nước bản quyền ý thức đã bắt đầu tạo lên, có thể nếm thử cái này phương thức. Mã Hoa đằng nghe xong đồng thảo nói, trong lòng cũng xác định ý nghĩ như vậy. Rốt cuộc game PC cùng game mobile cũng không tương đồng, game PC yêu cầu lớn hơn nữa sẽ vở cùng với càng nhiều kiến mô, cũng không thể giống game mobile như vậy thu nhỏ lại hóa. Hai người ở xác định game PC tiêu thụ phương thức, cũng bắt đầu thương lượng một chút game PC hợp tác. Cuối cùng hai người trải qua không sai biệt lắm một buổi sáng thương lượng, cũng xác định lần này phương thức hợp tác. Lúc này đây Game DC nghiên cứu phát minh cùng với đem bán đều là từ Tện sẻn công ty phụ trách, mà Đồng Hạo trao tặng trò chơi 5 năm cải biên quyền cấp Tện sẻn công ty. Làm trò chơi bản quyền người nắm giữ, Tện sẻn công ty sẽ đem mỗi năm trò chơi này đoàn có điều sáng tạo thu vào 20% giao cho Đồng Hạo bản nhân. Liên dung như vậy phương thức chính thức đích xác lập hai nhà về trò chơi này hợp tác, mà Đồng Hạo chỉ dựa vào bản quyền liền có thể mỗi năm không trải qua bất luận cái gì đầu nhập, liền có thể đạt được nhất định thu vào. Đồng Đồng, nghe nói quý công ty có đưa ra thị trường ý tưởng đang nói chuyện chơi về trò chơi phương diện sự, Mã Hoa đằng lúc này đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lúc này đầu trên mặt mang theo tỏ mờ tượng trưng đồng hạ hỏi. Thiên vực công ty trải qua mấy ngày nay phát triển, công ty quy mô không ngừng lớn mạnh, mà công ty đánh giá giá trị cũng không ngừng bay lên. Ở rất nhiều nhà tư bản cùng với nhà đầu tư trong mắt, Thiên vực công ty chính là một cái hương bánh bao, một cái có thể mang đến rất nhiều kinh tế tiền lời chậu châu ngấu. Mà rất nhiều nhà tư bản cùng với nhà đầu tư đều gắt gao nhìn chằm chằm Thiên vực công ty, muốn đến lúc đó đạt được nhà này công ty một ít cổ phần cuối cùng thu lợi. Đồng Hạo tự nhiên rõ ràng nhà mình công ty hiện tại chính đã chịu vô số người nhìn chăm chú. Hơn nữa tại như vậy nhiều nhìn chăm chú người bên trong, có rất nhiều người đều chờ mong nhà mình công ty đưa ra thị trường Này đưa ra thị trường sự tình còn cần trải qua công ty công nhân thương lượng, này đưa ra thị trường sự tình chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không thực hiện Đồng hạo mang theo ý cười nhìn trước mặt muốn lời nói khách sáo mã hoa đằng, ngựa khí mang theo một tia bình tĩnh hướng về đối phương nửa thật nửa giả nói Tuy rằng nhà mình công ty hiện tại có đưa ra thị trường ý tưởng, nhưng là chân chính đưa ra thị trường thời gian lại không thể dễ dàng để lộ ra đi, đặc biệt là nói cho giống mã hoa đằng như vậy đại nhà tư bản Mã hoa đằng nghe được đối phương này lời nói bên trong sở mang theo che giấu cũng cũng không có nói thêm cái gì, rốt cuộc hắn biết đối phương hiện tại đã không giống lúc trước cái kia tuổi trẻ tiểu hòa. Nếu nói như vậy đều đã đến giữa trưa, ta mang đồng đồng đến kẹn xèn nhà ăn nhìn xem. Làm phiên mã tổng. Hai người nhìn nhau cười đem chuyện này mang quá, rốt cuộc chuyện như vậy nhưng không tốt ở miệt mái theo đuổi đi xuống, hai người cũng cắt hoài tâm tư, bản thân cũng không phải người đi trung đường. Mẹ ấy dù công ty. Hoàng trưởng nhìn chính mình trước mặt đặt ở bàn làm việc thượng chìm, trên mặt cũng lộ ra một mặt kích động thần sắc. Thực hiện nhiên này khoản chìm đúng là hù ạ tèn công ty mới nhất nghiên cứu phát minh X105CPU. Mà này khoản CPU chính là chọn dùng hù ạ tèn công ty tự chủ nghiên cứu phát minh chính nạ nổ chế thành công nghệ sở chế thành ra tới CPU. Ở CPU cùng GDU này hai cái phương diện đều đã hoàn toàn siêu Việt Nam trước D830CPU. Bất quá này khoản CPU tuy rằng CPU cùng GDU phi thường lợi hại, nhưng là cũng có nhất định khuyết tật. Nay khoản CPU ISder có thể nói là tương đối là hậu, ở ảnh chụp xử lý phương diện thậm chí so bất quá năm trước Hù ạ Kèn Z100 CPU, ở ảnh chụp xử lý phương thức chỉ là hơi chút thắng qua với Hù ạ Kèn Z810 cùng i95T. Như vậy CPU phối trí cũng dẫn tới trở khách này khoản CPU di động, vô pháp chân chính làm được kỳ hãm cơ tiêu chuẩn. Rốt cuộc ở ISder mặt trên làm thì nói, ở chụp ảnh phương diện trình độ liền không bằng hiện tại trên thị trường kỳ hãm cơ, liền tính là có phi thường cường đại camera mô độ, ở biểu hiện phương diện cũng so ra kém mặt khác kỳ hãm cơ. Lựa bạc công ty màn hình. Thiên vực công ty trao quyền sạc nhanh kỹ thuật Hà uy 24 Megapixel cảm biến. Hoàng Trường nhìn hiện tại nhà này công ty vì kế tiếp này khoản di động sở chuẩn bị sở lưu tham số phối trí tiến hành rồi định tính ra cũng đem này khoản di động phí tổn cấp tính ra tới. Nay khoản di động phí tổn đại khái yêu cầu 2.700 nguyên CPU màn hình này hai cái đồ vật chính là phí tổn bên trong đầu to một viên kỳ hạn CPU hơn nữa một khối ổ lẹt màn hình liền tiêu phí đại khái 1.700 đa nguyên phí tổn. Khởi giá bán 2.999 đi. Hoàng Trường nhìn trước mắt này khoản di động sở yêu cầu phí tổn trải qua tự hỏi về sau cuối cùng trên mặt cũng lộ ra một tia kiên quyết chi sắc có thể nói kế tiếp sinh sản cùng với tuyên bố này khoản di động là mẹ ấy dù công ty bước mặt chí nhất mà này khoản đại biểu cho không đồng ý nghĩa di động mới cần thiết muốn ở thị trường mặt trên lấy được nhất định hướng cũng chỉ có như vậy chính mình công ty mới có thể đủ một lần nữa tiến vào đại chúng tầm nhìn 2999 nguyên như vậy giá cả có thể nói làm công ty có thể kiếm lấy lợi nhuận còn không đến 200 nguyên bất quá hoàng trưởng vì công ty phát triển cần thiết muốn tại đây khoản di động phương diện làm ra nhất định hy sinh nay khoản di động bên ngoài xem cùng với tán nhiệt phương diện nhất định phải làm được lớn nhất bứt phá hoàng trưởng đối với này khoản di động có thể nói là phi thường coi trọng không nhưng là này khoản di động phối trí vẫn là này khoản di động thiết kế, nó đều phải làm được cực hạng, tranh thủ dùng này khoản di động cứu trở về đã kể bên phá sản tuyến bên cạnh mẹ ấy rủ công ty. hơn nữa hoàng trưởng mới quyết định ở ăn tết trước đêm này khoản di động đẩy ra chiếm trước nhất định thị trường. rốt cuộc hiện tại đã tới rồi năm hạn, ở ăn tết trước trong khoảng thời gian này các gia di động nhà máy hiệu buôn đều không có đẩy ra tân cơ, có thể nói đây là mẹ ấy rủ tốt nhất cơ hội. nếu là mẹ ấy rủ có thể nắm chắc hảo cơ hội như vậy nói, tất nhiên có thể lấy được nhất định doanh số. mẹ ấy rủ chạm đợi lay xuyên cuối tháng hoàn toàn mới đưa ra thị trường. mà làm tốt hết thể mẹ ấy rủ công ty. Cũng rốt cuộc là ở phía chính phủ thấy bổ phía trên tuyên bố tin tức, bắt đầu đối với này khoản hoàn toàn mới di động bắt đầu tuyên truyền, rốt cuộc ở mẹ ấy dù xem ra, này khoản di động tất nhiên có thể trở thành nhà này công ty nhiệt tiêu sản phẩm. Mà các vong hưu ở được đến như vậy tin tức về sau, trên mặt cũng lộ ra một tia cổ quái thân thể, rốt cuộc mẹ ấy dù vừa mới đẩy ra kỳ hạm vừa mới mới vừa một tháng không nghĩ tới lại muốn ra di động mới. Quy 3 chương 91, nhiệt độ tăng vọt. Mẹ ấy dù có thể nói ở Hoa Quốc di động vòng Trung có phi thường đại thanh danh, là Hoa Quốc di động vòng bên trong người mở đường. Chẳng qua theo thời đại biến thiên, hơn nữa thị trường cạnh tranh khốc liệt, Dẫn tới ban đầu ở smartphone thị trường bên trong có một vị trí nhỏ, mẹ ấy dù dần dần ở vào bên cạnh hóa. Thậm chí ở năm trước một năm di động thị trường số định mức bên trong, mẹ ấy dù thị trường chiếm hữu suất thế nhưng chỉ có 0.9%. Có thể nói này 0.9% là một cái phi thường làm người cảm giác được có chút cảm thấy thẹn con số, rốt cuộc mẹ ấy dù đã từng ở quốc nội thị trường chính là hô mưa gọi gió mà hiện tại lại rơi vào như thế nó nỗi, thật sự là làm người cảm giác được có chút tiếc hận. Đường đường đại sưởng cuối cùng rơi vào loại tình trạng này, làm rất rất nhiều nguyên bản trung thực với sử dụng mẹ ấy dù người sử dụng bắt đầu vứt bỏ mẹ ấy dù ở toàn bộ hoa quốc di động vòng bên trong, từ lúc bắt đầu liền đối người sử dụng phi thường coi trọng hơn nữa thành lập khởi chính mình fans vòng cũng chỉ có 2 nhà di động nhà máy hiệu bơn. một cái đúng là năm nay gặp đến suy sụp Xiaomi công ty, mà một cái khác chính là kể bên sắp phá sản đào thải mẹ ở du, mà mẹ ở du tuyên bố với bộ, ngáy mắt làm cho cả di động vòng ánh mắt toàn bộ tòa định ở mẹ ở du trên người. rốt cuộc hiện tại đã là tới rồi tân 1 năm tháng 1 lại quá không lâu chính là muốn ăn tết, mà mặt khác di động nhà máy hiệu bơn ở cái này thời gian đoạn trên cơ bản đều đã hoàn toàn ngừng nghỉ xuống dưới, toàn bộ di động vòng chung có thể nói là một mảnh bình tĩnh hiện tại mẹ ấy dù đột nhiên tuyên bố bồi phụ, lại làm nguyên bản cực kỳ bình tĩnh giống như một mặt gương hồ nước bị đột nhiên đánh đến giống nhau, nháy mắt liền sôi trào lên. Mẹ ấy dù đây là lại muốn phát di động mới, chính là tính toán bất chấp tất cả sao? Thượng một bộ di động nếu không phải giảm giá chỉ sợ cũng lấy hàng. Không có nhìn đến lúc này đây mẹ ấy dù muốn đẩy ra một khoản hoàn toàn mới siêu di di động sao? Mẹ ấy dù tại đây 2 năm thời gian bên trong dần dần đi xuống sườn núi lộ, khiến cho rất rất nhiều nguyên bản trung thực với mẹ ấy dù người sử dụng không ngừng trôi đi, cũng dẫn tới mẹ ấy dù danh tiếng không ngừng giảm xuống nay cũng là mẹ ỉ rủ vừa mới tuyên bố này, khoản tin tức về sau liền đã chịu các vong hữu chú ý. bất quá này đó vong hữu bên trong có một đại bộ phận người là không xem trọng lần này mẹ ỉ rủ tuyên bố gì động mới. rốt cuộc mọi người đều biết, giống nhau di động nhà máy liệu buôn nhiều thế bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, không có hoàn toàn xuất hiện một đài có thể lịch chuyển thế cục di động nói, kia hắn kết cục chỉ sợ là càng đi càng thấp. hoàng trường ngồi ở văn phòng bên trong, nhìn di động bên trong các vong hữu đối với chính mình công ty di động đánh giá, trên mặt cũng lộ ra một tia bình tĩnh tân sắc. Đối với Vong Hưu đánh giá hắn trong lòng vẫn là tương đối để ý, liền tính là hiện tại Internet phía trên một mảnh người ở sướng suy mê ấy rủ Tân Sea di di động, hắn như cũ kiên trì đối với di động mới tuyên truyền. Ở Hoàng Trường xem ra liền tính là có nhiều người như vậy ở Internet phía trên, đối với nhà mình công ty di động nghị luận sôi nổi, này đối với chính mình công ty tới nói, cũng là một kiện phi thường tốt sự tình. Rốt cuộc cạn tỉ phản cũng là phấn, những người này tuy rằng không xem trọng nhà mình công ty hoàn toàn mới di động, nhưng là hắn có thể vì nhà này công ty mang đến phi thường đại lưu lượng, mà hiện tại mẹ ấy rủ chính là yêu cầu nhiều như vậy chú ý cùng với lưu lượng chỉ cần mẹ ấy rủ có thể tại đây một lần di động cuộc họp báo bên trong đẩy ra một khoản phi thường cường hán bạo bình di động tất nhiên có thể xoay chuyển hiện tại mẹ ấy rủ thế cục là mẹ ấy rủ một lần nữa đi trở về hiện tại người sử dụng nhóm tầm mắt bên trong thiên vực công ty bên trong đồng hạo ở được đến mẹ ấy rủ sắp muốn tuyên bố di động tin tức lúc sau trên mặt cũng là hơi chút có chút kinh ngạc nói thật hắn cũng không nghĩ tới mẹ ấy rủ thế nhưng sẽ nhanh như vậy liền đem tân di động làm ra tới hơn nữa bắt đầu tuyên truyền tân di động bất quá đồng hạo ở được đến như vậy tin tức lúc sau hơi chút suy tư một chút liền hoàn toàn nhịn thông suốt hết thảy rốt cuộc hiện tại thời gian này đoạn là mẹ ấy rủ tốt nhất tuyên bố di động thời gian đoạn mẹ ấy rủ nếu là không thừa dịp cái này không có mặt khác nhà máy hiệu buôn cạnh tranh thời gian đoạn tuyên bố di động đoạt lại nhất định thị trường chỉ sợ tương lai rất khó ở thị trường mặt trên lấy được càng tốt thành tích mà làm thiên vực công ty chủ tịch đồng hạo nhưng thật ra cũng không có quá mức lo lắng mẹ ấy rủ lần này tuyên bố di động sẽ ảnh hưởng đến nhà mình di động tiêu thụ lúc này đây đồng hạo chỉ vì mẹ ấy rủ cung cấp cpu cùng với màn hình này hai bên mặt mũi nhọn kỹ thuật đến nỗi sạc nhanh kỹ thuật nói chỉ là cùng lấy nhất định duy trì mà ở cả mạ dặt phương diện càng là không có cho hắn quá nhiều việc trợ hiện tại thiên vực công ty kỳ hạ tam đại nhãn hiệu 3.000 nguyên trở lên cơ hình, trừ bỏ thì hòn di động 2 tờ rồ mát đã không sai biệt lắm muốn kết đơn bên ngoài, mặt khác hai khoản nhãn hiệu kỳ hạn cơ còn ở tiêu thụ. tin nào cứ di động 4 đời siêu di chủ đánh toàn diện cao cấp kỳ hạn, định giá phương diện đã đạt tới 5.000 trở lên, đi ạ nhì ạ di động 2 tờ rồ khe là chủ đánh tuyến hạ thị trường, nhằm vào người sử dụng là chụp ảnh nữ tính. từ hiện tại số liệu tới nói, mẹ ấy dù sắp tuyên bố này khoản di động giá cả hẳn là ở bốn trong vòng, cũng liền ý nghĩa mẹ ấy dù nói thật, cũng không sẽ cùng nhà mình công ty sản phẩm phát sinh quá nhiều cạnh tranh cùng với xung đột. Ở được đến về mẹ ấy rủ di động sắp tuyên bố tin tức không đến 3 ngày, đồng hạo liền nhận được hoàng trưởng điện thoại. Đương nhiên hoàng trưởng này một hồi điện thoại, tự nhiên là mời đồng hạo đi tham gia lúc này đây mẹ ấy rủ hoàn toàn mới xưa di cuộc họp báo. Rốt cuộc hiện tại đồng hạo nhưng coi mẹ ấy rủ công ty lớn nhất cổ đông, tuy rằng mẹ ấy rủ công ty hiện tại quyền lên tiếng vẫn là nắm giữ ở hoàng trưởng trong tay, nhưng là đồng hạo thân phận này không thể làm hiện tại hoàng trưởng bỏ qua. Một tháng 28 hạo, buổi sáng 10 giờ, chạm tờ lên chính thức online một tháng trung tuần, mẹ ấy dù cũng đúng là đưa điện thoại di động tuyên bố thời gian công bố cấp sở hữu người sử dụng, làm nguyên bản đều đã bắt đầu có chút tan đi nhiệt độ. một lần nữa tăng trở lại đi lên làm rất rất nhiều người sử dụng đều chú ý tới rồi mẹ ấy dù sắp tuyên bố di động, mà hiện tại có rất nhiều vong hữu đều phi thường chú ý mẹ ấy dù sắp tuyên bố di động rốt cuộc là cái dạng gì phối trí, thậm chí có rất nhiều người sử dụng đều suy đoán, lúc này đây mẹ ấy dù Tân Xưa di chẳng lẽ là một cái đổi ra bộ ba di động, liền ở này đó người sử dụng suy đoán hết sức, hiểu rõ mã lọt lúc này tuyên bố tương quan tin tức. Mẹ ấy dù lúc này đây di động mới sẽ đầu phát trở khách hủ ạ kẹn mới nhất nghiên cứu phát minh chín nạ nổ CPU, tính năng hiếu thắng với hủ ạ kẹn Z830 CPU, hơn nữa có thực lực có thể truy bình Asiaji CPU. Chữ số blogger gỡ sở tin nóng ra tới tin tức, ngay mắt làm vô số vong huy ánh mắt đều chờ mong lần này mẹ ấy dù sắp tuyên bố tân siêu G di động, rốt cuộc chín nạ nổ chế thành công nghệ sở nghiên cứu phát minh CPU ở tính năng phương diện thật là làm vô số người sử dụng nón chờ mong. Hủ ạ kẹn công ty thế nhưng sẽ đem mới nhất CPU giao cho mẹ ấy dù, thiên vực công ty đều không có dùng tới liền cấp mẹ ấy dù dùng tới. Đây là này tin tức giả đi, này căn bản không có khả năng. Này tin tức có khả năng rốt cuộc hiện tại mẹ ấy dụ lớn nhất cổ đông chính là Thiên vực Lão bản, hiện tại hai nhà cơ bản là xuyên cùng cái quần. Đối với chữ số blog gở tin nóng, rất nhiều ăn dưa quần chúng lúc này là có chứa nhất định hoài nghi, rốt cuộc ở người sử dụng tiềm thức bên trong, hủ ạ tèn cùng Thiên vực hai nhà công ty trên cơ bản chính là một nhà công ty giống nhau. Giống nhau hủ ạ tèn công ty tốt nhất CV đều là để lại cho Thiên vực công ty nhà mình sử dụng. Liên hảo, tỷ như Hù ạ tèn G830 cùng với Hù ạ tèn X95 tên này hai khoản CV trên cơ bản đều là Thiên vực độc chiếm. Mặt khác nhà máy hiệu buôn ngay cả chạm vào đều không có một chút cơ hội. Mà hiện tại mẹ ấy dù thế nhưng đầu phát trở khách hù ạ kèn công ty mới nhất chính là nổ chế chỉnh công nghệ CPU. Cái này làm cho rất nhiều vong hữu đều hoài nghi tin tức này có phải hay không giả. Là hù ạ kèn Z200 đi. Rốt cuộc này khoản CPU khoảng thời gian trước có tin tức. Hù ạ kèn Z200 này khoản CPU muốn đầu phát nói, cũng nên đầu phát ở tỉnh nào cơn di động T2CGD. Các vong hữu hiện tại đối với mẹ ấy dù sắp tuyên bố này khoản di động sở trở khách CPU có thể nói là tràn ngập tò mò thậm chí bọn họ đều cảm thấy mẹ ấy dù sắp tuyên bố tân cơ có thể nói là phi thường thần bí. Bất quá ở vô số người sử dụng nhóm thảo luận bên trong mẹ ấy dù nhiệt độ lại một lần bị xào lên, hơn nữa mẹ ấy dù sắp trở khách mới nhất chín nã nổ CPU, thật là hấp dẫn tới rồi vô số thích người dùng di động chú ý. Nếu là mẹ ấy dù lúc này đây sở đáp CPU thật sự đủ số mã blog lột gỡ tin nóng giống nhau, như vậy mẹ ấy dù sẽ là trở thành năm nay tuyên bố di động phở lạt kịp đệ nhất ra nhà máy hiệu buồn. Quy ba chương chín trang tờ lên cuộc họp báo. Thời gian đã dần dần mà tới hai mươi tám mà về mẹ ấy dù hoàn toàn mới xưa di di động phối trí hiện tại đều là mọi người nhận nói đề tài, mà hiện tại sở cho hấp thụ ánh sáng ra tới tin tức tương đối với tới nói còn là phi thường thiếu, duy nhất có thể hấp dẫn đến này đó người sử dụng còn lại là mẹ ấy dù hoàn toàn mới xí gì, sẽ chờ khách một khối chín nạ nổ cvu. Thời gian cũng tới rồi buổi sáng 10 giờ, mà lúc này đây mẹ ấy dù cuộc họp báo lựa chọn ở một nhà khách sạn cử hành, mà lúc này đây tuyên bố sẽ mời tới người xem nhưng thật ra tương đối thiếu. Rốt cuộc hiện tại mẹ ấy dù thực lực đã không bằng từ trước, hiện giờ địa vị xa xa so ra kém quốc nội mặt khác năm ra di động nhà máy hiệu luôn. Ngươi mau xem, này không phải đồng đồng sao? Thật đúng là. Tuy rằng lúc này đây cuộc họp báo sở mời người xem số lượng không phải rất nhiều nhưng là vẫn là phân biệt không nhiều lắm gần 100 nhiều danh mẹ ấy rủ trung thực người sử dụng mà này đó mỗi tử người sử dụng nhóm cũng phát hiện lần này tác chiến cuộc họp báo hàng phía trước đồng hạo theo này đó người sử dụng nhóm phát hiện vô số ảnh chụp ngay mắt liền chuyển tới trên mạng thiên vực công ty chủ tịch tham gia mẹ ấy rủ tân xia di cuộc họp báo vậy bùa thượng như vậy một cái tin tức chính không ngừng quy tán, mà như vậy tin tức cũng hoàn toàn kéo mẹ ấy rủ sắp tuyên bố di động nhiệt độ hơn nữa cũng chứng thực mẹ ấy rủ cùng thiên vực cùng mặc chung một cái quần sự thật mà được đến như vậy tin tức người sử dụng nhóm cũng bắt đầu chú ý lúc này đây mẹ ấy rủ cuộc họ báo, rốt cuộc đồng hạo hiện tại ở di động vòng lực ảnh hưởng còn là phi thường đại, nó nơi địa phương đại biểu cho di động vòng nhiệt độ. Đông Đông a, nhìn dáng vẻ lúc này đây mẹ ấy rủ tuyên bố di động thật đúng là có khả năng đột phát trở khách chín nạ nổ chế thành công nghệ C Ta hiện tại càng ngày càng chờ mong lúc này đây mẹ ấy rủ di động mới. Nhìn một cái đi, nếu thật sự thích hợp nói suy xét một chút, rốt cuộc đã là không sai biệt lắm 6 năm dầu hỏa. Người sử dụng nhóm thảo luận cũng càng ngày càng nhiều, mà mẹ ấy rủ phòng phát sóng trực tiếp người sử dụng cũng chính dần dần thẳng tắp bay lên. Năm nhiều vạn. Mẹ ấy dù hậu trường theo dõi nhân viên lúc này nhìn phòng phát sóng trực tiếp số người online, trên mặt cũng lộ ra một mặt khiếp sợ thần sắc, liền ở vừa mới này phòng phát sóng trực tiếp nhân số cũng chỉ có 50 nhiều vạn, lại không có nghĩ đến mới không đến vài phút đã đột phá 500 vạn hơn nữa loại tình huống này còn có thẳng tắp bay lên xu thế. Tên này hậu trường theo dõi nhân viên đang nhìn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, cũng đại khái biết này đó người sử dụng rốt cuộc là vì ai mà đến. Nhếp ảnh ra có rảnh, nhiều cấp điểm màn ảnh cấp đồng đồng. Tên này mẹ ấy rủ kỹ thuật nhân viên tự nhiên biết. Lúc này đây phát sóng trực tiếp đối với mẹ ấy rủ công ty tới nói cũng là phi thường chuyện quan trọng, vì có thể hấp dẫn đến càng nhiều người dùng quan hán. Hắn là thời điểm đến yêu cầu làm một ít động tác nhỏ. Đông Hạo hiện tại tuy rằng là thiên vực công ty chủ tịch, nhưng cũng là bọn họ mẹ ấy rủ công ty lớn nhất hiểu chuyện, có được nhất định lời nói quyền. Vì mẹ ấy rủ công ty tương lai làm vị này động sự nhiều lộ một chút, nói thật là một kiện phi thường bình thường sự tình. Hoàng Trường lúc này đứng ở sân khấu dưới, nhìn trong tay này tinh mỹ tuyệt luân di động, trên mặt cũng mang theo một tia khẩn trương biểu tình. Có thể nói mẹ ấy dù một lần nữa quật khởi cơ hội liền đặt ở này bộ di động mặt trên, nếu là này bộ di động có thể được đến người tiêu thụ cùng với người sử dụng tán thành, như vậy mẹ ấy dù sẽ có được phi thường đại cơ hội một lần nữa đoạt lại càng nhiều nguyên bản thuộc về mẹ ấy dù thị trường. 10 giờ đã đến, Hoàng Trường hít sâu một hơi, trên mặt mang theo một nụ cười hướng đi khách sạn ở giữa lâm thời dựng sân khấu mặt trên. Người xem các bằng hữu đại gia hảo, hoan nghênh đại gia đi vào lúc này đây, mẹ ấy dù hoàn toàn mới xưa di giặm trợ lấy di động cuộc họp báo. Hoàng Trường đi lên sân khấu, trên mặt mang theo một mặt kích động tới cười, ngữ khí cực kỳ hưng phấn hướng về hiện trường khán giả nói: Theo khán giả từng trận vỗ tay, hoàng trưởng cầm lấy chính mình trong tay sắp tuyên bố chạm vợ lay di động. Theo hoàng trưởng cầm lấy này, đài di động hiện ra ở người sử dụng nhóm trước mắt, phía sau trên màn hình cũng xuất hiện lần này chạm vợ lay di động tuyên truyền vót sở tơ. Lúc này đây chạm vợ lay di động chọn dùng chính là 3 d 4 mặt con pha lê sau cái thiết kế, mà nói chung không chọn dùng chính là kim loại tài nhìn dáng vẻ chẳng những phi thường lóa mắt sở chiếm dụng không gian cũng phi thường hẹp hỏi, mà di động chính diện còn lại là chọn dùng một khối thẳng bình, vận dụng chính là nhất lưu hành đạo dũng bình thiết kế, mà càng làm cho người chú ý tới chính là này khoản di động chọn dùng chính là hướng tả làm chuẩn. Từ thượng đến hạ nằm ngang màn ảnh mô tổ, rồi sau đó chỉ cả mạ giật chỉ có 2 cái. Từ này trên màn hình tuyên truyền tới xem, lúc này đây mẹ ấy dù thiết kế có thể nói là phi thường nghệ thuật hóa, hơn nữa nhìn dáng vẻ lần này di động phối màu cũng chỉ có thuần trắng cùng thuần hạt 2 loại phối màu, này hai loại phối màu có thể nói là tương đối dễ coi phối màu. So với quốc nội di động nhà máy hiệu buôn chính chọn dùng thay đổi dần sắp thiết kế, loại này thuần sắc thiết kế cho người ta lấy một loại phi thường sạch sẽ mỹ cảm. Không hổ là lấy thiết kế làm nghiệp, mẹ ấy dù công ty quả nhiên lợi hại. Đồng Hạo gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình này, mẹ ấy rủ di động sở đẩy ra tuyên truyền Guotester. Nhìn này, Trương Guotester mặt trên di động thiết kế cùng với phối màu, trong lòng cũng không khỏi lấy mẹ ấy rủ cùng nhà mình di động công ty làm tương đối. Tuy rằng nói hiện tại mẹ ấy rủ ở di động phương diện có chút mệt mỏi, nhưng lại ở thiết kế cùng với hệ thống phương diện đều là thuộc về quốc nội đứng đầu tiêu chuẩn. Mà lúc này đây mẹ ấy rủ đối với hoàn toàn mới chạm đợi Lexusi có thể nói là phi thường coi trọng, thậm chí ở thiết kế phương diện đều hạ phi thường đại công phu. Lúc này đây chạm đợi lay di động có được 6.3 inch màn hình lớn mà thân máy độ dày chỉ có kẻ hèn 8,4 mm, thân máy trọng lượng cũng chỉ có kẻ hèn 175g. Sau cái chọn dùng tam dê mặt con pha lê thiết kế, nhìn qua ôn nhuận như ngọc. Đại mà xảo, xảo mà mỹ, đây là chúng ta hôm nay cuộc họp báo vai chính, chàng tờ lay di động. Hoàng trưởng trong mắt mang theo một mặt kiêu ngạo kháng cự hiện trường người sử dụng. ở di động vẻ ngoài thiết kế phương diện, bọn họ mẹ ấy dù chưa bao giờ sợ hãi bất luận cái gì di động nhà máy hiệu bơm. Đồng hạo nghe đối phương cái này giới thiệu, cũng đối với này khoản di động tham số cảm thấy có chút kinh ngạc. Rốt cuộc ở đồng hạo trong mắt trò chơi di động trọng lượng chính là muốn so bình thường di động trọng lượng càng thêm trọng. Rốt cuộc trò chơi di động mặt trên yêu cầu sở ra tăng đồ vật thật sự là quá nhiều, đầu tiên chính là di động tản nhiệt. Có thể nói di động tản nhiệt quyết định tính năng có không chân chính phát huy ra tới, cũng quyết định trò chơi có không lưu sướng vận hành. Mà rất nhiều trò chơi di động nhà máy hiệu buôn vì có thể bảo trì trò chơi di động chân chính lưu sướng vận hành, có thể trở thành một khoản chuyên môn vì trò chơi mà sinh di động, ở tản nhiệt phương diện hạ rất nhiều công phu, này cũng dẫn tới di động trọng lượng vẫn luôn không rõ. Chẳng qua hiện tại mẹ ấy dù thế nhưng đẩy ra một khoản tương đối với tới nói tương đối nhẹ trò chơi di động, cái này làm cho đồng hạo đều có chút bắt đầu lo lắng trạng lay di động tán nhiệt. Hu ạ ten uid 105 ở CVU cùng GDU hai cái phương diện đều phi thường tương hãn, nhưng là ở công hao cùng với nóng lên phương diện lại thật sự so bất quá Hu ạ ten Z200 cùng Hu ạ ten Z840 này hai khoản CVU. Nếu này khoản hoàn toàn mới di động ở tán nhiệt phương diện không có làm tốt tương ứng cử động nói, đến lúc đó ở trọng độ trò chơi dưới tất nhiên sẽ trở thành năm nay mùa đông một cái hoàn toàn mới ấm tai bảo. Nay đối với này khoản di động tới nói cũng không phải cái gì thực tốt sự tình. Bất quá hiện tại là cuộc họp báo, Đồng Hạo tuy rằng trong lòng có điều lo lắng lại không cách nào nói ra. Rốt cuộc nhân gia di động đều đã hoàn toàn sinh sản ra tới, chính mình cũng không hảo lại đi can thiệp cái gì. Nay khoản di động chọn dùng hoàn toàn mới 6.3 inch OLED màn hình, con chọn dùng 1080p độ phân giải, tốt nhất mức đo lường có thể đạt 620p. Hơn nữa chúng ta lúc này đây còn ở trên màn hình mặt chọn dùng hoàn toàn mới kỹ thuật, ở xúc hướng phương diện so với bình thường màn hình, tăng lên 20% tốc độ. Mặt khác chúng ta còn chọn dùng công nghệ bổ sung màn hình động, này sẽ khiến cho video cùng trò chơi càng thêm lưu luyến. Hoàng Trường ở giới thiệu xong này khoản di động vẻ ngoài về sau, liền bắt đầu giới thiệu này khoản di động màn hình. Có thể nói này khoản di động màn hình tối chất có thể nói là thuộc về lượng bạc công ty so ưu một khối màn hình. Tuy rằng so bất quá tỉ nào cần di động 4 đại siêu di màn hình, nhưng là so với đỉ ạ nỉ ạn 2 tờ dầu cùng tỷ hòn di động 2 tờ dầu mát này hai khoản di động chạm tơ lay di động màn hình tối chất vẫn là phải mạnh hơn một ít. Hơn nữa lúc này đây, này khối màn hình còn đã làm nhất định chìm thủ đỉnh, ở tỷ lệ cảm ứng và bổ sung không hình phương diện được đến nhất định tăng lên cùng cải tiến, cũng khiến cho này khối màn hình càng thêm thích hợp với trò chơi. Q3 chương 93. Chàng tờ lây di động mị lực, tăng tỷ lệ cảm ứng, bổ sung khung động. Hoàng trưởng theo như lời nói nháy mắt làm hiện tại đang ở bắt đầu xem cuộc họp báo người sử dụng nhóm nghi hoặc. Rốt cuộc chú ý ấy dụ người sử dụng nhóm có thể nói là đối với di động vẫn là tương đối hiểu biết, mà những lời này bọn họ nhưng cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Hoàng trưởng đứng ở cuộc họp báo sân khấu phía trên, nhìn hiện trường khán giả mặt mang nghi hoặc mà nhìn chằm chằm chính mình bộ dáng cũng đoán được, hiện tại người tiêu thụ chỉ sợ là đối với này hai cái tân danh từ phi thường nghi hoặc. Cái gọi là tăng lên xúc khống suất cũng chính là cái gọi là tiện tay, hiện tại trò chơi đều là thông qua trên màn hình mặt tiến hành thao tác, mà tăng lên màn hình xúc khống suất có thể thực hiện trò chơi càng thêm tiện tay, hơn nữa có thể giảm bớt trò chơi phản ứng lùi lại. Hoàng trưởng trên mặt mang theo một tia thông dong về phía hiện trường người sử dụng nhóm bắt đầu giảng giải khởi này, khối trên màn hình mặt sở vận dụng tân khoa học kỹ thuật, thực hiện nhiên này khối màn hình chính là một khoản chuyên nghiệp vì trò chơi mà sinh màn hình. Đang ở quan khán cuộc họp báo nghe được về như vậy danh từ giải thích, cũng không sai biệt lắm hiểu biết đến này khối màn hình là có bao nhiêu cường hãn, tuy rằng màn hình tố chất so ra kém mặt khắp di động kỳ hạn mặt trên màn hình. Nhưng là chỉ bằng vào này tăng tỷ lệ cảm ứng thêm phân hạng thật là làm rất nhiều người sử dụng phi thường tâm động, mà này trong đó bao gồm rất nhiều ở trò chơi phương diện có nhu cầu người sử dụng. Đến nỗi bổ sung khung động sẽ làm người sử dụng nhóm có thể nhìn đến rõ ràng hơn hình ảnh, khiến cho hình ảnh lẹt rất bức tình huống có thể giảm bớt, có thể làm người sử dụng nhóm ở trò chơi quá trình bên trong hưởng thụ càng tốt trò chơi hình ảnh. Hoàng trường đối với chính mình công ty kỳ hạ này khoản mới nhất di động, có thể nói là tràn ngập tín tưởng, ở hắn xem ra, này khoản di động màn hình chính là vì trò chơi mà sinh, mà chính mình công ty chờ khách này khoản bình, có thể vì chính mình di động thêm không ít phần. Này khoản màn hình chính là phi thường lợi hại, OLED bình đặt ở hiện tại di động thị trường bên trong đều là cực kỳ số một số 2 tồn tại, hơn nữa này khoản màn hình còn có nhiều như vậy phương tiện với trò chơi phương diện, có thể nói đây là một khoản phi thường cường đại màn hình. Ngưu bức, này khối màn hình cảm giác chính là vì trò chơi mà sinh màn hình, quả thực là quá cường. Ta cảm giác mẹ ẩy dụ chỉ sợ là muốn chuẩn bị xoay người, thế nhưng có như vậy tốt màn hình, thật sự là quá làm người chấn kinh rồi. Liên nhìn xem phối trí cùng giá cả nếu là phối trí thích hợp nói ta liền suy xét mua nên khoản di động. Lúc này Đang xem cuộc họp báo mọi người nhóm đối với mẹ ấy dù này khoản di động có thể nói là tràn ngập chờ mong, ở bọn họ xem ra, này khoản mẹ ấy dù tuyên bố di động có được so mặt khác di động trở lật kịp không giống bình thường phương diện. Nếu là mặt khác tham số đủ tư cách nói, thật là có thể khiến cho vô số người sử dụng quan trọng, nếu là lại đem giá cả điều thấp một chút nói, tất nhiên có thể trở thành bảo khoản sản phẩm. Chư bỏ màn hình phương diện, lúc này đây chúng ta vận dụng một khoản hoàn toàn mới CPU, mà này khoản CPU là quốc nội đầu chuyển đi dùng chín nạ nổ công nghệ chế thành cao cấp kỳ hạm CVU. Hoàng trưởng ở giới thiệu xong này khoản di động màn hình về sau, Liên gấp không chờ nổi bắt đầu giới thiệu này khoản di động CPU. Có thể nói mề ấy dù này khoản di động trừ bỏ màn hình cùng vẻ ngoài thiết kế là số một số 2 cường hoành bên ngoài ở những mặt khác cũng có phi thường không tồi biểu hiện. Đặc biệt là này khoản CPU đặt ở hiện tại quốc nội thậm chí là toàn cầu tới nói đều là cực kỳ số một số 2 tồn tại. 9 nm CPU. Hiện trường người xem cùng với ở đây người sử dụng nhóm, ở nghe được như vậy tin tức lúc sau, trên mặt cũng lộ ra một tia tò mò thần sắc. Rốt cuộc này khoản di động vừa mới bắt đầu tuyên truyền thời điểm, liền tràn ra như vậy tin tức. Có thể nói này khoản CPU thật là sở hữu người sử dụng đều cực kỳ chú ý điểm. Không sai, này khoản CPU đúng là đại danh đỉnh đỉnh hù ạ Kenix 105, là hù ạ Kenix CG CPU đệ 3 đại tác phẩm, cũng là hiện tại ICSG đệ nhất khoản kỳ hạm sản phẩm. Hoàng trưởng trong mắt mang theo một mặt tự tin hướng về hiện tại người sử dụng nhóm giới thiệu lên này khoản CPU. Mà hiện trường người sử dụng cùng với phòng phát sóng trực tiếp khán giả, ở được đến như vậy tin tức lúc sau, bọn họ trong ánh mắt cũng lộ ra một mặt không thể tưởng tượng thần sắc, thực hiện nhiên này khoản CPU thật là làm cho bọn họ đều phi thường kinh ngạc x CPU có thể nói là hù ạ kẹn công ty bên trong tương đối nổi danh một khoản CPU, chip kỳ thật lực tự nhiên không cần nhiều lời. Mà này khoản CPU từ khi đẩy ra tới nay, liền thâm đã chịu người tiêu thụ chú ý, hơn nữa thiên vực công ty cũng tích cực mà đem này khoản CPU vận dụng ở nhà mình công ty thì hòn di động nhãn hiệu phía trên. Ở hiện tại người tiêu thụ nhóm xem ra, kém XZ CPU là cường với hù ạ kẹn z trung chung đoan CPU, đây là một khoản phi thường thích hợp với trò chơi CPU. Mà làm hiện tại người sử dụng nhóm đều không có nghĩa vậy một lần hủ ạ tẹn công ty thế nhưng sẽ đem này khoản CPU tiến thêm một bước tăng mạnh, hơn nữa trở thành năm nay đẩy ra đệ nhất khoản cao cấp CPU. Này khoản CPU có thể nói là phi thường cường đại, đặc biệt là CPU cùng GDU tới nói đều là số một số hai tồn tại. So với hủ ạ tẹn g 830 này khoản CPU tâm, CPU phương diện tăng lên 20%, ở GDU phương diện tăng lên 25%. Có thể nói này khoản CPU hiện tại là trên thị trường nhất cường đại CPU so các người sở nhận chi sở hữu CPU đều phải cường đại. Hoàng trưởng trên mặt mang theo một mặt tự hào thần sắc, thực hiện nhiên này khoản CPU trình độ đã phi thường cao, thậm chí cao hơn hiện tại trên thị trường chủ lưu kỳ hạm CPU. Hiện trường người sử dụng nhóm ở nghe được nói như vậy, trên mặt cũng lộ ra một mặt kích động thần sắc, ở bọn họ xem ra này khoản CPU quả thực là quá cường. đương nhiên Hoàng trưởng vì có thể bày ra này khoản CPU cường đại, cố ý ở hiện trường cho người xem nhóm triển lãm này khoản di động chạy điểm thành tích. Mà này khoản di động chạy điểm thành tích tăng lên tới 43 vạn phần, so với tỉn nào cần di động bốn đại tờ rồ 40 vạn tà hữu điểm, nhiều ra ba vạn phần thành tích. Đương nhiên này cái gọi là 3 vạn phần trên lệnh cũng không thể đủ tỏ vẻ, hủ ạ kèm x 105 này khoản CPU không được, rốt cuộc chạy phân còn đã chịu hoàn cảnh cùng với bộ nhớ flash chờ nhiều phương diện nhân tố ảnh hưởng. Tín nào cấp di động 4 tờ rồi chọn dùng chính là nhà mình công ty sở nghiên cứu phát minh tờ FF bộ nhớ flash kỹ thuật, so với hiện tại quốc nội thường QUS 2.1 kỹ thuật muốn tăng lên rất nhiều. Hơn nữa lúc này đây mẹ ẩy rủ vì có thể tiết kiệm phí tổn, lờ tờ ZZZZ4 ít như vậy thiết tam giác chi nhất phối trí cũng không có vận dụng lên, mà là chọn dùng như vậy trước kỹ thuật. Nếu là có thể vận dụng cùng loại tín nào cơ di động 4G rồi thiết tam giác tổn chữ quy cách nói, như vậy điểm ít nhất còn có thể đủ tăng lên 2 vạn. Bất quá 43 vạn như vậy thành tích thật là làm sở hữu người sử dụng nhóm đều vì thế mà hoan hô vô tay. Hù ạ kèn Z830 này khoản CPU tuy rằng truy bình Apple A-series CPU nhưng là cũng không có thực hiện chân chính siêu Việt, mà hù ạ kèn X105 này khoản CPU xem như chân chính thực hiện cái gọi là siêu Việt. Ngư bước, Mẹ ơi dù ngư bước, Nay hẳn là trước mắt trên thị trường mặt tính năng tốt nhất một khoản di động đi. Có thể a. Cảm giác mẹ ấy dù lúc này đây muốn chuẩn bị một lần nữa trở lại mọi người trong tầm mắt. Mẹ ấy dù này khoản di động thật là làm vô số người sử dụng nhóm cảm thấy kinh hỉ, từ màn hình cùng với CPU này đó phương diện có thể rõ ràng nhìn đến mẹ ấy dù so với trước đây sản phẩm tiến bộ. Tính năng, con màn hình cùng với vẻ ngoài thiết kế này ba cái phương diện, mẹ ấy dù trên cơ bản đã làm được quốc nội di động nhà máy hiệu buôn phía trước, làm hiện tại này khoản tham số đã công bố hơn phân nửa chạm cỡ lay di động ở rất nhiều người sử dụng trong mắt, có thể nói là phi thường hương một khoản di động. Mà lúc này đây chúng ta tại đây khoản di động mặt trên chờ khách một khối 4250 mili ảm bẹp tin hơn nữa trang bị mới nhất TH sạc nhanh hiệp nghị duy trì 33 ngói siêu cấp sạc nhanh có thể thực hiện 1 giờ tản hưu đem một đài không có điện di động tràn ngập điện hoàng trường giới thiệu xong rồi màn hình cùng tính năng về sau liền bắt đầu giới thiệu này khoản di động bay liên tục lúc này đây chạm tọt lay di động bay liên tục có thể nói là hoàn toàn giao cho thiên vực công ty ngay cả sạc nhanh hiệp nghị đều là vận dụng thiên vực TH sạc nhanh hiệp nghị hiện tại under Android thị trường sạc nhanh hiệp nghị có thể nói là phi thường nhiều trên cơ bản các gia di động trong sân đều có chính mình sạc nhanh hiệp nghị mà vận dụng như vậy sạc nhanh hiệp nghị cũng biểu đạt nhà mình công ty trên cơ bản là cùng thiên vực cột vào cùng nhau Quy 3 chương 94, hương liền xong rồi, này trên cơ bản là bộ mẹ ấy rủ sát thiên vực hệ di động đâu. Không thấy được thiên vực chủ tịch đồng hạo ngồi ở chỗ kia sao. Có thể nói hiện tại hai nhà công ty hợp tác còn là phi thường chặt chẽ. Có thiên vực công ty thêm vào mẹ ấy rủ tuyệt đối có thể được đến bay vọt tăng lên. Hiện tại quan khán phát sóng trực tiếp vô số người sử dụng nhóm cũng ý thức được. Hiện tại mẹ ấy rủ công ty trên cơ bản đã cùng thiên vực công ty đứng ở cùng nhau trên cơ bản đã thuộc về cùng một trận chiến tuyến đối với chuyện như vậy đại đa số người sử dụng cũng không có cảm giác nhiều lắm ngược lại là làm nguyên bản đối với mẹ ấy dù có chút thất vọng người sử dụng một lần nữa bốc cháy lên đối mẹ ấy dù tin tưởng rốt cuộc mẹ ấy dù chính là có rất rất nhiều trung thực người sử dụng lúc này đây chúng ta di động trở khách chính là camera trước 16 megapixel từ đứng sau camera chính 24 megapixel thêm 8 megapixel hệ lệ phủ tổ lens cùng với 13 megapixel hệ ảnh lens như vậy chụp ảnh trình độ tự nhiên là có thể đọc bình ngày hàng ngày sở cần hoàng đường trên mặt mang theo đối với bình tĩnh hướng về người sử dụng nhóm giới thiệu khởi này khoản di động chụp ảnh trình độ có thể nói này khoản di động các phương diện biểu hiện đều phi thường không tồi duy nhất có chút không đủ chính là hắn chụp ảnh trình độ mà hoàng trưởng là một cái đối với người sử dụng phi thường phụ trách người đối với nhà mình này khoản di động vô luận là tốt địa phương vẫn là hư địa phương hắn đều sẽ trực tiếp cấp người sử dụng thuyết minh rốt cuộc mấy thứ này đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đem nó tham số cho hấp thụ ánh sáng ra tới cùng với đến lúc đó bị người khác tuân ra tới không bằng chính mình thẳng thắn thành khẩn hướng hiện tại người sử dụng thuyết minh này hết thảy như vậy tít là ra tới khôi hài sao nguyên bản cho rằng đây là một khoản phi thường toàn diện di động bất quá nhìn này camera mô tổ chỉ sợ chụp ảnh kém một chút cấp bậc a. Cho chơi đảng không cần chụp ảnh. Hoàng trường đem chụp ảnh tham số công bố ra tới, tự nhiên cũng khiến cho người sử dụng thảo luận. Đối với mẻ ấy dù lần này tần tuyên bố di động sở vận dụng chụp ảnh tham số, đại bộ phận người sử dụng vẫn là tương đối khịt mũi coi thường. Rốt cuộc vừa mới sở công bố di động tham số đều phi thường cường hãn, vô luận là tính năng vẫn là màn hình, lại hoặc là sạc bay liên tục cùng với di động vẻ ngoài, trên cơ bản là đạt tới kỳ hạng tiêu chuẩn. Chẳng qua này chụp ảnh trình độ nói thật thật sự là cực kỳ thảm không đỡ nhìn, làm có chút người sử dụng nhóm đều cảm giác được mạc danh mâu thuẫn. Tràng đợi Leslie di động cũng không phải cái gọi là di động thở là kịp, đây là một khoản nhằm vào với trò chơi người sử dụng sở đẩy ra cao tính năng trò chơi di động, cũng là quốc nội đệ nhất khoản chuyên môn vì trò chơi người chơi sở thiết kế ra tới trò chơi di động. Hoàng trưởng cũng phát hiện hiện tại chàng hạ người sử dụng nhóm biểu tình, cũng đại khái đoán được này, đó người sử dụng nhóm ý tưởng, lúc này cũng đem này khoản di động định vị hướng hiện tại người sử dụng nhóm công bố ra tới. Trò chơi di động. Sở hữu người sử dụng nhóm nghe được như vậy từ ngữ, trên mặt cũng lộ ra một mặt không thể tưởng tượng thần sắc, rốt cuộc chuyên môn vì trò chơi mà tuyên bố di động, đây cũng là bọn họ lần đầu tiên nghe được. Bất quá khi bọn hắn nghĩ nghĩ này khoản di động phối trí về sau, bọn họ cũng cảm thấy đối phương nói phi thường không tồi này khoản di động xuất hiện thật là vì trò chơi mà sinh. Vô luận là màn hình vẫn là CPU, chút phối trí trên cơ bản đã xác định này mấy đài di động định vị. Lúc này đây chúng ta ở trên di động mặt trời khách nhất mạnh mẽ ít quận chỉ tính bộ tơ, cùng với siêu cấp không tồi song loa phát hành, có thể khiến cho trò chơi cảm giác càng thêm hoàn mỹ. Hơn nữa lúc này đây chúng ta di động đồng dạng là trang bị NFC cùng với tia hồng ngoại này đó cực kỳ thường dùng công năng. Hoàng Trường nhìn dưới đài người xem trên cơ bản đã tiếp nhận rồi trước mắt sự thật, không gọi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó, đêm này khoản di động phối trí cũng nhất nhất công bố cho hiện trường người xem. Đang ở quan khán phát sóng trực tiếp người sử dụng nhóm nhìn này, khoản di động tham số đã hoàn toàn bại lộ ở bọn họ trước mắt, lúc này bọn họ trong lòng cũng đối với này khoản di động tràn ngập hứng thú lên. Rốt cuộc này khoản di động tham số biểu hiện phương diện đều phi thường không tồi, thậm chí có thể dùng ưu tú mấy chữ này tới hình dung này khoản di động. Chư bỏ kéo suy sụp camera ra bên ngoài, ở những mặt khác đều biểu hiện phi thường ưu tú, thậm chí so với nào đó di động phở lật kịp tới nói càng thêm cứng hãn. Mà hiện tại này đó người sử dụng nhóm càng thêm chờ mong này khoản di động giá cả công bố. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra nếu là di động giá cả quá cao nói, bọn họ cũng sẽ không suy xét này khoản di động. Hoàng Trường nhìn hiện tại này khoản di động tham số đều đã công bố không sai biệt lắm, trong mắt cũng lộ ra một tia bình tĩnh thần sắc, bắt đầu chuẩn bị hướng hiện trường người sử dụng nhóm kỹ càng tỉ mỉ mà công bố này khoản di động giá cả. Trạm Tơ Lai Xưa Di, đây là một khoản cực kỳ hoàn toàn mới di động Xưa Di, cũng đại biểu chúng ta mẹ ấy rủ khoa học kỹ thuật công ty sắp đi hướng tân hành trình, ta hy vọng này khoản di động sẽ trở thành chúng ta công ty nhất cử ý nghĩa cùng đại biểu di động chí nhất. Hoàng Trường nhìn hiện trường đã đến trung thực người sử dụng, hiện giờ trong ánh mắt mang theo một tia nu hòa lựa tình hướng về hiện trường người sử dụng nhóm nói tại đây khoản di động giá cả công bố phía trước hắn vẫn là hảo hảo cùng này đó người sử dụng nhóm rộng mở chính mình nội tâm có thể nói mẹ ấy dù nhà này công ty ở toàn bộ quốc nội có phi thường lâu dài lịch sử đối với toàn bộ quốc gia mà nói này khoản di động xuất hiện thật là thay đổi rất rất nhiều phương diện sự tình mẹ ấy dù hiện tại sở gặp phải tình cảnh có thể nói cùng lúc trước thiên vực công ty có chút tương tự mà hoàng trưởng cũng hy vọng chính mình trong tay công ty có thể chân chính cùng thiên vực công ty giống nhau một lần nữa hướng đi huy hoàng. Vì thế này khoản di động trải qua chúng ta trong công ty cao tầng nhất trí thương nghị, này khoản di động giá cả làm ra phi thường đại điều chỉnh, mà này khoản di động giá cả là. Hoàng trường nhìn dưới đài này, tập trung tinh thần chờ đợi kết quả người sử dụng, cũng bắt đầu chuẩn bị công bố này khoản di động phối trí. Ở vô số người sử dụng chú ý dưới, lúc này nguyên bản biểu hiện phi thường an tĩnh sân khấu phía trên xuất hiện rất rất nhiều thanh âm, mà hiện tại người sử dụng nhóm ở nghe được như vậy thanh âm cũng đem ánh mắt nhìn phía phía sau sân khấu. Chỉ thấy nguyên bản kia đen nhánh màn hình nháy mắt trở nên sáng ngời lên, mà lúc này trên màn hình đột nhiên xuất hiện lúc này đây di động giá cả. Trạm trợ lay di động một thế hệ. 664 g phiên bản 2.999 nguyên. Theo sát sau đó xuất hiện này khoản di động cơ đỉnh xứng phiên bản 6128GB phiên bản 3.299 nguyên. Theo 2.999 nguyên cái này giá cả bị công bố ra tới về sau, lúc này mọi người ánh mắt bên trong cũng lộ ra một mặt kinh ngạc thần sắc. Thực hiện nhiên loại tình huống này thật là làm vô số người sử dụng nhóm đều cảm giác được phi thường khiếp sợ. Thậm chí có chút người sử dụng tại đây khoản di động giá cả còn không có công bố thời điểm, cũng đã bắt đầu suy đoán này khoản di động giá cả. Thậm chí có chút người sử dụng đều suy đoán này khoản di động giá cả có thể hay không đạt tới 4.000. Rốt cuộc này khoản di động phối trí có thể nói là phi thường hảo, so với mẹ ấy dù ở phía trước một tháng tuyên bố di động phở lạt kịp còn cường hơn. Hiện tại này khoản di động giá cả một khi công bố, thật là làm hiện trường người sử dụng nhóm đều cảm giác được vô cùng khiếp sợ. Rốt cuộc này khoản di động phối trí đã đạt tới một loại có thể sánh vai di động phở lạt kịp tiêu chuẩn. Bất quá 2.999 nguyên giá cả, thật là làm hiện tại người sử dụng nhóm cảm thấy vô cùng vui sướng. Ta cảm giác ta di động giống như có chút mua sớm, nay khoản di động là thật sự cường a, chẳng những rất mạnh hơn nữa rất thương a. Cùng năm nay 1111 tuyên bố tỷ hòn di động hai cỡ rồ đặc biệt bản có liều mạng a. Có thể nói hiện tại này đó người sử dụng nhóm trên mặt cũng lộ ra một mặt hương phấn biểu tình, rốt cuộc này khoản di động trình độ thật là đạt tới đáng giá bọn họ đi mua sắm trình độ. Có thể nói như vậy di động xứng với như vậy giá cả, thật sự là đem sở hữu người sử dụng đều hưng khóc, thậm chí này khoản di động chụp ảnh cũng bị sở hữu người sử dụng nhóm trên cơ bản xem nhẹ. Rốt cuộc này khoản di động giá cả đều tới rồi 3000 nguyên, mà như vậy giá cả còn muốn cái gì sẽ đạt. Nay khoản di động chúng ta tính toán ngày mai chính thức online, hi vọng thích người sử dụng nhóm có thể duy trì này khoản di động Hoàng Trường lúc này nhìn công bố giá cả lúc sau, hiện trường người sử dụng như thế cùng nhiệt bộ dáng, trên mặt cũng lộ ra một mặt thần sắc mừng rỡ. Thực hiện nhiên tại đây loại tình huống dưới, hắn có thể lường trước đến này khoản di động tất nhiên có thể được đến tương ứng thị trường tán thành. Rốt cuộc vừa mới sở công bố giá cả kia một cái giai đoạn, thậm chí có chút làm hắn hoảng hốt cảm giác là ở tham gia Xiaomi của họp báo. Quy 3 chương 95, ra lăm, thanh hồi, mẹ ấy rủ về thật hương cơ chạm tở lay lên sân khấu. Mẹ ấy rủ từ đem cuộc họp báo cử hành xong về sau, trên mạng nhiệt độ có thể nói là cực cao không dưới. Trạm đợi lấy là một cái hoàn toàn mới siêu di di động, trình độ tự nhiên là phi thường không tồi, thậm chí còn chờ khách hoàn toàn mới chín nạ NO nổ CPU. Ở tính năng phương diện trên cơ bản đã là ở vào Android rồi kỳ hạn đứng đầu tiêu chuẩn. Hơn nữa màn hình cùng với song loa phát thanh ít quận chỉ tính một tờ chờ một loạt di động linh kiện thêm vào. Có thể nói này khoản di động tiêu chuẩn đã đạt tới một trò chơi di động chân chính trình độ. Cú chi này khoản di động khởi giá bán mới 2.999 nguyên, như vậy giá cả có thể nói làm vô số người sử dụng cảm giác được thật hương. Thậm chí rất nhiều người sử dụng đều xoa tay hầm hề mà chờ này khoản di động đưa ra thị trường. Rốt cuộc này khoản di động trình độ đã là phi thường làm người sử dụng nhóm chờ mong. Mẹ ấy rủ lại một lần đứng lên, ra thanh hồi. Chờ đợi giờ khắc này, có thể nói là chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc có cơ hội bày ra mẹ ấy rủ trình độ. Này khoản di động ta nhất định phải vào tay. Mẹ ấy rủ sở công bố này khoản di động có thể nói là đã chịu các vong hưu hoang nền, mà rất rất nhiều nguyên bản liền trung thực với mẹ ấy rủ người ấy sử dụng đều bức thiết chờ mong đem này khoản di động thu vào chính mình trong túi mà hiện tại vô số người sử dụng chính chờ mong mẹ ấy dù ngày mai di động hay bán, thậm chí cũng có một bộ phận người sử dụng cho rằng lúc này đây mẹ ấy dù di động hẳn là sẽ phi thường khó có thể vào tay. Khách sạn bên trong, đồng hạo trong tay chính cầm một khoản thuần trắng sắc chạm tờ lay di động. Này khoản di động tự nhiên mà vậy là mẹ ấy dù công ty đưa cho đồng hạo định chế di động. Khoản di động cùng bình thường chạm tờ lay di động có nhất định bất đồng, bất đồng địa phương chính là này khoản di động sao xác. Chạm tờ lay di động bình thường phiên bản sau cái phía dưới còn lại là có khắc mẹ ấy dù logo, mà này khoản cố ý định chế bản buồn chạm tờ lay di động ở logo gặp biến hóa thành hùa kẹn mẹ ấy rủ xong logo nay đại biểu mẹ ấy rủ công ty phi thường cảm kích hùa kẹn công ty trả giá cũng cảm tạ đồng hạo cùng sắp gặp phải phá sản mẹ ấy rủ công ty duy trì đồng hạo nhưng thật ra trước tiên sử dụng này khoản di động đánh một chút cho chơi đối với này khoản di động đánh giá hắn vẫn là tương đối vừa lòng đầu tiên này khoản di động xúc cảm có thể nói là phi thường không tồi rốt cuộc di động có lớn như vậy kích cỡ nhưng là ở sử dụng quá trình bên trong có thể nói căn bản không có cái loại này phụ trọng cảm có thể nói này khoản di động vô luận là vẻ ngoài vẫn là xúc cảm phương diện đều làm được cực hạn là một khoản phi thường ưu tú di động hơn nữa mẹ ấy dù lúc này đây vô luận là ở màn hình vẫn là ở cmv vuông diện đều làm nhất định mài rũa cùng ưu hóa ở sử dụng di động quá trình bên trong rất ít xuất hiện rất bức lịch tình huống lại xứng với mẹ ấy dù định chế hệ thống ui này khoản di động sử dụng lên có thể nói là phi thường ngựa mà lưu sướng hơn nữa ở chơi trò chơi thời điểm tiện tay cùng với trò chơi màn hình chấn cảm đều đạt tới hiện tại quốc nội di động bên trong đứng đầu tiêu chuẩn lại xứng với song dương giọng lập thể âm cảm này khoản di động hoàn toàn chính là vì trò chơi mà sinh di động đương nhiên này khoản di động có được phi thường không tối ưu điểm nhưng cũng có nhất định khuyết điểm Trong đó nhất thường thấy một cái khuyết điểm chính là này khoản di động nóng lên cùng với bay liên tục tình huống. Hu Ha Tenuit 105 này khoản CV tuy rằng đạt tới kỳ hạng tiêu chuẩn, nhưng nó cũng không phải một quả cực kỳ toàn diện kỳ hạng chim. Nay khoản CV ở CPU cùng GPU trình độ phương diện đạt tới cực hạn, nhưng lại ở tán nóng hội công hao phương diện lại là vượt qua mặt khác CV. Mà lúc này đây mẹ ầy rủ công ty vì có thể xử trò chơi này, di động trở nên càng thêm mỏng và nhẹ, ở tán nhiệt phương diện cũng không có làm nhất định chuẩn bị, ở hàng ngày cùng với cường độ thấp trò chơi sử dụng thời điểm, di động độ ấm còn có thể đủ bảo trì vững vàng trạng thái. Nhưng là ở cao áp cùng với chơi đại hình trò chơi tình huống là lúc, di động thượng bộ phận tới gần camera mô tổ địa phương sẽ xuất hiện nóng lên tình huống, cũng sẽ lan tràn tới tay cơ trung cung. Như vậy độ ấm đại khái có thể đạt tới không sai biệt lắm 46 độ tả hữu, ở hiện tại Android di động bên trong, loại này độ ấm cũng coi như là tương đối cao. Nóng lên loại tình huống này đệ nhất là ảnh hưởng người sử dụng di động thể nghiệm, mà khác một loại chính là hạ thấp CPU, CPU cùng với GPU tính năng. Đồng hậu ở bình thường chơi trò chơi thời điểm cũng không sẽ xuất hiện rất bức tình huống, nhưng là di động nếu là chơi đại hình trò chơi Ở trọng độ sử dụng nóng lên là lúc, màn hình di động sẽ xuất hiện rất bức hiện tượng, thực hiện nhiên đây là có nóng lên sở khiến cho tình huống. Chứ bỏ nóng lên loại tình huống này bên ngoài, này khoản di động bay liên tục cũng không phải phi thường hảo. Đầu tiên này khoản di động CPU là phi thường hảo điện, hơn nữa mẹ ấy dù ở màn hình phía trên làm quá nhiều ưu hóa cùng với công năng giá trị, khiến cho này khoản di động màn hình cùng với CPU này hai bên mặt hao lượng điện có thể nói là phi thường cao. Nay cũng dẫn tới này khoản di động tuy rằng tin trở khách một khối 4250 miliampe tin, nhưng là ở bay liên tục phương diện lại tạm được. Đồng Hạo cẩn thận tính tính chính mình bắt được cái này di động thời điểm, tin lượng điện còn thừa 65%, nhưng là ở chơi đại khái hơn 3 giờ ăn gà về sau, lượng điện cũng chỉ dư lại 4%. Nóng lên cùng với bay liên tục mấy vấn đề này có thể nói là phi thường rõ ràng, bất quá tại đây khoản di động lưu điểm cùng với như thế chi cao phân khúc tầm trung trước mặt, này khoản di động như cũng là có được phi thường cường đại cạnh tranh thực lực. Nhìn xem này khoản di động đến lúc đó có thể sáng tạo cái dạng gì doanh số. Đồng Hạo đem này khoản di động một lần nữa thu được, hộp qua bên trong đối với mẹ ấy dù này khoản di động sẽ lấy được cái dạng gì thành tích, hắn còn là phi thường chờ mong rốt cuộc này khoản di động có thể làm tốt địa phương đều đã làm tốt như vậy kế tiếp liền chờ đợi thị trường đối với này khoản sản phẩm mới phản ứng thời gian cũng tới rồi ngày hôm sau mẹ ấy rủ di động họ phỉ xì oef sẽ cùng với thiên miêu bán trực tiếp cửa hàng lưu lượng đông nhiên gia tăng mấy liệt loại tình huống này thực hiện nhiên là vô số người sử dụng muốn tranh mua lúc này đây mẹ ấy rủ di động mẹ ấy rủ di động cùng với xiaomi di động này hai nhà di động nhà máy liệu buồn ở ban đầu thời điểm đều có rất nhiều cộng đồng chỗ mà trong đó nhất rõ ràng cộng đồng chỗ đó là hai nhà di động nếu là phối trí phi thường hảo hơn nữa giá cả phi thường lợi ích thực tế dưới tình huống sẽ xuất hiện nhất định tranh mua chiều dâng 10 giờ một quá, vô số người sử dụng nhóm nhanh chóng điểm đấm mua sắm vấn phím, chuẩn bị mua sắm này một đại phân khúc tầm trung phi thường cao trạm trợ lay di động. Mà có chút người sử dụng đang nhìn này khoản di động tồn chữ quy cách thời điểm, bắt đầu có chút phạm mơ hồ, rốt cuộc tại đây loại tình huống dưới, bọn họ cũng không biết có nên hay không mua một khoản càng thêm tham đại di động. Chẳng qua này đó người sử dụng vừa mới quyết định hảo muốn mua sắm cái gì phối trí di động tư thế, kia nguyên bản còn phi thường sáng ngời mua sắm kiện nháy mắt trở nên ảm đạm lên. Bán không. Rất nhiều không có mua được di động người sử dụng, nhìn máy tính trước mặt này hai cái chữ to trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc thực hiện nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới mẹ ấy dù lúc này đây di động thế nhưng sẽ ở 3 giây trong vòng xuất hiện bàn chống không tình huống ta vừa mới mới vừa tự hỏi một chút liền không có hóa mẹ ấy dù lao truyền thống thật vất vả có tiền duy trì mẹ ấy dù mẹ ấy dù lại không cho ta duy trì cơ hội ở internet phía trên vô số vong hưu chính oán giận không có mua được mẹ ấy dù di động rốt cuộc mẹ ấy dù di động phân khúc tầm trung phi thường chi cao làm vô số người sử dụng đều muốn mua sắm này khoản di động mà rất nhiều muốn mua sắm di động người sử dụng bởi vì nào đó nguyên nhân bỏ lỡ vài giây Không nghĩ tới liền bỏ lỡ mua sắm tới tay cơ cơ hội. 20 vạn đại quét sạch sao? Hoàng Trường lúc này đang ngồi ở văn phòng nôn nóng chờ đợi lúc này đây di động tiêu thụ ra tới thành tích, mà đương hắn nghe được như vậy thành tích lúc sau trên mặt cũng lộ ra một mặt hưng phấn thần sắc. đã bao nhiêu năm, đã đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới mẹ ấy rũ lại về tới năm đó tranh mua di động thời đại. Nhanh lên an bài đãi nhà xưởng gia tăng sinh sản, vô luận như thế nào đều phải tại đây ăn tết phía trước sản xuất cũng đủ nhiều hóa. Hoàng Trường ở được đến như vậy thành tích về sau sát mặt mang theo một tia kích động thúc giục phía chính mình nhân viên công tác đi an bài nhà xưởng bên kia gia tăng sinh sản di động. Rốt cuộc hiện tại đã là một tháng đế, chờ đến hai tháng mười hào, phương Bắc liền bắt đầu hết năm cũ. Đến lúc đó rất nhiều nhà xưởng công nhân liền sẽ phản hồi chính mình trong nhà. Đến lúc đó sinh sản tuyến sẽ toàn bộ đình công. Ma hoàng trưởng hy vọng có thể ở nhà xưởng đình công phía trước, có thể sinh sản ra càng nhiều di động ban cho tiêu thụ. Quy 3 chương 96, s 1 g Mẹ ấy dù có thể nói là hoa quốc sở mát phun người mở đường, mà mẹ ấy dù có được hệ thống hoàn thiện cùng với thiết kế tinh mỹ chờ đông đảo đặc điểm, theo đạo lý tới nói tương lai phát triển sẽ không thể hạt lượng. Nhưng là hiện thực lại là phi thường tàn nhẫn. Ở Xiaomi công ty đều góp vốn mấy vòng tình huống dưới không ngừng lớn mạnh chính mình thời điểm, mẹ ấy dù lại không có hướng tưởng tượng bên trong phát triển, ngược lại là chờ tới rồi rất nhiều năm sau, mới chân chính thực hiện đệ một luân góp vốn. Tổng thượng sở thuật, mẹ ấy dù chẳng những khuyết thiếu tương ứng cung ứng liên lại còn có khuyết thiếu tài chính. Mà nay năm mẹ ấy dù chẳng những được đến đồng hạo trong tay tài chính duy trì, hơn nữa còn được đến đồng hạo trong tay tương quan cung ứng liên, giải quyết hiện tại mẹ ấy dù công ty một bộ phận khuyết tật. Tuy rằng mẹ ấy dù cải thiện rất nhiều địa phương, nhưng mà mẹ ấy dù sản có thể phương diện không có được đến quá nhiều tăng lên thậm chí cùng Xiaomi công ty sản có thể đều không sai biệt lắm. Cũng đúng là như vậy nguyên nhân, dẫn tới hiện tại mẹ ấy dù công ty ở thời gian này khoản có được cực hạn phân khúc tầm trung di động thời điểm, lại không cách nào thực hiện chân chính hàng hiện có. Hoàng trưởng ở di động thị trường trà trộn nhiều năm như vậy, tự nhiên biết loại tình huống này đối với nhà mình công ty tới nói là một cái phi thường đại vấn đề. Một khoản di động kéo càng lâu nói, kia hắn sở có được ưu thế cũng liền sẽ càng nhỏ, hơn nữa hắn cũng biết năm nay 3 tháng cùng 4 tháng, các gia di động nhà máy hiệu bơn đều sẽ tuyên bố nhất định kỳ hãm cơ CI. Thiên vực, Samsung, Huawei này tam gia ở Android di động thị trường phía trên, có được trọng yếu phi thường địa vị tam gia nhà máy hiệu buôn sẽ ở năm sau tuyên bố cấp gia di động trở là kịp. Hoặc là chờ cho đến lúc này, mẹ ấy dự này khoản hoàn toàn mới tràn ngập tính năng di động trở lật kịp ưu thế sẽ từng bước hạ thấp. Vì thế hoàng trưởng chẳng những phái người tiến đến nhà xưởng giao phó đại nhà xưởng có thể nhanh hơn tốc độ sinh sản về phương diện khác lại đi tìm mặt khác đại nhà xưởng, tranh thủ có thể mở rộng sinh sản tuyến, khiến cho di động sớm ngày thực hiện chân chính lượng sản. Mẹ ấy dù là năm nay ăn Tết trước di động thị trường cuối cùng một đạo dư quang, mà các gia di động nhà máy hiệu buôn đều ở chuẩn bị năm nay tuyên bố di động. Mà Đông Hạo bên này, Đông Hạo đã bắt đầu chuẩn bị tự chủ nghiên cứu phát minh chạy bằng điện ô tô, muốn tiến vào giao thông lĩnh vực Theo siêu cấp tin kỹ thuật không ngừng tiến bộ, khiến cho đồng hạo hiện tại có được phi thường cường tư bản, tiến vào yêu cầu lì thụm tin ngành sản xuất. Mà đi năm tuyên bố chạy bằng điện xe đạp thật là có được phi thường không tồi thành tích, vô luận là doanh số vẫn là trên thị trường đối với này khoản chạy bằng điện xe đạp đánh giá đều là phi thường cao. So với bình thường chạy bằng điện xe đạp, này khoản chạy bằng điện xe đạp vô luận là thiết kế vẫn là nó bay liên tục phương diện đều là hiếu thắng với mặt khác chạy bằng điện xe đạp, hơn nữa nó giá cả còn tương đối tới nói tương đối tiện nghi. Này khoản sản phẩm có thể nói đánh chạy bằng điện xe đạp ngành sản xuất một cái trở tay không kịp, khiến cho rất nhiều xe điện nhà máy Hiệu Buôn căn bản bán không ra đi nhà mình xe điện. Từ thiên bực đẩy ra chạy bằng điện xe đạp về sau, không đến 2 tháng thời gian trong vòng, các gia xe điện nhà máy Hiệu Buôn đối với nhà mình xe điện ban cho giảm giá xử lý, do đó tới bảo toàn nhà mình ở xe điện ngành sản xuất số định mức. Bất quá làm này đó chạy bằng điện xe đạp nhà máy Hiệu Buôn nhóm hơi chút giải sầu chính là này khoản sản phẩm cũng không có thực hiện đại quy mô lượng sản, nếu là thật sự thực hiện đại quy mô lượng sản nói, như vậy này đó xe điện nhà máy Hiệu Buôn đều đem không có đường sống liên ở các gia chạy bằng điện xe đạp nhà máy hiệu buôn bắt đầu đối với thiên vực công ty sinh ra bất mãn hết sức thiên vực thương thành lại một lần đẩy ra một khoản hoàn toàn mới sản phẩm thiên vực chạy bằng điện xe đạp S1 Plus không sai một khoản hoàn toàn mới xe điện hơn nữa vẫn là thiên vực chạy bằng điện xe đạp S1 thang cấp phiên bản nay khoản chạy bằng điện xe đạp xuất hiện làm vô số người tiêu thụ đều bắt đầu coi trọng khởi này khoản tân giao thông thay đi bộ công cụ thiên vực sở sinh sản đệ nhất khoản chạy bằng điện xe đạp di động đánh giá có thể nói là phi thường cao thậm chí làm vô số người sử dụng nhóm đều cảm giác được phi thường giá trị mà hiện tại sắp đẩy ra này, khoản mạnh nhất phiên bản chạy bằng điện xe đạp đều không ngoại lệ hấp dẫn tới rồi sở hữu người sử dụng nhóm ánh mắt S1 đời lớp này khoản chạy bằng điện xe đạp từ thương phẩm giao diện vẻ ngoài tới xem, liền cùng bình thường S1 có nhất định khác biệt. Bình thường S1 vẻ ngoài là thuần trắng sắc kim loại vẻ ngoài, hơn nữa giản giáo liền giống như một khoản bình thường xe đạp, mà này khoản chạy bằng điện xe đạp vẻ ngoài lại là màu khác một loại nữ sĩ màu tọe vẻ ngoài, hơn nữa toàn thân xe đều là lấy màu đen là chủ vân quanh. ở thương phẩm tiêu thụ chủ giao diện mặt trên, trừ bỏ này khoản sản phẩm vẻ ngoài bên ngoài, chính là nó cực kỳ mắt sáng giá cả 2999 nguyên. 2.999 nguyên, như vậy giá cả có thể nói làm rất nhiều người sử dụng nhóm trên mặt đều lộ ra một mặt tò mò thần sắc, rốt cuộc này khoản xe điện giá cả tương đối tới nói vẫn là tương đối cao, so với trước 2 tháng tuyên bố, S1 còn quý thượng 1.000. Nay khoản chạy bằng điện xe đạp so với bình thường bản trọng lượng tăng lên tới 36kg, mà hắn có thể thừa nhận trọng lượng cũng gia tăng tới rồi 160kg. Nay cũng liền ý nghĩa này khoản thăng cấp bản xe điện có thể chịu tải nhất định nhân số. Ở pin dung lượng phương diện, nay khoản hoàn toàn mới xe điện như cũng là chọn dùng mới nhất siêu cấp tin số 2 lithium tin kỹ thuật, mà pin dung lượng cũng đạt tới 36A, so với thượng một thế hệ sản phẩm tăng lên 80% lượng điện. Toàn xe duy trì 42V điện áp, đại khái có thể ở 16 tiếng đồng hồ trong vòng tràn nạp. Trừ bỏ ở pin phương diện thăng cấp, nay chiếc xe điện ở tốc độ phương diện cũng có điều tăng lên, nay khoản hoàn toàn mới chạy bằng điện xe đạp có thể đem tốc độ đề cao đến 65 cây số mỗi giờ, hơn nữa ở mãn điện dưới tình huống có thể duy trì xe điện dài đến 80 cây số khoảng cách kỳ hành. Đương nhiên nay khoản chạy bằng điện xe đạp so với bình thường phiên bản thủy bỏ chân đạp hình thức bên ngoài xem mặt trên tới xem trên cơ bản liền cùng trên thị trường bình thường chạy bằng điện xe đạp không có quá nhiều khác biệt. bất quá này khoản chạy bằng điện xe đạp gọi là thiên vực xe đạp tự nhiên là ở trí năng phương diện có rất nhiều thay đổi cùng tăng lên. nay khoản xe điện chẳng những có được bình thường phiên bản công năng hơn nữa này khoản di động còn gia tăng rồi cái gọi là điện tử khóa cùng với xe tái điện tử màn hình. điện tử khóa có thể thông qua di động công chế chủ động đem xe tòa định phần nửa trộm cướp mà thiên vực công ty bảo đảm này khoản hoàn toàn mới chạy bằng điện xe đạp ở mở ra điện tử khóa tình huống dưới tuyệt đối sẽ không xuất hiện bị trộm tình huống đương nhiên tăng lên lớn nhất chính là này khoản xe điện mặt trên kẹp ở một khoản đại khái 7.1 inch lcr màn hình lớn. Ban đầu bình thường phiên bản xe điện mặt trên cũng có này một khối 4.7 inch màn hình, chẳng qua cái kia màn hình chỉ có thể đủ biểu hiện hay không liên tiếp tới tay cơ cùng với xe điện tin lượng điện, mà yêu cầu sử dụng di động hướng dẫn, tắt yêu cầu đưa điện thoại di động cố định đến xe điện cái giá mặt trên mới có thể chân chính thực hiện trí năng hướng dẫn. Hiện tại mới nhất khoản chạy bằng điện xe đạp lại đem loại tình huống này hoàn toàn cải thiện, vứt bỏ ban đầu cái giá cố định khăn màn hình thức, trực tiếp tại đây khoản chạy bằng điện xe đạp mặt trên trang thượng một khối phi thường đại màn hình lcr. Màn này khoản phi thường đại màn hình LKG giờ có thể coi như là xe điện lượng điện màn hình, cũng có thể coi như là người sử dụng di động đầu bình. Này khoản phi thường đại màn hình LKG giờ lại trải qua đầu bình lúc sau có thể ở xe điện lượng điện mặt trên biểu hiện về di động màn hình, có thể bảo đảm di động an toàn. Hơn nữa còn tại đây LKG màn hình bên cạnh hơn nữa hai cái đại âm lượng khảm nhập thức cấp hượng, có thể thực hiện chân chính giọng nói báo báo, hơn nữa còn có thể đủ căn cứ bờ bluetooth khống chế truyền phát tin âm nhạc. Có thể nói chân chính thực hiện di động cùng với xe điện hai cái bất đồng vật phẩm liên tiếp, khiến cho này khoản chạy bằng điện xe đạp trở nên càng thêm trí năng. Các vong hưu ở nhìn đến này khoản chạy bằng điện xe đạp tham số cùng với này khoản chạy bằng điện xe đạp giới thiệu về sau, hoàn toàn bị này khoản thăng cấp phiên bản chạy bằng điện xe đạp hấp dẫn lên. Nay khoản chạy bằng điện xe đạp tuy rằng nói đã đạt tới 3000 đồng tiền, nhưng là nó bay liên tục cùng với nó thực dụng trình độ đều đã hoàn toàn cường với hiện tại trên thị trường chạy bằng điện xe đạp. Hơn nữa này khoản chạy bằng điện xe đạp sở có được chức năng liên tiếp công năng cùng với hắn kia khối phi thường đại màn hình Lcoder, thật là hấp dẫn tới rồi vô số người sử dụng, có thể nói này khoản chạy bằng điện xe đạp so với bình thường bạn nhiều 1000 đồng tiền, vẫn là có nhất định đạo lý. 3000 giá cả nếu là xứng với như vậy phối trí nói, nay khoản chạy bằng điện xe đạp nói thật phân khúc tầm trung có thể nói là phi thường cao. Quy 3 chương 97, xe điện đầu dò. Thiên vực xe điện S1less này, khoản xe điện một khi đưa ra thị trường liền đã chịu người tiêu thụ hoang nên, nay khoản xe điện tuy rằng giá cả tương đối cao, nhưng là này khoản xe điện sở có được chức năng hệ thống cùng với nó thực dụng tính có thể nói là phi thường cao. Thậm chí mặt khác xe điện so với này khoản xe điện tới nói, căn bản là không phải một cái cấp bậc tồn tại. Theo này khoản xe điện tuyên bố, nháy mắt liền khiến cho đông đảo người tiêu thụ tranh mua. Mà này khoản xe điện đã trải qua không sai biệt lắm một ngày tiêu thụ, doanh số cũng thành công đột phá tới rồi 6 vạn đại, đánh vỡ hoa quốc xe điện ngày doanh số. Mà tới rồi ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ, nay khoản bị vô số người tiêu thụ sở yêu thích xe điện lúc này phía chính phủ thương thành phía trên đã hoàn toàn bằng khánh. Rốt cuộc chạy bằng điện xe đạp cái này ngành sản xuất cũng không phải thiên vực công ty chủ trang, thậm chí tới nói chỉ là thiên vực công ty hạng nhất sinh thái liên sản phẩm. Mà công ty vì này khoản sản phẩm sở chuẩn bị hóa lượng, kỳ thật nói thật cũng không phải phi thường nhiều, chỉ có kẻ hèn 10 và đại. So với mặt khác đại chạy bằng điện nhà máy hiệu buôn tới nói, như vậy con số cũng không phải phi thường nhiều. Rốt cuộc đồng hạo sáng chế kiến xe điện công ty, hiện tại phát triển trình độ vừa mới mới vừa khởi bước, có khả năng đủ tiến hành sinh sản sinh sản liên cũng phi thường thiếu, có thể ở cái này thời gian đoạn lấy ra 10 vạn đại chạy bằng điện xe đạp, đã nói là lấy ra chỉnh ra công ty toàn bộ sức sản xuất. Mạ xỉ mạ xe điện công ty, làm hiện tại cả nước lớn nhất xe điện công ty, có được gần 15 năm bán xe điện lịch sử, là cả nước số một số 2 Mà nhà này xe điện nhà máy hiệu Buôn 1 năm có thể bán ra gần 200 nhiều vạn đại xe điện, hơn nữa ở thị trường thượng chiếm hữu 30% trở lên số định mức, có thể nói mỗi 3 người bên trong liền có 1 người cưỡi chính là mạ xỉ mạ xe điện. Mà hiện tại mạ xỉ mạ xe điện công ty láo bản Lý chấn nhìn 12 tháng vân tài chính báo biểu, trên mặt cũng lộ ra một mặt ngưng trọng thần sắc, lại nhìn hiện tại trên mạng tin tức, cả người sắc mặt có thể nói là phi thường khó coi. Theo khoa học kỹ thuật phát đạt cùng với mọi người kinh tế giàu có, xe điện cái này ngành sản xuất doanh số có thể nói là mỗi năm đều ở còn lại Bất quá mấy năm gần đây tới cơ hộp ngành sản xuất phát triển cũng làm cái này đã bắt đầu trượt xuống ngành sản xuất, bắt đầu chậm dãi một lần nữa trở lại ban đầu trình độ. Mạ xỉ mạ công ty đối với xe điện cái này, ngành sản xuất có thể nói là phi thường coi trọng, rốt cuộc hiện tại mạ xỉ mạ công ty ở xe điện ngành sản xuất vẫn là có nhất định địa vị. Chẳng qua bởi vì nào đó nguyên nhân, năm trước 12 tháng phân xe điện doanh số cùng so với tháng 11 phân muốn trực tiếp trượt xuống 40% công trạng, đây chính là làm công ty láo tổng lý chính phi thường coi trọng vấn đề. Trải qua điều tra, lý chính cũng coi như là minh bạch, vì sao nhà này công ty công trạng sẽ giảm xuống đến nhanh như vậy? Thiên vực công ty đẩy ra xe điện thật là dết hiện tại xe điện sản nghiệp người ngã ngựa đổ, ngay cả lý chính cũng không thể không bắt đầu coi trọng nhà này làm internet ngành sản xuất công ty. Hiện tại rất nhiều xe điện nhà máy hiệu buôn đối với thiên vực công ty này đột nhiên đã đến làm rối cảm giác được phi thường bất mãn, nhưng là hiện tại thiên vực công ty ở toàn bộ internet cùng với thương nghiệp lĩnh vực đều là độc nhất độc nhị tồn tại, mà này đó xe điện nhà máy hiệu buôn tuy rằng nói ở chính mình ngành sản xuất hôn đến hô mưa gọi gió, nhưng là so với như vậy đầu sỏ công ty tới nói, thoạt nhìn vẫn là có chút mơ ảo. Công ty hay không có thể nghiên cứu phát minh một cái tương quan áp, có thể xử chúng ta công ty xe điện cũng có thể trí năng hóa. Lý Chính vì thay đổi nhà này, công ty ở xe điện ngành sản xuất xu hướng suy tàn, tại đây loại tình huống dưới, hắn cũng suy xét dùng chính mình phương pháp tới cứu lại nhà mình công ty sản phẩm. Nếu vô pháp từ đối phương trên người xuống tay, kia cũng chỉ có thể dựa theo hiện tại nhà này công ty tình huống tiến hành phát triển. Nhà này công ty sản phẩm chất lượng có thể nói là đồng loại xe điện bên trong số một số hai tồn tại, thậm chí ở chất lượng phương diện, Lý Chính đều cho rằng nhà mình sản phẩm là tuyệt đối dẫn đầu với ngành sản xuất tồn tại. Mà Lý chính đem nhà mình công ty thất bại quy kết với nhà mình công ty không có đem trí năng hóa liên tiếp đến nhà mình xe điện thượng, tại đây loại tình huống dưới, Lý đang lo lắng dùng đối phương phương pháp học tập đối phương xét lược, do đó khiến cho nhà mình công ty xe điện trở nên trí năng hóa. Mà thị mã công ty tại đây loại tình huống dưới, cũng hoa số tiền lớn mời tới áp đoàn đội tính toán học tập đối phương sở trưởng tới gia tăng nhà mình sản phẩm cạnh tranh lực. Mà mặt khác một bên tiên vực công ty, đồng Hạo ngồi ở văn phòng bên trong nhìn trước mặt vị này thân xuyên một thân tây trang, vẻ mặt nghiêm cẩn ngồi ở chính mình đối diện người trẻ tuổi. Vị này người trẻ tuổi tên là Liêu Sương Lâm. Là trang lĩnh xe điện công ty lão bản, ở 5 năm trước sáng lập một nhà xe điện công ty, cũng dựa vào vượt qua thử thách sản phẩm chất lượng, cùng với bắt được cơ hợp ngành sản xuất phát triển xu thế cùng Đông Đảo ngôi cao ký kết hợp tác hợp đồng, cuối cùng dần dần trở thành quốc nội một đại xe điện nhà máy hiệu buôn. Trang lĩnh xe điện nhà máy hiệu buôn có thể hòa giải nhãn hiệu lâu đời mạ xỉ mạ xe điện nhà máy hiệu buôn là hiện tại quốc nội xe điện nhà máy hiệu buôn hai đại đầu sỏ, đồng thời hai nhà quan hệ cũng có thể gọi là phi thường khẩn trương. Liễu tổng, lúc này đây tới chúng ta công ty có chuyện gì sao? Đồng Hạo trên mặt mang theo một mặt bình tĩnh thần sắc nhìn trước mắt người trẻ tuổi, đối mặt trước mắt người trẻ tuổi, hắn cũng không dám có một tia xem thường. Có thể nói trước mắt Liêu Sướng Lâm mới là chân chính bài đầu lập nghiệp, từ hai bàn tay trắng trải qua mấy năm phần đấu, cuối cùng mới trở thành quốc nội xe điện nhà máy hiệu buôn đầu sỏ. Loại này không dựa cha mẹ, không dựa bối cảnh, không dựa hệ thống, cuối cùng lấy được như vậy đại thành tựu, người có thể nói thực lực của hắn cấp ánh mắt rất xa vượt qua những người khác. Chúng ta trang lĩnh xe điện muốn cùng Thiên vực hợp tác. Liêu Sướng Lâm trên mặt mang theo một mạt kiên định thần sắc đem chính mình đã đến mục đích nói thẳng ra tới. So với đối thủ cạnh tranh mạ xì mạ xe điện công ty lão tổng Lý Chính, liêu sướng Lâm cùng đối phương ý tưởng là bất động. Lý đang ở toàn bộ ngành sản xuất bên trong đại phi thường lâu, có thể nói tư bản cùng với thị trường địa vị đều là dựa vào mười mấy năm tích lũy mới có hôm nay loại này vị trí. Loại này bối cảnh cũng dẫn tới đối phương tư tưởng tương đối thủ kiệu, luôn thích thủ chính mình địa bàn. Loại này tư tưởng dưới Lý Chính trong lòng mục đích cũng chỉ có một cái, kia đó là dựa vào chính mình tài chính, cũng đủ cường hãn trồng chất khởi không sai biệt lắm kỹ thuật tới đối kháng tấn nhập cục thiên vượng công ty. Mà Liêu Sướng Lâm trải qua chính mình gây dựng sự nghiệp, biết được phương diện có thể nói là phi thường mở ra hướng chi đối phương lần đầu tiên phát thời điểm là thấy được cơm hộp ngành sản xuất quật khởi phát hiện kỳ ngộ, mới làm công ty có hôm nay loại tình trạng này. Hiện tại thiên vực công ty như vậy đột nhiên nhập cục, tuy rằng nói đúng với truyền thống xe điện ngành sản xuất có nhất định đánh sâu vào, nhưng lại ở hắn xem ra loại này đánh sâu vào chỉ là tạm thời, đối với toàn bộ ngành sản xuất tới nói đều có nhất định chỗ tốt. Rốt cuộc ở bất luận cái gì nguy cơ dưới, chỉ cần có thể nghiêm túc khai quật, tất nhiên có thể tìm được một đường cơ hội. Chỉ cần có thể bắt lấy này một đường cơ hội, liền có thể khiến cho nhà này công ty từ tuyệt cảnh chung được đến sinh tồn phát triển cơ hội. Mà liêu sướng lâm ở trải qua tự hỏi về sau, cuối cùng trong lòng cũng có quyết định của chính mình, tính toán tiến đến cùng thiên vực công ty hợp tác. Ngươi cảm thấy ta tưởng cùng quỹ công ty hợp tác sao? Đông đồng có kỹ thuật này thật là rất nhiều công ty muốn hợp tác đối tượng, nhưng là thiên vực dù sao cũng là chậm một bước tiến vào xe điện thị trường, nhập cuộc vắng nói sẽ có nhất định khuyết tật. Liêu sướng lâm nhìn đối phương này ý niệm, nghiêm túc dò hỏi chính mình bộ dáng, mặt mang thông dong mà đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra, muốn dựa vào chính mình lời nói thuyết phục đối phương. Đông Hạo gắt gao nhìn chăm chú vào đối phương, nhìn đối phương này sắc mặt thông dong cùng chính mình dạng giải chính mình công ty tiến vào xe điện ngành sản xuất khuyết tật, cùng với cùng đối phương công ty hợp tác ưu thế, trong lòng cũng bắt đầu có điều động dung. Thiên Duật công ty có được nhất định kỹ thuật ưu thế, hơn nữa có thể dựa vào trí năng lẫn nhau liên loại này có chứa sáng tạo tính phương thức do đó hấp dẫn đến càng nhiều người sử dụng vào tay xe điện nhưng là loại này ưu thế cũng có phi thường đại khuyết tật, rốt cuộc có chút đồ vật mới mẹ cảm đi qua về sau liền sẽ vĩnh cửu quá khứ xe điện như thế nào cũng là một cái phương tiện giao thông bản thân tới nói vẫn là lấy giao thông là chủ, huống chi theo thời gian trôi qua, mặt khác nhà máy hiệu luôn cũng có thể đủ tuyên bố cùng loại áp do đó dựa này nguyên bản thị trường lực ảnh hưởng đoạt lại ban đầu thị trường. Quy 3 chương 98, ưu tú. Hơn nữa quý công ty xe điện sản lượng nói thật vẫn là không đủ, so với tới nói chúng ta công ty có càng thêm hoàn thiện đa nguyên hóa sinh sản tuyến, giữa hai bên nếu là thật sự hợp tác nói, tất nhiên là cùng có lợi song thắng. Liêu Sướng Lâm trong mắt mang theo một màn kiên định tân sắc, ở hắn xem ra hiện tại hai nhà hợp tác có thể nói là một kiện phi thường tốt sự tình, chỉ cần hai nhà chân chính hợp tác lên nói, tất nhiên có thể đem hiện tại xe điện thị trường tuyệt đại bộ phận số định mức nuốt vào bụng bên trong. Liêu Sướng Lâm biết hiện tại loại tình huống này, nếu là có thể được đến đối phương công ty kỹ thuật, hơn nữa dựa vào nhà mình công ty nhãn hiệu ảnh hưởng, tuyệt đối có thể giành trước một bước đem mặt khác di động nhà máy hiệu buôn thị trường số định mức đoạt lại đây, do đó làm nhà này công ty trở thành toàn bộ xe điện thị trường bá chủ. Đông Hạo nhìn đối phương này vẻ mặt vui sướng đem hai bên hợp tác ưu thế cấp nói ra bộ dáng trong lòng cũng đối với đối phương theo như lời nói có chút tâm động đích xác thiên bực công ty tiến vào xe điện ngành sản xuất thời gian vẫn là tương đối đoạn ở thị trường lực ảnh hưởng tuyệt đối là so ra kém này đó đã ở xe điện thị trường mặt trên có nhãn hiệu thanh danh sưởng thậm chí ở sinh sản tuyến phương diện cũng so bất quá này đó có rất nhiều năm kinh nghiệm xe điện nhà máy hiệu buôn mà đồng hạo xe điện nhà máy hiệu buôn hiện tại sinh sản hình thức có thể nói là phi thường đơn giản trên cơ bản chính là nhất bình thường lắp ráp tin là phía chính mình nghiên cứu phát minh siêu cấp tin xe điện mặt trên danh mục còn lại là đến từ chính lượng bạc công ty mà xe điện mặt trên trí năng hệ thống chip còn lại là đến từ chính hù ạ kẹn công ty đến nỗi mặt khác xe điện lắp ráp trên cơ bản đều là đến từ chính mặt khác nhà máy hiệu bơn tuy rằng nói này chiếc xe điện là từ công ty sinh sản nhưng là nói thật này vẫn là một đài lắp ráp xe điện ở xe hình thiết kế phương diện cùng với lắp ráp tốc độ phương diện vẫn là so bất quá mặt khác đại xưởng. nay cũng dẫn tới hiện tại này hai khoản xe điện nguồn cung cấp cũng không phải phi thường sung túc tuy rằng có nhất định thực lực đoạt được một bộ phận thị trường nhưng là sinh sản lượng thật sự là quá mức thiếu căn bản vô pháp chân chính ở toàn bộ xe điện thị trường dừng chân Mà hiện tại đồng hạo có thể giữ lại chính mình công ty xe điện sưởng, hơn nữa đem một bộ phận trung tâm kỹ thuật linh kiện đi bán cho đối phương, do đó khiến cho phía chính mình đạt được càng nhiều lợi nhuận. Hiện tại ngồi ở văn phòng hai người ý tưởng chính là phi thường bất động. Liêu Sướng Lâm yêu cầu dựa vào đối phương kỹ thuật cùng với chính mình nhãn hiệu lực ảnh hưởng, thừa dịp các gia nhà máy hiệu vươn còn không có phản kháng đường sống cướp đoạt càng nhiều thị trường, do đó đạt được lớn hơn nữa lợi nhuận. Mà Đồng Hạo bản thân trong lòng đối với dân thân vào xe điện ngành sản xuất ý tưởng cũng không có giống đối phương như vậy chấp nhất, Đồng Hạo nguyên bản ý nghĩ trong lòng chính là đem chính mình sở có được kỹ thuật sinh sản ra tới, do đó đạt được lớn hơn nữa kinh tế lợi nhuận. Thực hiện nhiên này hai loại ý tưởng phù hợp độ có thể nói là phi thường ăn khớp, này cũng khiến cho hai nhà công ty hợp tác sẽ càng thêm dễ dàng. Bất quá Đồng Hạo vẫn là hy vọng nhà mình công ty có thể trở thành hiện tại loại này hợp tác chủ đạo, thậm chí hy vọng đối phương có thể trở thành chính mình công ty hệ thống một bộ phận. Muốn cùng chúng ta hợp tác nhưng thật ra có thể, bất quá có một chuyện ngươi vẫn là yêu cầu đáp ứng chúng ta. Đồng Hạo nhìn Liệu Sương Lâm Tuy rằng đã đáp ứng hắn hợp tác, nhưng là tại đây loại hợp tác dưới cũng muốn có chính mình điều kiện làm đối phương đi đáp ứng. Liêu Sướng Lâm cũng đoán được đối phương sẽ không như vậy dễ dàng đáp ứng, lúc này cũng ngồi ở trên sofa chờ đợi đối phương cho chính mình đưa ra điều kiện. Tại đây một buổi trưa thời gian, hai nhà công ty người phụ trách trải qua cực kỳ kịch liệt thương thảo về sau, cuối cùng vẫn là đạt thành hợp tác quan hệ. Thiên vực ấm áp dễ chịu linh hai nhà công ty đạt thành hợp tác quan hệ, nhưng là loại này hợp tác quan hệ cũng không giống mặt khác đồ điện nhà máy hiệp luân gia nhập thiên vực hệ thống giống nhau. Giữa hai bên chẳng qua là cực kỳ tầm thường hợp tác mà thôi. Đương nhiên tại đây loại tầm thường hợp tác phía trước Cần thiết có nhất định tiên quyết điều kiện. Đồng Hạo đem làm Thiên sứ đầu tư người đầu nhập 5000 vạn, đạt được đối phương công ty 5% cổ phần, tiếp theo đối phương phải đáp ứng mỗi năm trợ giúp Thiên vực công ty sinh sản ít nhất 300 vạn đại xe điện đơn đặt hàng. Ở đối phương đáp ứng rồi như vậy hợp tác về sau, Thiên vực công ty mới cho phép chính mình sở có được kỹ thuật sản phẩm lấy giá thấp bán cho Trang Lĩnh công ty, hơn nữa Trang Lĩnh chạy bằng điện xe đạp cũng có thể đủ sử dụng Thiên vực công ty app. Có thể suy xét dùng phương thức này tới mở rộng Thiên vực sinh thái. Đồng Hạo tự mình đưa liếu sướng lâm rời đi chính mình công ty, nhìn đối phương ngồi xe rời đi thân ảnh, Đồng Hạo phảng phất là nghĩ thông suốt cái gì giống nhau. Thời gian cũng dần dần tới rồi 2 tháng phần, mẹ ấy rủ Trạm trợ di động ở đã trải qua thiếu hóa 10 ngày dưới tình huống, rốt cuộc ở 2 tháng 10 hào mở ra lần thứ 2 di động tiêu thụ. Lúc này đây so với lần đầu tiên tiêu thụ, Trạm trợ di động chính là chuẩn bị gần 100 vạn đại. Nay 100 vạn đài, chính là tiêu phí mẹ ấy rủ công ty rất nhiều tinh lực cùng với tài chính. Trạm trợ di động ban đầu đại nhà xưởng thương cũng chỉ có một nhà, mà mẹ ấy rủ vì có thể xử này khoản di động chân chính thực hiện hàng hiện có, chính là bỏ thêm giá cao tiền đi thỉnh mặt khác 7 8 ra đại nhà xưởng thương suốt đêm ra tăng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng ở ăn Tết trước mới sinh sản gian này 100 vạn đại mẹ ấy rủ di động Mà loại này thỉnh nhiều như vậy ra đại nhà xưởng thương sinh sản phương thức này cũng tiêu phí rất nhiều giá, khiến cho nguyên bản lợi nhuận liền không cao chảm tờ lây di động lợi nhuận thẳng tắp hạ thấp. Thậm chí mẹ ấy rủ công ty bên trong nhân viên tính một bút chướng, này lần thứ hai tiêu thụ chảm tờ lây di động, mỗi tiêu thụ ra một đài thu hoạch đến lợi nhuận chỉ có không đến 20 đồng tiền. Mà làm lao bản hoàng trưởng cũng là cái dạng này sự tình xem ở trong mắt, đối với loại này lợi nhuận phi thường tiểu nhân sự tình hắn ngược lại làm không biết mệt. Rốt cuộc mẹ ấy dù đã tới rồi nguy cơ tồn vong thời khắc, hiện tại loại tình huống này tuy rằng nói ích lợi là công ty nhất coi trọng một phương diện, nhưng là ở thu hoạch lợi nhuận phương diện phía trước cần thiết muốn đem công ty thanh danh lập hảo. Chỉ có loại tình huống này dưới mới có thể đủ khiến cho nhà mình công ty phát triển có thể càng thêm lâu dài. Hoàng trưởng cùng với mẹ ấy dù cao tầng đối với này khoản di động có thể nói là phi thường coi trọng, huống chi này khoản di động hiện tại ở trên mạng danh tiếng chính là phi thường hảo, thậm chí được xưng là mẹ ấy dù này 3 năm nhất ưu tú di động. Liên tính này khoản di động mặt tiền, đều nhất định phải đem này khoản di động sản lượng để đi lên. Hoang trưởng ở chính mình công ty đại hội phía trên minh xác tỏ vẻ này khoản sản phẩm ở lần thứ 2 tiêu thụ thời điểm nhất định phải thực hiện lượng sản, hơn nữa còn bảo chỉ vốn có giá cả. Rốt cuộc hiện tại cấp mẹ ấy rủ cơ hội đã không nhiều lắm, nếu là mẹ ấy rủ không hảo hảo nắm chắc lúc này đầy cơ hội cá mặn xoay người, như vậy cuối cùng kết quả chỉ sợ là thật sự sẽ bị thị trường đào thải. Không đem sản lượng để cao, không đưa điện thoại di động doanh số tăng lên nói, sẽ dẫn tới một bộ phận người sử dụng dùng không đến như vậy di động do đó đối với mẹ ấy rủ cái này nhãn hiệu sinh ra câu gán hận, con sẽ khiến cho mẹ ấy rủ danh tiếng dần dần, dần giảm xuống hiện tại mẹ ấy dù phát triển kinh không được đói khát mà kết tinh tới phá hương nguyên bản lấy được hảo cục diện. quả nhiên lần thứ 2 tiêu thụ cũng đồng dạng đã chịu người tiêu thụ nhóm hoang nên chuẩn bị tốt 100 vạn đài di động cũng ngăn cản ở này đó tràn ngập nhiệt tình người tiêu thụ. 1 phút 15 vạn đài, nửa giờ 35 vạn đài, 1 giờ 50 vạn đài, không tồi. không tồi. hoàng trường nhìn kỹ thuật nhân viên sở thống kê lại đây số liệu, lúc này ngồi ở làm công ghế, trên mặt mang theo một mạn hương phấn thần sắc, không ngừng mỉm nhoan. hiện tại mẹ ấy dù này khoản di động doanh số có thể nói là phi thường hảo. Thậm chí ngay cả hoàng trưởng cũng không nghĩ tới này khoản di động sẽ đã chịu thị trường nhiều như vậy hoan nền. Một giờ tiêu thụ đi ra ngoài 50 vạn đài di động, đây chính là một cái phi thường tốt số liệu, húng chi này khoản di động giá bán đã đạt tới 3.000 nguyên. Tràng tờ lay di động, một giờ doanh số đột phá 50 vạn đài. Mẹ ấy rủ phía chính phủ thấy bùa lúc này cũng đem như vậy tin tức tuyên bố tới rồi trên mạng, như vậy thành tích đối với mẹ ấy rủ công ty tới nói là một kiện cực kỳ ủng hộ thành tích mẹ ấy dù đã không sai biệt lắm có 34 năm không có gặp được như vậy doanh số có thể nói như vậy doanh số thật là mẹ ấy dù mấy năm gần đây lấy được tốt nhất thành tích này cũng đủ để chứng minh mẹ ấy dù kỳ hạ tuyên bố chạm tợt lay di động thật là một bộ phi thường ưu tú di động quy 3 chương 99, khởi đầu tốt đẹp theo thời gian chậm rãi trôi đi một năm thời gian cũng theo tết âm lịch đã đến đi hướng tân một năm Đồng hạo ở tiết âm lịch trong lúc cũng hào hào bồi chính mình cha mẹ quá thượng một cái ấm áp tiết âm lịch so với thân thích tuổi phòng đông hạo biểu hiện được đến giống như bình thường giống nhau rốt cuộc hiện tại hắn đối với hiện giờ sở lấy được thành tích cũng không có như vậy để ý. Thiên vực công ty tử kệ bên phá sản cuối cùng chậm rãi tái hiện sinh cơ, có thể nói mấy năm nay Đồng Hạo tại đây một nhà công ty tiêu phí thời gian có thể nói là phi thường nhiều, thậm chí tới nói đều đem chính mình tâm huyết giao cho nhà này tân công ty. Mà Đồng Hạo thân phận cũng dần dần bắt đầu chuyển biến. Ngay từ đầu Đồng Hạo chẳng qua là một người bình thường, trải qua mấy năm rèn luyện, rốt cuộc trở thành đủ tư cách công ty trưởng môn nhân. Mà nay năm Đồng Hạo lại nhiều một thân phận, kia đó là thiên sứ đầu tư người. Rốt cuộc Đồng Hạo trên tay có được Thiên vực, Hụ Ả Kèn, Lựa Bạc chờ mấy nhà công ty lớn. Một năm thu vào thêm chia hoa hồng đều có gần 5-600 triệu, mà đồng hạo có được nhiều như vậy thu vào, tự nhiên muốn càng tiến thêm một bước đạt được càng nhiều tài phú. Có được nhiều như vậy tài phú hắn, có thể nói là đầu tư rất rất nhiều công ty, cũng trở thành mấy trăm gia công ty thiên sứ đầu tư người. Này đó trải qua đầu tư công ty cũng dựa vào này đó tài chính không ngừng ở chính mình ngành sản xuất bên trong lấy được nhất định thành tích, cũng làm đồng hạo tài sản càng ngày càng dày thật. Bất quá đồng hạo vẫn là một cái tương đối điệu thấp người, ngày thường rất ít bày ra chính mình tài phú nếu là chân chính đem chính mình tài phú cho hấp thụ ánh sáng nói chỉ sợ ở Hoa quốc Forbes bảng xếp hạng trung tất có hắn đồng hảo tên mà nay năm một năm cũng hoàn toàn kết thúc trên cơ bản sở hữu đồ vật đều nên làm một cái tổng kết không riêng gì đối với chính mình năm nay thu vào còn có hệ thống phương diện tổng kết rốt cuộc năm trước hệ thống chính là an bài mấy cái tương đối quan trọng nhiệm vụ yêu cầu đồng hảo đi hoàn thành thực hiện có thể nói từ năm trước bắt đầu hệ thống cho khen thưởng liền dần dần được đến tăng lên bao gồm cái gọi là siêu cấp tin đều làm đồng hảo đạt được phi thường đại lợi nhuận mà thu hoạch đến cảm biến càng là làm công ty kỳ hạ di động chụp ảnh trình độ được đến bay nhanh tăng lên thậm chí trực tiếp nghiên áp ở mặt khác di động nhà máy hiệu boron, trở thành Ander di động giới trung trụ ảnh mờ mỡ ăn. Chúc mừng ký chủ hoàn thành trường kỳ nhiệm vụ, năm nay ở nước ngoài ra hóa lượng vượt qua 3000 vạn đại di động, khen thưởng, đến từ 23 vị diện 2023 hoàn toàn mới màn hình kéo dài kỹ thuật. Hệ thống thanh âm làm đồng hạo trong lòng có thể nói là phi thường hưng phấn, rốt cuộc cái này kỹ thuật đối với một nhà di động công ty tới nói là một kiện trọng yếu phi thường kỹ thuật. Hiện tại công ty không sai biệt lắm đã nắm giữ vởn quanh bình kỹ thuật, nếu là có thể nắm giữ cái này màn hình kéo dài mặc kỹ thuật nói, đối với nhà mình công ty tới nói là một kiện phi thường tốt sự tình. Rốt cuộc nhà mình công ty tìm nào cần di động đã hoàn toàn nhắm phía cao cấp kỳ hạn, ở tổng hợp phương diện trên cơ bản đã là thuộc về đứng đầu tiêu chuẩn. Bất quá này cái gọi là đứng đầu tiêu chuẩn cũng không phải phi thường có lợi cạnh tranh lực. Rốt cuộc các gia di động nhà máy hiệu vươn tới rồi cao cấp kỳ hạn trình độ về sau, ở tổng hợp thực lực trình độ phương diện biểu hiện phi thường đều đều, trên cơ bản sẽ không có khóa mặt khác bản bản. Mà ở loại này cạnh tranh tình huống dưới, có được cực kỳ tường công nghệ đen cùng với nhãn hiệu danh tiếng là cầu một nhà di động công ty có lợi cạnh tranh vũ khí hiện tại này khoản màn hình kéo dài nếu là vận dụng tới tay cơ mặt trên nói, tất nhiên có thể tăng lên nhà mình công ty tìm nạo cơ di động cạnh tranh lực, đây chính là đối với nhà này công ty phát triển có lợi một cái đại sắc khí. Hệ thống ở công bố xong năm trước khen thưởng về sau, cũng bắt đầu tiến hành công bố năm nay khởi đầu tốt đẹp khen thưởng cùng mới nhất nhiệm vụ. Tân niên khởi đầu tốt đẹp, chúc mừng ký chủ đạt được 400 tổ năm dê kỹ thuật độc quyền. Theo hệ thống đem năm nay khởi đầu tốt đẹp khen thưởng nói ra về sau, đồng hạo cũng hoàn toàn giải ra tại chỗ. Hắn không nghĩ tới năm nay hệ thống thế nhưng sẽ trực tiếp khen thưởng như vậy khởi đầu tốt đẹp. Năm G kỹ thuật có thể nói là tương lai thư từ qua lại kỹ thuật phát triển phương hướng chi nhất, cũng là đồng hạo nhất coi trọng phát triển phương hướng chi nhất. Ai có được cái này kỹ thuật nói, ở năm G thời đại đã đến hết sức, liền có được phi thường chủ động lời nói quyền, này đối với một nhà công ty tới nói là một kiện phi thường tốt sự tình. Lúc này đây hệ thống trực tiếp khen thưởng 400 tổ năm G độc quyền, loại này độc quyền số lượng nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Can con 3G thời đại liền bắt đầu bố cục toàn cầu thư từ qua lại lĩnh vực, ở 4G thời đại đã đến hết sức liền trở thành toàn cầu thông tin sự nghiệp bá chủ, có được toàn cầu 70% trở lên 4G thông tin độc quyền. Bất quá tới rồi 5G thời đại, nhà này thông tin đế quốc liền gặp xưa nay chưa từng có đạt kích, mà hắn sở có được vô kỳ thời đại thông tin độc quyền kỹ thuật không vượt qua 20%. Mà 5G thời đại trong đó phân biệt không nhiều lắm gần 50% trở lên thông tin kỹ thuật là bị Hoa Quốc công tư sở chiếm cứ có được. Trong đó 5G Internet kỹ thuật bên trong nhất dẫn đầu còn lại là Huawei công ty, có được 6.400 nhiều hạng độc quyền kỹ thuật, chiếm toàn cầu độc quyền kỹ thuật 29%, vị cư toàn cầu đệ nhất mà mặt khác cái lập tin, Samsung cùng với ZTE trở thông tin kỹ thuật cái sau vượt cái trước, trên cơ bản đẹp 4G thời đại bá chủ Cancon thông tin đế quốc làm cho chia năm sẻ bảy. Cancon độc quyền phương diện sở có được kỹ thuật độc quyền cũng chỉ bất quá 4000 xuất đầu, chiếm cứ sở hữu độc quyền kỹ thuật hay không không đến, có thể nói trước mắt 5G thư từ qua lại kỹ thuật dần dần từ phương tây chuyển rời đến phương đông. Mà hiện tại đồng hạo hiện tại khởi đầu tốt đẹp dưới tình huống đạt được 400 tổ độc quyền kỹ thuật, 400 tổ này ý nghĩa cái này độc quyền kỹ thuật số lượng có thể nói là phi thường khổng lồ con số. Rốt cuộc lần này khen thưởng kỹ thuật không phải lấy hạng nhất làm đơn vị, mà là lấy tổ làm đơn vị. Này cũng liền ý nghĩa Đồng Hạo đem tại đây loại tình huống dưới được đến rất nhiều năm dè kỹ thuật, do đó trợ giúp chính mình công ty ở kế tiếp đường đua cạnh tranh chung lấy được nhất định ưu thế. Cái này khen thưởng phi thường không tồi, nhìn dáng vẻ hiện tại hệ thống cũng coi như hào phóng đi lên. Đồng Hạo trên mặt lộ ra một mặt hưng phấn tươi cười, đối với cái này khởi đầu tốt đẹp khen thưởng, Đồng Hạo đối này cảm thấy phi thường vừa lòng, cái này kỹ thuật xuất hiện, có thể khiến cho nhà này công ty tương lai không thể hạ lượng. Hơn nữa Đồng Hạo cũng phi thường bức thiết hy vọng chính mình công ty có thể nắm giữ như vậy kỹ thuật, như vậy là có thể độ thoát khỏi ngầm cao can con thuế, do đó thực hiện càng nhiều kinh tế lợi. Rốt cuộc hiện tại 4G thời đại đại bộ phận độc quyền vẫn là có Cancom nắm giữ, mỗi khi bán đi một bộ phận di động thời điểm đều phải giao cho Cancom một bộ phận độc quyền thuế. Liên lấy thiên vực công ty tới nói, năm trước cấp Cancom trên cơ bản giao 200 nhiều trăm triệu thuế, này hạng nhất con số thật là phi thường thật lớn, làm Đồng Hạo trong lòng chính là phi thường không thoải mái. Ngây hà hiện tại 4G thời đại bá chủ là Cancom nhà này công ty, muốn thực hiện internet thông tin bình thường nhất định phải giao nộp này cái gọi là Cancom thuế. Đương nhiên Đồng Hạo cũng có thể suy xét vứt bỏ Cancom cơ mạng, sử dụng mặt khác công ty thông tin cơ mạng, đương nhiên loại này ý tưởng tuy rằng hảo, Nhưng là thật sự đi làm lên nói, chỉ sợ là tệ lớn hơn lợi, mất nhiều hơn được. Mà hiện tại chính mình có được kỹ thuật độc quyền nói, như vậy trong tương lai phát triển bên trong sẽ có được nhất định ưu thế, này đối với Thiên bực công ty tương lai phát triển có thể nói là phi thường quan trọng, thậm chí chính mình có thể dựa vào này đó kỹ thuật, có thể kéo dài càng nhiều độc quyền kỹ thuật. Không tồi, đây là mấy năm gần đây khởi đầu tốt đẹp khen thưởng bên trong nhất hữu dụng đồ vật. Đông Hạo đối với này khởi đầu tốt đẹp khen thưởng có thể nói là phi thường vừa lòng, ở hắn xem ra có như vậy khen thưởng, chính mình công ty tương lai sẽ có được vô hạn cơ hội. Đương nhiên trừ bỏ khởi đầu tốt đẹp khen thưởng Tự nhiên còn có này hai hạng bất đồng nhiệm vụ, tuyên bố ngắn hạn nhiệm vụ, năm nay thượng nửa năm ở quốc nội ra hóa lượng đạt tới 5000 vạn đại trở lên, hơn nữa bảo trì thượng nửa năm toàn cầu ra hóa lượng tiền tam vị trí. Hệ thống khen thưởng, đến từ 43 vị diện, 2040 thì giờ chuyển điện sạc không dây kỹ thuật, thất bại trừng phạt, ngay sau đó là một vị hữu thương đạt được hạng nhất kỹ thuật. Đông Hạo ngồi ở chính mình vị trí thượng nghe được ngắn hạn nhiệm vụ khen thưởng, đối với như vậy khen thưởng có thể nói là chảy nước rãi ba thước. Li Tắt hệ lệch chỉnh xì tỉ sạc không dây kỹ thuật Thực hiện nhiên cái này kỹ thuật là hạng nhất sạc kỹ thuật, hơn nữa cái này sạc là đem quang năng chuyển hóa thành điện năng, cuối cùng thực hiện di động sạc. Quy 4 chương 1, tân 1 năm. Hiện tại di động thật là có được sạc không dây phương thức, mà loại này sạc không dây phương thức là dựa vào thay đổi thật nhanh đối tử, từ thay đổi điện, cuối cùng thực hiện sạc không dây. Mà hiện tại hệ thống cấp gia khen thưởng, nói thật thật là phi thường mê người, thậm chí ở đồng hạo xem ra, dựa vào quang phương thức tới thực hiện nhanh chóng sạc là một loại hiện tại kỹ thuật rất khó thực hiện kỹ thuật nếu nhà này công ty di động có thể chân chính mà nắm giữ cái này kỹ thuật nói như vậy dựa vào cái này kỹ thuật tất nhiên có thể làm cao cấp kỳ hạng thị trường trở thành di động thị trường bên trong trở thành bán điểm trúng bán điểm đồng hạo đối với cái này kỹ thuật có thể nói là phi thường coi trọng cũng cẩn thận đọc cái này kỹ thuật nhất trung tâm biểu hiện cái này dựa vào quang biến kỹ thuật có thể thực hiện đem quang năng thay đổi thành điện năng hơn nữa có thể thực hiện tối cao 50 mươi v lúp sạc không dây nay cũng liền ý nghĩa chỉ cần có thể đem cái này kỹ thuật hoàn toàn nắm giữ nói như vậy di động ở ban ngày đặt ở bên ngoài khi liền có thể tự động dựa vào quang năng sạc Này cũng sẽ vì di động sạc tiết kiệm được càng nhiều thời giờ. Chỉ cần có thể đem cái này kỹ thuật hoàn toàn mà vận dụng tới tay cơ mặt trên, như vậy Thiên vực công ty về sau kỳ hạ di động sẽ rất xa siêu việt lưu thương. Đây chính là một cái phi thường không tồi khen tường a. Hơn nữa nhiệm vụ này hoàn thành khó khăn cũng không cao, Thiên vực công ty tương lai sẽ không thể hạ lượng. Đồng Hạo đối với này phân nhiệm vụ khen thưởng, có thể nói phi thường coi trọng, thậm chí Đồng Hạo cảm thấy hiện tại nhà này công ty sở có được kỹ thuật dự trữ, đã có thể rất xa siêu việt mặt khác di động nhà máy hiệu buôn chặt chẽ ngồi ổn toàn nghiên di động nhà máy hiệu buôn đệ nhất vị trí. Chương kỳ nhiệm vụ Ở năm nay toàn cầu di động gia hóa lượng siêu việt áp bổ trở thành toàn cầu đệ nhị khen thưởng đế tử chính thứ 30 năm vị mặt 2029 năm thứ 6 đại bình hạ cấp pha lê mặt hạ cả mạ giạt kỹ thuật thất bại mỗ hưu thương đạt được 120 v lút sạc nhanh kỹ thuật theo hệ thống đem ngắn hạn nhiệm vụ công bố ra tới về sau cũng đem trường kỳ nhiệm vụ công bố xuống dưới so với ngắn hạn nhiệm vụ lúc này đây trường kỳ nhiệm vụ khó khăn muốn hơi tăng lên rất nhiều rốt cuộc năm nay muốn ở toàn cầu gia hóa lượng mặt trên siêu việt áp bổ bản thân tới nói là một kiện phi thường khó sự tình. Apple có thể nói là ở toàn bộ toàn cầu di động thị trường bên trong rừng chân nhiều năm như vậy, muốn dùng như vậy đoạn thời gian đem đối phương đánh bại, trên cơ bản cũng là một kiện tương đối khó khăn sự. Đương nhiên nhiệm vụ này khó khăn tăng lớn, mà khen thưởng đồ vật lại như cũng là phi thường không tồi đồ vật. Lần này trường kỳ nhiệm vụ khen thưởng là một viên bình hạ cạ mạ giật, này viên cạ mạ giật cũng không phải là cái gọi là ca me gia chức cạ mạ giật, mà là di động sở hữu cạ mạ giật. Nay cũng liền ý nghĩa vận dụng cái này kỹ thuật về sau, liền có thể ở di động mặt ngoài nhìn không tới bất luận cái gì cạ mạ giật, làm di động thoạt nhìn hoàn toàn giống như nhất thể hóa giống nhau cái này kỹ thuật đối với màn hình yêu cầu có thể nói là phi thường cao, hơn nữa cái này kỹ thuật trình độ cũng phi thường thường. đầu tiên hiện tại quốc nội đã có di động nhà máy hiệu buôn tiến hành bình hạ cả mạ dặt nghiên cứu phát minh, mà bình hạ cả mạ dặt nghiên cứu phát minh đối với di động màn hình yêu cầu là phi thường đại. này đó bình hạ cả mạ dặt ánh sáng là thông qua di động nội bình sáng lên nguyên khoảng cách, đem này đó quang truyền tống tới tay cơ bình hạ cả mạ dặt bên trong. nay cũng dẫn tới di động độ phân giải càng cao nói, muốn thực hiện bình hạ cả mạ dặt kỹ thuật cũng liền càng thêm khó khăn. mà hệ thống sở khen thưởng kỹ thuật đã là tới rồi thứ sáu đại bình hạ. Cả mạ dặt đã có thể hoàn toàn thực hiện. Ở 3 ca độ phân giải màn hình dưới thực hiện cả mạ dặt biến mất hơn nữa mới có thể đủ bảo đảm di động chụp ảnh công năng. Cái này kỹ thuật chẳng những có thể vận dụng tới tay cơ trên màn hình mặt, còn có thể đủ vận dụng tới tay cơ sau cái phương diện, có thể cho sau cái di động pha lê chọn dùng đồng dạng màn hình nhan sắc độ phân giải sắp hàng. Do đó thực hiện di động từ đứng sau cả mạ dặt tiến quang. Phương thức này thực hiện di động cả mạ dặt tận gốc. Đồng hạo từ tiếp quản nhà mình công ty về sau, đối với bình hạ cả mạ dặt phương diện này có thể nói là phi thường để ý. Rốt cuộc thiên vựng công ty kia năm nay chính là ra một lọ di động là vì có thể thực hiện di động phun màn hình thời đại chân chính đã đến. Nhưng là bởi vì kỹ thuật phương diện không đúng chỗ, chỉ có thể chọn dùng lên xuống bình cạp mạ dặt phương pháp, khiến cho di động đầu trên cùng hạ đoan như cũng là bảo lưu lại không cố định, khiến cho di động tuy rằng thoạt nhìn nhất thể hóa, nhưng cũng không phải như vậy hoàn chỉnh hài hòa. đương nhiên sử dụng lên xuống cạp mạ dặt tuy rằng có thể thực hiện di động nhất thể hóa, nhưng là cũng có phi thường đại khuyết tật, rốt cuộc lên xuống cạp mạ dặt là chọn dùng máy móc kết cấu, loại này lên xuống phương thức phi thường dễ dàng hư hao di động bên trong kết cấu mà Đông Hạo vẫn luôn cho rằng dùng bình hạ cả mạ dạt phương thức tới giải quyết mấy vấn đề này là một loại phi thường không tồi phương pháp hơn nữa như vậy mới có thể đủ chân chính thực hiện di động nhất thể hóa năm nay lại là yêu cầu gia tăng phấn đấu một năm hệ thống đều cấp ra nhiều như vậy khen thưởng chính mình nếu là không nỗ lực nói kia cũng mới là chân chính ngu xuẩn Đông Hạo này kinh liên hệ hắn cấp ra bản thân khen thưởng đều phi thường có thành ý này đó khen thưởng đều là thật đánh thật công nghệ cao nhà mình công ty nếu là có được này đó kỹ thuật nói tất nhiên có thể cùng mặt khác di động nhà máy hiệu luôn chân chính kéo ra chỉ lệnh khiến cho nhà mình công ty có thể củng cố vị trí hiện tại, thả ở toàn cầu di động thị trường bên trong, có thể càng tiến thêm một bước. Tân Xuân ngày hội cũng dần dần tới rồi kết thúc, Sơ Tám Đồng Hạo liền bay nhanh mà chạy về công ty, chuẩn bị công ty năm đầu phát triển. Mỗi năm chờ đến Tết âm lịch một quá, tháng 3 vừa đến, các gia di động nhà máy hiệu buôn đều sẽ đem ánh mắt ngắm hướng thời gian này đoạn, chuẩn bị ở cái này thời gian đoạn tới tranh thủ chiếm trước tân niên đệ nhất ly canh. Thiên vực công ty tự nhiên sẽ không sai quá lúc này đây thị trường, vì thế Lô Vĩ băng thậm chí cố ý từ Tết âm lịch phía trước liền bắt đầu chuẩn bị năm nay nhà mình cao cấp kỳ hạn TCG đệ nhị bộ di động T Series làm tinh nảo cần di động nhãn hiệu trừ bỏ con số Series ở ngoài một cái khác Series. Chủ đánh cũng là cao cấp kỳ hạn. Bất quá ở giá cả phương diện tự nhiên là muốn hơi so con số Series muốn tiện nghi một ít. Bất quá T Series thực lực cũng như cũng là không dung kinh thường. Rốt cuộc tinh nảo cần di động toàn bộ nhãn hiệu thực lực đều phi thường cứng hãn. Đây là T2 Series nhụn đớp đủ. Lỗ Vĩ băng sớm đã đem này khoản di động hoàn toàn thiết kế ra tới. nay khoản mới nhất di động trên cơ bản là chọn dùng năm trước tinh nảo cần di động 4 đời Series so sát thiết kế, mà ở CPU phương diện còn lại là vận dụng hủ ạ z200 CPU. Hiện tại tín nào cơn di động nhãn hiệu đã trên cơ bản xác lập hào song nhãn hiệu phát triển phương hướng. t Tsjuri đem trở khách hủ ạ kiện công ty z Tsjuri C.V.U. Mà con số Tsjuri tắt trở khách hủ ạ kiện công ty mạnh nhất Tsjuri C.V.U. Mà t Tsjuri chủ đánh tuổi trẻ kỳ hạn. Mà con số Tsjuri tắt chủ đánh thương vụ cùng với toàn năng kỳ hạn. Lúc này đây lô vĩ băng vì có thể chân chính xử nhà mình công ty hai cái nhãn hiệu khác nhau hóa. Ở di động định vị phương diện lại một lần cùng nhãn hiệu bên trong người tiến hành rồi tham thảo. Lúc này mới chân chính đích xác lập Tsjuri cùng con số Tsjuri phân chia. Sản phẩm biểu hiện phi thường không tuổi, thật là một khoản phi thường ưu tú sản phẩm, có thể nhìn ra thiết kế đoàn đội dụng tâm. Đồng Hạo đại khái đến cẩn thận hiểu biết rõ ràng lúc này đầy Tsjj di động có gì phối trí. Đối với Tsjj sở biểu hiện ra ngoài trình độ cùng tham số, nói thật hắn còn là phi thường vừa lòng. Lỗ Vi băng nhìn nhà mình chủ tịch đã tán thành này khoản sản phẩm, trong lòng cũng là phi thường cao hứng. Này cũng liền ý nghĩa hiện tại này khoản sản phẩm có thể suy xét đi xinh xắn, hơn nữa bắt đầu tiến thêm một bước tuyên truyền. Thiết kế một cái tốt tuyên truyền nữ, này đối với này khoản hoàn toàn mới di động Tsjj tới nói là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Đông Hạo nhìn lỗ vĩ băng bắt đầu tiến đến chuẩn bị những việc này, tình trên mặt cũng lộ ra một tia bình thản thần sắc. Hiện tại chính mình công ty ở quốc nội thị trường trên cơ bản đã ngồi ổn, mà hiện tại nhà này công ty kỹ thuật trình độ nôn xa xa dẫn đầu với mặt khác di động nhà máy hiệu bơn. ở hiện tại thế cục dưới, phát triển nhà mình công ty sản phẩm là một phương diện, mặt khác một phương diện còn lại là yêu cầu xác lập nhà mình công ty xí nghiệp văn hóa, làm sở hữu người sử dụng đều có nhận đồng cảm, đây mới là nhà này công ty hiện tại hẳn là chú ý hạng mục công việc, mà trong đó tuyên truyền ngữ càng là trọng trung chi trọng. U bốn ch 2, hai nhà cạnh tranh, điện tử chế tạo thương tiểu thuyết tra tìm mới nhất trương tin nạo cỡ di động t2 vừa gặp đã thương tháng ba đúng hạn tới theo sát tháng ba đã đến đó làm tin nạo cỡ di động mở rộng nữ ba tháng một ngày tiếc lặng đại khái không sai biệt lắm bốn năm tháng tin nạo cỡ di động phía chính phủ thấy bộ rốt cuộc bắt đầu vì nhà mình công ty năm nay di động giờ lặt kịp triển khai tuyên truyền tin nạo cỡ di động nhãn hiệu làm hiện tại cả nước trong vòng nhất có được lực ảnh hưởng di động nhãn hiệu hắn tuyên bố tin tức đã chịu người tiêu thụ nhóm coi trọng tuy rằng tin nạo cỡ di động t2 được hoan nên trình độ so ra kém con số siêu Nhưng là TCG trình độ cũng không kém gì mặt khác di động trở là kịp, chúng tin này khoản hoàn toàn mới di động có khả năng sẽ trở khách mới nhất hù ạ tèn kỳ hãm CPU. Thậm chí đã hữu dụng hộ có thể đoán được lần này tín nào cận di động T2 CG sẽ trở khách hù ạ tèn mới nhất kỳ hãm CPU hù ạ tèn Z200 CVU. Samsung công ty, làm toàn cầu lớn nhất di động công ty Samsung gần mấy năm thị trường không ngừng thu nhỏ lại, mà đi năm toàn cầu ra hóa lượng lần đầu thấp hơn 300 triệu đài. cái này làm cho Samsung công ty cao tầng không thể không coi trọng, nhà này đến từ hoa hạ di động nhà máy hiệp bơn tình nào cơn tê suy di làm tình nào cơn di động thượng nửa năm di động giờ là kim này khoản di động có quan trọng nhất vị trí chúng ta samsung suy di tại đây một lần cũng không thể đủ lạc hậu với đối phương lee kun hi làm samsung tập đoàn chủ tịch đối với kỳ hạ samsung điện tử có thể nói là phi thường coi trọng có thể nói samsung điện tử sở mang đến tiền lời có thể khởi động samsung tập đoàn phát triển mà hiện tại làm samsung tập đoàn nhất lấy làm tự hào samsung điện tử lại bị một nhà hoa quốc công tư như vậy chấn ép, thật sự là làm hắn trong lòng phi thường khó chịu thậm chí ở hắn xem ra loại tình huống này trên cơ bản là rất khó nhìn thấy Rốt cuộc Samsung công ty có được phi thường cường hãn kinh tế cùng với kỹ thuật thực lực rất xa so một nghèo hai trắng thiên vực công ty hiếu thắng nhiều. Chính là Samsung tập đoàn cũng không có lường trước đến như vậy một vị là một nghèo hai trắng công ty. Lại tại đây 3 năm bên trong cường thế quá thời. Thế nhưng một bước lại một bước uy hiếp tới rồi Samsung công ty địa vị. Chủ tịch, yên tâm đi. Lúc này đây Samsung S sẽ chọn dùng công ty nhất cường hãng kỹ thuật, tuyệt đối sẽ siêu việt tịn nào cơ di động, làm toàn cầu người sử dụng biết hai mới là di động thị trường chúa tể. Samsung điện tử người phụ trách Lisa Ee Sung nhìn nhà mình chủ tịch này sắc mặt trầm trọng bộ dáng. Ánh mắt bên trong mang theo một tia kiên định đối với nhà mình chủ tịch nói. Ly dạ ẹ sung tự nhiên rõ ràng Samsung điện tử ở Samsung tập đoàn bên trong quan trọng vị trí, hắn cũng rõ ràng gần mấy năm Samsung điện tử thành tích, làm tập đoàn cao tầng bên trong đối với chính mình vị này người phụ trách phi thường bất mãn. Samsung di động là ở năm nay thành tích như cũng là thảm như vậy nói, làm điện tử bộ môn phụ trách hắn sẽ bị công ty bên trong cao tầng đuổi ra khỏi nhà. Vì thế, đối năm đầu di động thị trường cạnh tranh, hắn chính là cổ đủ kính thậm chí ở kế tiếp tuyên bố Samsung di động bên trong đôi đủ liêu, muốn dựa vào này bộ di động một lần nữa đoạt lại tình nào cân di động ở chính mình nhãn hiệu lấy được số định mức. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, hy vọng ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Lý Kun Hi nhìn trước mặt di động bộ người phụ trách, trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng thân sắc. Rốt cuộc Samsung điện tử đã ở di động ngành sản xuất tồn tại nhiều năm như vậy, hắn nhưng không hy vọng nhà mình công ty cứ như vậy bị một nhà đến từ Hoa Quốc công ty lộng suy sụp. Lý Dạ Ẹ Sung thấy nhà mình chủ tịch mặt mang ngưng trọng về phía chính mình cảnh cáo lời nói thanh, cũng bay nhanh gật gật đầu, rời đi chủ tịch văn phòng tiến đến chuẩn bị hết thảy. Thời gian nhanh chóng trôi đi, ở Điện Nạo Cận Di động tuyên bố tân khoảng kỳ hạn tuyên truyền về sau, ngay sau đó ở 3 tháng số 5 ngày này, làm toàn cầu cầu lớn nhất Android nhãn hiệu Samsung cũng đồng thời tuyên bố nhà mình công ty tuyên truyền ngữ. Samsung S8, kinh hồng thoáng nhìn. Theo Samsung ở Hoa Quốc phía chính phủ lấy bộ tuyên bố như vậy tin tức, một chúng chú ý với di động thị trường các vong hữu cũng đã nhận ra Samsung lần này dương cung bạn kiếm thái độ. Hiển nhiên, lúc này đây Samsung di động tuyên bố tuyên truyền ngữ sở nhằm vào di động nhà máy hiệu vốn đúng là mấy ngày trước đây tuyên bố tuyển truyền ngữ không lâu Điện Nạo Cận Di động. Tuy rằng nói Samsung hiện tại ở quốc nội thị trường số định mức đã hàng tới rồi thấp nhất, nhưng là Samsung lực ảnh hưởng cùng với nhãn hiệu thanh danh lại như cũ là lưu tồn tại sở hữu người tiêu thụ cảm nhận bên trong. Samsung trước sau là Samsung. Tuy rằng nói gần mấy năm sản phẩm trong nước nhà máy hiệu buôn đột nhiên phát lực, nhưng là Samsung kỹ thuật lại như cũ là phi thường không tồi, thậm chí ở nào đó phương diện đều so quốc nội di động nhà máy hiệu buôn phải mạnh hơn rất nhiều. Tin nào cứ tê hai di động vsi Samsung S8. Nay hai đài di động, nào một đài mới là năm nay thượng nửa năm Android di động bên trong người mạnh nhất. Vô số vong hữu đều bị chuyện như vậy hấp dẫn qua đi, rốt cuộc hai nhà nhà máy hiệu buôn thực lực có thể nói đều là phi thường cường hãn, hiện giờ hai nhà nhà máy hiệu buôn cạnh tranh, làm một chúng vong hữu đều phi thường chờ mong. Samsung S8 sao? Lỗ Vĩ Băng ở được đến Samsung sắp tuyên bố di động tin tức về sau, trong lòng vẫn là đối với vị này lão đối thủ phi thường coi trọng. Nhà mình nhãn hiệu kỹ thuật tuy rằng đã đạt tới dẫn đầu với đồng hành tiêu chuẩn, nhưng là Samsung đồng dạng không phải đèn cản dầu, ai biết Samsung có phải hay không còn giữ lại thực sự lực đâu. Tuyên bố ở 15 hảo tuyên bố di động mới, hơn nữa mỗi một ngày đẩy ra một chương tuyên truyền cốt sờ tơ. Đối với Samsung công ty khiêu khích, làm tín nào cần nhãn hiệu người phụ trách Lô Vĩ Bang cũng không có quá mức sinh khí, tương phản hắn còn phi thường kích động. Rốt cuộc Samsung chính là quốc tế đại sưởng có thể cùng như vậy quốc tế đại sưởng đánh giá, cũng có thể đủ bày ra suất từ ra công ty tiêu chuẩn. Từ năm trước tín nào cần độc lập trở thành tân nhãn hiệu về sau, Lô Vĩ Bang tuy quý vì tân nhãn hiệu giám đốc, nhưng tân nhãn hiệu như cũng là đã chịu đồng hạo chú ý cùng với chỉ điểm. Nay cũng dẫn tới năm trước tín nào cần di động rất lớn một bộ phận ý tưởng đều là từ đồng chỉ điểm mà nay năm đồng hạo cũng chân chính bắt đầu ủy quyền cấp lô vĩ băng, làm lô vĩ băng đấu tranh chung thực hiện đối với tân nhãn hiệu chủ quản quyền cùng với thiết kế đem bán trở không chế. lúc này đây tìn nạo cơ t2 suy trên cơ bản đều là dựa vào lô vĩ băng đoàn đội thiết kế hơn nữa không chế, chỉ có di động định giá là từ đồng hạo quyết định. nói cách khác lô vĩ băng nhân hoàn toàn trưởng quản tìn nạo cơ di động nhãn hiệu, mà tìn nạo cơ di động nhãn hiệu có không ở toàn cầu đi xa, này chủ yếu vẫn là xem hắn lô vĩ băng thực lực. mà tuyên truyền đoàn đội nghe xong lô vĩ băng nói, cũng bắt đầu chuẩn bị dự nhiệt mới nhất kỳ hạ sản phẩm. tìn nạo cơ di động t2, mười lăm thấy. Tín Nậu Cự Di động tuyên bố phía chính phủ Weibo, chính thức đích xác lập di động tuyên bố thời gian. Bất quá đương Tín Nậu Cự Di động đem tuyên bố thời gian xác lập về sau, làm lúc này đây đối tiêu Tín Nậu Cự Di động Samsung công ty, cũng đem cuộc họp báo thời gian xác định ở 3 tháng 14 hảo. So với Tín Nậu Cự Di động, Samsung lựa chọn trước tiên một ngày tuyên bố nhà mình công ty sản phẩm, đại biểu Samsung công ty trước sau mau người một bước thực lực. Samsung cùng với điên Phong hai nhà di động cuộc họp báo thời gian xác định, làm vô số ăn dưa quần chúng đều phi thường chú ý này hai nhà di động nhà máy liệu buôn cạnh tranh. Rốt cuộc này hai nhà di động nhà máy hiệu buôn trình độ đã hoàn toàn đạt tới an đởr do trận doanh bên trong đỉnh cấp tiêu chuẩn, hơn nữa hai nhà thực lực cũng có thể nói đúng không phân sản sản như nhau, dưới tình huống như vậy hai nhà ai thắng ai thua, càng là làm vô số người tiểu thụ tò mò. 3 tháng số 7, tín nào cấp di động phía chính phủ lấy bổ bên trong tuyên bố tân tuyên truyền quốc sở tơ, mà tuyên truyền quốc sở tơ bên trong chỉ thấy phóng một chương ngũ thải ban lan màn hình, vút vút vút, mà ở này chương màn hình phía dưới tất có một hàng phi thường tinh tế văn tự. Màn hình tuyệt vời, thử ngươi bày ra Thực hiện nhiên này trương tuyên truyền di động tơ là sông ra sắp tuyên bố đỉnh nạ cơ, di động sẽ có được một khối phi thường tốt màn hình. Bất quá hiểu biết tín nạ cần di động người sử dụng cũng biết, đây là tín nạ cần di động cố hữu hữu thế chi nhất. Từ tín nạ cần di động thế hệ thứ 3 bắt đầu, tín nạ cần di động màn hình cung ứng thương chính là từ lượng bạc công ty cung cấp. Tuy rằng nói lượng bạc công ty thành lập thời gian cũng không phải rất dài, nhưng là hắn kỹ thuật đã đạt tới toàn cầu dẫn đầu tiêu chuẩn, thậm chí còn siêu việt toàn cầu màn hình bá chủ Samsung. Ma Thiên vực công ty kỳ hạ di động từ năm kia 6 tháng cuối năm bắt đầu Di động màn hình vẫn luôn là ở vào sở hữu di động bên trong đứng đầu tồn tại, thậm chí đem ban đầu màn hình tốt nhất vòng nguyện quế từ Samsung trên đầu cầm lại đây. Quy 4 chương 3, Putser Tơ tuyên truyền. Tôn bóc vỏ heo tâm. Lúc này đây tín nạo cơ di động đem màn hình làm di động mới cái thứ nhất tuyên truyền sở Tơ, có thể nói là hung hăng đánh Samsung mặt. Gần nhất Samsung nhất lấy làm tự hào chính là hắn màn hình, có thể nói toàn bộ toàn cầu đứng đầu OLED màn hình trên cơ bản đều là từ Samsung sở cung ứng, mà Samsung cũng vì nhà mình màn hình mà tiêu ngạo mà lúc này đây tịn nào cần di động thế nhưng dùng màn hình làm trước hết tuyên truyền ngữ, này trong đó sở cho thấy ý tứ có thể nói là phi thường rõ ràng ngươi liền nhất lợi hại đồ vật đều bị ta hung hăng giẫm rất dưới chân ngươi còn có cái gì bản lĩnh cùng ta đấu lúc này đây tịn nào cần và mặt có thể nói là phi thường trọng thậm chí làm hiện tại vong hữu đều không khỏi bắt đầu đau lòng khởi Samsung Samsung công ty trung ly dạ e è sung nhìn trước mặt tuyên truyền quốc sở tờ trên mặt cũng lộ ra một mặt ngưng trọng sắc tuy rằng hắn không nghĩ thừa nhận thiên vương công ty cung ứng màn hình đã đạt tới dẫn đầu trình độ nhưng là sự thật liền bại ở trước mắt hắn hắn cũng không thể không thừa nhận Hiện tại nhà mình công ty màn hình đã ở giữa hai bên cạnh tranh không đến bất luận cái gì ưu thế. Trước làm cho bọn họ đắc ý mấy ngày, lúc này đây chúng ta Samsung sở mang đến màn hình sẽ là toàn cầu nhất dẫn đầu màn hình. Lý Dạ ệ sung yên lặng mà đem ánh mắt từ màn hình máy tính bên trong thu trở về, ở hắn xem ra thiên vực căn bản không đáng sợ hãi. Rốt cuộc lúc này đây Samsung sẽ mang đến một khoản hoàn toàn mới màn hình, mà này khoản màn hình sẽ là một khoản có chứa sáng tạo ý nghĩa màn hình. Số 8, ngày này đúng là ngày quốc tế phụ nữ 83, mà ở vị này sở hữu nữ tính hoan hô ngày hội, tính nào cứ tự động mang đến hắn đề nghị chương hoàn toàn mới vuốtster thấy đệ nhị trương tuất sở tơ bên trong một người nữ tính tay cầm một khoản di động chính bày ra một bộ tự chụp hình ảnh mà này trương tuất sở tơ phía dưới cũng viết mấy cái phi thường xinh đẹp tự thể cực hạn mỹ nhan tự chụp chỉ vì một mặt hinh tâm tại đây nữ tính sở vượt qua ngày hội bên trong tín nạo cỡ di động cũng đem chính mình này khoản di động một khắc hạng đặc điểm cấp bày ra ra tới mà này cái gọi là đặc điểm đúng là này khoản di động tự chụp trình độ cho tới nay tín nạo cỡ di động chụp ảnh tiêu chuẩn có thể nói là phi thường cường nhưng là này đó chụp ảnh trình độ đương thuộc tì nạo cỡ di động từ đứng sau chụp ảnh mà ở camera trước chụp ảnh trình độ bên trong Tin nảo cỡ di động chỉ có thể dùng trung quy trung cụ tới hình dung. Tin nảo cỡ di động tự chụp trình độ so với Opto vĩ vỗ vẫn là có nhất định trinh lệnh, thậm chí so với chính mình hình đệ nhãn hiệu, địa ảo địa ảo di động tự chụp trình độ cũng có điều là hậu. Mà lúc này đây tin nảo cỡ di động cố ý phát ra như vậy bất thực hiện nhiên lúc này đây tin nảo cỡ di động sẽ ca mê ra trước chụp ảnh mặt trên làm ra nhất định bừa phá. Đang ở An Dương người tiêu thụ nhóm cũng phát hiện tin nảo cỡ di động này tuyên truyền quy luật, này sẽ bọn họ cũng ý thức được tin nảo cỡ di động ở mỗi một ngày tuyên truyền bên trong đều sẽ bày ra ra di động mới một cái đặc điểm. Nơi này cuộc họp báo còn phân biệt không nhiều lắm 7 ngày thời gian, không phải bài trừ cuộc họp báo kia một ngày, nhìn dáng vẻ lần này phía chính phủ hầy bộ sẽ cho chúng ta bảy gian này khoản di động 8 đại đặc điểm. Ta đảo muốn nhìn xem này khoản di động sẽ mang đến cái dạng gì thể nghiệm. Không biết lúc này đây Samsung sẽ mang đến cái dạng gì sản phẩm, không biết tín nạ cân di động có không siêu việt Samsung. Các vong hưu đối với hiện tại tín nạ cân sở công bố ra tới này đó cốt sở tơ tương đối chú ý, ở bọn họ xem ra mấy thứ này chịu thể hiện kế tiếp tuyên bố tín nạ cân di động tổng hợp thực lực trình độ. Càng nhiều người sử dụng còn lại là suy xét lần này tín nạp cơ di động hay không có năng lực có thể siêu việt Samsung. Số 9, tín nạp cơ di động đúng hẹn tới lại phát ra một chương tuyên truyền quốc sở tơ. Này chương quốc sở tơ bên trong thể hiện rồi tín nạp cơ di động T2 mặt bên, mà này chương quốc sở tơ phía dưới sở tăng thêm một hàng tự, còn lại là giải thích này chương quốc sở tơ hàm nghĩa. Mỏng và nhẹ như ngọc, cực hạn xúc cảm. Từ nay một chương tuyên truyền quốc sở tơ tuyên truyền ngữ bên trong, người sử dụng nhóm có thể tin tưởng minh bạch kế tiếp tuyên bố này khoản di động sẽ là một khoản cực kỳ mỏng và nhẹ di động. Theo thời đại không ngừng phát triển, di động kích cỡ cũng không ngừng gia tăng. Di động công năng cũng càng ngày càng phong phú. Loại tình huống này tuy rằng nói làm di động trở nên càng thêm trí năng, nhưng cũng khiến cho di động xúc cảm cùng với trọng lượng không ngừng tăng lên gia tăng. Theo tương quan cơ cấu điều tra cùng với thống kê, năm trước một năm di động kích cỡ phổ biến ở 5.7 in cùng 6.3 in chi dàn, mà di động trọng lượng phổ biến ở 175g đến 185g chi dàn. Mà căn cứ tương quan cơ cấu tiến hành số liệu phân tích cùng với đợt trước, kế tiếp mấy năm thời gian bên trong, di động kích cỡ cùng với trọng lượng sẽ không ngừng được đến tăng lên. Mỏng và nhẹ rốt cuộc xe có bao nhiêu mỏng và nhẹ đâu? Sở hữu người sử dụng nhóm đều bắt đầu to mò này, khoản di động sẽ có bao nhiêu mỏng và nhẹ, rốt cuộc được sưng mỏng và nhẹ di động, như vậy trong đó di động trọng lượng ít nhất sẽ không vượt qua 170g. Đi. Ở sở hữu người sử dụng bắt đầu đối với tỉn nào cân mới nhất di động mỏng và nhẹ trình độ bắt đầu có phán đoán thời điểm, làm lô vi băng bạn tốt chi nhất khủng long cũng lặng lẽ thả ra một tin tức. Lúc này đây tỉn nào cân di động T2 series sẽ có được hai cái bất đồng phiên bản, bình thường phiên bản trọng lượng đem sẽ không vượt qua 165g, thang cấp phiên bản cũng là các người thường nói cờ rồ phiên bản, này khoản di động trọng lượng cũng sẽ không vượt qua 175g là một bộ danh xứng với thực mỏng và nhẹ di động. Tại đây một lần di động độ dày cũng phi thường cảm động, tuy rằng không đạt được vị vộ trình độ, nhưng là ở quốc nội tiêu chuẩn cũng đạt tới nhất lưu trình độ. Nói ngắn lại, lúc này đây tỉn nào cần di động đổi mới phi thường đại. Khùng Long tuyên bố vội vù, nháy mắt làm mọi người nhận thức đến lúc này đây tỉn nào cần di động tương so với từ trước phiên bản có gì tiến bộ chỗ. Rốt cuộc mỏng và nhẹ di động có thể cho người sử dụng mang đến thêm vào cảm thụ, mà có thể có được cực kỳ cường đại tính năng phối trí, lại vẫn duy trì mỏng và nhẹ trình độ, như vậy yêu cầu có thể nói là phi thường cao mà tin nào cơ chủ đánh chính là di động sở lạt kim ở có thể bảo trì di động kỳ hạn tiêu chuẩn dưới lại có thể khiến cho di động phi thường mỏng và nhẹ có thể nói trong đó sở ẩn chứa kỹ thuật tiêu chuẩn phi thường cao mới hào ở mọi người chờ mong dưới đệ tứ trương tuốt sở tơ cũng hiện ra ở mọi người trong mắt đại dung lượng tin bảo trì cực hạn bay liên tục chỉ thấy này ảm đạm tuốt sở tơ phía trên lúc này xuất hiện màu làm tin cùng với này trương tuốt sở tơ mặt trên tự thể làm vô số người sử dụng nhón cũng lộ ra nghi hoặc biểu tình. Rốt cuộc ngày hôm qua di động Boostster vẫn là một chương mỏng và nhẹ di động giới thiệu Boostster mà hiện tại lại đột nhiên xuất hiện như vậy tuyên truyền Boostster, làm vô số người sử dụng nó đều bắt đầu có chút nghi hoặc lên. Rốt cuộc tin dung lượng càng lớn, nó sở chiếm so thân máy trọng lượng cũng liền càng hậu. Muốn đưa điện thoại di động làm mỏng và nhẹ, lại muốn vẫn duy trì lượng điện sung túc, này có thể nói là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Thậm chí làm hiện tại hứa rất nhiều người sử dụng đều bắt đầu có chút hoài nghi lên chuyện này rốt cuộc là thật là giả. Sao có thể ở vẫn duy trì đại tin thời điểm, cũng bảo trì di động mỏng và nhẹ bay liên tục đâu? Tín nạo cơ di động 4 cũng vẫn duy trì 170 nhiều khắc trọng lượng, nhưng là ở trong đó chính là hy sinh quá nhiều bay liên tục. Tín dung lượng còn không đến 4000 miliampe đâu. Theo như vậy một chương tuốt sở tơ xuất hiện, nháy mắt làm tín nạo cơ di động nhiệt độ bay nhanh bay lên, gần nhất này chương tuốt sở tơ chân ý có thể nói là phi thường đại, thậm chí làm rất nhiều người sử dụng đều cảm giác được có điều hoài nghi. Rốt cuộc bay liên tục cùng với mỏng và nhẹ này hai chữ mắt, ở đại đa số người tiêu thụ người sử dụng trong mắt, này hai chữ chính là từ trái nghĩa, ngươi muốn vẫn duy trì di động trọng lượng, lại muốn thực hiện di động mỏng và nhẹ, này căn bản chính là một cái ngụy mệnh đề. Tương đối với các võng hữu thảo luận làm chuyện này ở giữa tỉn nạc cỡ công ty cũng không có làm ra tương ứng xử lý mà là vẫn duy trì thông dung bình tĩnh tư thái đối với các vong hưu nghi hoặc không đáng lấy chính diện trả lời. Rốt cuộc hiện tại tỉn nạc cỡ công ty đã nắm giữ mỗi hạng trình độ thậm chí có thể dựa vào cái này trình độ hoàn toàn hoặc ở di động giới bên trong đạt được nhất định địa vị. Số 11, một tỷ hòn di động ở đỉnh các vong hưu nghi ngờ bên trong lúc này lại thả ra mặt khác một trường tuyên truyền quốc sở tơ chỉ thấy này trương quốc sở tơ có thể nói là phi thường đơn giản thậm chí so với phía trước bốn trường quất sở tơ đều phải đơn giản thậm chí liền nhắc nhở từ đều không có. Chỉ thấy này trương quốc sở tơ mặt trên chỉ có một màu vàng tia chấp ký hiệu, mà này tia chấp ký hiệu mặt trên tắc đánh ra 7. Chữ. Quy 4 chương 4, quan tuyên, đây là sạc nhanh. Hay là tín nạo cần di động sạc nhanh đã đột phá 70 V đút sao? Ngưu bức treo lên đánh năm phục một tan. Mà người tiêu thụ ở nhìn đến như vậy tuyên truyền quốc sở tơ cũng đại khái đoán được này trương quốc sở tơ sở tuyên truyền hàng nghĩa. 7. Thực hiện nhiên biểu đạt lần này di động sạc công suất hẳn là có 70 V đút. Này 70 vút cũng không phải là cái gì số nhỏ tự. Rốt cuộc hiện tại mỗi vị quốc tế đại sưởng sạc tốc độ mới 5 vút, mà tỉn nào cần di động sạc tốc độ nếu là thật có thể đạt tới nhanh như vậy nói, kia sạc tốc độ chính là á bổ mười mấy lần. Tuy rằng hiện tại Internet hoàn cảnh đối với tỉn nào cần di động cũng không phải thực hữu hảo, nhưng là theo tỉn nào cần di động sạc nhanh kỹ thuật tuyên bố, là nguyên bản trên mạng có chứa tranh luận lời nói cũng coi như bình tĩnh rất nhiều, mà càng có vong hữu suy đoán, lúc này đây tỉn nào cần di động sạc tốc độ có thể đạt tới 20 phút tràn ngập sao? Số 12, tỉn nào cần di động thứ sáu chương tuyên truyền quốc sở tơ cũng xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn bên trong chỉ thấy này Trương Quốc Sở tơ mặt trên xuất hiện di động mới Kameza Moto, mà ở này Kameza Moto dưới có một hàng phi thường thật nhỏ văn tự. Cực hạn hình ảnh, nguyên với thực lực. Lúc này đây quốc Sở tơ chủ yếu là tuyên truyền di động từ đứng sau chụp ảnh. Đương nhiên võng hữu đối với như vậy tuyên truyền sớm đã xuất hiện phổ biến. Rốt cuộc Tỉnh nào cận di động chụp ảnh trình độ có thể nói là thuộc về toàn cầu đứng đầu tối tại, so với mặt khác di động nhà máy hiệu bọn, thực lực của hắn muốn càng thêm sâu không lường được. Mà các võng hữu cũng có thể đủ suy đoán lúc này đầy Tỉnh Nạo cận di động T2 CG ở chụp ảnh phương diện hẳn là sẽ lại một lần đổi mới mọi người cái nhìn. Mơ ba hảo. Khoảng cách tín nào cần di động T2 Series G tuyên bố còn dư lại 2 ngày, khoảng cách Samsung S8 tuyên bố còn dư lại không đến 1 ngày. Lúc này đây tín nào cần di động sở công bố ra tới Poster, có thể nói phi thường đơn giản sáng tỏ. Ở mọi người ánh mắt bên trong, cũng chỉ có một viên bình đặt ở trước mắt xong, mà này phiến sóc mặt trên tác viết phi thường ngắn gọn chip danh hiệu, Hù Huawei Z200. Cái này hoàn toàn mới Poster đã trên cơ bản có thể xác định tín nào cần di động T2 sẽ chở khách mới nhất Hù Huawei ZCPU. Tuy rằng nói các vong hưu đều sớm có suy đoán, nhưng là có thể chân chính được đến phía chính phủ chứng thực, thật sự là làm các vong hưu đối với di động mới xử lý chip tới hứng thú. Thậm chí có chút vong hưu lấy hù ạ kẹn ít 105 đi làm tương đối, đương nhiên còn có vong hưu càng thêm tò mò Samsung còn không có tuyên bố Samsung S8 sẽ mang đến cái dạng gì CPU. Rốt cuộc tin nào cơn di động đã bắt đầu dự nhiệt kia không sai biệt lắm một vòng, tương phản đối thủ của hắn Samsung lại như cũ vẫn duy trì không chút sức mẻ thái độ, thậm chí đến cuộc họp báo trước một ngày còn không có tin nóng tương quan di động tham số thế cho nên hiện tại các vong hữu đều tò mò Samsung s 8 rốt cuộc là cái dạng gì tham số tiêu bị, trung thảo luận nhiều nhất còn lại là Samsung CPU sốc, rốt cuộc Samsung cùng Qualcomm Coffee thường chặt chẽ hợp tác nhưng là Samsung cũng có chính mình nghiên cứu phát minh cùng sinh sản CPU ví dụ thực tế cái này làm cho hiện tại các vong hữu đều bắt đầu suy đoán, lúc này đây Samsung rốt cuộc sẽ mang đến cái dạng gì CPU, có một đại bộ phận vong hữu suy đoán, lúc này đây Samsung hẳn là sẽ mang đến Qualcomm mới nhất sở nắp dây gần CPU, mà có một bộ phận vong hữu suy đoán, lúc này đây Samsung sẽ mang đến nhà mình công ty sở nghiên cứu phát minh chip. Samsung đến bây giờ còn không có công bố di động CPU sao? Lỗ Vi Bang làm tỉn nào cận di động nhãn hiệu người phụ trách, hiện tại hắn trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc, đối với hiện tại tỉn nào cận di động lớn nhất đối thủ sinh ra hứng thú lên. Rốt cuộc Samsung trình độ cùng với thực lực đều là phi thường cường hãn, so với quốc nội mặt khác hữu thương tới nói, có được phi thường mạnh mẽ thực lực cùng trình độ. Mà tỉn nào cận di động sở chờ khách CPU hù ạ tèn Z200 tuy rằng nói thực lực cùng trình độ đều phi thường không tồi, nhưng là đối phương lấy hiện tại trình độ nếu là có thể thật sự nghiên cứu phát minh tân CVU, rất có khả năng sẽ đuổi kịp và vượt qua chính mình. Liên nhìn một cái lúc này đây Samsung di động sẽ mang đến cái dạng gì sản phẩm đi. Lovi băng đối với Samsung như vậy tăng lên còn là phi thường có trọng, ở hắn xem ra hiện tại Samsung có được cùng chính mình công ty lấy so sánh trình độ. Mà hiện tại Tǐn Nạo Cận Di động kỳ vọng chính là có thể chân chính thực hiện ở toàn cầu thị trường số định mức siêu việt Samsung, vì toàn cầu gia hóa lượng lớn nhất di động nhà máy hiệu ưu đơn. 14 hảo, chính thức Samsung tuyên bố di động tự tử, cũng là Tǐn Nạo Cận Di động cuối cùng một lần tuyên truyền. Mà lúc này đây Tǐn Nạo Cận Di động mang đến về di động mới cuối cùng một cái tuyên truyền booster, cũng là sở hữu booster bên trong nhất quan trọng một cái. Chỉ thấy này trương Quốc Sở Tơ thượng, làm điên phong di động nhãn hiệu người phát luôn, hồ qua chính cầm di động, di động vẻ ngoài hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng ở người sử dụng nhóm trong mắt. Này trương Quốc Sở Tơ thượng chữ càng thêm xông ra này khoản di động chân thật trình độ. Tính nào cứ di động T2C gì, 17 năm đệ nhất đại cực hạn ảnh âm kỳ hạn. Mà này trương Quốc Sở Tơ tuy rằng nói không có bất luận cái gì tham số phương diện cho hấp thụ ánh sáng, nhưng là từ này trương Quốc Sở Tơ mặt trên, mọi người vẫn là có thể khai quật đến về di động mới một ít tin tức. Từ di động Quốc Sở Tơ đi lên xem, này khoản di động từ đứng sau cả mạ giặt tổng cộng có được 3 cái ca mạ giặt chọn dùng chính là ở giữa nằm ngang sắp hàng, mà di động chính diện lại không có bất luận cái gì khoan, mà là một trường cực kỳ sạch sẽ màn hình, này cũng liền ý nghĩa này khoản di động sẽ không chọn dùng đào không phương thức. càng thêm dẫn nhân chú mục còn lại là này khoản di động màn ảnh phía dưới có một cái màu lam nhãn, mà này trên nhãn mặt ký hiệu chấm là toàn cầu đại danh đỉnh đỉnh dịch. ngoại tạo, tin nào có di động thế nhưng vận dụng chính là dịch màn ảnh. dịch là nhà ai công ty có hay không biết đến. phiến thái thượng độ nương trang một trai đi, dịch chính là phi thường cường ống kính quang học công ty, nhìn dáng vẻ lúc này đây tin nào cần di động ở chủ ảnh phương diện lại sẽ có được tân đột phá các vong hữu nhìn này khoảng mới nhất tuyên truyền quốc sở tơ từ này quốc sở tơ mặt trên đoạt được tin tức thật sự là làm cho bọn họ những người này đều phi thường chân tĩnh dịch chính là ở toàn cầu phi thường nổi danh quang học màn ảnh thiết kế nhà máy hiệu bơn, tại đây lĩnh vực phương diện có đến thiên độc đáo thực lực giống lúc trước mấy năm trước nokia hình ảnh trình độ có thể nói là phi thường mạnh mẽ chính là bởi vì có được dịch màn ảnh thêm vào mới chân chính trở thành di động chụp ảnh lĩnh vực cường dạ trên cơ bản dịch ở toàn cầu thanh danh nhưng không thể so lệ cơ dạ kém nhiều ít thậm chí còn muốn càng cường với lệ cơ dạ mà tỉn nào cỡ cùng dịch hai nhà công ty chân chính liên hợp lại có thể nói là chân chính mạnh hơn tăng mạnh Mà hiện tại tiêu phí, như thế nào căn cứ hiện tại cho hấp thụ ánh sáng ra tới này đó tham số, cũng trên cơ bản có thể xác định lần này tín nào cơn di động T2 Series là một khoản chủ đánh mỏng và nhẹ cùng với ảnh âm di động vở là kịp. Hơn nữa này khoản di động căn cứ tham số phương diện cho hấp thụ ánh sáng, làm rất nhiều người sử dụng đều cảm giác được này khoản di động pháng phất là vì nữ tính người sử dụng mà thiết kế một khoản hoàn toàn mới di động. Đây là tín nào cơn di động nhất lấy làm tự hào tự tin sao. Ly dạ ẹ sung vẫn luôn đều ở chú ý tín nạo cân di động sở cho hấp thụ ánh sáng ra tới quốc mà hôm nay này một trường quốc thật là đem hắn hoảng sợ, hắn vạn lần không ngờ tín nạo cân di động thế nhưng sẽ cùng dịch liên thủ. Nghe nói như vậy trọng bằng bom, làm hiện tại Samsung cũng thêm vào đau đầu. Lúc này đây Samsung vì có thể chân chính siêu việt tín nạo cân di động ở hình ảnh phương diện mài ruốc, chính là hoa không ít tiền, thậm chí cố ý từ Sony nơi đó định chế một viên phi thường cường đại cảm biến. Chẳng qua ở được đến như vậy tin tức về sau, Lý Dạ ệ sung nguyên bản cho rằng nhà này công ty có thể ở ảnh ảnh thượng truy bình tình nào cận di động, nhưng là từ hiện tại đối phương cùng giải hợp tác bên trong, hắn thấy được nhà này công ty ở chụp ảnh trình độ thượng thất bại. Tại sao lại như vậy? Lý Dạ ệ sung trong mắt cũng lộ ra một mặt không cam lòng thần sắc, ở ngay lúc này hắn rốt cuộc cảm giác được đối đầu kẻ đi mạnh. Bất quá Samsung S8 đã hoàn toàn chế tạo ra tới, hiện tại hắn đã không có bất luận cái gì để lui, chỉ có thể căng ra đầu ở đêm nay tuyên bố này khoản tụ tập Samsung công ty đứng đầu thực lực di động trở là kim. Thời gian cũng chậm rãi tới rồi buổi tối, mà đông đảo các vong hưu cũng bắt đầu chú ý Samsung, muốn nhìn xem lúc này đây Samsung có không cấp người sử dụng nhóm mang đến kinh hỉ thể nghiệm. Rốt cuộc Samsung trình độ có thể nói phi thường cường hãn, liền tính các vong hưu cảm thấy tịt nạ cứng đã siêu việt mặt khác Androïe nhà máy hiệu buồn, cũng như cũ vô pháp bỏ qua ở Androïe đứng đầu thượng rừng chân hồi lâu Samsung. Quy 4 chương 5, Samsung át chủ bài. Buổi tối 8 giờ, làm toàn cầu Androïe di động đầu sọ Samsung, rốt cuộc triệu khai lần này tân phẩm cuộc họp báo, mà lúc này đây cuộc họp báo tự nhiên hấp dẫn tới rồi vô số chú ý với chữ số người sử dụng. Tuy rằng nói Samsung ở Hoa Quốc cảnh nội đãi ngộ một ngày không bằng một ngày, nhưng là rốt cuộc Samsung là đã từng ăn under doi đầu sỏ, ở Hoa Quốc bên trong có không gì sánh được địa vị. Liên tính là hiện tại Hoa Quốc bên trong, đương có người nhìn đến người sử dụng Samsung di động, cũng không thể không khen một câu kẻ có tiền. Rốt cuộc Samsung di động định giá vẫn luôn rất cao, cũng dẫn tới ở Hoa Quốc thị trường bên trong vẫn luôn không thân dân. Tuy rằng nói hiện tại đại đa số chữ số người yêu thích sẽ không mua sắm Samsung di động, nhưng là đối với Samsung cuộc họp báo bọn họ cũng là tương đối tò mò. Rốt cuộc di động có thể không mua, nhưng cuộc họp báo nhất định không thể không xem. 8 giờ. Samsung cuộc họp báo chính thức bắt đầu lúc này, đây Samsung lựa chọn lấy giờ Bắc Kinh 8 giờ làm cuộc họp báo bắt đầu, có thể thấy được Samsung tập đoàn đối với Hoa Quốc thị trường coi trọng, đồng dạng hy vọng nhà này công ty có thể một lần nữa trở lại Hoa Quốc thị trường. Rốt cuộc Samsung hiện tại quá đến chính là phi thường không tốt, trước kia ở Hoa Quốc thị trường số định mức hạ thấp, nhưng là có thể dựa vào cung ứng các mặt khác di động nhà máy hiệu buôn linh kiện quá đến phi thường dễ chịu. Chẳng qua theo Hoa Quốc chế tạo nghiệp phát triển, Hoa Quốc bên trong xuất hiện rất nhiều di động linh kiện chế tạo tiền lương, hơn nữa này đó di động linh kiện chế tạo công ty trình độ cũng không ngừng tăng cường, dần dần làm Samsung cảm giác được nguy cơ cảm mà đi năm Samsung di động chẳng những ở toàn cầu thị trường gia hóa lượng kịch liệt hạ thấp, hơn nữa di động cung ứng liên linh kiện doanh số bán hàng cũng hạ thấp 7%, này đến nỗi Samsung tập đoàn cũng không phải là một kiện thực tốt sự tình, cũng dẫn tới cái này thời không Samsung công ty muốn tìm mọi cách trở lại hoa quốc thị trường, có thể một lần nữa đạt được càng nhiều thị trường số định mức, một lần nữa ngồi ổn di động thị trường bá chủ địa vị. Hoan nên các vị đi vào lúc này đây Samsung S8 cuộc họp báo, ly dạ ẹt sung vị này Samsung người phụ trách, lúc này đây vì có thể làm chính mình sản phẩm đã chịu đại chúng chú ý, tự mình trở thành lần này cuộc họp báo chủ giả người hơn nữa lúc này đây cuộc họp báo toàn bộ hành trình phiên dịch thành trung lạng anh loại ngôn ngữ, tướng toàn cầu người sử dụng tới kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu Samsung mới nhất S8 di động. lúc này đây chúng ta Samsung mang đến hoàn toàn mới phở là kịp di động Samsung S8. theo ly dạ ẹt sung tuyên bố di động cuộc họp báo chính thức bắt đầu, chỉ thấy kia tối tâm sân khấu phía trên chậm rãi dâng lên một bó có sáng, ái cây cột mặt trên thả một đài thiết kế toa thuốc trận hình trạng Samsung di động, ánh đèn chiếu dọ dưới. lúc này đây Samsung S8 nhìn dáng vẻ có thể nói là phi thường xinh đẹp, hơn nữa lập loẹt cầu vồng quang mang. Thực hiện nhiên lúc này, đây Samsung S8 ở mặt trái sau sắc mặt trên gia nhập thay đổi dần sắc cá gở công nghệ. Người sử dụng nhóm có thể phát hiện, lúc này đây Samsung S8 từ đứng sau cả mạ giật cũng chỉ có 3 cái, hơn nữa mặt khác di động nhà máy hiệu buôn sở thiết kế 3D mặt cong sau cái bất đồng, lúc này đây Samsung S8 nhìn dáng vẻ phi thường ngay ngắn, thoạt nhìn cực có thiết kế mỹ cảm. Lúc này đây chúng ta Samsung S8 sau cái chọn dùng thay đổi dần sắc pha lê hoa văn, hơn nữa chọn dùng ngay ngắn không thiết kế, thoạt nhìn phi thường thoải mái. Thân máy vì 6.3 in mà nắm cầm lên sẽ phi thường thoải mái. Ly giả e ệ xung một bên giới thiệu này khoản di động vẻ ngoài thiết kế, một bên đưa điện thoại di động từ cổ sáng thượng lấy xuống dưới, nắm trong tay, hướng về có sẵn người sử dụng nhóm triển lãm này khoản di động. Ở toàn cầu sở hữu di động nhà máy hiệu buôn bên trong, Samsung di động thiết kế có thể nói là số một số hai tồn tại, liền tính là đồng hạo cũng không thể không thừa nhận, Samsung hội tụ rất rất nhiều di động thiết kế giả, cái này Samsung di động vẻ ngoài vẫn luôn dẫn đầu với mặt khác nhà máy hiệu buôn. Lúc này đây chúng ta Samsung ở màn hình phương diện chọn dùng mới nhất Samsung thiết kế sủ tệ rẻm OLED màn hình, di động tỉ nạo cân độ sáng đạt tới 900 nit. Bình quân độ sáng đạt tới 500 nit, hơn nữa duy trì V3 sắc vực biểu hiện, chọn dùng một khối thuần 2K màn hình, sắc thái so với mặt khác di động nhà máy hiệu buôn màn hình muốn càng tốt hơn. Ly Giả Ệ Sung ở giới thiệu xong di động vẻ ngoài về sau, liền bắt đầu giới thiệu chính mình công ty màn hình di động đã tính. Rốt cuộc màn hình cho tới nay đều là Samsung nhất lấy làm tự hào đặc điểm, tuy rằng gần một năm tới nay, Samsung công ty màn hình bị một nhà đến từ Hoa Quốc nhà máy hiệu buôn đe nằm đánh, nhưng là trải qua Samsung công ty đầu nhập đại lượng tài chính cùng thời gian nghiên cứu, rốt cuộc là nghiên cứu phát minh ra một khoản ở tươi đẹp độ cùng báo hoa độ càng thêm cường hạn màn hình. Mà quan khán phát sóng trực tiếp vóng hữu tự nhiên minh bạch, lúc này đây Samsung di động người phụ trách là đang ám phung thiên vực công ty. Rốt cuộc từ đối phương giới thiệu này khối màn hình tham số tới xem, này khối màn hình có thể nói là phi thường ưu tú, thậm chí so với định nào cần di động bốn đại càng cường. Ta liền nói, lúc này đây Samsung khẳng định là chuẩn bị đại sát khí, này màn hình quả thực là cường bạo. Samsung lần này giá cả khẳng định sẽ vượt qua 7.000, 7.000 trở lên Samsung người mua sao. Bất quá không thể không nói Samsung nhìn dáng vẻ là che giấu thực lực lâu lắm đang ở quan khán phát sóng trực tiếp các vong hiệu đối với lúc này đây Samsung sợ công bố màn hình cũng cảm giác được phi thường kinh hỉ, bất quá bọn họ cũng không có cảm thấy quá kỳ quái. Rốt cuộc Samsung đã từng ở màn hình phương diện có được tuyệt đối ưu thế, mà Samsung này khoản biểu tuyến phi thường ưu tú màn hình cũng làm vô số đối với chữ số người yêu thích sợ tâm động. Rốt cuộc này khoản màn hình tham số thật sự là quá ưu tú, chính trị đỉnh nào cần di động 4 đại màn hình ở trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhất tới. đương nhiên như thế lợi hại ngoại tại cũng ít không được hắn cực kỳ cường đại nội tâm. Ly giả e sung đứng ở sân khấu phía trên, đối với nhà mình màn hình biểu hiện đại tuổi đặc tuổi một đợt về sau. Liên bắt đầu giới thiệu này khoản di động cái thứ hai lượng điểm. Mà lúc này quan khán phát sóng trực tiếp người sử dụng nhóm cũng tập trung tinh thần chờ đợi ly dạ ẹ sung lúc này đây Samsung S8 trung tâm CPU công bố ra tới. Cũng ở Samsung cuộc họp báo phía trước không có người biết Samsung rốt cuộc là cái dạng gì CPU, là can com CPU vẫn là Samsung tự nhiên CPU. Lúc này đây chúng ta đem tuyên bố Samsung mới nhất nghiên cứu phát minh CPU, Samsung trỏng sao họ gì ẩn V830 CPU. Theo ly dạ ẹ sung đem CPU công bố ra tới lúc sau, mọi người cũng bị sân khấu mặt sau hình ảnh khóa trong lòng, chỉ thấy một cái màu lam bối cảnh dưới Mang theo màu tím điện quang CPU, chip chính diện chiếu xuất hiện ở mọi người trong mắt. Mà lúc này đây Samsung không có chọn dùng Cancom CPU, mà là vận dụng nhà này công ty nghiên cứu phát minh Samsung tròm sao họ gì ẩn CPU. Ở hiện tại toàn cầu di động chip thị trường bên trong, Cancom cùng Samsung không phải số một số hai tồn tại, tuy rằng Samsung so bất quá Cancom, nhưng là Samsung nghiên cứu phát minh cùng chế tạo trình độ đều là cực kỳ cường hãn tồn tại. V830 sao? Đây là đối tiêu hủ ạ kẻng D830. Đông hạo cũng đang ở quan khán lúc này đây hữu thương của họ báo. Đối với lúc này đây Samsung S8 sở trợ khách mới nhất CPU, hắn cũng cảm giác được phi thường kinh ngạc. Rốt cuộc Samsung công ty CPU trên cơ bản đều là vận dụng ở Hàn Quốc di động thị trường bên trong, ở đối mặt châu Âu Bắc Mỹ cùng với Hoa Quốc mấy đại thị trường, sở vận dụng CPU trên cơ bản đều là can CPU. Mà dựa theo lần này cuộc họp báo mặt sau màn hình sở biểu hiện giới thiệu, này khoản CPU chẳng những sẽ ở Hàn Quốc di động thị trường sử dụng, lại còn có sẽ ở toàn cầu di động thị trường bày ra. Trong sao họ gì ẩn V830, công chọn dùng Samsung để hai đại 10 nạ nổ chế thành công nghệ, ở CPU GDU chờ phương diện đều làm rất nhiều xử lý, mà CPU phương diện chọn dùng này hai đại hạch thêm sáu tiểu hạch công nghệ, so với sở náp dây gần mới nhất phở lặt kịp CPU K820 cũng không rơi hạ phong. GDU phương diện chọn dùng Samsung mới nhất nghiên cứu phát minh tờ 30 đồ hình CPU, ở đồ hình xử lý phương diện cũng không kém gì hưu thương ít 105 CPU GDU. Nói ngắn lại đây là một khối phi thường mạnh mẽ CPU, vô luận là thông thường sử dụng vẫn là trò chơi, này khoản CPU sẽ cho các người mang đến hoàn toàn mới cực hạn thể nghiệm. Ly dạ ẹ sung trên mặt mang theo tự tin, hướng về hiện trường người sử dụng cùng với quan khán phát sóng trực tiếp các vong hưu giới thiệu này khoản nhà mình di động sở chở khách CPU. Hiện nhiên lúc này đây Samsung có thể nói là đem nhà mình công ty có thể lấy ra tới kỹ thuật toàn bộ lấy ra tới. Này khoản CPU ở ly dạ ẹ sung miêu tả bên trong so với hú ạ kèn 105 cùng với Cancom sở náp dây gần K820 đều phải mạnh mẽ, sg 4 6 Samsung giải thích. Samsung sở công bố màn hình cùng với CPU tham số phi thường ưu tú, thậm chí đã làm vô số người sử dụng nóm vì thế cảm thấy hương ph Bất quá người sử dụng nhóm biết Samsung chính là cao cấp cơ người lãnh đạo, ở di động định giá phương diện tự nhiên sẽ không thấp đi nơi nào. Mà lúc này đây chúng ta Samsung vì có thể ở chụp ảnh nhiếp ảnh chụp ảnh phương diện làm ra đột phá, cố ý cùng Sony hợp tác định chế một viên Sony IMX366 cảm biến, cái này cảm biến từ 11.6 tờ số lệ, duy trì 50 megapixel chụp ảnh, là đường kim toàn cầu cảm biến trung số một số 2 tồn tại. Ly dạ ẹ e sung lại giới thiệu song này khoản di động CPU cùng màn hình phương diện, liên bắt đầu giới thiệu này khoản di động chụp ảnh thực lực nói thật, Samsung thực lực vẫn luôn không kém, gần mấy năm bị tịn nào cỡ di động áp chế nhất lợi hại địa phương, đúng là chụp ảnh, camera phương diện này. vì thế Samsung chính là tiêu phí giá cao tiền cùng Sony công ty hợp tác, ý đồ dựa vào Sony công ty thực lực trợ giúp nhà này công ty di động ở chụp ảnh phương diện ban cho đột phá. Kỳ thật Samsung di động chụp ảnh phép tính ở toàn bộ Android trong vòng đều là số một số hai đứng đầu tồn tại, liền tính là tịn nào cỡ di động chụp ảnh phép tính cũng so bất quá hiện tại Samsung. bất quá Samsung ở phần cứng phương diện thật là so ra kém tịn nạo cỡ di động, nay cũng khiến cho Samsung nguyên bản lấy làm tự hào chụp ảnh trình độ dần dần rơi vào hạ phong mà lúc này đây Samsung kiên định tin tưởng chính mình, nếu là dựa vào Sony chụp ảnh ca mạ dạng, hơn nữa chính mình di động độc hưu phép tính, muốn đánh bại tịn nạo cơn di động nói, kia tự nhiên là có một đường cơ hội. bất quá hạn chế Samsung cũng không dám khấu ra cùng dã, rốt cuộc Samsung hiện tại phần cứng phương diện được đến tăng lên, nhưng là tịn nạo cơn di động bên kia cũng làm ra tương ứng tiến bộ, hơn nữa cùng quang học lĩnh vực đầu sỏ dẹt công ty hợp tác. nguyên bản lý Dạ Ệ sung muốn cùng nhà mình công ty Tân Gia di động đại đẩy được đẩy, bất quá nghĩ nghĩ, sợ đến lúc đó bị người khác vả mặt, cũng chỉ có thể đem trong lòng nói, tạm thời giấu ở trong lòng. Lúc này đây chúng ta Samsung S8 mới dùng tam cameraa mô tả, camera chính là một viên là 5000 megapixel của Sony màn ảnh, hơn nữa một viên 13 megapixel ảnh lệ lens cùng một viên 12 megapixel 12 duy trì 4 lần dùng quang học tiềm vọng biến tiêu màn ảnh. Mà camera trước màn ảnh cắt chọn dùng một viên 24 triệu bức ảnh, hỗ trợ selfie làm đẹp chân dung. Lý Dạ Ệ Sung cầm chính mình trong tay Samsung S8 di động tiếng chuông bên trong, cũng mang theo một mặt kích động thần sắc lư khí, mang theo một kia bình tĩnh nói, có thể nói lúc này đây Samsung ở màn ảnh phương diện hạ phi thường đại công phu, thậm chí tới nói vì cái này màn ảnh có thể nói là chuẩn bị rất nhiều đồ vật mà căn cứ thể nghiệm tới xem này khoản hoàn toàn mới di động là phi thường cường hãn phối hợp Samsung đặt có chụp ảnh phép tính, xứng với di động Sony cảm biến ở chụp ảnh phương diện hẳn là có không tầm thường biểu hiện. bất quá Samsung như vậy màn ảnh đặt ở tìn nào cỡ di động thượng cũng chỉ có thể dùng thường thường mà kỳ này hai chữ tới hình dung, rốt cuộc tìn nào cỡ di động chụp ảnh phần cứng biểu hiện nhưng không kém gì Samsung. lúc này đây Samsung thế nhưng sẽ chờ khách Sony cảm biến, nhìn dáng vẻ lúc này đây Samsung chụp ảnh trình độ hẳn là không tồi. Samsung cái này màn ảnh đặt ở tìn nào cỡ di động mặt trên thật sự là quá mức bình thường, muốn đánh bại tìn nào cỡ nói còn kém một chút. Samsung phép tính có thể nói là số một số hai tồn tại, cũng không nên coi thường Samsung A. Đang ở quan khán cuộc họp báo các vong hữu nhìn trước mắt Samsung sợ công bố ra tới camera ra tham số, cũng đối Samsung có không siêu việt tín nào cơn di động cảm thấy một tia nghi ngờ. Rốt cuộc tín nào cơn di động mấy năm nay biểu hiện chụp ảnh trình độ có thể nói là phi thường cường hãn, liên tính là đối lập Samsung như vậy quốc tế đại sưởng, tín nào cơn di động cũng như cũ là vẫn duy trì đứng đầu tiêu chuẩn. Mà lúc này đây đối với Samsung tràn ngập kỳ vọng các vong hữu, ngay từ đầu vì Samsung mà lo lắng mà lúc này đây chúng ta Samsung sẽ đáp ở một khối 4.000 miliamp bẹt tin, hơn nữa duy trì 35 vđút siêu cấp sạc nhanh. Li Dạ e ẹt xung đối với di động chụp ảnh cũng không có tiến hành quá nhiều tuyên truyền. Rốt cuộc hắn cảm thấy nhà này công ty di động chụp ảnh trình độ thực lực cũng liền như vậy, căn bản không cần thiết quá mức tuyên truyền. ở giới thiệu xong chụp ảnh về sau, liền bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu nhà mình lúc này đây Samsung S8 di động tin bay liên tục cùng với sạc công suất chỉ có 35 vđút sạc sao? Như thế nào ít như vậy, quả thực chính là kém cỏi a. Oppo đều 60 vđút. Cứ gì cần sắp tuyên bố di động đều phải không sai biệt lắm 70W, Samsung vẫn là 35W. Quốc tế đại sưởng sạc liền trình độ loại này. Khi Samsung công bố nhà mình di động sạc công suất về sau, liền trực tiếp đã chịu một chúng vong hưu châm chọc điểm ai. Rốt cuộc lúc này đây Samsung sở công bố sạc công suất, thật sự là có điều tạm được, rốt cuộc 35W như vậy sạc công suất, ở người tiêu thụ trong mắt loại này sạc công suất đặt ở phở lạt kịp di động mặt trên vẫn là có chút thấp. Lý Dạ e sung đứng ở sân khấu phía trên không sai biệt lắm cũng đoán được, hiện tại người tiêu thụ đối với này khoảng di động sạc công suất đánh giá, vì thế hắn đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Theo ý ta tới theo đuổi nhanh như vậy sạc công suất hoàn toàn là không cần phải, cũng có thể nói là làm điều thừa. Li dạ hệ sung này lời nói làm trên mạng các vong hữu cũng là có chút kinh ngạc, lời như vậy chính là hấp dẫn vô số người sử dụng nghỉ chân nghe. Rốt cuộc hiện tại sạc nhanh đã trở thành thời đại xu thế, mà đối phương theo như lời nói như vậy, thật là có chút lối thời. Nhanh chóng sạc sẽ ảnh hưởng tới tay cơ tin thoại mệnh, hơn nữa nhanh chóng sạc sẽ khiến cho di động bên trong tin nóng lên, cuối cùng ảnh hưởng di động an toàn tính. căn cứ chúng ta Samsung điều tra, cho rằng ba v đốt sạc là nhất thích hợp sạc công suất, chẳng những có thể bảo đảm sạc tốc độ. Hơn nữa có thể báo trì di động thọ mệnh cùng với an toàn tính. Lisa e sung đứng ở sân khấu thượng biểu hiện như cũng là thông dòng bình tĩnh hướng về hiện tại người sử dụng nhóm giải thích đến vì sao Samsung như cũng là lựa chọn dùng như vậy sạc công suất đồng thời cũng tiến thêm một bước phủ định mặt khác nhà máy hiệu buôn chọn dùng sạc nhanh tác dụng. Có thể nói lần này chẳng những giải thích nhà này công ty vì sao chọn dùng như vậy sạc công suất lại một lần đem hữu thương hung hăng đả kích đến. Có thể nói đây là một kiện phi thường không tồi ngôn luận phương thức. Là cái dạng này sao? Samsung khẳng định bị trước kia nổ mạnh sự kiện bị dọa sợ. Ta cảm thấy ba mươi lăm sạc đã hoàn toàn đủ rồi quan khán phát sóng trực tiếp các vong hưu ở nghe được samsung người phụ trách như vậy ngôn luận lúc sau trong lòng cũng bắt đầu lâm vào thật sâu hoài nghi bên trong rốt cuộc mấy năm nay sạc nhanh kỹ thuật phát triển phi thường mau còn không có làm sở hữu người sử dụng đều phản ánh lại đây sao kỹ thuật liền đã đạt tới trình độ loại này ở samsung người phụ trách nói ra như vậy ngôn luận về sau thật sự là đáng giá làm người cảm thấy hoài nghi samsung chính là toàn cầu nhất chứ danh di động nhà máy hiệu bơn mà hắn di động không được người phụ trách nói ra nói như vậy thật sự là làm các vong hưu đều có chút không biết là thật là giả đồng hạo cùng lỗ vĩ băng chờ một chúng công ty cao tầng lúc này ngồi ở hiện tại vị trí phía trên nhìn lúc này đầy cuộc họp báo ở nghe được ly dại è sung thế nhưng đối với mau hướng như vậy hình thức nói ra như vậy ngôn luận trên mặt cũng lộ ra một mặt khinh thường biểu tình đối phương theo như lời nói thật là có nhất định đạo lý nhưng là hiện tại sạc nhanh kỹ thuật đã phát triển tới rồi trình độ loại này ở an toàn tính cùng với tin hao phí tính phương diện tự nhiên không cần quá mức lo lắng đến lúc đó cuộc họp báo thời điểm cho ta hảo hảo phun một chút người này tưởng như thế nào phun liền như thế nào phun Đồng hạo lúc này lén lút đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh lỗ vĩ băng nữ khí mang theo một mặt nghiêm túc hướng về đối phương nói thực hiện nhiên tại đây loại tình huống dưới hắn cảm thấy vẫn là phải hảo hảo ở cuộc họp báo mặt trên công kích một chút hiện tại hưu thương lỗ vi băng nghe được nhà mình chủ tịch theo như lời nói trong mắt cũng lộ ra một mặt kiên định thân sắc đối với nhà mình chủ tịch theo như lời nói hắn chính là phi thường tán thành rốt cuộc hiện tại tịn nào cơn di động đã hoàn toàn hướng đi cao cấp quốc tế hóa mà hắn chân chính đối thủ chính là samsung cùng apple đối với công kích samsung loại sự tình này hắn vẫn là tương đối tán thành ly dạ ẽ sung lại giới thiệu samsung tứ đại phương diện về sau cũng hơi chút giới thiệu samsung mặt khác phối trí song loa phát thanh ít quận chỉ tính mộ tờ cùng với tia hồng ngoại nfc này đó cơ bản phối trí đều có Hơn nữa lần này Samsung như cũng là duy trì IP68 không thấm nước, bảo đảm Samsung phở lạc kịp phẩm chất. Q4-7, hai 2 Series của khảo báo. Samsung xù ứng PZM OLED màn hình. Samsung trọng sao họ đi ẩn P830 CPU. Sony IMX363 này nằm 10KM ra chính. Hơn nữa IP68 không thấm nước chống bụi. Có thể nói lúc này đây Samsung tuyên bố S8 di động tổng hợp tham số đều đã hoàn toàn kéo mãn, cũng xứng đôi phở lạc kịp di động cái này danh hiệu. Tuy rằng Samsung di động lúc này đây phối trí không tồi, nhưng là hiện tại người sử dụng còn là phi thường muốn rõ ràng hiểu biết đến lúc này đây Samsung di động giá cả rốt cuộc là nhiều ít. Rốt cuộc Samsung giá cả cho tới nay đều không tiện nghi, đây là sở hữu người sử dụng đều rõ ràng minh bạch đạo lý. Lúc này đây Samsung S8, tổng cộng có được 6128 cùng 6256G hai loại bất đồng tồn chữa quy cách, mà lúc này đây Samsung di động giá cả tuyệt đối sẽ vượt qua người đoàn trước. Ngày mai chúng ta đem ở trên ọc phỉ COF sẽ thượng giá Samsung S8, hy vọng các vị có thể nhiều hơn duy trì này khoản di động. Ly dạ ẹ sung tại đây một lần cuộc họp báo cuối cùng cũng không có đưa điện thoại di động giá cả công bố ra tới, mà là chờ đến ngày mai khai bán thời điểm mới chân chính công bố này khoản di động chân chính giá cả. Thế nhưng không có công bố giá cả. Phỏng chứng lúc này đây Samsung sẽ cho chúng ta mang đến tân kinh hỷ đi. Ta cảm thấy vẫn là chờ đến tỉnh nào cơn di động đẩy ra về sau, lại căn cứ tình huống suy xét vào tay đi. Mà người sử dụng nhóm đối với Samsung tại đây chẳng cuộc họp báo bên trong cũng không có công bố giá cả nhưng thật ra không có quá nhiều ý kiến, rốt cuộc hiện tại mua di động vẫn là yêu cầu hóa so gia. Hảo, 10 giờ. Năm nay thượng nửa năm Samsung phở lạc kịp Samsung S8 di động cũng chính thức đăng nhập Samsung Trung Quốc cổ phỉ xì website. Mà lúc này đây Samsung di động giá cả, thật là vượt quá hiện tại người sử dụng nhóm tương tựa. 6 128GB Samsung S8 khởi giá bán cách chỉ cần 5.999 nguyên. Mà 6250 6 256GB Samsung S8 giá cả cũng chỉ muốn 6.999 nguyên. Hiện tại người sử dụng nhóm ở được đến như vậy tin tức cũng bị Samsung S8 giá cả cấp hoàn toàn kinh ngạc tới rồi. Rốt cuộc 5.999 nguyên phở lạc kịp cơ giá cả. Này có khả năng là Samsung di động sử thượng thấp nhất giá cả, rốt cuộc xưa nay Samsung chính là cao cấp tượng trưng ở khởi tố phương diện giá cả nhưng cho tới bây giờ không có đánh tới quá 6.000 năm dưới. Mà lúc này đây Samsung đem S8 giá cả hạ phóng tới rồi 6.000, thực hiện nhiên là muốn thừa dịp cơ hội này một lần nữa trở về Hoa Quốc thị trường. Hơn nữa lúc này đây có rất nhiều người tiêu thụ cũng phát hiện Samsung vì Hoa Quốc thị trường làm ra nhất định điều chỉnh. Ở Hàn Quốc cùng với hải ngoại Samsung ngọc phỉ xì ốp sai phía trên, Samsung S8 giá cả cùng năm trước Samsung S6G di động giá cả cơ hội nhất trí Này cũng là nói rõ Samsung cũng bắt đầu từng bước suy xét rửa vào hạ thấp di động giá cả phương thức, một lần nữa trở về Hoa Quốc thị trường, tranh thủ tại đây một lần cạnh tranh bên trong đem cao cấp phở lạc kịp vương giả thân phận một lần nữa đoạt lại. Cường hạn tính năng, cực hạn màn hình, tuyệt mỹ vẻ ngoài, cao cấp nhãn hiệu hình tượng. Mấy thứ này làm vô số người sử dụng mới nhìn đến Samsung S8 giá cả sau, đều bắt đầu có chút ngoe dục dịch, rốt cuộc hắn đại khái 6.000 đồng tiền mua như vậy Samsung, nói thật cũng không mệt. Thiên Bực Công ty, Đồng Hạo cùng với công ty các vị cao tầng đều đi tới hàng thị sân vận động. Từ buổi sáng bắt đầu bọn họ cũng đã đem cuộc họp báo tiến hành rồi diễn tập, tranh thủ xuất sắc đem lúc này đây cuộc họp báo cử hành lên. Theo Samsung đưa điện thoại di động giá cả công bố ra tới về sau, Đồng Hạo liền triệu tập công ty trọng vị cao tầng, triệu khai một lần khẩn cấp hội nghị. Không nghĩ tới Samsung ở trên di động định giá thế nhưng định tới rồi cái này giới vị, nói thật đây là muốn cùng chúng ta đấu võ đại a. Lỗ Vi băng đối với Samsung đối thủ này phi thường coi trọng, rốt cuộc Samsung chính là toàn cầu nội danh di động nhãn hiệu, ở toàn cầu mức độ nổi tiếng chính là rất xa vượt qua tỉn não cỡ di động. Tuy rằng nói hiện tại quốc nội thị trường đỉnh nạo cỡ di động ở cao cấp phở lạt kịp địa vị đã làm được củng cố, nhưng là vẫn cứ có rất nhiều người tiêu thụ cho rằng Samsung thực lực muốn so đỉnh nạo cỡ di động càng cường. Bang không tiến hành giảm giá xử lý, khiến cho di động đem cụ bị nhất định phân khúc tầm trung. Tất nhiên có thể hấp dẫn đến người sử dụng mua Samsung chúng ta di động. Lỗ Vi Bang ở trải qua một trận tự hỏi về sau, cuối cùng trên mặt mang theo một mặt nghiêm túc nói, lúc này đây đỉnh nạo cỡ di động T2 khởi giá bán có thể nói là tiếp cận với năm nguyên giới vị, so với Samsung giá cả trên lệnh cũng chỉ có một trên lệnh giá mà hiện tại muốn chân chính cùng Samsung tranh đoạt nhất định thị trường địa vị, dùng như vậy phương pháp là một kiện phi thường không tồi lựa chọn. Đông Hạo nhìn nhìn Lỗ Vĩ Băng, nhìn đối phương muốn rượi vào giá thấp do đó hấp dẫn đến người sử dụng, không khỏi trong lòng cũng có chút chú ý. Một khi đã như vậy nói, chúng ta đây liền đem điện thoại giá cả điều đến. Đông Hạo mặt mang tươi cười nhìn nhà mình công ty công nhân, ngữ khí cực kỳ kiên định về phía các vị công ty cao tầng nói. Thời gian đã là tới buổi tối 7 giờ rưỡi. Ở ngay lúc này, vô số chữ số người yêu thích cũng hội tụ tới rồi vẫn là một trận hắc bình phòng phát sóng trực tiếp bên trong. Tuy rằng cuộc họp báo còn không có chân chính bắt đầu, nhưng là này đó người sử dụng đã sớm đã gấp không chờ nổi đi tới phòng phát sóng trực tiếp hiện trường chuẩn bị nhìn xem lần này tin nào cỡ sẽ mang đến cái dạng gì sản phẩm. 8 giờ, phòng phát sóng trực tiếp kia một mảnh đen nhánh màn hình cũng bắt đầu xuất hiện phát sóng trực tiếp hình ảnh. Chỉ thấy một trận chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, nguyên bản đen nhánh sân khấu nháy mắt trở nên cực kỳ sáng ời. ở vô số người sử dụng vỗ tay bên trong, tin nào cỡ di động nhãn hiệu người phụ trách lô vị băng bay nhanh từ tràng hạ nhanh chóng đi tới lúc này đây cuộc họp báo sân khấu trung ương. Các vị người xem các bằng hữu đại gia hảo. Hoàng nên các vị tham gia lúc này. đầy tin nảo cần di động T2 suy di của họp báo. Lỗ Vĩ băng đứng ở sân khấu phía trên, trong mắt mang theo một mặt bình thản tươi cười, ngử khí cực kỳ thông dong về phía hiện trường người sử dụng nhóm nói. Theo như vậy một câu ở cuộc họp báo sân khấu phía trên vang lên. Tin nảo cần di động T2 suy di của họp báo cũng chính thức bắt đầu rồi. Tin nảo cần di động T2 suy là năm nay chúng ta công ty bên trong nhất quan trọng một khoản sản phẩm là chúng ta công ty năm đầu đệ nhất khoản vợ là kịp, Vì thế chúng ta tại đây khoản vợ lặt kìm mặt trên hạ rất rất nhiều công phu. Tê đại biểu cho thời thượng cũng đại biểu cho sáng tạo, mà lúc này đây Tê hai xưa gì cũng như cũng là quán triệt này một tôn chỉ. Lỗ Vĩ băng đứng ở sân khấu phía trên, trong mắt mang theo một mặt bình thản hướng về hiện trường người sử dụng nhóm giảng giải nổi lên dùng di động vì sao phải đẩy ra tân xưa gì nguyên nhân. Tê xưa gì là tín nào cỡ kỳ hạ trừ bỏ con số xưa gì bên trong mặt khác một khoản phở là kịp sản phẩm, mà hiện tại tín nào cỡ di động đem này khoản sản phẩm định vị là chủ đánh nữ nhân trẻ tuổi hóa thời thượng cao cấp phở là kịp, cũng chính thức đem Tê xưa cùng con số xưa hai người định vị bắt đầu phân chia mở ra làm tìn nạo cẩn xưa di dừng chân chi căn bản con số xưa di chủ đánh cao cấp toàn năng thở là kim mà tê xưa di còn lại là nữ nhân trẻ tuổi hóa cao cấp thời thượng thở là kim theo lỗ vĩ băng bắt đầu giảng giải lúc này đây tê xưa di lực ngăn cản nguyên nhân về sau sở hữu người sử dụng đều bắt đầu chờ mong lúc này đây tê xưa di sẽ cho hiện tại người sử dụng mang đến cái dạng gì kinh hỉ lúc này đây chúng ta sẽ tuyên bố tìn nạo cẩn di động t 2 cùng với hắn đỉnh xứng phiên bản tìn nạo cẩn di động t 2 toàn rồ lỗ vĩ băng ở hướng người sử dụng nhóm giảng giải tê xưa di dừng chân căn bản về sau liền bắt đầu Hướng người sử dụng nhóm giới thiệu lên lúc này đầy tỉn nạo cần T2 suzii chủ đánh hai khoản sản phẩm. Theo lời nói vừa ra, chỉ thấy sân khấu phía trên đột nhiên xuất hiện này hai khoản di động vẻ ngoài nhộn đấm đủ. Từ vẻ ngoài nhộn đấm trên bảng vẽ tới xem này hai khoản di động đều tương đối tinh xảo dễ coi. kế tiếp ta cho đại gia mang đến tỉn nạo cần di động T2. Lúc này đây tỉn nạo cần di động T2 sau sát chọn dùng hoàn toàn mới 3G pha lê mặt công nghệ, thân máy vì 6.3 inch, thân máy độ dày vì 8.1 mm, chính diện chọn dùng một khối vô đảo khổng thảng bình màn hình. Lỗ vi băng cầm trong tay di động, lúc này hướng về hiện trường người sử dụng BlackBerry ra này khoản bình thường bản vẻ ngoài. Tín nào cẩn di động T2 này khoản di động từ vẻ ngoài tới xem chính là chủ đánh mỏng và nhẹ một khoản di động, tuy rằng di động vẻ ngoài thiết kế không bằng Samsung như vậy xuất sắc, nhưng là cũng coi như phi thường không tồi. Chính yếu chính là này khoản di động màn hình thế nhưng không có bất luận cái gì nào rỗng, làm rất nhiều người sử dụng bắt đầu hoài nghi khởi này khoản di động có phải hay không sử dụng Tín nào cẩn di động đã từng chọn dùng quá hoặc cái thức thiết kế. Hoặc cái thức thiết kế có thể nói là lúc trước Tín nặc cẩn di động thực hiện full màn hình sở chọn dùng hạng nhất thiết kế lúc trước chính là kinh diễm tới rồi không ít người tiêu thụ.